Chương 582, nhãn thuật, chương 582, nhãn thuật. Lý Chi Bạch suy tư một chút liên quan tới múa kiếm. Chuyện. Nếu để cho Vân Muội muội múa kiếm, đứng mũi chịu sào chính là thể lực. Bất quá liên quan tới thể lực chuyện có thể không cần phải gấp, bởi vì Vân Thiện trước tiên có thể từ dáng vẻ bắt đầu rèn luyện, thì giống như A Thanh như vậy, chỉ cần một lối đứng là có thể để cho người nhìn ra nàng là có nội tình cô nương. Mà rèn luyện dáng vẻ cần thể lực không nhiều, Vân Thiện như vậy vô dụng cô nương đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Về phần nói rèn luyện dùng kiếm. Cùng an dùng bình thường định dạng trường kiếm bất động, nữ tử muốn phụ dưỡng, nếu như dùng bình thường kiếm Vân Thiện đoán chừng múa kiếm còn không có học được, nàng chân miệng tóc xanh sẽ bị tức mất một nửa. Cho nên dùng tốt nhất huyền kính ti ra lọ thượng phẩm linh kiếm, chọn lựa có thể hư hóa cái trùng loại kia. Nắm trong tay có sức nặng, lưỡi kiếm nhưng có thể ẩn nút thực thể, sẽ không đả thương đến Vân Thiện. Hơn nữa kiếm đường còn có một chút hư ngọng chi bụi, thêm chút đường lót phao cấp Vân Thiện uống, có thể để cho Vân Thiện ở trong mơ diễn luyện nàng ban ngày học được kỹ xảo. Với sau khi tỉnh lại phản hồi tự thân, như vậy coi như Vân Thiện không quá thông minh, không có thiên phú, cũng có thể ra tốc học được múa kiếm thời gian. Cùng với tốt nhất trường an chịu cho để cho Vân Thiện tình cờ tới nàng kiếm đường thường trú ngủ sau, nàng cũng có thể chậm rãi giúp Vân Tiễn điều lý thân thể. Cứ như vậy, sáng sớm đứng lên, nàng cùng Vân muội muội cũng có thể ngồi chung một chỗ uống một chén trà sớm, ăn chút sớm một chút. Sau đó, nàng còn có rảnh rỗi dạy Vân Tiễn điểm trang, ở điểm trang sau đó tiếp tục dạy nàng mua kiếm. Ừm, như vậy liền rất tốt. Lý Chi Bạch trong nháy mắt liền muốn rất nhiều. Nói thật, loại này về hưu sinh hoạt nàng chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất vui mừng, vì vậy trước kia để cho chúc bình nương sợ hãi tâm tình tiêu cực từ từ tiêu tán. Trúc bình nương thở phào nhẹ nhõm. A Bạch, ngươi nói gì rất tốt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì, Lý Chi Bạch đem tầm mắt rơi vào trên võ đài, Đường Quân, nhà ngươi nữ nhi này là cái gì nữa yêu? Nàng không cái gì chú ý qua à Thanh, Đại Khái đã biết hiểu là lệnh máu vật, thanh rắn một loại đi. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, nói, ta đối yêu tộc không có gì hiểu, hình như là bích lân xả. Mặc dù Thanh Châu yêu tộc cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng là những yêu tộc này so sánh với kết giới ra khổng lồ số lượng có thể nói là như mối bỏ bể, cho nên kỳ thực không tính là nội yêu một bộ phận yêu tộc thậm chí cùng Thạch Thanh Quân từng có khế ước, vì vậy có thể bình yên sinh hoạt ở Thanh Châu. Còn lại một bộ phận Khai Chi tán diệp tìm không ra cái toàn thân tài liệu tới. Cho nên trong lúc nhất thời liền xem như các nàng cũng chưa không rõ Bích Lân Sả là đặc điểm gì yêu. Ai bảo chỉ cần kết giới vẫn còn ở một ngày, người cùng Thanh Châu nội bộ yêu tranh đấu thủy trung không lên được mặt đại, Triều Vân tông cùng Ma Môn mới là vĩnh hằng nhịp điệu. Bích Lân Sả ánh mắt, là màu nhạt sao? Lý Chi Bạch suy nghĩ trước nhìn thấy A Thanh con ngươi, toàn bộ suy nghĩ, rất dễ nhìn đi, kia nhàn nhạt màu sắc, chỉ cần nàng che dù hướng nơi đó vừa đứng, sống sờ sờ chính là kể chuyện tiên sinh trong miệng yêu nhã nội mị tinh quái. Bình nương đối A Thanh khí chất nhưng rất hài lòng, chẳng qua là một bên Lý Chi Bạch đột nhiên cảm giác được Bích Lân Xả ba chữ có chút vấn hai nhưng là thời đại quá mức rất xưa, trong lúc nhất thời vậy mà không muốn được, nàng tiếp xúc yêu tộc thật không nhiều, cố nhân vô số, trong lúc nhất thời cũng không có quá để ý, chỉ nói là đạo, đồng quân, a thanh một thân nửa yêu đặc thù cũng ngưng ở nơi này đôi mắt bên trên sao, nếu như là như vậy, nàng đôi mắt này chỉ cần giải quyết nửa yêu thiên nhiên kém hóa xu thế, tiềm lực hay là rất lớn, liền giống như ôn lê, bởi vì nửa yêu đặc hóa kinh mạch của nàng huyết dịch, vì vậy mới có thể lại chưa tu hành thời điểm liền bị làm cô máy chiến tranh bồi dưỡng. bất quá ôn lê lại không giống nhau, ôn lê coi như đem nửa yêu một bộ phận toàn bộ tách ra đi, nàng bản thân kiếm đạo thiên phú liền nghiền ép hết thảy. Mà Lý Chi Bạch nhắc tới A Thanh không có những địa phương khác xuất sắc thiên phú, chỉ là chỉ ánh mắt nửa yêu bộ phần này, không hoàn toàn là ở ánh mắt. Trúc Bình Nương cũng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, trên người nàng còn lưu lại một tí kẹo như thế vậy. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng là đã chia liễu huyết mạch của nàng, nếu không, chỉ riêng là một đôi mắt, đã có thể tính bên trên là không thể nhiều đến náo vận, nếu như A Thanh chăm chú tu luyện nhãn thuật, tương lai thành tựu nhất định sẽ không thấp. Nhãn thuật a? Ta ngược lại là không học được, không có cái đó tiên phú. Trúc Bình Nương nhíu môi, không phải dễ dàng như vậy, ta cũng chỉ biết một chút gia lông. Lý Chi Bạch nhìn về phương tây, thật muốn nói nhã thuật vẫn phải là một vị kia cái gì gọi là một vị kia ngươi cùng nàng có cái gì tốt khách khí Trúc bình nương vỗ vỗ tay đây chính là chúng ta lớn nhất đối đầu nhìn ngươi đây là thái độ gì Lý Chi Bạch lại đang đội phục Ma môn giáo chủ nương nương cái này nếu để cho người biết không phải nói nàng là Triệu Vân Tông phản đồ a a bạch vốn là không ở Triệu Vân Tông biên chế bên trong ở Ma môn còn có rất nhiều người theo đuổi kia không sao đó là cùng trưởng môn đánh cờ người cùng ngươi cùng ta có quan hệ gì Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu ngươi năm đó chạy đi Ma giáo Thánh sơn cản quấy cướp người ta đạo kinh nàng nếu là đối ngươi ra tay, ngươi còn có thể sống tới hôm nay. Nếu như nương nương thật hạ sát thủ, liền xem như trưởng môn cũng không thể làm gì nàng. cho nên ma môn thuộc về ma môn, lý tri bạch đối với trúc bình nương có thể còn sống trở về chuyện này, hay là đối với nương nương ôm cảm kích. nàng đó là xem thường ta. nhớ tới chuyện này, trúc bình nương liền không nhịn được gồ lên mặt, đối với lúc ấy kiêu ngạo trúc đồng quân mà nói, bị làm thành sâu kiến không nhìn bỏ qua cho, còn không bằng ra tay một trưởng đưa nàng giết nữa nha. không nhìn thẳng, tỏ rõ đối phương căn bản là nhìn liền nàng một cái đều chẳng muốn nhìn. mặc dù càng khôn cảnh nương nương coi nàng là thành sâu kiến nhìn là lẽ đương nhiên. Hiện tại thế nào?" Lý Chi bạch hỏi. "Bây giờ ta đương nhiên cảm thấy sống tốt, được cảm ơn vị kia tha ta một mạng." Chúc Bình Nương nhíu môi. "Lục cô nương." Lục cô nương nghe đầu góc mơ hồ. Từ trưởng An không hiểu rõ ngày xưa bí tần, nghe hai nữ nhân mở miệng một tiếng vị kia cũng không phải rất hiểu, chỉ coi là tiền bối ôn chuyện. Chỉ có ôn lê rõ ràng một ít, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Càng Khôn cảnh mặc dù nàng nhất định cũng sẽ đạt tới, nhưng khoảng cách nàng quá mức xa xôi, đường phải đi còn rất dài. "Vị kia thuật, ngươi thấy qua chưa?" Lý Chi bèn hỏi. "Ta đương nhiên chưa thấy qua." Chúc Bình Nương lắc đầu coi là tuổi tác, nàng ra đời, thậm chí ngay cả đời trước đời trước hợp hoan tông trưởng môn ra đời trước, thanh châu phía trên lượng trọng thiên liền đã ở nơi nào? Các nàng thế hệ này người, gần như không có mấy người ra mắt triều vân tiên tử hoặc là giáo chủ nương nương, liền tướng mạo cũng không rõ ràng lắm, chúng chi là nhãn thuật cái gì? Không phải một sinh mạng tầm thứ. Cho nên, ở đương kim tu tiên giới, trừ thạch thanh quân gia, ngay cả lý chi bạch cũng không biết giáo chủ nương nương đã từng là một cái rơi yêu. Dù sao, triều vân tiên tử tính cách bình thản, thạch thanh quân cái tên này đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nàng liền một miệt cũng không có, lại huống hồ là đều là càn côn cảnh làm việc tà dị giáo chủ nương nương không có bất kỳ người nào dám ghi lại thân phận của nàng ghi lại nàng là nửa yêu chỉ có thạch thanh quân tỉnh cờ nói qua nàng có cái bích lân xả cố nhân bị lý chi bạch nhớ kỹ trong lúc nhất thời nhưng cũng không muốn đứng lên khi thực giáo chủ nương nương không chỉ có dị vãng là nửa yêu nàng bây giờ vẫn là nửa yêu bản thể dưới ánh mắt phương nốt rồi nước mắt chỗ còn có một khối trong suốt dịch tấu vệ. cứ việc đã sớm có thể để cho huyết mạch tinh thuần nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có làm như vậy bởi vì không có cần thiết nàng hết thể đều là hoàn mỹ nhất liền không ở ý cái gì nửa yêu không nửa yêu a bạch ngươi ra mắt vị tiên nương nương Chức bình nương chỉ có ở vào thời điểm này mới có thể ý thức được bên cạnh mình cái này tỷ tỷ trên thực tế đều có thể làm nàng lao tổ tông. Ừm. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nàng thiếu nữ thời kỳ đúng lúc là Thạch Thành quân quét sạch hoàn vũ không lâu về sau, liền đuổi kịp giáo chủ Nương Nương trỗi dậy thời kỳ cái đuôi, đại khái nàng hay là từ trường an cảnh giới này thời điểm, giáo chủ Nương Nương liền đã có thể đuổi theo Thạch Thành quân bóng lưng. Trên lệch vẫn còn rất lớn. Vị kia nhan thuật cùng trưởng môn vậy, mặc dù không rõ ràng lắm nguyên lý, nhưng tu cùng là âm dương đại đạo. Lý Chi Bạch nói, nàng từng nghe người có một vực chẳng qua là bị Nương Nương nhìn một cái. Toàn bộ địa vực kể cả mặt đất cùng sinh linh, linh khí toàn bộ bị chuyển hóa trở thành trong thiên địa tinh thuần nhất âm dương nhị khí, bị triệt để phá hủy, trăm năm cũng quấn vòng quanh tử khí, hóa thành người tu hành cấm địa. Âm dương. Trúc Bình Nương hiểu ra, trưởng môn tu chính là âm dương, vị kia cũng là âm dương, cho nên A Bạch ngươi tu cũng là âm dương, coi như là bị ảnh hưởng của bọn họ. Lý Chi Bạch gật đầu. Chi Bạch thủ đen, bản thân liền là âm dương đại đạo một loại. Lúc này, Vân Tiễn hơi ngáp một cái, Từ Trường An chỉ coi Vân Tiễn mệt mỏi, nhắc nhở nàng, "Tiểu thư, tiên sinh vậy ngươi không nghe rõ, nhưng là có thể ghi nhớ." đối với tu hành nên là có chỗ tốt. A Thanh ánh mắt rất dễ nhìn, tùy thời có thể nhìn thấy. Vân Thiện không giải thích được nói một câu. Có ý gì? Từ Trường An không có hiểu. Có thể nhìn nàng ánh mắt, cho nên không có gì tốt nhớ. Vân Thiện suy nghĩ muốn làm sao giải thích. A Thanh ánh mắt chân thật dáng vẻ có chút đặc biệt, một con ánh mắt tròn đồng, một con ánh mắt khe trạng con ngươi thẳng đứng, bộ phận xanh biếc, trung gian thì có vực sâu vậy đen nhánh vết nước, ánh lửa lọt vào đi phảng phất bị toàn bộ cắn nuốt, cũng nữa không trốn thoát một tơ một hảo. Khe trạng con ngươi thẳng đứng như rắn đều là dạ hành rắn, mà tròn đồng rắn thì đồng dạng đều là ban ngày hành rắn, đây là âm dương nhưng là Vân Thiện tổ chức ngôn ngữ khó khăn cũng chỉ nói là đạo ngươi có rảnh rỗi đi xem một chút biết ngay ừ. từ trường an đường tiếng Vân cô nương suy luận có lúc hắn cần tỉ mỉ đi tìm hiểu nhưng là nơi này còn có tiền bối cùng sư tỷ ở cũng sẽ không đáng tỉ mỉ hỏi thăm Trúc Bình nương cùng Lý Chi Bạch sáng rõ cũng không có đem Vân Thiện vậy để ở trong lòng các nàng tùy ý nói mấy câu sau liền quyết định sau này có cơ hội để cho Lý Chi Bạch dạy Á Thanh nhã thuật khó được một cái rồi yêu thân thể chín phần dị tượng đều ở đây cùng một nơi nàng sẽ mua kiếm sao Lý Chi Bạch hỏi a Bạch ngươi thật giống như đối Á Thanh cảm thấy rất hứng thú Trúc Bình Nương nháy mắt tốc độ tăng nhanh, chẳng lẽ người cố nhân sau chính là nàng? Không có. Lý Chi Bạch tức giận nhìn nàng một cái, chẳng qua là Vân Muội Muội đối múa kiếm có hứng thú. Vân Thiện có thể hay không thật kích thích đối múa kiếm sở thích, vẫn là phải nhìn A Thanh phát huy. Nếu nàng múa khó coi, Vân Thiện không có tiếp tục cảm thấy hứng thú. Lý Chi Bạch cũng không cần trở về suy tính bản thân học qua múa kiếm. Trúc Bình Nương chép miệng, sau đó nói, A Thanh tỷ bà đạn đúng quy đúng củ, cũng ra khỏi một ít ngày giờ tay áo múa, nhưng là múa kiếm, ta còn thực sự không rõ ràng lắm đùa giỡn, tới thanh lâu khách, cái nào không phải muốn nhìn các cô nương nu mỉ thân hình, vũ khí gò má, ai vui lòng nhìn cái gì múa kiếm a? Nếu là bị thương khách, bị thương mỹ nhân làm sao bây giờ? Lý Chi Bạch nghĩ thầm cũng là, Trương An, Trúc Bình Nương lúc này nhớ ra cái gì đó, trúc, tỷ tỷ, từ Trương An nhìn về phía Trúc Bình Nương, không biết nàng vì sao chợt gọi mình, ngươi là lưỡi kiếm, đoán chừng cùng a thanh cái này nửa hữu nửa yêu sắp xỉ, một hồi cùng tỷ tỷ nói một chút, bản lãnh của nàng như thế nào? Chúc Bình Nương nhiều hứng thú nói đạo, ta nhìn a thanh khí tức, cũng chính là mới khai nguyên dáng vẻ. Nàng hay là rất hiếu kỳ từ Trường An đối Á Thanh cách nhìn. Ta, Từ Trường An sửng sốt một chút. Ôn Lê cũng là ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có hiểu Trúc bình lương vì sao phải cầu Từ Trường An nhìn cái khác cô nương. Múa kiếm mặc dù không phải cái gì diễn vật, nhưng là lấy sư đệ bản tính, nên sẽ không nhìn kỹ. Đồng quân ý là để ngươi nói tốt hơn lời. Lý Chi Bạch tâm như gương sáng, chỉ điểm Từ Trường An, trong lòng ngươi hiểu rõ. Cũng là Từ Trường An hiểu. Trúc Bình Nương bản ý là để cho Á Thanh dung nhập vào hoa người lâu. Nếu như mình có thể nói mấy câu Á Thanh lời hay, xuyên ra ngoài đối với chuyện này sẽ có trợ giúp, liền ngẩng đầu. Ta nhìn một hồi, nhưng hắn còn chưa phải sẽ nhìn quá lâu, nhiều lắm là từ một cái biến thành hai mắt chính là. dù sao nhìn người khác khiêu vũ, nơi nào bị kịp lúc này nghiêng đầu đã nhìn thấy Vân cô nương gò má, như vậy tùy ngươi, cắt, không biết hưởng thụ người ngu. Trúc Bình nương điểm môi, Vân Thiển cũng sẽ không ghen. Đồng Quân, ngươi câu trường ăn chuyện, ta còn không có tìm người tính sổ. Lý Chi Bạch giọng điệu bình tĩnh, đừng cho ta tìm phiền vãi. Không sao, ta không nói gì. Trúc Bình nương sợ vô cùng nhanh. hậu đại, A Thanh cầm lên một chương son phấn giấy gáy đôi, ở trên môi nhẹ nhàng một cái, sau đó nhìn về phía trong gương. Kia một đôi màu xanh nhạt con ngươi ở đèn hạ, hiện lên mê người sáng bóng. "A Thanh, con mắt của ngươi, thật đúng là để mắt." Thì nữ sau lưng không kìm ham được nói. "A Thanh không nói gì, nàng nhớ tới trước đó Vân Thiện xem nàng ánh mắt dáng vẻ. Từ gia đời bắt đầu, liền chưa bao giờ có ảnh hình người Vân Thiện như vậy tỉ mỉ xem qua ánh mắt của nàng. Cẩn thận đến giống như phải đem nàng ánh mắt phụ cận mỗi cái chi tiết, mỗi cái ánh mắt, thậm chí mỗi một cây mi mắt đều muốn chăm chú ghi nhớ. Nàng thì giống như đang nhìn cái gì đó vật, giống như có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn thấu tâm linh của nàng. "Con mắt của ta, kỳ thực không tính là gì." A Thanh cười một tiếng, Nàng xoay người hướng về phía thị nữ nói, vân cô nương ánh mắt, mới là thật đẹp mắt. Vân Tiện con ngươi màu đen phản phất cất giấu trên thế giới toàn bộ náo vật, vô luận là vượt sâu vĩnh dạ chi chỗ, hay là hàng tinh ngày bạn, vô luận là thành châu thánh điện, hay là triều vân thần phong, cũng giấu ở vân cô nương trong ánh mắt. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú. A Thanh thân thể mềm mại liền nhỏ nhẹ run rẩy. Chương 583, A Thanh cũng là có danh tiếng cô nương, chương 583, A Thanh cũng là có danh tiếng cô nương. Vân Tiện ánh mắt mới gặp gỡ là rất bình thường, có lúc còn tràn đầy mệ mọ cùng vô thần ở trong mắt Từ Trường An nên không tính là đẹp cỡ nào. Nói cho cùng, Vân Thiện cái cô nương này toàn thân bên trên đầu tiên nhìn kỳ thực cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm giác kinh diễm. A Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là bởi vì Vân Thiện trên người luôn có một loại không nói ra tầm thường khí chất, luôn có một loại cố ý ẩn giấu thân hình cảm giác, làm Vân Thiện cùng với Từ Trường An thời điểm người đầu tiên nhìn có thể chú ý tới vĩnh viễn là Từ Trường An mà không phải nàng. Chính là như vậy một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là một khi có thể vòng qua tại trên người Từ Trường An tầm mắt rất nhanh là có thể ý thức được Vân Thiện tồn tại sau đó chỉ biết cùng a thanh bình thường thất thủ đi vào loại cảm giác đó giống như là đang nhìn tinh tinh cùng một mảnh tinh không ở thành trấn tràn đầy ánh sáng lầm bì trong đi thưởng thức cùng với một thân một mình ở trên đồng trống nhìn lên bản thân nhìn thấy hoàn toàn khác biệt người trước tối tăm mở mịt một mảnh người sau dạng dỡ vượt qua loài người trí tưởng tượng cực hạn mà vân tiện chính là tinh không từ trường an giống như là che giấu nàng tồn tại quan mang cho nên làm a thanh tạm thời yên tâm trong từ công tử vẫn cô nương bình thường ánh mắt trở nên rất có sức hấp dẫn cái cô nương này ánh mắt tại sao như vậy đẹp mắt đâu A Thanh chỉ là nhớ tới Vân Thiện ánh mắt, đã cảm thấy phân thân tâm tình có thể thẳng tới bản thể, liền nàng vực sâu biển lớn dưới thân thể đều bị ấm áp, làm như nàng từng tại Nam Biển trời bên ra mắt một vòng sơ thăng ngày mai. Rất thích. Vừa nghĩ tới bản thân lên đài diễn vũ sẽ bị ánh mắt như vậy từ đầu nhìn chăm chú đến đuôi, A Thanh liền thần trường, hưng phấn đến mảnh khảnh ngón tay đều ở đây khẽ run. Ta thế nào? Biến thành như vậy không có tiền đổ người. A Thanh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại trong mắt hăng hái không giảm. Nàng không biết đã có bao nhiêu năm không có loại này hưng phấn, mong đợi đến phát run tâm tình. Lần trước. Có lẽ hay là thiếu nữ thời kỳ. May mắn gặp được Thạch Thanh Quân bóng lưng một lần kia, khi đó nàng không hề cảm thấy mình không có tiền đồ, chỉ cho rằng may mắn, dù sao Thanh Quân thế nhưng là thành châu chân chính thần minh. Nhưng là bây giờ, A Thanh cảm thấy bị Thạch Thanh Quân xem cũng không tính là cái gì. Hô, chầm rãi thở ra một hơi, A Thanh cưỡng ép bình phục tâm tình của mình. Hưng phấn cũng tốt, khẩn trương cũng được, nàng đều muốn duy trì trạng thái tốt nhất. Dù sao, hôm nay cũng không chỉ có hồng ánh khắp nơi tinh không, kia trong Trần Thế Ẩm Ý Trường An cũng ở đây. Ít nhất, phải đem thân ảnh của nàng khắc ở từ Trường An trong tượng. Dù chỉ là một nhàn nhạt tấn ký, Dù chỉ là một hoa nguyệt lâu trong có một đẹp mắt đến không hợp nhau nữ tử như vậy chỉ nhớ thậm chí là tướng mạo khí chất không phù hợp, có khả năng hay không khác biệt thân phận loại kiêng kỵ cũng không có quan hệ. So với tâm tình tiêu cực, có thể làm cho để ý người nhớ. Một điểm này mới trọng yếu nhất, đạo lý này là A Thanh từ trên thân Thạch Thanh Quân học được. Nàng dĩ vãng một mực không thể để cho Thạch Thanh Quân nhớ sự tồn tại của hắn, nhưng hôm nay nhắc tới nàng, Thạch Thanh Quân lại sẽ không không nhận biết, cũng không phải là bởi vì nàng đều là càn khôn cảnh, mà là nàng ở Thạch Thanh Quân trong lòng là một cái phiền phức nữ nhân. Cái này đủ. A Thanh muội. Ngay vào lúc này chợt có người gọi nàng, A Thanh quay đầu lại liền gặp được một một thân đàn phục nữ tử, trên người nàng tơ lụa rất rõ ràng cùng bình thường Hoa Nguyệt lâu các cô nương bất đồng, ít có mỹ ý, càng nhiều hơn chính là phong khoáng tính nhã, kia tóc dài kéo ở sau, không nói ra ung dung hoa quý. Tần, cô nương. A Thanh nháy mắt mấy cái, cô gái này nàng nhận được, ở Hoa Nguyệt lâu địa vị cũng không thấp, nếu như nàng nhớ không lầm, dạ tiệt hạ màn khúc chính là nàng tới trình diễn, đủ để thấy được địa vị của nàng. Mội mội chớ có xa lạ, gọi ta Tần Tỷ Tỷ chính là. Tần cô nương mặt lộ ôn nhu mỉm cười, nàng đi tới A Thanh sau lưng, xem trong gương A Thanh tướng mạo. Trong mắt mang tới mấy phần nóng bỏng, thật là đẹp mắt cô nương. Ánh mắt của nàng tại trên người A Thanh quét nhìn, từ cái trán đến sống mũi, đến đôi môi sương quay xanh, một chỗ cũng không có bỏ qua cho. Màu xanh váy áo bọc đến thiếu nữ trước ngực, trắng nõn da ở trong không khí vịnh lên lau một cái màu sáng. Tần Cô Nương chậm rãi đem A Thanh bên thai trên sợi tóc thì vết chỉnh lý tốt, thế này mới đúng sau lưng nói. "Thanh ngồi ngồi chờ một chút, tỉ tỉ đi cho ngươi hâm nóng một chút chẳng tử, tránh cho đám kia cô bé trong mắt không có người, đối mọi mọi mất lễ phép." Nàng nói xong, không đợi A Thanh đáp lại, liền đi đi ra ngoài. A Thanh. Nàng lúc nào tại bên trong Hoa Nguyệt lâu bị Ôn Nhu như vậy đối đãi qua? Sờ một cái mặt mình. A Thanh chợt ý thức được, nơi này cô nương một so một thực tế. Hoa Nguyệt lâu phía trên sân khấu vẩy xuống một mảnh quang, theo A Thanh sắp lên đài, có hoa mẫu đơn hòa lẫn hoa hải đường mùi thơm tại Hoa Nguyệt lâu bên trong tràn ngập, trong lầu hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều đặt ở trước mặt nhất mấy cái kia giới thiệu chương trình thiếu nữ trên người. Đang lúc này, lại có nữ tử sải bước, xuyên qua tầm mắt của mọi người, nàng ăn mặc màu đậm gấm bào, thêu hồng đường viền, theo hoa hồng bộ dáng, vẫy dài tay áo bên gấm kia hoa văn, ưu nhã mà cao quý. Theo nàng ngồi quỳ chân, có thiếu nữ lấy tới cổ cầm đặt ở trước mặt nàng, a thanh lên đài để cho tần tỷ tỷ tới trước một khúc mở màn giới thiệu chương trình thiếu nữ cười tủm tỉm nói, trong lúc nhất thời dưới đài các cô nương xì xào bàn tán, tần tỷ tỷ đây là hoa nguyệt lâu trong cho đến trước mắt trừ trúc bình nương ra ở tại đánh đàn trên đi tới xa nhất nữ tử, không ít người vung tiền như rắc cầu nàng một khúc nhi đều muốn nhìn nàng tâm tình, hay bởi vì tính tình cô tịch xưa kia không thiếu bạc, tại bên trong hoa nguyệt lâu trừ đối trúc bình nương muốn gì được đó, có lúc liền lục quan sự mặt mũi cũng không cho địa vị không biết do truyền thống hoa khôi cao bao nhiêu, chỉ có như vậy nữ tử. Không ngờ nguyện ý ở A Thanh đang tràng trước cho nàng nóng trận, làm món đầu. A Thanh lúc nào có như vậy mặt mũi? Hay là nói, lại là chốc tỷ tỷ nhúng tay. Bình Nương có phải hay không quá thiên vị, Tần tỷ tỷ có lúc 3 tháng cũng không lên một lần đại đâu, cái này khiến tại trên người A Thanh. Và Bình Nương không có sao. Có cô nương biết được nội tình, che mặt cười một tiếng, sau đó mong đợi nhìn về phía trên đài kia mang theo cái khăn che mặt Tần cô nương, Tần tỷ tỷ, là tự Nguyện. Bên ta mới nhìn thấy. Tự Nguyện, tỷ tỷ hôm nay thế nào có nhã hứng? Ừm. Biết được nội tình nữ tử đưa ra một ngón tay, sau đó hỏi Ngươi nói, chúng ta Hoa Nguyệt lâu người, có ai không thích dáng dấp đẹp mắt cô nương? Cùng bình thường thanh lâu sẽ ghen ghét người khác xinh đẹp bất đồng, tại bên trong Hoa Nguyệt lâu không tồn tại liên quan tới sinh tồn cạnh tranh, như vậy, đẹp mắt cô nương chỉ biết trở thành đại gia đồ chơi trở thành tài nguyên khan hiếm. Cũng thích a, Liên Tần tỷ tỷ cũng thích. Có người trả lời. Chính là như vậy. Tranh. kim thiết chanh tê ở trúc bình nương bảy dưới tác dụng vang dội toàn bộ thuyền hoa, đem lực chú ý của mọi người từ thần cô nương lên đại kinh ngạc trong dẫn tới tiếng đàn trong. Lao một cái lơ biếng, thản nhiên tiếng đàn dọc theo yêu nhã đường vòng cung ở trong không khí chậm rãi chạy xuôi, tính trung kéo theo như bay phất phơ, phiêu hốt không linh. tiến trên đài, lục cô nương hít sâu một hơi, lộ ra si mê nét mặt, nàng lẩm bẩm nói, tần nha đầu thất huyền, hay là như vậy để cho người say mê. nàng xem một cái trúc bình nương, hỏi, đây cũng là tỷ tỷ kia sắp xếp. tại bên trong hoa người lâu, có thể vạn sự cũng làm cho tần nha đầu thuận theo, có lại chỉ có trúc bình nương, không có quan hệ gì với ta. trúc bình nương nghe tiếng đàn, hai lòng gật đầu đồng thời nói, là nàng nổi hứng bất chợt muốn lên đài đi. xem ra, xem ra xem ra a thanh hóa trang để cho nàng rất vừa ý, rất thích. trúc bình nương che mặt cười, có chút tự hào xem bị khúc đàn hơi kinh ngạc đến lý chi bạch. ta nơi này nha đầu, liền không có mấy cái không háo sắc. hiển nhiên, đối với tần nha đầu khúc đàn có thể làm cho lý chi bạch cảm giác được kinh ngạc chuyện này. trúc bình nương mười phần có mặt mũi. a bạch, không sai đi. trúc bình nương hai tay vòng ngực, tần nha đầu thất huyền, khá có nam phái tán đá chi phòng, đương thời khó được. đích xác. lý chi bạch rất đồng ý. trong hai tiếng đàn luyện chuyển liên miên, khi thì như núi suối từ trong gúp gốc quanh co mà tới, chậm rãi chạy xuôi, khi thì nếu núi đá không khỏi Chất phát tự nhiên. Khúc đàn là tiếng lòng, thuyết minh tấu người nội tâm nổi sóng chập trùng cùng hành trình tinh thần. Khó được nhất, thật ra là vị kia tần cô nương tuổi tác không lớn, trên người cũng không có bất kỳ tu vi mang bên người, thủ hạ âm luật nhưng có thể khiêu khích tiếng lòng của nàng, nếu là nàng bước vào tu luyện, tương lai ở âm luật một đạo bên trên phát triển so với Hợp Hoan tông lục nghệ tề tu đồng quân, nhất định chỉ mạnh không yếu. Có lợi hại như vậy, Lục cô nương thấy Lý Chi Bạch đều ở đây tán thưởng, trong lúc nhất thời có chút ngột. Chốc tỷ nếu là như vậy, nàng không thể so với Thanh La thích hợp hơn đón ngài ban. Lục cô nương hỏi, Liêu Thanh La tài đánh đàn cũng không tệ nhưng là so tần nha đầu còn kém xa lắm, ta tài đánh đàn không thích hợp nàng thôi. trúc bình nương nhìn vô cùng rõ ràng, chứ không nói nam bắc phái phân biệt, liền nàng chút bản lĩnh này, dạy thanh la vậy thì thôi, dạy tần nha đầu, kia thỏa thỏa chính là dạy hư học sinh, chế nải tương lai cầm đạo đại gia phát triển, cho nên trúc bình nương thường ngày chỉ biết cùng tần nha đầu tình cờ trao đổi thủ pháp, lại sẽ không xâm nhập tham khảo. còn có chính là, ta có chút không quá có thể đối phó nàng. trúc bình nương cười cười xấu hổ. ai? lục cô nương ngẩn ra, chúc tỷ tỷ, tần nha đầu mặc dù cao não, nhưng là đối với ngài thế nhưng là muốn gì được đó? không phải ta nhìn nàng, luôn muốn đến chị ngươi, không được tự nhiên. Trúc Bình Nương gõ néo người, nàng luôn là nhớ tới Tần Lĩnh, vì vậy cùng cái cô nương này chung sống thời điểm, không hiểu không được tự nhiên. Cũng họ Tần, đều là nam phái tài đánh đàn, xem ánh mắt của nàng đều là như vậy nóng bỏng. Trúc Bình Nương giận giận, lục cô nương, nàng đại khái hiểu. Tần Nha đầu cũng ái mộ chút tỷ tỷ, một điểm này cũng không phải đáng giá kinh ngạc. Bất quá, nàng đại khái cũng biết ta đối với nàng vô tình, cho nên đối với người khác vừa thấy đã yêu. Chúc Bình Nương xem trên đài tần cô nương trong tay khúc đàn chạy xuôi kèm theo bên trên thuộc về thiếu nữ ngượng ngùng, ngáy mắt tần số từ từ tăng nhanh, chỉ thấy tần cô nương thon dài ngón tay ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhích câu, ở nàng tinh xảo gò má bên trên là mấy phần động tâm mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía hậu đài ánh mắt có mấy phần mong đợi. Vừa thấy đại yêu, lục cô nương ánh mắt mở to mấy phần, lúc này mới hậu chi hậu giác, Á Thanh, tăng phần là, Chúc Bình Nương giang tay, nàng đại khái có thể đoán được, hậu đài áp chụp tần nha đầu gặp được bộ trang Thanh, sau đó liên thích, lúc này mới nguyện ý vì nàng nóng trận, trong lầu cô bé cũng cho là tần nha đầu cao ngạo cao lãnh. Trên thực tế, Trúc Bình Nương rất rõ ràng đây là một thích nữ tử cô nương, nàng cao lãnh cao ngạo chỉ là bởi vì còn không có gặp phải động tâm cô bé, mà một khi gặp phải, nàng chỉ biết biến cực kỳ chủ động, thì giống như ban đầu nguyện ý theo nàng đi tới Hoa Nguyệt Lâu vậy. Háo sát mà, chuyện bình thường, không mất mặt. Chẳng qua là, A Thanh cái này còn không có lộ diện đâu, liền đã đem thủ hạ ta đại tướng câu đi. Hoàng nha đầu sau này, gánh nặng mà đường xa a. Trúc Bình Nương cảm thán, nàng không nghĩ tới A Thanh không ngờ như vậy quý hiếm. Cái này, mà thôi Lục cô nương thở dài bất dĩ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải chẳng qua là tiếp tục nghe khúc đàn. Lý Chi Bạch, đồng quân những thứ này chúng nữ nhi thật đúng là thú vị. Tạm thời xưng một câu thú vị đi. Một bên ôn Lên nghe hát tử, cũng khó mà che giấu trong mắt kinh ngạc, từ các góc độ đi phân tích, lúc này lên đại thành lâu cô nương, tài đánh đàn đều muốn vượt qua mộ Vũ Phong rất nhiều sư muội. Cái này hoa nguyệt lâu trong, cũng coi là đồng rừng hắc hổ. Vân Thiện nghe khúc đàn, nhìn về phía bên người nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ từ Trường An, thần nghị phu quân rất thích cái cô nương này khúc đàn. Từ Trường An đích xác rất thích. Có thể làm cho người ta buông lòng âm luật, ai không thích? hơn nữa hắn còn có thể nhắm mắt lại lắng nghe, không cần đi nhìn đường cô nương. vì vậy đây chính là tốt nhất buông lòng phương thức. vân thiện vừa liếc nhìn trúc bình nương, không có ngoài ý muốn, vị này tần cô nương cũng nên là trúc bình nương của hồi môn. nàng của hồi môn chất lượng thật thật cao, cưới nàng, trong nhà cái dạng gì cô nương liền đều có. cùng từ trường ăn không giống nhau, vân thiện không có cảm thấy khúc đàn nghe hay bao nhiêu, nhưng là nếu phu cô thích, liền nhất định là dễ nghe. sau đó chính là nhìn về phía trên võ đài kia khè đàn nữ tử, nàng thích ga thanh, có chút kỳ quái. nếu như là như vậy. Người nhạc công này rốt cuộc coi như là trúc bình nương của hồi môn hay là a thanh? Ừm, chuyện này nên là rất trọng yếu. Dù sao nếu như là a thanh của hồi môn cũng liền tỏ rõ, nàng là vân tiện hệ phái nữ tử. Tiểu thư, ngươi không có ở nghe khúc đàn sao? Từ trường an chợt mở mắt ra. A, vân tiện suy nghĩ bị đánh loạn, nàng bắt lại từ trường an tay, như nói thật đạo, ta nghe không biết rõ. Ngược lại cũng không bằng từ trường an đạn cho nàng dễ nghe, vì vậy không thèm để ý. Ừm, từ trường an không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá, lần này sự chú ý của hắn đã không ở khúc đàn bên trên tiếp tục như vậy không thể được. muốn rèn luyện một chút tiểu thư thẩm mỹ. tại trên mộ vũ phong, nữ tử lục nghệ không phải trọng yếu nhất, học được thẩm mỹ mới là. cái này quan hệ vân thiện có thể cùng mộ vũ phong các sư tỷ chung sống có phải hay không hòa hợp? hắn đem chuyện này ghi tạp trong lòng. dưới này, cầm sư ấn nạn dây đàn, từ giọng thấp cao âm, sau đó không lâu, lại từ cao âm từ từ hạ xuống, giống như giải rác đầy đất chân châu, nhỏ vụ lại ánh lên trạch. nàng hé miệng cười, vậy lên một thiếu nữ cảm giác mười phần lê ổ, ánh mắt chập chần làm như nhìn về phía hậu đại phương hướng. a thanh, a. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, bản thân đây là bị người coi trọng. Giáo chủ nương nương còn chưa ra cửa, liền có hoa đảo chiến thân. A Thanh nhìn về phía võ đài, nhìn ra phía ngoài kia vô số nữ tử. Chợt có một loại dự cảm bất thường. Cái này nếu là thật ra sản, sẽ không sau này Hoa Nguyệt lâu trong cô nương cũng biến thành hoàng nha đầu phiền toái như vậy. Đi. A Thanh cũng không thích nữ nhân, chỉ là bởi vì Thạch Thanh quân cùng vấn thiện vừa vặn đều là nữ nhân. Chương 584, vừa thấy đã yêu cùng en chương 584, vừa thấy đã yêu cùng ghen. A Thanh ở phía sau đài Nghe trước mặt Xuân tới nu tình tiếng đàn, trong lúc nhất thời có chút lững ngác. Nếu là nàng những này qua ở Hoa Nguyệt lâu học được vật không có sai, bản thân đây là bị người tỏ tình, bị một cô nương. A Thanh sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy rõ ràng chuyện, phải biết liền xem như Hoàng Nha đầu thích nàng, cũng bất quá là non nớt tình cảm. Mà nàng chẳng qua là ở phía sau đài điểm một trang, đổi một thân xiêm áo, liền bị một cẩm sư cô nương coi trọng. Vừa thấy đã yêu, mới vừa đối với phương trong mắt ôn nhu cùng tình ý, không giữ lại chút nào hướng A Thanh truyền đạt tâm ý của nàng. Bởi vì sao? A Thanh thậm chí cũng không biết cô gái kia tên, chỉ biết là nàng họ Tần, nhưng cho dù là như vậy, đối phương lại có thể làm ra thích bản thân hành vi, chỉ là bởi vì mình tướng mạo còn chấp nhận được. A Thanh nghiến lặng, thích là như thế này giá rẻ tình cảm sao? Không cần như thế nào đi tìm hiểu, chẳng qua là bằng vào đối ngoại mạo một cái, cũng có thể nói là thích. Nhưng A Thanh lại 10 phần tin chắc, lúc này Tần cô nương tiếng đàn trong truyền tới ôn nhuận tình ý là chân thật như vậy, không có một tơ một hào trò đùa. Đây là nàng thích, dù chỉ là bởi vì hào sắc vẫn như cũng 10 phần chân thực. A Thanh trong lúc nhất thời không hiểu, là tần cô nương đối với thích định nghĩa quá mức giá rẻ, hay là nàng cái này không có kiến thức nữ nhân đem thích, tình cảm nhìn quá mức trong chú. Nàng không giống nữ nhân, cho nên về mặt tình cảm chuyện dĩ nhiên muốn lấy Hoa Nguyệt lâu thân trải trăm trận các cô nương làm chủ. Nói cách khác, kỳ thực thích loại tình cảm này không cần dường nào lòng trọng, không cần hai người có bao nhiêu độ sâu hiểu, có lúc chỉ một cái liếc mắt, chẳng qua là một sát na độc tâm. Như vậy đủ rồi. A Thanh nhìn về phía mình trong gương, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, rồi đi tầm mắt nhìn về phía nơi đài cao. Nếu như là như vậy, có lẽ nàng đối với công tử thích cũng không phải là giá rẻ dĩ vãng a thanh vẫn cảm thấy bản thân đối tử trường an thích có chút khinh phụ dù sao anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp loại này tiểu đoạn liền xem như ở hoa nguyệt lâu vườn lê Trong cũng không có bao nhiêu người thích nhìn cho nên a thanh có lúc cho là mình thật sự là giá rẻ nữ nhân đối phương chẳng qua là cho mình chống đỡ một hồi dù nàng liền động tâm không thể tự mình có cơ hội cũng nguyện ý bù thêm đi lên nhưng hôm nay có so sánh sau a thanh nghĩ thẩm tình cảm của mình có lẽ không có sai dù sao so sánh với tần cô nương không có chút nào nguyên do tình cảm nàng đối với từ trường an tình cảm vẫn có nguồn gốc đây này Cho nên, A Thanh đối với mình thích không cần tự ti càng không cần không có không tự tin. Thích chính là thích, không có cái gì giá rẻ không giá rẻ. Hô. A Thanh hít sâu một hơi, thoải mái cười, vì vậy liền tiếp tân truyền tới mang theo tình ý tiếng đàn cũng biến thành ấm áp. Hoa Nguyệt lâu thật là một chỗ thần kỳ, liền xem như một cô nương nho nhỏ háo sắc cử động, cũng có thể làm cho nàng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Ở chỗ này cái địa phương, thật là rất không sai. A Thanh, Tân tỷ tỷ bài hát phải kết thúc, ngươi chuẩn bị một chút, nên lên lại. Lúc này, thị nữ đi tới. Ầm. A Thanh nghe tiếng, chợt đứng lên, xoay người lại hỏi, "Tần cô nương?" Nàng không có đối ăn sao? Không có chứ, tần cô nương thường ngày thâm cư giản xuất, ít có tỉ muội có thể cùng nàng nói chuyện. Thị nữ ánh mắt quái dị xem A Thanh. Trong lúc nhất thời không nói. Hoàng nha đầu là ưa thích A Thanh. Nhưng hôm nay, cho dù là đứng ở hoàng nha đầu bên kia thị nữ, cũng cảm thấy A Thanh đẹp như vậy nữ tử, cùng tần cô nương càng thêm xứng đôi. Nguyên lai không phải khinh phủ cô nương. A Thanh hơi duỗi người, giãn ra thân thể sau nhất miệng. Không phải khinh phủ nữ tử, cho nên nàng đối với mình vừa thấy đã yêu tình cảm liền càng thêm gồn có sức nặng. A Thanh mặc dù sẽ không thật đi trả lời nữ tử tình cảm, nhưng lại trở thành một có thể nói hơn mấy câu khuê mật, cũng không phải không thể. Cùng với A Thanh đã ý thức được, nếu như Hoa Nguyệt lâu trong đều là tốt như vậy sắc cô nương, nàng kia lần này lên đại, nói chung sẽ cho bản thân đưa tới không ít số đạo hoa. Nếu là lúc trước, nàng sẽ kháng cự, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hôm nay, A Thanh lại có mấy phần mong đợi. Nàng dĩ vãng cho là mình là không có gì sắc đẹp, ở nữ tử lực bên trên là không có gì phân số cô nương, nhưng nếu như có thể bị không ít người thích, tựa hồ cũng không tệ, có thể để cho nàng đối mặt Vân tiện thời điểm, thoáng có tự tin chút. Sách. A Thanh suy nghĩ, một tay nâng chán thật là vô dụng a bản thân nhưng cũng không có cách nào ai bảo Vân Thiện ánh mắt cho nàng cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ A Thanh đã từng không chỉ một lần cảm giác được coi như nàng đem mình chính là ma môn nương nương chuyện cùng Vân Thiện thẳng thắn đối phương đều chỉ sẽ nhẹ nhàng trở về một đường chữ tới bảy tỏ nàng biết nếu như A Thanh đi nhấn mạnh nói không chừng sẽ còn nên đón Vân Thiện cái loại đó ta đã biết ngươi tại sao phải tái diễn một lần nghi ngờ ánh mắt tự tin A Thanh thân là nữ tử tự tin ở Vân Thiện trước mặt thật có thể nói nát đấy đất làm tu vi năng lực ở Vân Thiện trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa sau nàng dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp từ những địa phương khác vào tay để cho mình bị Vân Tiện chú ý tới. Cho nên, sẽ để ý tướng mạo chuyện này cũng không phải là A Thanh đoạn lạc, mà là Vân Tiện sẽ để ý tướng mạo, cho nên nàng mong muốn đến gần Vân Tiện, cũng chỉ có thể từ dáng ngoài núng tay vào. Về bản chất, không có tiền đồ người không phải A Thanh, mà là Vân Tiện. A Thanh hít sâu một hơi, đem chuẩn bị tần cô nương bày tỏ kinh ngạc tạm thời để ở một bên, ánh mắt chăm chú. Sau đó, triển hiện mua kiếm mới là trọng yếu nhất. Nếu Vân Tiện để ý nữ tử tướng mạo, nàng dĩ nhiên chỉ có thể là làm được tốt nhất. A Thanh nghĩ như vậy, đi về phía trước đài. Dưới đài, tần cô nương đột ngột đăng tràng để cho rất nhiều người bất ngờ. Nhưng len lén ra mắt A Thanh trong lòng người lại có thể đoán được Tần Cô Nương là đối A Thanh độc lòng. Dù sao, coi như Tần Cô Nương lại là thủ, đó cũng là nữ tử. Một cô gái vừa thấy đại yêu là nhất không nói đạo lý tình cảm, vĩnh viễn không cần đi giảng cứu suy luận, càng không cần đi suy tính có đáng giá hay không mình thích, thích chính là thích. Tần Cô Nương lúc ấy nhìn thấy A Thanh nhìn gương chiếu ảnh dáng vẻ, chính là tim đập rộn lên đến mong muốn dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, biết một điểm này như vậy đủ rồi. Tần Cô Nương tiếng đàn yếu bớt, dưới lại, hoàng nha đầu lại náo lên không được tự nhiên. Nàng nhìn chầm chầm trên đài Tần Cô Nương, mặt nhỏ phừng lên. Không đúng. Không đúng, nàng chẳng qua là một hồi không ở Thanh Tỷ Tỷ bên người, Thanh Tỷ Tỷ làm sao lại gian giữ lại tần cô nương? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Nha Đầu ngơ ngác, rõ ràng chẳng qua là trong chốc lát đi qua, nàng lại cảm giác toàn bộ thế giới cũng trở nên xa lạ. Lúc này, Hoàng Nha đầu trong lòng cảm giác nguy cơ bắn ra, nội tâm còi báo động hú vang. Trước đây không lâu, nàng Thanh Tỷ Tỷ hay là cái không bị người hợm mắt, chỉ có nàng thích, chỉ có nàng một mê muội danh giới nhạc linh. Nhưng mới thời gian một cái nháy mắt, ngay cả Hoa Nguyệt lâu tốt nhất cẩm sư cũng nguyện ý vì nàng nóng trận. Nếu là như vậy, vậy sau này, Thanh Tỷ Tỷ nếu là không thích nàng, nên làm cái gì nha. Nhưng vào lúc này, hoàng nha đầu chợt phát hiện trên đài diễn khúc tần cô nương xa xa nhìn nàng một cái. Sau đó, không biết có phải hay không là ảo giác đối với nàng cười một tiếng. vậy thì giống như là tỷ tỷ đối muội mũi bao dung, để cho hoàng nha đầu trong lúc nhất thời giống như bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ. chỉ thấy tần cô nương nâng lên ngó sen cánh tay màu trắng, tươi xanh vậy ngón tay ngọc nhỏ dài đem cái chán cạnh sợi tóc vậy đến sau thay, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành trong trẻo lạnh lùng dung nhan. ít nhất ở tướng mạo bên trên, hoàng nha đầu thừa nhận nàng cùng a thanh đích sắc có mấy phần xứng đôi. nhưng là cái loại đó bao dung ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Hoa Nguyệt lâu trong người nào không biết bản thân cùng Thanh Tỷ tỷ như hình với bóng. Phạm là có chút đầu vóc cũng sẽ biết mình đối Thanh Tỷ tỷ có thiện cảm đi. Tần Cô nương tốt lắm giống như nữ chủ nhân bình thường ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Giống như nhìn muội muội tựa như thì giống như đang nói ta cưới Tỷ tỷ của ngươi, nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Coi như mình thật là một muội muội, coi như ánh mắt của nàng thật vô cùng ôn nhu. Nhưng, Hoa Nha đầu một hơi hớp cắn chặt hàm răng. Đây là gây hấn, cái này nhất định là gây hấn. Thiếu nữ năm thật trặc quyền, gắt gao siết chéo váy, trong mắt không cam lòng gần như muốn hóa thành thực chất. Cái này còn không có lên đại a nàng cũng không dám nghĩ nếu như a thanh thật hoàn mỹ hoàn thành diễn xuất kia sau nàng phải nhiều đi ra bao nhiêu tình địch hoàng nha đầu thu liễm một chút nữ nhân bên cạnh nghiền ngẫm xem nghiến răng nghiến lợi thiếu nữ nhắc nhở nàng người ghen ghét muốn tràn đầy đi ra chính là một nữ nhân khác trực tiếp cười ra tiếng nàng hướng về phía hoàng nha đầu nói cô bé ngươi bây giờ ghen ghét rất xấu xí nhanh thu vừa thu lại đừng ở thạch tỷ tỷ trước mặt làm mất mặt chúng ta mặt thạch thanh quân chuẩn bị điểm danh thạch thanh quân chớp trước mắt nàng nhìn về phía trên đài cầm sư lại nhìn một chút trên đùi bị trúc bình nương hạ cấm chế hoàng nha đầu không có hiểu chuyện gì xảy ra đại khái là ghen Thạch Thanh Quân không quá có thể hiểu thứ tình cảm này, nhưng là cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, nàng suy tính một hồi trước bình nương đối với Lý Chi Bạch tình cảm. Đồng quân cũng là cả ghen nữ tử, không có gì mất thể diện. Thạch Thanh Quân giọng bình tĩnh nói: "Ai? Thạch Tỷ Tỷ, ngài thật đúng là hào phóng." Có nữ tử kinh ngạc. "Đây là hào phóng sao?" Thạch Thanh Quân mấy mắt. "Các ngươi từng cái một, đừng làm hư Thạch Tỷ Tỷ, người ta là đại tiểu thư, không phải là các ngươi như vậy nữ thẳng vô lại." Hoàng Nha đầu nhìn một cái Thạch Thanh Quân vì mình nói chuyện, nhất thời hảo cảm với nàng lại tăng thêm mấy phần, nàng nhướn môi, nhìn một chút Thạch Tỷ Tỷ nhìn lại một chút các người từng cái một chỉ biết khi dễ nàng đối với nàng còn không bằng một ngoại lai like cô nương đâu đều là nữ nhân xấu hoa nguyệt lâu đám nữ nhân này cũng không giảm cứu cái gì tỷ muội tình cảm đừng xem bây giờ giống như từng cái một ôn nhu như nước cũng chống đỡ tình cảm của nàng nhưng là một khi gặp phải làm cho các nàng động tâm cô nương mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý không gì không dám dùng mới là thật nếu như không phải biết chàng này diễn xuất thật rất trọng yếu liên quan đến á thanh có thể hay không dung nhập vào hoa nguyệt lâu hoàng nga đầu hiện tại cũng mong muốn về phía sau đại ngăn cản á thanh lên đài thật là luôn là không khiến người ta đỡ lo. Hoang Nha đầu lẩm bẩm, còn nói mình là nữ nhân xấu, nào có tỷ tỷ như vậy bị để ngây thích nữ nhân xấu à? Rõ ràng chỉ có ta biết tỷ tỷ chân thật tính tình. Thạch Thanh Quân Mi mắt chớp chớp, nàng cầm trong tay bọc xong đi tia quít mũi bỏ vào trong miệng, cảm thụ chuông ngọt ngùi vị ở trong miệng thoáng vắng luộng, chán hơi hướng một bên bên nghiêng, khoẹt môi nâng lên lau một cái nghiền nấm độ cong. Nàng không quá có thể hiểu Hoa Nguyệt lâu các cô nương chung sống phương thức, nhưng là không trở ngại nàng cảm thấy thú vị. Rất thú vị, nữ tử tình cảm cũng tốt, nữ tử ghen ghét cũng tốt, cũng làm cho nàng mới mẻ mới mẻ đồng thời, nàng chợt đối với vị kia tên là A Thanh nữ tử có mấy phần tò mò nói là dung nhan cực kỳ đã không dung sắc đẹp sẽ để cho hoa nguyệt lâu những thứ này linh đài chắc chắn đến để cho nàng cũng kinh ngạc bọn nữ tử vừa thấy đã yêu không biết sẽ là cái gì bộ dáng nàng ăn quả quýt thật tốt thu liễm khí tức nhìn về phía võ đài Tiến trên đài vân thiện đem hết thể thu hết vào mắt nàng như có điều suy nghĩ ghen ghét tâm vân thiện một mực không biết lòng ghen tị là thế nào tình cảm nhưng là nàng sẽ đi cố gắng hiểu bởi vì từ trường an nói qua nếu như nàng đối một số chuyện bên trên cảm giác được ghen ghét hắn là sẽ cao hứng nhưng là vân thiện một mực nắm chắc không tốt ghen ghét tình cảm Dù là nàng làm ra tương tự gen biểu hiện, nhưng đảo mắt cũng sẽ bị Từ Trường An nhìn thấu nàng là cố ý. Cho nên học được gen ghét chuyện này cũng ở đây Vân Thiện trong kế hoạch. Lúc này nàng quan sát A Thanh cùng A Thanh bên người nhân viên, mơ hồ bắt được gen ghét tình cảm nồng cốt. Bởi vì để ý, bởi vì sợ bị cướp đi, vì vậy sẽ gen ghét. Vân Thiện chớp chớp mắt, bên nàng như đầu nhìn về phía Từ Trường An nắm thật chặt tay nàng chỉ, cùng nàng mười ngón tay đan sen giá vẻ, chớp nhắm mắt lại. Trông của nàng sẽ bị người cướp đi sao? Cái vấn đề này ở trước mắt cái giai đoạn này không cần đi suy tính, mà dù là ở hồi lâu sau, hết thảy sắp đối mặt trùng kết thời điểm. Phu quân đối với nàng tình cảm nhiều hơn cũng không phải chẳng ghét, Vân Thiện có thể nói nàng là bị phu quân vứt bỏ có thể nói nàng bị ném bỏ vô số lần, cho tới thần kinh nhạy cảm đến liền một tia bị ném xuống có thể cũng không muốn đáp lại. Nhưng là vứt bỏ là một chuyện, cũng tuyệt đối không phải là bị người khác cấp đi. Dù là hắn có nhiều hơn nữa nhân duyên, chỉ có một điểm này Vân Thiện chưa bao giờ có lo lắng qua. Cho nên, Vân Thiện chợt suy nghĩ ra cái gì? Nàng không học được En, có lẽ không phải vấn đề của nàng, mà là phu quân nguyên nhân nếu như từ trường An lên đài diễn xuất, biết hắn sẽ bị rất nhiều người thích, Vân Thiện sẽ không giống Hoàng Nha đầu lo lắng như vậy sùng ái bị phân đi, nàng chỉ biết cảm thấy những thư kia thích người của hắn thật tinh mắt, nàng sẽ không cảm giác được chua, chỉ biết cao hứng. Nguyên Lai không học được En, không phải ta nguyên nhân. Vân Thiện môi anh đảo khẽ mở, như có điều suy nghĩ. Tiểu thư, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Từ Trường An ngắt nhéo một cái Vân Thiện tay, không phải nói muốn xem kiếm múa, thế nào khúc đàn đi ra, nàng ngược lại không yên lòng. A, múa kiếm còn chưa lên đâu, bây giờ cầm sư cô nương bày tỏ thời gian. Từ Trường An cảm thấy còn rất có thú. Hắn lúc trước thấy cái đó mềm yếu nửa yêu nữ tử, tại Hoa Nguyệt lâu bên trong không ngờ cũng có người theo đuổi. Hy vọng bản thân cho nàng Lê Hoa Dụ đừng ảnh hưởng các cô nương tình cảm. Ta không học được gen. Vân Thiện chăm chú xem từ Trường An, nhưng cũng có lẽ là không thể trách ta. Ừ. Từ Trường An nghi ngờ Vân Thiện không tiếp tục giải thích, chẳng qua là cao mày. Nhưng nếu là không trách nàng, nàng kia cũng không biết thế nào sửa lại. Bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không đi cưỡng chế thay đổi từ Trường An tính cách, chỉ biết tuân theo. Nhưng hắn luôn là như vậy ngán bản thân. Kia, bản thân chẳng phải là mãi mãi cũng không học được gen. Trong 585, Thanh Quân Tỉnh cờ cũng sẽ hoài nghi cuộc sống, trong 585, Thanh Quân Tỉnh cờ cũng sẽ hoài nghi cuộc sống. Vân Thiện vào giờ khắc này, ý thức được nàng mong muốn học được ghen độ khó rốt cuộc bao lớn. Nàng sẽ có bị ném xuống cảm giác nguy cơ, bởi vì bất kể từ đâu loại trên ý nghĩa, bất kể đời này nàng là dạng gì tướng mạo, là dạng gì tính cách, cùng hắn là dạng gì quan hệ, lại chung sống bao nhiêu năm, cũng không trọng yếu. Nàng luôn là bị ném xuống cái đó. Không có sao. Bỏ lại thuộc về bỏ lại, nàng cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận. Bởi vì thói quen. Nhưng là bị ném xuống, cùng hắn bị người đo đi cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, người sau. Vân Tiện đối loại chuyện như vậy không có cái gì quan niệm, cũng tưởng tượng không tới sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Cho nên, Vân Tiện chớp chớp mắt. Nàng mong muốn học được gen chuyện này, có lẽ do so muốn một đứa bé còn phải khó khăn, hai tử. Đang bị tiêu gọi tới trạng thái, chỉ cần phu quân chịu cố gắng, luôn sẽ có. Gen lại hết sức khó khăn. Từ trướng an xem Vân Tiện khẽ chau mày liếu, cả người đều có chút động. Vân cô nương ở chỗ này nói cái gì đó? Cái gì gọi là nàng không học được gen, chuyện này không thể trách nàng. Đang yên đang lành, học gen làm gì? lúc này, từ trường an chợt nhớ tới ngày nào đó, vân Thiện móng tay nhẹ nhàng chống đỡ ở hắn sau thai, ánh mắt ôn nhu nhưng lại để cho người dần dận cảnh tượng. mặc dù vân thiền khi đó biểu hiện là vì lấy lòng hắn mà dạ vờ ghen, nhưng là vẫn vậy để lại cho hắn chút bóng tối. từ trường an cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân gây nên, đem thê tử bỏ lại, tự mình đi tiên môn. thê tử ở trong nhà phòng không gối chiếc, hắn nhưng ở trên núi cùng các sư tỷ dùng trà, đánh cờ, thưởng múa. bây giờ càng là mang theo đối phương tới đi dạo thanh lâu, khoe mắt hơi chủ động, từ trường an khó được cảm thấy vân thiền sẽ không ăn dấm là một chuyện tốt, bởi vì hắn thật là có chút không làm người háng rộng một cái, từ trường an méo một cái vân Thiển dương vận chân mịn đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắt được nàng hơi lạnh tay nâng ở lòng bàn tay. tiểu thư, ngươi đang nói cái gì cái chuyện? vân Thiển có rất nhiều vậy mong muốn nói, nhưng khi ấm áp liên tục không ngừng theo phu quân lòng bàn tay chuyển tới, ấm áp thì giống như từng đợt từng đợt thắt lũ, từ từ xông phá trong lòng của nàng phòng biến, đưa nàng khó khăn lắm mới tổ chức nuôn ngư nuốt mất. vân Thiển lý trí mong muốn nói những gì, nhưng là tay của nàng bị phu quân trên dưới đắp lại, lý trí mới hội tụ, sẽ bị ấm áp bao trùm đến tăng ăn nàng muốn nói điều gì tới? vân thiền đem một cái tay khác gấp lên từ trường an tiêu pha bên trên, ngửa đầu nên còn tính là chuyện quan trọng, ghen, ghen ghét. Vân Tiễn nói, dưới đài có cô Nương đang ghen tị, ta mới nhớ tới chuyện này. Nàng miễn cưỡng coi như là giải thích một câu. Như vậy à? Từ Trương An như có điều suy nghĩ nhìn về phía phía dưới, không có thấy quá nhiều làm ầm ỉ cô Nương, cũng không biết Vân Tiễn là nhìn thấy gì dạng đánh ghen cảnh tượng, lại có thể để cho nàng liên tưởng đến trên người mình. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Tiểu thư, ngươi muốn nhìn mua kiếm, bắt đầu. Hắn chậm rãi buông ra nắm Vân Tiễn tay, đem lý trí lần nữa trả lại cho Vân cô Nương. Nàng muốn xem mua kiếm nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân để cho nàng không có thưởng thức được thích sự vật, Từ Trường An cũng sẽ không tha thứ bản thân. Hơn nữa, nếu như không phải là ảo giác vậy, tiên sinh mới vừa có phải hay không? Trừng bản thân một cái. Lý chi Bạch đối hắn loại này ước hiếp người, nắm Vân Thiển hành vi cảm thấy bất mãn. Nhưng Vân Thiển thật vô cùng dễ hiểu, cũng rất tốt đối phó, mềm mềm càng là dễ ước hiếp. Khủ. Từ Trường An vội ho một tiếng, đi theo nhìn về phía dưới lại, chuẩn bị xong tốt hoàn thành chúc bình nương cấp nhiệm vụ. Vân Thiển nhìn bản thân ngón tay trắng non, nàng phảng phất còn có thể cảm nhận được trước kia liên tục không ngừng nhiệt độ, để cho người lưu luyến. ở giáp tay thân mặt dưới chuyện nào khác chợt cũng trở nên không trọng yếu. Gen không học được đi học sẽ không, không có sao. Múa kiếm cũng là muốn nhìn, bởi vì so sánh với Gen cấp từ trường an mang đến vui vẻ, rất rõ ràng là nàng dâng lên một khúc múa kiếm, sau đó lại đem bản thân xem như lễ vật đưa cho hắn, muốn cho hắn còn có hàng hái. Có bầu nữ nhi tỷ lệ cũng lớn hơn. Cho nên, múa kiếm phải thật tốt nhìn. Vân Tiễn nhìn về phía Yến Tính trong A Thanh thân ảnh mơ hồ, thon dài ngón tay đóng thay phiền, trong mắt chăm chú, không thấy một tia mệt nhọc. Vì nữ nhi, hôm nay Vân Cô Nương cũng ở đây cố gắng. Theo thần Cô Nương cổ yếu bất khúc đàn tiết tấu ở đó sơn tuyển lưu vang giữa từ từ mở ra cắt nhau lưu lại chọc người nghĩ vẩn vơ khe hở a thanh liền đạp cái này khe hở đi ra vốn là yến tĩnh trong không nên có phong nhưng lúc này lại có gió mát lưu động ở yến tĩnh trong thổi lên sóng lớn theo a thanh bước chân nàng gấu váy hơi lung đưa lửa đỏ đèn lỗ dựa theo chéo váy huyền diệu quỹ tích chậm rãi rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ hoa nguyệt lâu cũng lâm vào yến tĩnh a thanh đang chẳng không có bất kỳ loại loại phương thức cũng không có bất kỳ thủ đoạn nàng thậm chí ngay cả đạp khúc đàn cái vận đang chẳng lúc cũng không có đạp phải ý tưởng bên trên nàng chính là rất bình thường đi ra sau đó an tĩnh đứng ở nơi đó thì giống như một khối lực hút cực lớn nam châm vương vàng đem các cô nương tầm mắt khóa lại nàng chính là chân bảo các tầng chót nhất kéo xuống màn tre sau ở vào lưu ly li trong nòng cốt không cần người giới thiệu nhưng là lại ngoài người người cũng biết chân quý của nàng đây là thế nào đẹp mắt cô nương một cái nhìn sang rất nhiều nữ tử cũng đỡ đẫn bị đám người gọi là nửa yêu a thanh một bộ váy dài kia váy từ trên cao đi xuống từ trắng bệnh chi sắc từ từ phát ra vì xanh đậm đến gấu váy chỗ giống như là bị lá xanh tôn lên đung hoa văn tính mà yêu nhã Xách. chúc bình đương thấy a thanh chậm rãi đi lên này không nhịn được chép miệng cô nàng này ngược lại thật sự sinh ra một bức tốt túi ra kỳ quái nàng trước kia thế nào không có phát hiện A Thanh có đẹp mắt như vậy như vậy có tiềm lực a liếc mắt một cái Ôn Lê Trúc Bình nương lại cảm thấy không có cái gì lê gớm. dù sao Ôn Lê trổ mã như vậy để cho người kinh diễm nàng núi Ôn Lê ấn tượng cũng không phải là một hoàn toàn không có nữ nhân vị giả tiểu tử cho nên ánh mắt của nàng không trọng yếu bây giờ A Bạch vậy có chút ngưng thật tầm mắt mới trọng yếu không sai hại Tử Lý Chi Bạch không có buồn xỉn bản thân tán dương ở trong mắt của nàng A Thanh 10 phần có thiên phú nàng không có bất kỳ tu vi chẳng qua là đứng ở nơi đó vậy mà ngoài ý muốn có mấy phần thiên nhân hợp nhất cảm giác lục cô nương làm tại chỗ tự nhận là là tốt nhất sắc nữ nhân lục cô nương rất tốt duy trì được danh hiệu của mình nàng nhìn ngây người đài này bên trên nữ tử là a thanh Ừm. là a thanh đi thật là a thanh nàng đại não một mảnh xót xét cùng vân thiện giống nhau ý hệ không nhiều lý trí bị sắc đẹp đánh vào đến tinh thần hoảng hốt chỉ thấy trên đài tên là a thanh nữ tử giữa lông mày tràn đầy trong lúc lơ đễng tàn mát ra yêu nhã như ẩn như hiện váy dài ở ánh lửa tản ra hạ càng dường như hơn tràn ngập thiên khí lạnh nhạt tự nhiên thanh giật thoát tục đồng thời lại kiều nhan như hoa ở bên người buộc vòng quanh một đạo tên là quyến rũ khí trạng nàng rõ ràng là như vậy ưu nhã thanh lệ lại ngoài ý muốn sẽ để cho người cảm giác có một chút điểm sắc khí loại này vũ khí cũng không phải là dựa vào vóc người xiêm áo tạo nên tới mà là cấp độ càng sâu giống như từ trong xương tản mát ra vật bị lục cô nương vào giờ khắc này mười phần xác định hoa nguyệt lâu cấp a thanh nội mị đánh giá đơn giản thích hợp tới cực điểm cô nàng này lục cô nương khó hiểu hiến nước miếng quá tuyệt vời dưới đài hai chân không thể động đậy hoàng nha đầu ngồi ngơ ngẩn ở trong con ngươi của nàng phản chiếu chỉ có thanh tỷ tỷ bóng dáng nàng ở thấy a thanh một khắc kia trong mắt liền không thể chấp nhận bất luận kẻ nào thế giới của nàng chợt làm như ba ngày yên lặng như tờ toàn bộ thanh âm biến mất chỉ có trong mắt a thanh an tĩnh đứng ở nơi đó thì giống như mộng cảnh bình thường xem thật kỹ hoàng nga đầu ngơ ngác phát ra mê sảng ôm ngực bị tập trung trái tim nàng cảm thụ kịch liệt tiếng tim đập trắng non cần cổ thậm chí lên một tầng tầng mồ hôi mịn. thật thích thật thích như vậy thanh tỷ tỷ giờ phút này vô luận là ai cho dù là thường ngày lại sợ hãi nửa yêu tiểu nữ xem a thanh cũng xuất hiện dài đến mấy hơi thất thần ngay cả a thanh cầm trên tay kia một thanh thanh tú trưởng kiếm đều là như vậy thu hút sự chú ý của người khác ở nơi này là nửa yêu nói là bầu trời tiên tử hạ phàm cũng sẽ có người tin nơi nào tiêm nhiễm một yêu chữ nhưng mấu chốt là a thanh lúc này khí chất lưu hòa làm cho không người nào có thể hiểu nàng vốn là tiên nữ đoan trang nhưng lại cứ đoan trang trong mang theo chút quyến rũ mềm mại khỏe miệng nàng mỉm cười vốn nên tựa như giọt nước mưa tấu chuyện vừa vặn bên trên lại có thích thú yêu nhã không có người thấy như vậy a thanh ngay cả từ trường an cũng không nhịn được sửng sốt tự tin cái này a thanh là trước hắn ra mắt cái đó á thành cô nương sao? Nhớ tới ở trong mương ngàn người, che dù bị Hoàng Nha đầu lôi ống tay áo buôn bán nửa yêu tiểu nữ. Từ Trường An lại nhìn một chút trên đài cái đó nghỉ chân tiểu nữ, nháy mắt tần số hơi tăng nhanh. Nên nói, nữ tử đều là như vậy giỏi thay đổi. Hắn ngược lại là hoàn toàn không nhận ra. Hay là rất đẹp. Đây là Từ Trường An chăm chú đánh giá. Nàng điểm trang kỹ thuật tựa hồ không sai. Đây là Từ Trường An cái thứ hai đánh giá. Cùng với á Thanh ở trang điểm, trang điểm hạ sẽ có lớn như vậy thay đổi, vậy có phải mang ý nghĩa Vân cô nương nếu là học thủ đoạn của nàng? cũng có thể cho bản thân mang đến như vậy ngạc nhiên. Liếc mắt một cái nhà mình Vân Cô Nương, từ trường ăn ở trong lòng xì một tiếng. Không cần, Vân Cô Nương đã rất dễ nhìn, cho nên không cần trang phục. Chẳng qua là, thoáng có chút ý động. Hoa thải giữa, A Thanh Giơ kiếm với trước người, nàng từ từ đi tới tầng Cô Nương trước mặt. Mà ở trước mắt của nàng, người nhạc công kia Cô Nương liền ngồi quỳ chân ngồi trên mặt đất, đưa ngón tay đặt tại dây đàn bên trên, tiêu đi dư âm, sau đó ngẩng đầu lên cùng A Thanh mắt nhìn mắt. Nâng kiếm nữ tử cùng khẽ đàn Cô Nương. Một màn này rất dễ nhìn, giống như là trăng sáng cùng sao trời phát tán trói lọi, là nhất hài hòa một đôi là đẹp nhất phong cảnh. Ánh đèn vậy và a thanh một thân trên váy dài, bị hấp thu vàng sáng, lại ngược lại càng chiếu mấy phần trong trẻo lạnh lùng. Hết thảy lưu trình cũng rất tơ lượn trôi chảy, chỉ thấy hoa nguyệt lâu đèn chợt tẩm đạm, cực lớn trước võ đài bị tấm vải đỏ bao trùm, ánh đèn tụ tập trên đài. Rèm tre gác ở võ đài phía trước, gió vừa thổi chính là một trận đẹp mắt rung động, theo rèm che mở ra, quang hành giao thoa, hai cái cô nương bóng dáng xuất hiện ở võ đài ngay chính giữa. Hai cái cô nương, hai tấm đàn, chính là như vậy đơn giản phối hợp, thế nhưng lại để cho người ở chỗ này cũng mất hồn. Tốt xương a. Ngay vào lúc này, không biết là ai nói một câu nói như vậy như cùng ở tại vũ trong đầm bỏ lại một tảng đá trong nháy mắt khuyết tán ra tới rất sướng đôi đích xác rất sướng đôi nơi này bọn nữ tử tự cho là nhìn phát chán thoại bản, nhưng khi loại này kinh diệm đến mức tận cùng phản phất mộng ảo trong cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt thời điểm các nàng hay là chìm đắm cắt hoàng Nha đầu ghen ghét cắn răng nhưng là cho dù là nàng cũng không thể không nói trên đài a thanh cùng tần cô nương thật mười phần sướng đôi không giống nàng hoàng nga đầu có thể khẳng định nếu như lúc này ở trên đài chính là nàng nhất định đã bị thanh tỷ tỷ chói che giấu nàng chỉ biết giống như là một đứa nha hoàn mà không phải đối đẳng tồn tại nhưng là nàng không phục, ít nhất đối tần cô nương phải không chịu phục, bởi vì còn có vân cô nương đâu, vân cô nương cùng thanh tỷ tỷ ở chung một chỗ cũng là rất có cảm giác. Nếu như lúc này ở trên đài vân thiện kia cho người ta cảm giác nhất định không là về tình cảm xứng đôi, mà là hộ vệ cùng đại tiểu thư, vân thiện đương nhiên là cái đó đại tiểu thư. Ừm, mặc dù vân thiện cùng hoàng nha đầu không có quan hệ, nhưng nàng chính là không phục. Trên đài, a thanh đem kiếm đặt ở cổ cầm cạnh, hướng về phía tần cô nương khuất thân được rồi một cô gái lễ nói, cực khổ tần cô nương phí tâm, một màn này lại để cho dưới đài các cô nương sôi trào. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản trò chuyện, lại ngoài ý muốn. Rất một cặp cảm giác. Không ngoài dự liệu, sau đó Hoa Nguyệt lâu sẽ có rất nhiều người ăn cái này đối kiếm đảm cầm tâm. Muội muội khách khí. Tần Cô Nương nghe vậy lúc này mới chợt thức tỉnh, nàng khoảng cách gần xem lúc này A Thành kia ở đèn hạ hơi tỏa sáng con ngươi, trong lúc nhất thời đỏ mặt đến tuyết cái cổ, áp cũng không biết nói gì, nơi nào có thường ngày một chút phóng khoáng dáng vẻ. Luống cuống. Nàng bây giờ chính là rất hoảng. Nhưng là dưới đài vô số căng tới tầm mắt để cho Tần Cô Nương biết được, vô luận như thế nào nàng hiện tại cũng không thể xông lên ôm lấy A Thành. Dù là nàng bây giờ thật vô cùng muốn ôm ở nàng, không có sao, sau này sẽ có cơ hội. Dưới này, Thạch Thanh Quân nghe bên thai các cô nương bị kinh diễm đến hưng phấn xì xào bàn tán, chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa dầm liên miên, bầu trời mặc dù âm u, nhưng là trong suốt thấy đấy, vì vậy cũng không phải là nội cảnh, cũng không phải tâm ma, nàng hai ngay mắt thấy, chính là rõ ràng nhất thực tế, cái cô nương này chính là Á Thanh, Thạch Thanh Quân hỏi, không sai, Thạch tỷ tỷ, nàng chính là Á Thanh, bên người thiếu nữ mặt tái mồm nói, à ta, giống như yêu nàng, Thạch Thanh Quân. Nàng một lần nữa nhìn về phía trên này. A Thanh tóc dài bị một cái màu xanh nhạt dây cột tóc tùy ý buộc, như là thác nước buông xuống, mạn qua mảnh khảnh eo liễu, gió nhẹ phất tới, tóc xanh phiêu động, như vậy phong thái, phản phất rơi xuống phàm trần trích tiên. Cung Nang nhận biết trong hoàn toàn bất động, không phải nữ nhân, mà là người thiếu nữ. Trương Thân ngọc lập, lưu loát mà hoa mỹ, bó eo nắm chặt ở dưới, đem thiếu nữ thon dài mạn diệu vóc người triển hiện vô cùng tinh tế. Hơi ngửa mặt đẹp đẽ dịch đầu, da như đẹp sứ môi nếu hoa anh đào, A Thanh chẳng qua là an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là phải đem Hoa Nguyệt lâu các cô nương hoàn toàn hòa hoà tan. Trong trẻo lạnh lùng, xinh đẹp quyến rũ. Cùng Thạch Thanh Quân nhận biết cái đó vượt sâu biển lớn hạ sẽ không nghe người ta nói phiền toái nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Thanh quân tỉnh cỡ cũng sẽ hoài nghi cuộc sống. Chương 586, mua kiếm, chương 586, mua kiếm. Thanh Châu chỉ có một vị tôn nhân nếu thần cô nương. Nàng rất khó sẽ cảm giác được kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ. Phải biết, cho dù là gặp phải từ trường an người như vậy, Thạch Thanh Quân phản ứng đầu tiên cũng chỉ là cảm thấy hứng thú. Cho dù là không thể nào hiểu được thông thiên bạch ngọc từ lôi, nàng bước đầu tiên động tác cũng làn thử nhìn một chút có thể hay không đem ngăn ở chiều vân gia liền xem như cái kia đạo tức giảm nàng hai thành tu vi tâm ma cướp, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt, ít nhất sẽ không bị kinh ngạc đến xuất thần. nhưng là cho dù là thạch thanh quân giờ phút này cũng có kinh ngạc, hồi lâu nói không ra lời, liền cắn một cái trái cây đều ở đây trong miệng bị ấm áp ra nhiệt độ, quên đi nuốt xuống. thạch thanh quân, nàng nhìn trên đài cái đó đem bên hông trường kiếm chậm rãi rút ra, trong xương cũng lộ ra bị sắc ga thành, trong đầu thoáng qua cái nào đó kiêu ngạo tiểu nữ, thử mong muốn đem trong đầu hai cái cô nương bóng dáng trọng hợp, nhưng là vô luận như thế nào cũng không làm được, bởi vì đến càn khôn cảnh, bản chất sẽ không bị thay đổi, tham khảo nàng đã biết hiểu. Dù là nàng nhìn như thay đổi tính cách, từ nhìn xuống biển cả buổi bay biến thành tham dự trong đó, thậm chí còn đến trong thanh lâu nghe hát tử. Thế nhưng là Thạch Thanh Quân người nữ nhân này bản chất là không có thay đổi. Nhưng là trên đài nữ nhân kia không giống nhau. Nàng đã hoàn toàn thay đổi, từ bên trong ra ngoài, từ tinh thần đến ánh mắt, từ thức hải đến số mạng quý tích toàn bộ cùng Thạch Thanh Quân hiểu biết người hoàn toàn bất đồng. Người làm sao sẽ có biến hóa như vậy? Thạch Thanh Quân không hiểu. Nàng dĩ nhiên không hiểu, cũng không biết nữ nhân sẽ ở có người yêu sẽ có cỡ nào lớn thay đổi ở Hoa Nguyệt lâu các cô nương trong mắt, lúc này Thạch Thanh Quân đều bị A Thanh tướng mạo khiếp sở đến, lộ ra cùng trước tỉnh táo yêu nhã bất đồng ngạc nhiên. Nhìn, liền xem như Thạch tỷ tỷ như vậy đại gia khuê tú, Thiên Kim tiểu thư cũng bị A Thanh nội mị cầu đến. Sẽ có tự hào a, đem A Thanh làm thành người mình đi nhìn. Thạch Thanh Quân, nàng thông thả lại sức, xem trong tay bị cắn một hớp trái, chậm rãi đem trong miệng trái cây tỉ mỉ nhấm nuốt, nuốt xuống, nàng chợt có chút hoảng hốt, nên sẽ không nhận là người. Như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là nơi nào xảy ra vấn đề? Trên đời này, khó được có như vậy chuyện kỳ quái xuất hiện. Thạch Thanh Quân vào giờ khắc này cảm nhận được Lý Chi Bạch cảm nhận được kinh ngạc. Nàng cung Lý Chi Bạch ở trong thanh lâu thấy nàng vậy kinh ngạc, vậy không dám tin. Thạch Thanh Quân xem trên đài kia một bộ áo xanh, mặt lộ mị sắc cô nương, hô hấp từ từ bình tĩnh. Vì vậy Thạch Thanh Quân bắt đầu suy tính một chuyện. Tại người bình thường trong mắt, đến tận cùng là nàng tới câu lan suôi thay khúc, cùng cô nương đánh bài để cho người kinh ngạc. Hay là ma môn tiểu thanh tự thân lên đài diễn xuất, lạ lơi đưa tình muốn cho người rung động. Thạch Thanh Quân bản năng cảm thấy là tiểu thanh kỳ quái hơn, bởi vì mình chẳng qua là nghe hát tử, ít nhất không có lên đài. Tới thanh lâu nghe hát, cùng đem bản thân biến thành thanh lâu cô nương nên là hai cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn, nhưng là Thạch Thanh Quân lại rất rõ ràng một chuyện. Đối với Lý Chi Bạch, Trúc đồng quân mà nói, nhất định là bản thân ở trong Thanh lâu nghe hát sẽ càng làm cho các nàng hơn rung động. Thanh Châu Chi quân cùng những người khác bất động. Nàng là cao cao tại thượng Mù sương, dưới so sánh. Ma Môn Nương Nương mặc dù là càn quân cảnh, lại xa xa còn chưa đạt tới thần minh tầng thứ, cùng với vị kia Ma Môn Nương Nương tính cách bất thường, làm cho không người nào có thể nắm lấy, trong truyền thuyết càng là hóa thân vô số, không có cách nào lấy người bình thường suy nghĩ đi tìm hiểu. Ít nhất, nếu như là người của Ma Môn mạnh mẽ xông tới Triệu Tông, bị nếu thanh tinh thạch thanh quân mặc dù sẽ không tức giận nhưng cũng sẽ không không nhìn nàng có nhìn đối phương một cái thời gian liền thuận thế dùng ánh mắt tiêu diệt đi ma môn nương nương lại lựa chọn bỏ qua trúc đồng quân đối với ma môn nương nương nữ nhân như vậy mà nói thế tục quan niệm toàn bộ không trọng yếu cho nên cho dù nàng xuất hiện ở thanh lâu lên đài đem bản thân biến thành thanh quan nhân không đến nỗi làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng là có thể hiểu là một chuyện nhưng khi đây hết thệ thật xuất hiện ở trước mắt thạch thanh quân hay là sẽ không hiểu hay là sẽ cảm giác được nghi ngờ kinh ngạc Hiển nhiên trên đài đã bắt đầu rút kiếm thanh mâu nữ tử cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng Bình thường, các nàng nữ nhân như vậy một khi bắt đầu che giấu hơi thở, trừ dùng mắt thường chân thiết bắt được, nếu không thì không thể nhận ra cảm giác đến một tơ một hào, cho dù là Thạch Thanh Quân, cũng là phát hiện đối phương lên đại sau, chăm chú nhìn một cái mới nhận ra tới. Cho nên, cho dù nàng bây giờ đang ở dưới đài ngồi, nhưng chỉ cần ánh mắt của đối phương không có chân thiết dừng lại tại trên người nàng, cũng là không phát hiện được. Thạch Thanh Quân lại bén nhạy phát hiện một chuyện, tên của nàng, gọi là A Thanh. Thạch Thanh Quân hỏi, trở về Thạch tỷ tỷ, chính là gọi làm A Thanh, cô cô không có cho nàng lên biệt hiệu, chẳng qua là tiếp tục sử dụng. Ừm. Thạch Thanh Quân mí mắt khẽ run, khó trách nàng sẽ cảm thấy Á Thanh hai chữ này quen hay. Thậm chí loại này giống như ở ô nàng danh tiếng thủ đoạn đều có chút nhìn con mắt. Không, cũng không phải. Bích vậy thanh rắn, xưng một tiếng Á Thanh là không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Thanh Quân thu tầm mắt lại, thoáng gùi đầu không có tiếp tục đi nhìn Á Thanh. Như vậy chỉ cần không bị nhìn thấy ánh mắt, liền có thêm một phần không bị Á Thanh nhận ra được nàng thần thức quý tích có thể xuất hiện. Trên đời này khó được sẽ để cho Triệu Vân Tiên tử tránh người. Kinh nghiệm nói cho Thạch Thanh Quân, nàng mỗi một lần gặp Á Thanh cái cô nương này mang đến đều là không thể nào hiểu được phiền bối. A Thanh ở trong mắt nàng cũng là không cách nào câu thông nữ nhân, làm hai bên cũng cảm thấy đối phương khó có thể câu thông, vì vậy cũng sẽ không chẳng qua là một người vấn đề. Lúc này, trên đài A Thanh bắt đầu diễn xuất, nàng đứng ở nơi đó, kiếm quang trong tay lọt lọe, đem toàn bộ cô nương sự chú ý thu hút tới. Theo đối với kiếm pháp hồi ức, trên đài A Thanh động, cổ tay nàng nhẹ nhàng dùng sức, trường kiếm chậm rãi vòng vò, linh động dị thường, kiếm quang phản xạ giữa, giống như tại trên người nàng tựa hồ xuất hiện một vòng ánh sáng, cùng nàng xinh đẹp váy dài hòa làm một thể. Lưỡi kiếm trên không trung tìm một cung, a thanh mềm mại eo theo kiếm quang nga xuống, nhưng lại ở địa trước một khắc, vén lên kiếm hoa, bóng dáng ở quang ảnh dưới sự che chở, xuất hiện ở mấy bước ra. Thật giống như thân hình cũng cùng kiếm hòa thành một thể, trên đài lấp lẽ, xoay sở. Ở cái này giây lát, khí chất của nàng giống như là một thanh nhu kiếm, nhu nhược, nhưng cũng có sắc bén ý, khả thi mà giống như hóa thành một cái mềm mại băng rua, tràn đầy nữ tử nhu mỹ. Đám người thưởng thức nàng vũ điệu, cảm thấy như mộng như ảo. A thanh múa kiếm mang theo nồng nặc nếp xưa, cùng Hoa Nguyệt lâu cấp cô nương hoàn toàn khác biệt, có cực kỳ sáng rõ cá nhân khí tức. Về phần nguyên nhân đương nhiên là kiếm này múa chính là đến từ thời cổ. A Thanh vận dụng một chút xíu tu vi, đó là cùng chúc bình nương trong ấn tự vậy, chẳng qua là khai nguyên cảnh nhỏ xíu ứng dụng. Nhưng là chính là như vậy đơn giản thao tác, lại làm cho ánh kiếm của nàng cùng võ đài cảnh tượng, đèn, cùng với kiếm quang phản xạ vi diệu tổ hợp lại với nhau, để cho người xem trong đầu có thể tự động bổ ra hình ảnh. Trên đài kiếm quang lõe lõe, như mặt trời lặn đại địa, giang muối mềm mại, kiếm ảnh trong tay lại như giang hải trên mặt bình tĩnh lại ánh sóng. Phất tay, phảng phất ở nho nhỏ trên võ đài cho thấy mênh mang biển mây, trong sáng ngày. Kiếm quang lưu chuyển, càng là đột hiện nàng trong suốt con người, đẹp đẽ thân hình. Ánh sáng chiếu vàng son rực rỡ, bóng dáng hóa lưu ly trải đất, kiếm quang làm đèn, hoa thải cảnh tượng, đó là giống như mộng ảo vậy cảnh tượng. Thậm chí ngay cả A Thanh khói sóng lưu chuyển trong mắt đều ở đây không trùng sượt qua một đạo đạo quy tích, như cùng một điều điều màu xanh nhạt băng rua, du li ở trong không khí. A Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, đem tầm mắt nhìn về phía đại cao một cái chớp mắt. Nàng không biết Vân Cô Nương có thể hay không thích như vậy mua kiếm, nhưng nàng đích xác đã hết sức hồi ức thiếu thời sở học, cũng lấy đơn giản phương thức bày ra. Loại này múa kiếm có thể cùng hoàn cảnh không khí dung hợp, ở hiện lộ rõ ràng bản thân thân hình, ánh mắt đồng thời còn có thể tăng thêm không khí nặng bao nhiêu diệu dụng. Nàng bây giờ tạo nên tới chính là một loại huy hoàng đẹp đẽ cảnh sắc, nhưng là chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng làm vợ chồng khuê trong tăng thêm tình thú sử dụng, cho nên là rất thích hợp Vân cô nương, là sẽ phải để cho vị kia Vân cô nương động tâm vũ điệu. Về phần nói công tử có thể hay không thích, á thanh thẩm nghĩ cái này không trọng yếu, bởi vì công tử cũng chỉ dùng kiếm, hắn coi như chỉ nhìn một cái, cũng sẽ biết bản thân dụng tâm, cũng sẽ biết được nàng loại này cô gái bình thường vì như vậy múa kiếm sẽ bỏ ra thế nào cố gắng nhất định sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Biết cái này như vậy đủ rồi. A Thanh là học qua mua kiếm. Dù sao, nàng cùng Thạch Thanh Quân như vậy bước vào tu hành giới liền một đường lướt sóng nữ tử bất đồng. Thân là nửa yêu, nàng thiếu nữ thời kỳ học qua quá nhiều vô dụng vật, đi qua quá nhiều đường quân co. loại này thật giống như dùng để cám dỗ nam nhân mua kiếm, tính được là là một cái trong số đó. Vân Thiện nhìn chăm chú. Nàng cảm thấy rất đẹp mắt, hơn nữa đúng như A Thanh đã nói, đích sắc rất hữu dụng, phu quân hẳn sẽ thích. Nhưng là, Vân Thiện xoay người, lại phát hiện Từ Trường An đang xem bản thân, hiển nhiên Sự chú ý của hắn đã từ A Thanh mua kiếm chuyển tới gò má của mình bên trên. Vì sao? Vân Thiện cẩn thận nghĩ một hồi, biết ngay nguyên nhân. Bởi vì A Thanh ở ngưng xoay người từ thời điểm, vóc người đường nét rất rõ ràng, cho nên hắn chẳng qua là nhìn một hồi, liền bỏ qua. Vân Thiện ý tưởng không sai, từ trường an đích sắc bắt đầu thị hiểm liền xem như ra mặt dày như hắn, cũng làm không ra cô nương ở bên người lại thưởng thức những nữ nhân khác mua kiếm chuyển tới. Bởi vì hắn đích sắc bị kinh diễm, không phải là bởi vì A Thanh tướng mạo, mà là nàng dùng kiếm tinh diệu phương thức cái loại đó để cho kiếm quang, bóng kiếm cùng quang ảnh kết hợp lực không chế xuất hiện ở một thanh lâu trên người cô nương, rất khó không để cho hắn bội phụ. có thể đem mua kiếm luyện tập đến loại trình độ này, từ trường ăn không biết cái đó ở trong mương ngẩn người cô nương rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu cố gắng. hắn thời gian rất sớm cũng đã nói, một cố gắng người vô luận như thế nào đều không nên bởi vì nàng cố gắng mà bị cười nhạo. giống như là a thanh như vậy bởi vì một khúc mua kiếm liền kinh diệm đến hắn, có lẽ chính là hoa nguyệt lâu các cô nương cùng người khác bất đồng địa phương, các nàng luôn là tích cực, hướng lên. loại tâm tình này, vừa đúng là vân cô nương chút thiếu sót. Từ trường An xem Vân Tiện không chớp mắt thưởng thức Múa kiếm, gật đầu khẽ gật đầu. Vân cô nương rất thích. Không sai, Hán phàm nhớ kỹ A Thanh cô gái này, cùng Liêu Thanh La đặt ở một vị trí, có thể để cho Vân cô nương đi cùng đối phương chung sống cấp bậc. Tiến trên này, trừ Lục cô nương lâm vào sát đẹp, mấy người kia bao nhiêu đều bị A Thanh Múa kiếm cấp ảnh hưởng đến. Ba gồm ôn Lê, loại này vận kiếm phương thức. Ôn Lê trong tròng mắt phản xạ hào quang nhỏ yếu, nàng đem A Thanh lên kiếm, mũi kiếm quý tích toàn bộ ghi xuống, mơ hồ nhận ra được một chút chịu tự vấn. Tốt lắm giống như là nàng chưa tiếp xúc được cảnh giới. Tại sao sẽ là như vậy? Ôn Lê bén nhẹ nhận ra được Lý Chi Bạch, Trúc Bình Nương cũng không có vật phát hiện. Trên đài nửa yêu cô nương, là người nào? Kiếm này múa có chút ý tứ. Trúc Bình Nương kinh ngạc xem A Thanh là ai dạy nàng. Lý Chi Bạch cũng có mấy phần kinh ngạc, nàng xem qua tương tự mua kiếm, nhưng là loại này phong cách nên là niên đại rất lâu. Thì giống như nàng cấp Trúc Bình Nương điểm cái đó trang điểm vậy, là cũng đã bị dìm ngập ở thời đại thác lũ trong sản vật. Nhưng không nghĩ ở trong thanh lâu nhìn thấy, nhưng chỉ là thời của múa cũng không thế nào đáng giá kinh ngạc. Nửa yêu nếu là không có kỳ ngộ gì, không sống tới A Thanh cái này tuổi, có kỳ ngộ gì đi cũng là trúc bình nương gật đầu một hồi a thanh xuống đài nàng cần phải đi thật tốt hỏi một chút trên đài bóng người chớp liên tục thon dài váy áo hoa mỹ phong quang múa kiếm ra đến một cái khác giai đoạn đen trắng kiếm quang hai màu tại trên người a thanh đan vào chuyển miên sinh ra một loại không hiểu vật vị giang ung tuyết mắt như khói đó là ôn mang theo ngượng ngùng ánh mắt a thanh ở tận tình biểu diễn thân là nữ tử sức hấp dẫn nàng đối với mình rất vừa ý mặc dù biết rõ đây hết thảy đều là nàng thiếu nữ thời kỳ sở học sẽ vật nhưng là lấy bây giờ tâm trí hiện ra ở vân thiện trước mặt a thanh hay là bản năng cảm thấy có chút xấu hổ Nàng mới bước lên đài múa kiếm thời điểm là tự tin, nhưng là theo thời gian tiến triển, theo nàng có thể cảm nhận được nhiều hơn ánh mắt rơi vào trên người mình, a thanh trên mặt liền xuất hiện một chút không khống chế được đỏ ửng. Loại này vẫn sắc để cho người không biết nàng là xấu hổ, hay là bởi vì nữ tử thể lực trôi qua sau bản năng phản ứng. Nhưng là, nàng đích xác gương mặt từng đỏ. Làm loại này nữ tử muốn cự còn nên vẻ mặt ở a thanh trên mặt xuất hiện trong đáy mắt, toàn bộ hoa nguyệt lâu đều yên lặng. Chút mồ hôi hồ xuất hiện, càng làm cho nàng làm cho người thương tiếc. Thật là đáng yêu. Lúc này, a thanh tư thế lại cho các cô nương mang đến ngạc nhiên bộ phận cô nương liền hô hấp đầm thanh cũng chậm lại, như sợ bỏ qua tốt đẹp như vậy phong cảnh là xấu hổ đi. lúc này có cô nương trẻ mặt mà cười. mặc dù mới bước lên đài tràn đầy tự tin a thanh rất để cho người kinh diễm, nhưng là loại này sau khi lấy lại tinh thần xấu hổ mới lộ ra càng thêm chân thật, càng làm cho các nàng hơn thích, cảm thấy a thanh thân cận. xấu hổ nghe như vậy tử thạch thanh quân nhìn về phía trên này, múa kiếm cô nương trên mặt hồng hà sâu hơn, kia hẹp dài lông mi phía trên có thể thấy được nơi chán mồ hôi hột, ửng đỏ cũng theo hai gò má lan tràn tới thon dài trắng nõn nơi cổ, liền bên thay phía sau cũng vẫn vít kiểu diễm sát thái. Đây là có thể cùng nàng nói chuyện ngang hàng cô nương. Có lẽ, xem như là bạn thân nhận lầm tương đối tốt. Thạch Thanh Quân đang suy tư, chính mình có phải hay không nên rời đi. Nàng không muốn cùng A Thanh đánh nhau. Ở buông Tha cho đạo vận sau, đã không có tranh đấu lý do. Nhưng, nơi này là đồng quân địa phương. Vì sao là bạn thân đi? Cảm tạ mưa bụi cây mở khen thưởng, cám ơn. về. Chương 587, thiếu nữ thời kỳ, chương 587, thiếu nữ thời kỳ. Trên võ đài A Thanh là người thiếu nữ, nàng trợn xấu hổ, kia sắc mặt tưởng đỏ đồng thời phối hợp trong tay kéo ra kiếm hoa, rối giắm lăng loạn, rất là xinh đẹp. A Thanh biết được Vân Tiện đang nhìn nàng, biết được từ trường ăn đã xem qua nàng, vì vậy cả người giống như hoàn thành cái nào đó giai đoạn quá độ. Nàng múa kiếm động tác giữa lộ ra tinh xào go má cùng lỗ hai, sóng mắt lưu truyền, thiếu nữ thời kỳ ngượng ngùng cùng nội tâm kiên định dung hợp sau, làm người ta tim đập thình thịch. Lúc này A Thanh cho người ta cảm giác chính là rõ ràng ngượng ngùng, vẫn như cũ kiên trì triển hiện bản thân dáng múa cô đương. Cái này vừa vặn là một cô gái xinh đẹp nhất thời kỳ, liền như là một thê tử đêm tân hôn, hướng về phía trang kính nhẹ nhàng ở son phấn trên giấy môi một hớp, rõ ràng đối kế tiếp tới chuyện tràn đầy mong đợi, lại như cũ thẹn thùng không dám nhìn trong gương hai mắt của mình. Loại tâm tình này là trang không ra, mà A Thanh lúc này thân thể đúng lúc là nàng thiếu nữ thời kỳ bộ dáng, cho nên những thứ này tình cảm đều là xuất phát từ nội tâm. Vì vậy trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cô nương chìm đắm loại này mê người tình cảm trong, nhưng là các nàng cũng có thể từ A Thanh cái này chợt biểu hiện trong nhấp ra một ít chuyện thực. Nguyên lai like A Thanh là có người yêu, có người như có điều suy nghĩ là tần cô nương, không phải đâu? Có nữ từ lắc đầu, mặc dù các nàng cũng rất gõ A Thanh cùng tần cô nương cái này đối kiếm đạm cẩm tâm, nhưng là từ lên đài sau thần thái đến xem, rất rõ ràng là tần cô nương đối A Thanh đơn phương thiệt cảm. Không phải tần cô nương, nhưng nàng cái này rất rõ ràng là có người trong lòng phản ứng a. Hoa Nguyệt lâu các cô nương không có gì khác bản lãnh, đối với chuyện như thế này cũng là rất có ánh mắt, các nàng thậm chí không cần đi tiếp cận A Thanh, cũng không cần hiểu A Thanh, chẳng qua là nhìn thấy nàng bây giờ loại này, muốn cự tự còn nên nét mặt liền có thể xác định đây là một cái động xuân tâm cô nương. Nhìn một chút A Thanh bây giờ ánh mắt biết ngay, nàng liền không có tính toán che giấu mình thiếu nữ tâm. Lúc này, A Thanh mua kiếm cùng hoàn cảnh kết hợp với nhau, tia sáng kia làm như đỏ nước nhiễm đỏ mây tía, đem hết thảy đều trở nên đỏ ửng, mang đến khí mùa xuân. Dĩ nhiên càng chiếu đỏ khuôn mặt của nàng. Hoàng Nha đầu giống như không có nghe thấy chung quanh các tỷ tỷ đối A Thanh đánh giá, chẳng qua là tự mình mở to hai mắt. Thanh tỷ tỷ, thật là đẹp. Nàng vẫn là thích A Thanh. Nhưng A Thanh cho tới nay cho nàng ấn tượng kỳ thực đều là lương thiện Ôn Nhu, dù là chính A Thanh thừa nhận, nàng những thứ kia Ôn Nhu có thật nhiều đều là giả vờ, nàng về bản chất là một nữ nhân xấu. Nhưng là Hoàng Nha đầu hay là cố chấp cho là, nàng Thanh tỷ tỷ chính là cái lương thiện Ôn Nhu cô đường. Ít nhất, trên đời này tuyệt đối sẽ không còn nữa cái thứ hai như vậy nữa yêu nhưng cho dù hoàng nha đầu thích a thanh thích đến mức này, nàng càng để ý cũng là a thanh tính cách, nhưng lại chưa bao giờ có cảm thấy nàng sẽ là một có thể lấy sắc đẹp mê người cô nương. chưa bao giờ một khắc để cho hoàng nha đầu cảm thấy trên đời này có người có thể đẹp đến làm người ta nín thở. liền xem như vị tia trên đài cao vân cô nương, cho nàng cảm giác nhiều hơn cũng phải không ăn nhân gian lửa khói, là cao cao tại thượng, không dám để cho người đến gần thần minh. nhưng là bây giờ a thanh không giống nhau, nàng có vân cô nương đẹp như vậy mạo, thế nhưng là lại cực kỳ thân cận, là các nàng những cô nương này thấy được, sở được, thậm chí đều có thể cùng nhau tắm gọi người. cho nên Hoàng Nha đầu đều không cần nghĩ, nàng gần như đã khẳng định. Bây giờ Hoa Nguyệt lâu trong không biết có bao nhiêu háo sắc nữ nhân theo dõi nàng Thanh Tỷ Tỷ. Những người này chỉ biết đứng xa xa nhìn vân thiện, chỉ biết ước mơ chút đồng quân, bởi vì các nàng rất rõ ràng có ít người cùng các nàng không phải một cái thế giới. Nhưng lại a thanh không giống nhau. Đây là có thể đắc thủ người. Nếu như Hoàng Nha đầu sớm biết Thanh Tỷ Tỷ có thể đẹp mắt như vậy, nói gì nàng cũng không thể để cho Tỷ Tỷ lên đài. Bây giờ, nhưng làm sao bây giờ nha? Chẳng có mấy phần hốt hoảng. Đó là phát hiện vốn là thuộc về mình báu vật bị người mơ ước, biết được bản thân có lẽ không có cái gì năng lực bảo vệ thời điểm tâm hoàng nàng hiểu rất rõ hoa nguyệt lâu đám này các nữ nhân tính tình cùng á thanh tự cho là nữ nhân xấu bất đồng hoa nguyệt lâu trong đám này kiến thức gió to sóng lớn nữ nhân đây mới thực sự là trên ý nghĩa nữ nhân xấu đám nữ nhân này vì đến gần á thanh có thể sử dụng ra cái dạng gì thủ đoạn hoàng nha đầu cũng không dám nghĩ ít nhất nàng có thể nghĩ đến sau tới mời thanh tỷ tỷ cùng đi tắm gội ngâm suối nước nóng người nhất định núi liền không dứt không được không thể như vậy hoàng nha đầu nắm chặt quả đấm tỷ tỷ trong sạch liền do nàng tới bảo vệ nàng hiểu đám này nữ nhân xấu bài vô luận như thế nào cũng không thể để cho tỷ tỷ mình bị nữ nhân xấu cấp chiếm tiện nghi Hoàng Nha Đầu, ngươi nói cái gì đó? Có người kỳ quái xem Hoàng Nha Đầu, không nhìn ngươi thanh tỷ tỷ múa, ở chỗ này mà người. Hoàng Nha Đầu không nói gì, nghĩ thầm nàng muốn để phòng vừa vận chính là đám nữ nhân này. Quả nhiên, trung quanh lập tức liền có người hỏi. Uy, A Thanh cái ánh mắt này. Nàng lại có thích người? Chính là chính là, không nghe nói nàng cùng ai đi thân cận a, cô bé? A Thanh nàng thích ai? Nói nghe một chút. Trung quanh nữ tử trong đôi mắt chiếu lấp lánh, rồi rít dựng lên lốt hai, đối với A Thanh người yêu ứng viên cũng mười phần tò mò cũng không trách các nàng không hiểu rõ A Thanh. Dù sao giờ phút này trước, các nàng đối A Thanh đều là kính nhi với chi. Cậu thêm A Thanh luôn là một người ở, thường ngày sinh hoạt thì càng không có không có giao tập. Thích người. Hoàng Nha đầu lưỡi môi. Thích người cách đó không xa Thạch Thanh Quân khẽ mắt nhẹ nhàng quất một cái, không nói gì. Nàng. Nguyên Lai like có thích người sao? Thạch Thanh Quân cứ việc tiềm thức sẽ hoài nghi Hoa Nguyệt lâu các cô nương suy đoán, nhưng là nàng chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy A Thanh xuất phát từ nội tâm nụ cười, đó là tựa như dọn nước mưa thấu triệt tình cảm. Ngay cả phản bác cũng không có lừa độ. Nàng thay đổi, cùng trước có chút không giống. Thạch Thanh Quân kỳ thực vẫn cho rằng Ma Môn Vị này cùng nàng thật ra là sắp xỉ người, hai người đi đường đều là âm dương một đạo, cầu đều là vô thượng thiên lý, thu thập cũng là đạo vận. Nhưng hôm nay Thạch Thanh Quân mới ý thức tới, hai người chẳng qua là xem ra tương tự. Cuối cùng, Thạch Thanh Quân bây giờ còn là không có tử trong kinh ngạc đi ra ngoài. Trên đại cái này diễn vũ, cái này mặt ngậm xuân sắc cô đường, là Ma Môn trên Thánh Sơn nữ nhân kia. Ai thấy, sẽ tin tưởng a? Vào giờ khắc này, Thạch Thanh Quân cho là trong Hoa Nguyệt lâu các cô nương đã nói nên là thật, có lẽ nàng thật sự có người yêu. Sẽ là ai? Bên nàng thay chú nghe. Thanh tỷ tỷ thích người. Hoàng nha đầu đứng môi, liền không thể là ta sao? Ngươi? Nghe hoàng nha đầu vậy, tại chỗ các cô nương trố mắt nhìn nhau, sau đó rồi rít cười ra tiếng. Ngươi cô nàng này, hay là lớn hai năm nói lời như vậy nữa đi. Chính là, nói ngươi là cái muội muội vậy thì tôi, người yêu ba chữ, ngươi còn không tiếp nổi. Có người nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử giữa tình cảm rõ ràng tấu triệt, đồng thời cũng là nặng nề, hoàng nha đầu còn chưa thành thụ, vì vậy không đang suy nghĩ trong. Dựa vào cái gì không thể là ta Hoàng nha đầu một cái liền bị loại bỏ đi ra ngoài, cứ việc các nàng nói chính là đối, nhưng nàng vẫn vậy không cam lòng tán răng một chuyện rất đơn giản, có cô nương đưa ra một ngón tay, chỉ trên đài tiếng hít thở kia đã có chút rồn rập, bên hai cũng lên chút mồ hôi a thanh, tất cả mọi người nhìn theo, bao gồm thạch thanh quân. Lúc này, a thanh múa kiếm đi tới nhiệt liệt giai đoạn, nàng bỏ lại bình thường định dạng trường kiếm, đổi lại một thanh thoa lên màu đỏ sơn phủ, từ thanh mỹ phường lấy ra thưởng thức dùng trường kiếm. kia hỏa hồng mũi kiếm ở trong không khí xẹt qua dấu vết, phối hợp với a thanh kia linh động bước chân, giống như một đóa ở trên võ đài nảy lên ngọn lửa, nóng bỏng tiêu đốt. đồng thời mũi kiếm của nàng lại hình như ở trong không khí viết chữ gì, bút phong nồng tiêm điều hòa, thế khéo léo hình mật, bút thế viên nu lại hàm xúc chính đối ứng a thanh tính cách hàm xúc xấu hổ đồng thời lại không thiếu đối với mục tiêu lửa nóng theo đuổi như vậy múa thật là cực kỳ nhiệt liệt nhiệt liệt đến khiến người tâm động cái này múa thật vô cùng đẹp nàng rất dụng tâm các cô nương ý động vô cùng các nàng không biết tập luyện như vậy múa phải hao phí thời gian bao lâu nhưng là nếu như a thanh gần như vậy hồ tương đương với tỏ tình múa kiếm là hướng về phía các nàng tới như vậy hiện tại không có cô nương sẽ cự tuyệt nàng sau đó lấy hoa nguyệt lâu các cô nương làm việc tốc độ nói chung tối nay là có thể được việc sáng sớm ngày mai sẽ xuất hiện một đôi tình yêu cùng nhiệt đối ăn nhưng là rất rõ ràng A Thanh Múa không phải cho các nàng, cũng không phải cấp Hoàng Nha Đầu. Nàng hỏi Hoàng Nha Đầu, ngươi cảm thấy, A Thanh diễn vũ cho ngươi xem, sẽ xấu hổ sao? Hoàng Nha Đầu nghe vậy im lặng, không lời để nói. Địch xác. Thanh Tỷ Tỷ ở trước mặt nàng là không thể nào đỏ mặt, càng không thể nào ngượng ngùng, vì vậy nhất định không phải nàng. Hơn nữa phản ứng của ngươi cũng không đúng. Nữ tử cười, Hoàng Nha Đầu, ngươi lòng ghen tị đã muốn tràn ra, nên thu vừa thu lại. Cắt. Hoàng Nha Đầu bĩu môi, cắn chặt hàm răng, các ngươi đều là nữ nhân xấu. Chúng ta thực sự là xấu nữ nhân. Cho nên, ngươi Thanh Tỷ Tỷ, người yêu là ai? Chính là nói nghe một chút, mà nếu như là không thể nói bí mật, ngươi coi như chúng ta không có hỏi qua. Những cô nương này mặc dù hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng là rõ xét riêng tư cái gì chỉ là bởi vì đều là tỷ muội, a thanh tính cách còn không rõ, các nàng cũng không muốn để cho mới tiểu tỷ muội đối với các nàng sinh ra ác cảm. ngược lại không phải là cái gì không thể nói, ngược lại cũng không phải ta một người biết. Hoàng Nha đầu mím mí môi, sau đó nhỏ giọng nói, là từ công từ rồi. a, nghe từ Trường An tiên sau, đám nữ nhân này trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ, dĩ nhiên các nàng càng nhiều hơn chính là sớm có dự liệu nét mặt, rồi nhìn về phía trên này nếu là như vậy, lúc đó xấu hổ sẽ khẩn trương chính là bình thường nhất chuyện. Nữ nhân gửi, chẳng qua là thích công tử sao? nàng thật đúng là gai lớn, ở nơi như thế này diễn vũ cấp công tử nhìn, trong giọng nói rất có vài phần thâm ý. Hoa Nguyệt lâu những cô gái khác có thể làm không ra loại chuyện như vậy tới, phải biết Vân Thiện bây giờ nhưng ngay khi từ trường an bên người đâu. Các ngươi đừng hiểu lầm. Hoàng Nha đầu hậu chi hậu rắc lắc đầu, giải thích nói, thanh tỷ tỷ mua không phải cấp công tử nhìn, nàng mới không phải cái loại đó không rõ ràng người, các ngươi nghĩ gì thế? cũng không thể làm cho các nàng đem thanh tỷ tỷ cho rằng là tùy ý phá hư công tử vợ chồng tình cảm người xấu, không phải cấp tử công tử, đó là cho ai? cấp vân cô nương nhìn, hoàng nha đầu nói, tại chỗ các cô nương nghe vậy đều là sừng sốt một chút, các nàng đầu tiên là nhìn một chút hoàng nha đầu chăm chú ánh mắt, chợt vừa nhìn về phía trên đài a thanh trên mặt vẫn không có rút đi ngượng ngùng, rối rít thế lạo, thích tử trường an, còn thích vân thiển, nửa yêu đều là như vậy càng lớn, tham lam cô nương sao? a, thật là gầy bớm trong lúc nhất thời, đám nữ nhân này nhóm trong mắt cũng mang tới bội phục vẻ mặt, huy, các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Nói hình như các ngươi không thích vân cô như vậy. Hoàng Nha đầu không phục lắm. Không không không, chúng ta không giống nhau. Các nữ nhân từng cái một bắt đầu lắc đầu. Các nàng thích từ Trường An, đối vân thiện có thiện cảm không giả, nhưng là trong lòng có thiện cảm cùng loại này vì đối phương lên đài. Đó là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, A Thanh có thể lên đài, liền đại biểu nàng có đem loại này thiện cảm biến thành hành động năng lực. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Nói thật, A Thanh động tác này thật ra là có chút không rõ ràng, dù là nàng lựa chọn đối tượng thứ nhất là vân thiện. Nhưng là loại này không rõ ràng cũng sẽ không để cho người chẳng ghét, bởi vì kết hợp vị kia Vân Cô nương tính cách đến xem, A Thanh đang hành động trước biết ngay nhất định sẽ thất bại, cho nên nàng chẳng qua là cố gắng diễn vũ, ngược lại sẽ để cho người cảm thấy nàng là có dung khí Cô nương. Biết rõ thất bại sẽ còn bỏ ra cố gắng, bản thân cũng đã rất ghê gớm. A Thanh cử động cùng Hoa Nguyệt lâu đám này nặng nề chết chóc nữ nhân không hợp nhau, trong lúc nhất thời vậy mà để cho đám này không biết xấu hổ nữ nhân cảm thấy A Thanh cao không thể chạm. Các nàng nữ nhân như vậy, có lẽ không thể đi ô nhiễm A Thanh như vậy cố gắng, ngây thơ, hoài bão dũng khí nữ tử. Có lẽ liền hòa bình mẹ kết hợp vậy thế hợp a thanh không phải các nàng những thứ này nữ thằng vô lại mà là hoàng nha đầu loại này sinh khí bừng bừng thiếu nữ mà chúng ta hay là thu liếm tốt có được đến rồi một có lòng khí nhi nha đầu đích xác tại chỗ cô nương không hẹn mà cùng bắt đầu các nàng ở nhận rõ a thanh bản chất sau tạm thời cũng yên tâm trong háo sắc ý niệm cho là không đi ô nhiễm a thanh phần này ngây thơ mới là chính xác chỉ có hoàng nha đầu nháy mắt đầu góc mơ hồ các ngươi nói cái gì đó nàng thế nào không nghe rõ không nghe rõ là được rồi a thanh tốt như vậy cô nương cũng không thấy nhiều ngươi phải bắt được cơ hội mới là nữ nhân sờ một cái hoàng nha đầu đầu cười Được rồi, đừng xem tặc vậy xem chúng ta, nhìn múa. Hoàng nha đầu. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng là nàng chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Bất kể đám này nữ nhân xấu có chủ ý gì, nàng đều phải cẩn thận bảo vệ thanh tỷ tỷ không bị ức hiếp. Lúc này, cho chuyện vui vẻ các cô nương cũng không có chú ý tới. Ở các nàng cách đó không xa, thạch thanh quân rũ xuống tầm mắt. Thạch thanh quân yên lặng. Để cho nàng nuốt một chút. Nàng không biết A Thanh là lúc nào xuất hiện ở chân núi Triều Vân Tông, cũng không rõ ràng lắm A Thanh những này qua ở chỗ này cũng gặp phải chuyện gì, nhưng là nàng tin tưởng Hoa Nguyệt lâu các cô như vậy, bởi vì các nàng đều có một không cách nào bị dung chuyển linh giải. Vì vậy, ít nhất các nàng rất khó bị tiên gia thủ đoạn lừa gạt. Dựa theo Hoa Nguyệt lâu các cô nương ngôn ngữ, giống như nàng, một vị khắc càn khôn cảnh, thích từ Trường An, còn thích Vân Thiện. Chương 588, Thạch Thanh Quân là trong sạch cô nương, chương 588, Thạch Thanh Quân là trong sạch cô nương. Trên này, Vân Điển xem múa 10 phần trăm chú, nàng tiếp thu được A Thanh mong muốn truyền lại cho nàng tin tức. Đây chính là rất tốt dáng múa, nếu như ở đêm khuya thích hợp thời gian, đối với nàng phu quân mà nói đưa đến hiệu quả nhất định so rượu phải tốt hơn nhiều. Dù sao, liền A Thanh mua kiếm, Từ Trương An cũng nhìn cả mấy mắt, kinh ngạc nàng kỹ thuật. Nếu như là bản thân. Vân Thiện hai tay khoác lên trên bụng, phản phất nhìn thấy cùng phu quân mười phần giống nhau nữ nhi đang hướng phía nàng hướng tay. Dĩ nhiên phải học. Cái này có lẽ sẽ là Vân Thiện học được số lượng không nhiều có thể cám dỗ người thủ đoạn. Không chỉ như vậy, Vân Thiện ra đa còn đối kiếm đảm cầm tâm hai chữ lên phản ứng. Từ Trương An sẽ đàn, cho nên nàng có thể hướng Á Thanh học cái này quang ảnh giao thoa mua kiếm. A Thanh đích sắc rất biết đòi vân cô nương hoàn tâm, không thẹn bị nàng cho rằng là trận doanh mình cô nương. Như A Thanh suy nghĩ, Từ Trưởng An đích sắc khắc sâu nhớ kỹ nàng, Từ Trưởng An kinh ngạc với A Thanh kiếm thuật cùng đối với kiếm chiêu lực không chế. Mặc dù trúc bình nương nói A Thanh xem ra cùng hắn sắp xỉ, đều là khai nguyên cảnh, nhưng là Từ trường An rất rõ ràng biết được, kiếm thuật của hắn so trên đài kia xem ra mồ hôi thơm đầm địa cô nương. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Liên trước mắt xem ra, A Thanh biểu hiện nếu như không phải là bởi vì thể lực chưa đủ đưa đến bước chân có chút hư phụ, nàng đối với kiếm thuật, bước chân, thậm chí là quang ảnh hàm tiếp đều có cực cao tiêu chuẩn điều này cũng làm mang ý nghĩa, A Thanh không đơn thuần sẽ mua kiếm, nàng ở mẫu vẽ một đạo bên trên cũng có đặc biệt thành tựu. Quả nhiên, không thể xem thường dưới gầm trời này bất cứ người nào. Từ trường An Di vãng luôn cảm giác mình ở mộ vũ phong tiền kỳ sinh hoạt mười phần chất vật, nhưng nhìn đến trên đài thiếu nữ, trong lòng không khỏi bội phục. Nếu như hắn là nửa yêu, ở đó dạng chất vật, thế gian đều là địch trong hoàn cảnh, tuyệt đối không làm được cái tuổi này liền có thành tựu như vậy. Đặt giả vi sư, hắn bởi vì A Thanh dáng muối lúc tình cờ nổi lên vóc người mà thị hiểm, không chút nào không keo kiệt đối với A Thanh thưởng thức và khâm phục, loại này không còn che giấu thiệt cảm cũng là vân thiện càng phát ra thích A Thanh nguyên nhân từ trường an đều là như vậy cùng từ trường an đối với chuyện như thế này cơ hội là cùng cái cái nhìn Lý Chi Bạch dĩ nhiên cũng kho nén trong lòng khen ngợi nàng có thể nhìn thấy chi tiết nhiều hơn càng rõ ràng hơn A Thanh có thể cho thấy như vậy mua kiếm sau lưng bỏ ra thế nào cố gắng cùng với nàng có thế nào kiếm thuật thiên phú Đông Quân nếu như là bản lãnh như vậy kia còn cần ta giúp ngươi chân hải Lý Chi Bạch hỏi A Thanh động tính đều thích hợp cùng Long phân tám màu tướng mạo chỉ cần không phải người ngu xuẩn xem một chút biết ngay thiên phú của nàng như thế nào Ta trước kia cũng không biết cô nàng này có loại bản lĩnh này. Trúc Bình Nương khỏe mắt chịu động, nếu như không phải là bởi vì A Thanh đối Vân Thiện cùng Từ Trường An có thiện cảm, cô nàng này còn chuẩn bị lừa gạt bản thân bao lâu? Trúc Tỷ Tỷ, nửa yêu đi qua, nàng không muốn nhắc tới lên, cũng là có thể thông cảm được. Lục Cô Nương nhắc nhở, A Thanh cái này thân vũ kỹ có thể không phải cái gì đáng được hoài niệm trí nhớ, cho nên sẽ chỉ ở đối mặt công tử cùng Cô Nương thời điểm dùng đến. Ta đương nhiên biết. Trúc Bình Nương cắn răng, hung hăng chừng Từ Trường An một cái. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng chính là sẽ không cam lòng A. Rõ ràng nàng mới là Đem A Thanh mang về người, rõ ràng nàng mới là A Thanh mẫu thân rõ ràng. Nàng đối với nàng tốt như vậy, nhưng A Thanh bí ẩn nhất một mặt, cũng không phải là bởi vì nàng mà xuất hiện. Bao nhiêu là sẽ đen, chỉ có thể nói nữ nhi loại sinh vật này, đến cuối cùng cũng sẽ là tuổi trò ra bên ngoài mặt. Tức giận, Lý Chi Bạch chớp chớp mắt, không có nói sống. Nhìn, đây cũng nô ra một cô nương. Lý Chi Bạch lúc này cũng không thể không tin tưởng, chúc đồng quân người nữ nhân này thật vô cùng có nhặt người thiên phú, cái này tùy ý đi ra một cái rời yêu cô nương, đều có loại này để cho nàng cũng thán phục thiên phú. Kiếm đạo của nàng thiên phú thật tốt. Lý Chi Bạch cẩn thận thưởng thức Á Thanh trong tay trường kiếm màu đỏ ở trong không khí xẹt qua quy tích, chậm dãi phê bình đạo, sẽ không rất tốt thao túng linh khí, cho tới quanh thân linh khí tiêu tán vô cùng nhanh, lãng phí không ít thể lực, rất rõ ràng cũng không có trải qua hệ thống tu hành, nàng kiếm nhiều hơn không phải là vì đối địch, mà là diễn vũ. Giọng điệu chợt ngừng. Nhưng cho dù là như vậy, nàng đối với kiếm lực không chế, cũng đã đến nhập vi cảnh giới. Lý Chi Bạch không khỏi hơi xúc động. Kiếm đạo nhập vi a. Bao nhiêu tu hành mấy mươi năm kiếm tu cũng không làm được cùng kiếm tâm hợp nhất, kiếm đạo nhập vi. A thanh lại có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, nàng cái này kiếm tu kiếm trong tay không phải tí ưỡng, mà là hiện lộ rõ ràng dáng múa, lấy lòng người công cụ. Thật là hiếm thấy thiên phú, thật là hiếm thấy lãng phí thiên phú. Bất quá lúc này Lý Chi Bạch đã sẽ không cao cao tại thượng nói lãng phí ai bảo đồng quân nữ nhi chính là nàng nữ nhi. A Thanh nếu quả thật nguyện ý kêu nàng một tiếng di nương, Lý Chi Bạch cảm thấy mình sẽ rất cao hứng. Thiên phú là tốt, nhưng là so A Lê, hay là một cái trên trời, một cái dưới đất." Trúc Bình Nương nói theo. Kia không có biện pháp. Lý Chi Bạch lắc đầu, Đồng quân nói chính là sự thật, mặc dù A Thanh trước mắt bảy ra Thiên Phú rất không sai, có thể nói rốt cuộc hay là hình xuống. Nếu như cầm nàng cùng Ôn Lê so sánh, Đại Khái chính là Thiên Tài cùng người phạm trên lệnh, không thể cùng A Lê so. Lý Chi Bạch nhắc nhở chút Bình Nương, chỉ riêng là như thế này Thiên Phú, tại trên mộ Vũ Phong đã có thể danh liệt trước vị. Ta biết. Đối thoại của hai người rơi vào Ôn Lê trong thay, nàng lại không có đáp lại, chẳng qua là tròng mắt ánh lên hoa, đến từ A Thanh vết kiếm ở trong đó du động, không sánh bằng bản thân. Sao? Ôn Lê không xác định, không nói gì. Thạch Thanh quân đầu, ánh mắt bình tĩnh. Không phải là nàng tiếp nhận hiện trạng, mà là nàng có như vậy trong nháy mắt buông tha cho suy tính. Chiều Vân Tông cái này một tay đã sớm biển cả buổi bay, thiên điệu biến hóa thành quân nhìn như là cái cao cao tại thượng mù sương, trên thực tế cũng là cái mười phần đơn giản, thuần túy người. Dĩ vãng, trừ phi thăng cái mục tiêu này, cái khác nàng cũng không thèm để ý, cái này tạo cho tính cách của nàng, hết thể âm như cũng tốt, tính toán cũng được, ở trong mắt nàng đều là không có bất kỳ ý nghĩa, vì vậy nàng có thể không cần hiểu những thứ này. Thế nhưng là bây giờ... Từ trên trời đi xuống triệu vân tiên tử bắt đầu sử dụng đầu hốc đi suy tính một vài vấn đề, đi bắt đầu đem tầm mắt của mình cưỡng ép theo thiên đạo thả vào bụi bậm trên sau. Nàng kia cho tới nay tươi sáng đầu, liền lộ ra không đủ dùng. Đơn giản nhất chính là, a thanh múa kiếm đều muốn mẻ song, thạch thanh quân bây giờ đại nao thêm mà còn là hỗn loạn tương vừng trạng thái. Thậm chí nàng chẳng qua là ngồi ở chỗ này, từ từ ăn trên tay trái, liền suy nghĩ đều là đứt quãng. Đối với dạng này một sạch sẽ cô nương mà nói, để cho nàng tới xử lý loại này phức tạp quan hệ giao lưu, không nghi ngờ chút nào là làm người khác khó chịu. Thạch thanh quân bây giờ có chút hoài niệm mình trước kia nếu là lúc trước nàng, đừng nói nhìn thấy A Thanh Thành Thanh lâu cô nương ở chỗ này khiêu vũ, liền xem như A Thanh trước mặt mọi người đem xem áo cởi, nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. biến thành nữ tử, nguyên lai là một món chuyện phiền phức. Thạch Thanh Quân thì thảo nói, có nữ tử xem Thạch Thanh Quân thật giống như cảm khái dáng vẻ, nghi ngờ nhìn sang, Thạch tỷ tỷ, ngài nói gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi đều là rất lợi hại cô nương. Thạch Thanh Quân nói ra loại này ở Di Vãng nàng hoàn toàn sẽ không nói ra như vậy. Lợi hại, chúng ta, nữ tử chớp trước mắt, không biết rõ. Bất quá khi nàng nhìn về phía trên đài A Thanh thân ảnh kia cùng quang ảnh hoàn mỹ dung hợp sau, bừng tỉnh, chợt khoát, khoát tay, thạch tỷ tỷ chớ có suy nghĩ nhiều, chúng ta nơi này nha đầu cũng không có A Thanh bản lĩnh này, nàng là nửa yêu, cho nên cũng coi là người tu hành. Nàng sẽ, thiếp thân cũng là sẽ không, bất quá. Nàng lần này nhảy xong sau, đừng không biết, chỉ riêng là mua kiếm phương diện này, nàng đã là tự thành một phường cô gái. Nàng cho là Thạch Thanh Quân là ở tán dương A Thanh mua kiếm, liền không có giành công, ngược lại xem trên đài A Thanh kia theo vũ điệu thoáng thân hình thở dài nói, "A Thanh, cái này thân hình." Quả nhiên, nàng chính là trời sinh ăn chén cơm này cô nương. Thạch Thanh Quân, trời sinh chính là ăn chén cơm này cô nương. Nói là, Á Thanh sẽ là thiên nhiên câu lan nữ tử. Sinh ra liền hẳn là làm cái này. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm. Kiêu ngạo như trong mắt không có người Thạch Thanh Quân, nhưng cũng có công nhận có tư cách có thể bình đẳng kêu nàng một tiếng Á Thanh đồng nối, nếu như không phải tranh đoạt đạo vận, các nàng vốn nên là cầu đạo trên đường ấn chứng với nhau đạo hữu. Nhưng là, bây giờ cái này cùng nàng sóng vai cô nương với trên đài khéo léo bước xoay sở, đẹp đẽ vóc người như ẩn như hiện. Mà bản thân, càng là ở dưới đài xem múa. Có lẽ, theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là vai so vai. Thạch Thanh Quân trầm mặc một hồi, không có giải thích cái gì. Đơn giản mà nói, A Thanh Mệnh cách mặc dù còn kém rất rất xa nàng, nhưng là bây giờ tu vi của nàng bị chống rống tức giảm hai thành, nhưng vừa đúng chính là cái này hai thành, đã đủ để cho đối phương đuổi theo. Như vậy mệnh cách nữ tử, nàng kia phô trương thân hình dáng muốn là ai cũng có thể nhìn sao? Nhưng Hoa Nguyệt lâu các cô nương nhưng có thể an ổn thưởng thức, thậm chí có thể mặc sức đánh giá A Thanh vóc người, cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát đi qua, Thạch Thanh Quân đã nghe thấy được không ít Hoa Nguyệt lâu các cô nương cảm thấy bình thường, nhưng là ở trong mắt nàng có thể nói là khó coi đánh giá. Nữ tử đối ăn, ôn tồn, tám ngội chưa tiện nghi loại đề tài từ từ ở thạch thanh quân thuần trắng trong óc lưu lại một vòng dấu vết nhất để cho thạch thanh quân kinh ngạc hay là a thanh chứng trả thái độ khoảng cách gần như thế bên trong liền xem như lý Chi bạch cùng trúc bình Nương, chỉ cần ở trong lòng niệm lên a thanh nàng đều có thể cảm giác được đối phương tư tưởng nói cách khác a thanh bây giờ hết sức rõ ràng dưới đài đám nữ tử này là dùng thế nào mờ mờ thậm chí có thể nói là háo sắc ánh mắt nhìn nàng nhưng là nàng không chỉ có không có bất kỳ tức giận ngược lại bước nhẹ càng thêm nhẹ nhàng giống như đối với nội mỹ vân vân đê tiện đánh giá hết sức hài lòng A Thanh có ngượng ngùng, nhưng kia phần ngượng ngùng cũng là hướng về phía trên đài. Như vậy, Thạch Thanh quân khẽ nâng lên đầu. Trong óc nàng suy nghĩ trước Hoa Nguyệt lâu các cô nương thảo luận, suy nghĩ dậy cho nàng ăn niềm tâm. Mãi phấn hoa, một tay đưa nàng từ mũ xương dưới lôi kéo xuống thiếu niên. Cho nên, A Thanh sở dĩ sẽ đoạn lạc lợi hại như vậy, lại là bởi vì người thiếu niên kia là tạo thành đây hết thảy thay đổi ngoạn nguồn, lại là từ Trường An. Nhớ tới hắn, Thạch Thanh quân vậy mà cảm thấy hết thảy không hợp lý lại trở nên hợp lý lên. Nàng mặc dù không thể hiểu A Thanh coi trọng từ Trường An động cơ nhưng là Thạch Thanh Quân đích xác rất có thể hiểu được từ trường an linh hồn đối với các nàng loại người này kia trí mạng sức hấp dẫn nàng chẳng qua là kinh ngạc với Á Thanh rơi xuống tốc độ nhanh phải biết trước đây không lâu nàng còn lo lắng cho mình tu vi giảm bớt sau cùng Ma Môn toàn diện lên xung đột đảo mắt đối phương liền biến thành kỹ nữ có lẽ cũng không thể nói là nhanh Thạch Thanh Quân nghĩ như vậy bởi vì nàng kỳ thực cũng không biết từ trường an cùng Á Thanh là lúc nào nhận biết dựa theo Quyển Tông đi lên nói từ trường an cùng Vân Thiện bốn chính là sinh hoạt ở nơi này ngồi Bắc Tân hay bởi vì chúc đồng quân quan hệ thường tiếp xúc Hoa Nguyệt lâu cô đương Cho nên, từ trường An nhận biết A Thanh thời gian vô cùng có khả năng so với nàng phải sớm. Thạch Thanh Quân lúc này mới nhận biết từ trường An bao lâu. Liên đã từ tiên tử biến thành có thể bao xuống toàn bộ sương mức quả, bị thanh lâu các cô nương ném uy lưỡi biếng nữ tử. Nàng hôm nay là có thể tới Hoa Nguyệt lâu trong nghe hát, thời gian lâu dài. Cho dù lên đài đi chơi một chút, cũng không tốt nói nhất định là không thể nào. Nếu như A Thanh nhận biết từ trường An thời gian so với nàng dài, như vậy sẽ từ nàng trong trí nhớ nữ tử rơi xuống thành bây giờ như vậy, có lẽ không có cái gì tốt kinh ngạc. Duy nhất để cho Thạch Thanh Quân vẫn còn đang suy tư Chính là A Thanh là lúc nào tới Bắc Tăng thành, cùng với là do bởi cái gì mục đích mới phải xuất hiện ở chỗ này? Gặp phải từ trường an cơ hội là cái gì? Thạch Thanh Quân trong đầu hiện lộ ra ý nghĩ đầu tiên thật ra là liên quan tới thông thiên lôi kiếp. Lúc ấy kia một đạo rơi vào chiều Vân Tông lôi kiếp để cho Thiên Hạ Trường An liền nàng cũng từ trên trời bị phong ấn lại té ngất đi, A Thanh phản ứng không thể nào so với nàng chậm, huống chi, nửa yêu xuất thân A Thanh đối đãi tu vi coi trọng vượt qua sa nàng. Nếu như là vì điều tra chuyện này, đi tới Bắc Tang thành đến gần Đồng Quân chính là mười phần hợp lý chuyện. Nhưng Thạch Thanh Quân rất nhanh liền đem cái ý niệm này từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Bởi vì nếu như là từ nơi này thời kỳ bắt đầu, như vậy thì nói rõ đối phương cùng nàng tiếp xúc từ trường An đoạn thời gian nên là cực kỳ tương tự. Ánh xạ ở bây giờ A Thanh trên người. Xem A Thanh mang đầy tình ý ánh mắt cùng tư thế, Thạch Thanh Quân túi đầu, không khỏi sẽ có vẻ nàng rơi xuống quá nhanh. Đối với cái này nhân sinh trong cái đầu tiên đối với nàng dùng bình đẳng gọi cô nương, Thạch Thanh Quân vẫn ôm một tia chính mình cũng không nói ra thái độ, nàng không cho là A Thanh sẽ có cái loại đó cái gọi là vừa thấy đã yêu bởi vì sẽ rất giá rẻ. Cho nên Thạch Thanh Quân bản năng liền bỏ qua cái suy đó này, nàng hết thảy suy nghĩ đều là xây dựng ở A Thanh cùng từ trường an nhận biết thời gian so với nàng dài cơ sở này bên trên, chứng cứ còn có cùng Vân Thiện quan hệ. Thạch Thanh quân cảm thấy Vân Thiện không tốt tiếp xúc, A Thanh rất rõ ràng cùng Vân Thiện đã thành lập không sai liên hệ, vì vậy không làm một sớm một chiều. Vô duyên vô cớ, đối phương nên không đến nỗi xuất hiện ở Bắc Tăng Thành. Hơn nữa, Thạch Thanh quân trọng mắt trên đài nữ tử bóng dáng bên trên định cách một đoạn thời gian, đây cũng không phải là đơn giản phân thân. Trên đài thiếu nữ không phải con rối, mà là giáo chủ nương nương tốn hao lớn giá cao từ bên trong dòng sông thời gian rút ra. Thuộc về nàng thiếu nữ thời kỳ một bộ phận thời gian loại phương pháp này, mặc dù giá cao cực lớn, thậm chí có thể sẽ đối với nàng lúc này bản thể có phản hồi, nhưng là chỗ tốt chính là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ riêng bằng vào thần thức, mãi mãi cũng không thể nào bị phát hiện. Nói cách khác nếu như nàng lần này không có xuống núi, dựa theo nàng dĩ vãng không bước chân ra khỏi nhà tính tình, Á Thanh ở chỗ này sinh hoạt trăm năm, thậm chí bên trên chiều Vân tông nàng cũng không thể phát hiện. Hơn nữa, bởi vì là thiếu nữ thời kỳ bản thể, cho nên Á Thanh cái này phân thân là có thể mang thai. Sáng tạo sinh mạng, đây mới là thời gian phân thân chính xác cách dùng. Nàng dung loại này phân thân, rốt cuộc muốn làm gì? Ở chân núi Triều Vân Định cư, con cháu đầy đặn sao? Chương 589, Ôn Lê Ý động, chương 589, Ôn Lê Ý động. Không phải là Thạch Thanh Quân ý nghĩ hao huyền, thật sự là loại này sinh sinh từ bên trong dòng sông thời gian đem thiếu nữ thời kỳ bản thân lôi kéo đi ra xem như phân thân sử dụng hành vi. Nàng không tìm được ngoài ra lý do hợp lý. Muốn hại tử, lý do này nghe ra hoang đường, nhưng lại cứ là có khả năng nhất. Thạch Thanh Quân chưa bao giờ có lưu lại con cháu ý tưởng, nhưng là nếu như nàng thật mong muốn đứa bé, lấy nàng bây giờ thân thể vô luận như thế nào cũng không thể thai nén sinh mạng vì vậy giống như là a thanh như vậy phân thân liền cực kỳ hữu dụng nhưng a thanh hành vi xem ra lại không giống như là muốn con cháu vì vậy thạch thanh quân mới không hiểu nếu như không phải là vì muốn hại tử như vậy là đơn thuần vì tránh né ánh mắt của mình giống như vậy mạo hiểm phương thức phải biết nếu như thạch thanh quân bây giờ ra tay đem a thanh cố này phân thân lưu lại đối với a thanh bản thể là sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ hoặc là cái này thật chỉ là phân thân luyện tâm sao thạch thanh quân dương mắt nhìn về phía a thanh kia mang đầy tình ý gò má một hồi lâu sau rũ xuống tầm mắt có lẽ cổ thân thể này trong chỗ tồn tại ý thức cũng không phải là nàng quen thuộc vị kia ma môn giáo chủ nương nương mà là chân chính thuộc về thiếu nữ thời kỳ nàng mục đích có thể là vì điều tra chuyện gì cũng có có thể là vì luyện tâm hay hoặc giả là nàng trước hạn phát hiện từ trường an đặc thù để cho thiếu nữ thời kỳ bản thân tới cùng từ trường an kết duyên đây là rất có thể lấy giáo chủ nương nương kiêu ngạo, thạch thanh quân còn chưa phải cho rằng nàng sẽ lên đài làm ra loại chuyện như vậy nhưng nếu như là phân thân ý thức liền không nói được rồi nếu như chẳng qua là một bộ phân thân nàng kia thật không có chú ý đối phương cần thiết phân thân là không có tư cách cùng nàng nói chuyện ngang hàng bất quá cụ thể là bản thể hay là phân thân vẫn là phải chính mắt đi chứng kiến mới là Thạch Thanh Quân thần sắc nghiêm túc nàng vẫn là phải làm xong đối phương là ý nghĩ của bản thể chuẩn bị nếu như là như vậy nàng uông tha cho đạo vận sau cùng đối phương đích sắc cần tỉnh táo lại mặt đối mặt thật tốt nói một chút Ừm. Thạch Thanh Quân nháy mắt tần số từ từ tăng nhanh lúc này nàng bản năng cảm thấy không đúng a thanh trên đài biểu diễn diễm lệ mua kiếm nàng lại suy nghĩ cùng đối phương nói chính sự trường hợp này nói là chính sự thời điểm sao Thạch Thanh Quân không hiểu lắm thế thái nhân tình cho nên nàng cũng không có hướng tỉ mỉ địa phương suy nghĩ Chuyện sau khi phát sinh, vô luận như thế nào đều là phải tiếp nhận. A Thanh đoạn lạc chuyện này lại để cho người giận mình, còn có thể so từ trường An cái kia đạo thông thiên bạch ngọc tử lôi càng để cho người không thể tiếp nhận sao? Nàng Liên từ trường An tồn tại cũng có thể tiếp nhận, lại huống hồ là một có thể bị từ trường An thay đổi ma môn nương nương. Thạch Thanh Quân thuận thế cầm lên một bên hoa nguyệt lâu các cô nương trái táo qua song, nho nhỏ cắn một cái, ở thịt quả bên trên lưu lại sinh sắn dấu răng đồng thời, vị chua ý nghĩ ngọt ngào ở trong miệng tràn ngập, để cho nàng khẽ mắt mang tới ý cười nhợt nhạt. Giống như A Thanh, nàng cũng thay đổi rất nhiều. An Trái, An Tính chờ đợi Vũ Khúc kết thúc. A Thanh Vũ khúc rơi vào giai cảnh, liền như là trúc bình nương đã nói. Một tốt Vũ khúc cũng không nhất định thật sự là hoàn mỹ, A Thanh cần triển hiện kỳ thực nhiều hơn là một cố gắng, chăm chú thái độ. Dĩ nhiên, có thể có hoàn mỹ kỹ xảo tự nhiên tốt nhất, nhưng là thật muốn nói động tâm. A Thanh bây giờ thở hổn hển dáng vẻ, so trước đó hoàn mỹ quang ảnh càng khiến người ta động tâm. Hoa Nguyệt lâu cô nương cũng không hiểu cái gì kiếm ý, kiếm chiêu, các nàng chỉ cảm thấy trước bóng kiếm đẹp mắt, mà lúc này A Thanh thở hổn hển, hô hấp dồn dập vẫn như cũ cố gắng mua kiếm dáng vẻ càng khiến người ta mặt đỏ tim run. Đúng. A Thanh trưởng kiếm nghiêng vung, mềm mại vũ khí thanh âm trước từ đàng xa truyền tới. Cùng trước nói xong vậy, nàng sẽ ở Vân Thiện trước mặt biểu diễn bản thân quyến rũ một mặt, bởi vì đây là Vân Thiện thiếu hự vật, xác suất lớn có thể có được tầm mắt của nàng. A Thanh đối với Vân Thiện thật sự là rất hiểu. Vân Cua nương đích xác thích cái này. Ở từ trường an bên người nhân duyên trong, còn không có một chân chính quyến rũ nữ tử. Trúc Bình nương cái đó giả vờ không tính, cho nên A Thanh có hy vọng trở thành một đột phá không ngờ người. Xoẹt. A Thanh núi kiếm xẹt qua váy dài, kiếm sắc để cho nàng chẻo váy trong nháy mắt bị xé đi một khối lớn đùi phải toàn bộ bại lộ ở trong không khí, chặt chẽ mượt mà ở vải vụn hạ tu lên, quyến rũ mê người. Vây áo tàn phá sau, toàn bộ múa kiếm tư tưởng chính trong nháy mắt liền thay đổi, từ xinh đẹp cảnh sắc trở nên nút nhát đáng thương đứng lên. Quang ảnh hạ A Thanh thật là cực kỳ giống một vị rơi xuống hồng trần tiên tử. Mà vây áo vỡ vụn sau, A Thanh múa kiếm cũng đột nhiên biến đổi, nàng vốn là đánh tới người kiếm hợp nhất nhập vi cảnh giới, mỗi một lần huy kiếm đều giống như cả người biến thành một đóa kiếm hoa, tựa như một đóa nợ rộ đóa hoa, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cuối cùng hóa thành liên miên bóng kiếm, với nhau tướng ngèo, tuần hoàn vô cùng. Bực nào tinh diệu kiếm thuật lục cô nương cũng nhìn ngây người, thế nhưng là chỉ có chính nàng biết, nàng nơi nào thấy đi vào cái gì bóng kiếm. từ a thanh xé rách váy áo sau, chuyện chuyện xoay sở càng thêm thường xuyên, cho nên từ mới vừa rồi bắt đầu, ánh mắt của nàng liền không có rời đi đối phương tặng chân dù là một giây đồng hồ, vân thiện cũng là theo chân nháy mắt mấy cái, thủ đoạn này chính là nàng mong muốn học vật, phu quân sẽ thích, vân cô nương đem chuyện này ghi ở trong lòng, sau đó tiếp tục thưởng thức múa kiếm, sắc mặt chăm chú đến từ trường an cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cũng mong muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào múa có thể làm cho vân cô nương như vậy thích, hắn thật đúng là nhìn sang sau đó trong ngay mắt sẽ thu hồi tầm mắt khỏe miệng hơi chủ động nên nói không hổ là thanh lâu cô đương hắn còn chưa phải nhìn tốt rất biết hiện lộ rõ ràng tự thân sở trường hơn nữa còn sẽ một bộ khác thời cổ kiếm chiêu mặc dù không thể dùng linh lực thúc giục nhưng là thưởng thức tính thật là thật tốt Lý Chi Bạch phát ra đúng chỗ đánh giá A Thanh Nha đầu này Trúc Bình Nương khỏe mắt hơi chịu động nàng đây là cùng ai nơi đó học câu dẫn người thủ đoạn rõ ràng kiếm thuật rất tinh diệu nhưng là liền xem như nàng nhiều hơn sự chú ý đều đặt ở vóc người của nàng bên trên giọng nói của nàng một bữa lẩm bẩm Ngược lại trời sinh ăn người này cơm hạt giống tốt. Tốt như vậy kiếm thuật thiên phú, cho nàng thật đúng là có mấy phần lãng phí. So với tu tiên, A Thanh rất rõ ràng thì càng thích hợp làm thanh lâu cô nương mà, cho nên tốt như vậy kiếm thuật thiên phú cho nàng thật là khất tải. A Lê, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Bình Nương nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền không có nói thế nào Ô Lê. Nhắc tới kiếm đạo, tại chỗ nhất quyền uy nhưng chỉ là Ô Lê. Lý Chi Bạch cũng không được. Cho nên, nếu như A Thanh có thể có được Ô Lê khen ngợi, nàng là sẽ rất cao hứng. Ô Lê trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là tiếp tục nhìn chằm trên đài mua kiếm. Ánh mắt chăm chú đến để cho Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch đều là sướng sốt một chút. A Lê, a, Ôn Lê hậu Chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, nàng gật đầu, thuận thế nói, là người rất lợi hại. Ai, Trúc Bình Nương lại là sướng sốt một chút. Nàng chẳng qua là muốn cho Ôn Lê tán dương, vừa không có cưỡng bách nàng, nhưng Ôn Lê đáp lại cũng có chút khoa trương. Dù nói thế nào, A Thanh Tiên Phú cũng không đến nỗi để cho Ôn Lê nói một tiếng lợi hại đi, nhưng lại cứ Ôn Lê cái cô nương này tính tình là không thể nào suy viêm phụ thế. Nói cách khác, Ôn Lê là thật tâm cảm thấy a Thanh lợi hại. Tại sao có thể như vậy? A. Trúc Bình Nương xem Ôn Lê kia tuyệt mỹ gò má, bừng tỉnh ngộ. Ôn Lê gần đây tại học tập như thế nào điểm trang, như thế nào hiện lộ rõ ràng bản thân sức hấp dẫn, còn lưu lại tóc dài. Nếu như không phải từ kiếm thuật góc độ lên đường, mà là từ nữ tử sức hấp dẫn bên trên lên đường, sẽ lợi dụng tự thân sắc đẹp thà thành, hiện nhiên là lợi hại. Các nàng cũng chỉ có mấy phần cám dỗ nam nhân bản lãnh, còn làm không phải ngươi một câu khích lệ. Trúc Bình Nương khoát qua tay, cự trách bắt nguồn từ nhà nữ nhi tới có thể nói là không chút lưu tình. Ôn Lê trong lúc nhất thời không có hiểu Trúc Bình Nương ý tứ, nàng là thật tâm cảm thấy a thanh lợi hại. Nàng nhắm mắt lại. Dù tâm cảm thụ trên đài A Thanh nuôi kiếm xẹt qua quy tích, kia một đạo đạo kiếm vết thì giống như khúc phổ bên trên lưu lại âm luật phù ấn. Du trường đây là ôn lê cảm giác đầu tiên, nàng thậm chí cũng không cảm giác được A Thanh có đổi hết thời, cứ việc nàng làm bộ như một bức thở hổn hển dáng vẻ, nhưng mỗi một lần hô hấp cùng huy kiếm tiết tấu cũng không hợp, vì vậy sẽ cho người một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Nhưng lại cứ, A Thanh huy kiếm tiết tấu từ đầu chí cuối cũng ổn định, là một loại rất cảm giác huyền diệu. Nếu như dùng khúc phổ tới bày tỏ, liền có thể nói A Thanh kiếm khúc giọng thấp du dương phiêu điệp về, vẫn vô hạn nghĩa vẩn vơ cùng bắt tâm, chậm rãi phi thăng. Toàn bộ dính dấp ôn lê tâm. Nàng vẫn là lần đầu tiên dễ dàng liền bị người nào khác kiếm thuật câu động tiếng lòng. Ôn Lê phảng phất có thể nhìn thấy A Thanh bên người dâng lên hai đầu âm dương hình dáng của cá. Nàng liên tục quan sát sau, mới xác định bản thân đối A Thanh quan sát cũng không phải là ảo giác, trên người cô gái này ẩn chứa cực kỳ cổ quái, thậm chí có thể nói là lực lượng khổng lồ. Ôn Lê trước tiên thật ra là không có phát hiện A Thanh đặc thủ, nhưng kiếm đạo của nàng thiên phu thật sự là quá tốt, tốt đến gần như đã có thể nói liên tiếp kiếm đạo căn nguyên, vì vậy trong cõi minh minh, nàng hay là bắt được A Thanh trên người kia chợt lóe lên cơ hội. Nút ở vùng về dưới, là ôn lê trước chưa thấy qua một loại lực lượng mới sắp xếp thứ tự, hoặc là nói có thể lên thăng làm một loại mới quy tắc. cái này rất kỳ quái, thậm chí có thể nói khoa trương. bởi vì ngay cả ôn lê tôn kính nhất lý chi bệnh về bản chất cũng không có diễn hóa thành đại thành quy tắc. loại cảm giác này như thế nào lại xuất hiện ở a thanh trên người? cái gọi là quy tắc chính là hệ thống sức mạnh một loại xương vị, hay hoặc giả là thuộc về riêng mỗi người bản thân đạo mỗi một con đường đi tới cực hạn cũng sẽ diễn hóa xuất quy tắc của mình. đây là sư phụ dạy nàng. nhưng hôm nay ôn lê không ngờ loáng thoáng có thể cảm nhận được một cái đầy đủ đại đạo, đầy đủ đại đạo nàng còn chưa bao giờ có từng thấy. càng không cảnh sao? làm sao có thể? Liên xem như Ôn Lê cũng bắt đầu hoài nghi mình kiếm đạo Thiên Phú là không phải chỗ nào có vấn đề, nhưng nàng đã ý thức được đối phương đặc thù sau, chỉ cần nhẹ nhàng cảm ứng là có thể phát hiện. A Thanh kiếm ý phi thường mạnh, hơn nữa rất thần bí. Tại sao có thể như vậy? Ôn Lê không nhịn được tao mày. A Thanh có thể là càn khôn cảnh sao? Không thể nào. Liên quan tới cái khả năng này, Ôn Lê liền không chút suy nghĩ qua. Như vậy, Thiên Phú của mình sẽ sai lầm sao? Tỉ như bắt sai lầm khí tức loại, cũng sẽ không. Nếu như Ôn Lê tu hành đến bây giờ, hệ so sánh nàng mạnh kiếm ý cũng có thể nhận lầm, đây cũng là đường tu hành vì vậy, ôn lê không khỏi sinh ra một suy đoán, không phải càn khôn cảnh, không có nghĩa là đối phương không thể được đến càn khôn cảnh tài nguyên. triều vân dưới chân vậy, trưởng môn sẽ là trưởng môn ban cho cơ duyên sao? ôn lê tiềm thức nhìn về phía lý Chi bạch cùng trúc bình nương, đang suy nghĩ có phải hay không đem phát hiện của mình nói cho các nàng biết. chầm tư một hồi, ôn lê tạm thời vẫn là vương thái cho, nàng trung quy không thể bảo đảm bản thân quan chắc kết quả nhất định chính xác, còn cần nhiều phương diện tỉ mỉ quan sát. ôn lê hiếm thấy nhận ra được nhịp tim của mình không ngừng gia tốc, nàng đã có hồi lâu không có loại cảm giác này qua, mà a thanh đột nhiên xuất hiện cho nàng mang đến để cho ngón tay khẽ run tâm tỉnh. Nàng bây giờ đối với A Thanh tồn tại hết sức tò mò. Từ trường an nháy mắt tốc độ hơi tăng nhanh. Lúc này, Vân Thiện đang chăm chú nhìn mũi kiếm, cái này không kỳ quái. Để cho từ trường an cảm thấy kỳ quái chính là, Ôn sư Tỷ không ngờ cũng nhìn mười phần chăm chú. Thậm chí, nếu như hắn không có nhìn lầm, Ôn lê trong mắt thậm chí có mấy phần hương vấn. Hương vấn, chính là hương vấn. Hắn xác định bản thân không có nhìn lầm. sư Tỷ, ở hưng vấn cái gì? Kiếm thuật. Coi như A Thanh kiếm thuật rất không sai, nhưng là nếu như nói muốn cho Ôn lê đẽ mắt, còn kém xa. Như vậy, trên người nàng có cái gì để cho sư tỷ cảm thấy hứng thú? Từ trường an nháy mắt tốc độ từ từ tăng nhanh, bởi vì hắn nhớ tới mới vừa bản thân nhìn thoáng qua chỗ nhìn thấy, a thanh xé rách váy. Từ trường an sắc mặt bắt đầu cái gì? Sư tỷ, chẳng lẽ là thích cô đương? Đây không phải là hắn rủa thầm, mà là kết hợp onlezy vãng gần như nam tử trang điểm hợp lý suy đoán. Trên thực tế, cùng sư tỷ quan hệ tốt cũng tất cả đều là nữ tử. chưa nghe nói qua nàng cùng trừ mình ra bất kỳ nam tử có lui tới. Suy nghĩ nhiều, lắc đầu một cái, từ trường an đem tạp nhạp suy nghĩ ra, làm sư đệ không ngờ nghĩ như vậy sư tỷ cũng là tội lỗi, muốn tìm cái cơ hội cấp sư tỷ đưa mấy cái băng lăng quả làm nhận lỗi. Một bên Ôn Lê kỳ thực chú ý tới từ trường an quái dị tầm mắt, bất quá nàng cũng không để ý gì tới hiểu, cộng thêm đối A Thanh quá mức cảm thấy hứng thú, cho nên tạm thời đem từ trường an đặt ở một bên. Nàng nhìn chằm chằm A Thanh kiếm chiều, chuẩn bị từ trụ cột nhất địa phương đi phân tích. A Thanh linh lực ba động không có vấn đề, là thuộc về riêng khai nguyên cảnh. Đang thi triển kiếm thuật thời điểm, nàng sử dụng công pháp cũng cực kỳ thấp kém, nhìn ra được không có cái gì đầy đủ sư thừa, phù hợp nửa yêu định miễu nhận biết. Bất quá, A Thanh động tác kế tiếp để cho Ôn Lê hơi sững sở chỉ thấy A Thanh thu hồi kiếm thuật, tại hạ nhất thức mua kiếm hàm tiếp chỗ, chậm rãi bày một tư thế, sách ngược trường kiếm, nuôi kiếm chỉ ngày, từ phía sau dán lưng lại đầu vai mà ra, lưỡi kiếm xuyên qua mái tóc dài của nàng, nhỏ nhẹ đung đưa, chở tay kiếm, trở tay nâng kiếm, phạm vi công kích nhỏ chút, chú trọng cắt, gọn, vậy, cùng tay thuận không phải một lộ số, biến nào quỷ quệt, nhưng lực lượng lớn hơn nhiều lắm, đồng thời bởi vì khoảng cách ngắn, cho nên đối thân pháp yêu cầu cao hơn, di động quỹ tích là gần, xa, đánh út thưởng có kỳ hiệu, dĩ nhiên đây là đối với thế tụ kiếm khách mà nói, hoàn toàn có thể lấy hai người sở trường, nhưng là tại trên người A Thanh cũng có chút kỳ quái, kỳ quái đến, có chút hoảng nghề Cùng nàng bày ra để cho người kinh diễm hoàn toàn bất động. Quả nhiên, A Thanh bắt đầu động sau, nàng hoành thân xuất kiếm, lưỡi kiếm nghiêng múa ra đi đồng thời. Tức mất nàng sau hốt một luồng tóc xanh. Ôn Lê, tiến lặng. Chúc Bình Nương, không biết dùng trở tay kiếm cũng không cần xuất ra tóc bị tức mất một luồng. Trúc Bình Nương đau lòng đều muốn đau lòng muốn chết. Ôn Lê xem trên đài A Thanh cứng ngắc nhìn chằm chằm trên đất tóc dáng vẻ, tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới xảy ra loại này ngoài ý muốn, là thật ngu xuẩn, hay là trang? Ôn Lê cho rằng là trang. Loại này không chú ý tức mất tóc mình hành vi, Ôn Lê thừa nhận làm chỉ biết phát sinh ở vân sư mội trên người. Vân Hiển. Chương 590, cố ý giả trang xấu xí có thể cùng người dáng dãn gián. dãn, chương 590, cố ý giả trang xấu xí có thể cùng người dáng dãn gián. Nương theo lấy A Thanh sau hốt tóc xanh bị lưỡi kiếm tức mất một luồng, nàng chân mện đôi ngựa xuất hiện thật giống như yến dẫn lỗ hổng. Đột nhiên chạm ứng để cho A Thanh nắm kiếm tay cũng sừng sốt một chút, sau đó làm cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục mua kiếm. Nàng xem ra bình tĩnh, nhưng là xem múa các cô nương nhưng bình tĩnh cũng được, nhất là hoàng nha đầu. Tần cô nương đám người đau lòng thiếu chút nữa sẽ phải xông lên đại đi. Những cô nương này cũng không cảm thấy A Thanh là cố ý làm ra động tác này chọc tới lòng người yêu. Phải biết coi như A Thanh trước biểu hiện ra chắc tuyệt kiếm pháp cùng lực không chế, không nên phạm loại này khiến trở tay kiếm sai lầm cấp thấp. Nhưng là vậy thì thế nào? Nữ tử thể lực vốn là để cho nàng không cách nào thời gian dài dự vững hết sức chăm chú. A Thanh có thể kiên trì đến thời khắc thế này mới sai lầm, đã rất để cho người tính nể. Lại nói, đây chính là nữ nhi ra tóc, là các nàng tình ý a. Trên đời này cái nào có sắc đẹp nữ tử, sẽ cam lòng dùng tóc tới làm dáng. Cũng may. Để cho Hoa Nguyệt lâu các cô nương thở phào nhẹ nhõm chính là A Thanh bị lột bỏ sợi tóc chỉ có một nhỏ sợi, chỉ cần thay cái góc độ lần nữa ghim lên tới liền không nhìn thấy, coi như là trò chuyện lấy an ủi. Hơn nữa, chính là bởi vì A Thanh cái này cái nho nhỏ sai lầm, để cho nàng ở các cô nương trong lòng hình tượng chợt trở nên thân cận đứng lên. Trước kia gần như hoàn mỹ biểu hiện, lãnh lợi múa kiếm mặc dù cũng để cho lòng người sinh nước mơ, nhưng là không khỏi sẽ xuất hiện vi diệu khoảng cách cảm giác, mà A Thanh cái này trong lúc lơ đãng một kiếm, lại đưa nàng hình tượng cùng nhau đưa vào các cô nương trong lòng. A Thanh nên là như thế này cô nương không khiến người ta cảm thấy xa lánh, mà là có thể thân cận cũng sẽ thụ thương nữ tử. trên này, trúc bình nương trong lòng đau sau, chợt lác qua thần tới, mặt hồng nghi, vân vân, a thanh cô nàng này, không là đang diễn đi, đang giả vờ đáng thương. liền a thanh kia dùng kiếm kỹ thuật, nàng sẽ không chú ý gọt đến chính nàng tóc. cái này rất rõ ràng chính là đang diễn cho a trúc bình nương càng muốn, càng cảm thấy a thanh trên người bây giờ mùi vị có chút quen thuộc. bởi vì không muốn bị đám kia không có tiền đồ thanh lâu bọn nha đầu xa lánh, cho nên cô ý giả trang ngu xuẩn loại chuyện, không phải là nàng hay làm sao? trúc bình nương cũng là bởi vì không muốn bị cho rằng là cao cao tại thượng mới luôn là làm ra quyến rũ thái độ. A Thanh hiển nhiên cũng phải không nguyện ý để cho kiếm thuật trở thành trở cách trao đổi bình thường, mới cố ý bêu xấu. Ừm. Trúc Bình Nương càng muốn, càng cho là A Thanh đích thật là diễn, diễn. Lý Chi Bạch không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía dưới đài A Thanh càng thêm đỏ ửng gương mặt cùng càng phát ra thở hào hẹn nhẹ giọng nói, cũng không hẳn vậy, nàng không có chính thống tu hành qua, tinh thần lực cũng tốt, thể lực cũng tốt, cũng rất khó chống cầm nàng một mực giữ vững như vậy trạng thái. Cho nên sẽ ở chuyện trận thời điểm xuất hiện sai lầm, Lý Chi Bạch cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Như vậy tinh tế không chê mua kiếm. Nếu như đổi một cái không có tu vi cô đường, có lẽ lúc này đã nhức đầu đứng lên không nổi, A Thanh có thể bằng vào nửa yêu tự mang khai nguyên cảnh tu vi làm đến bước này, rất ghê gớm. Ngươi nếu là nói như vậy, là có đạo lý. Trúc Bình nương nghe vậy, gật đầu một cái. Là Nang nhìn thấy A Thanh tinh diệu kiếm đạo thiên phú, tiềm thức liền đem nàng cùng thiên phú này vẽ lên dấu bằng. Thiếu chút nữa đã quên rồi nha đầu này là coi chừng kim núi sau đó gặp màn thầu tính tĩnh. Uiên có kiếm đạo thiên phú, lại dùng chuyện hiện dáng người lấy lòng quan khách. Bản thân đối với nàng không thể có quá cao kỳ vọng. Nhắc tới, coi chừng kim núi gặp màn thầu không có cái gì không tốt. Trúc Bình Nương duỗi người, nghĩ thầm A Thanh như vậy tính cách so Liễu Thanh là nhưng mạnh hơn, hai người đều là thành chữ lót, hơn nữa cũng không có gì tiền đồ, nhưng là A Thanh cũng không để cho người lo lắng, nhưng ta còn tính là phải phạt nàng. Trúc Bình Nương nhướng môi. Trúc tỷ tỷ." Lục cô nương không để lại dấu vết lao đi khỏe môi vết nước, nàng lúc trước không nói một lời, là chân thiết bị A Thanh câu đến hồn phách, cái cô nương này múa kiếm cũng tốt, tư thế cũng được, cũng khiếp người tới cực điểm. A Thanh nhảy tốt như vậy, thiếu chút nữa đả thương bản thân, ngài không thưởng nàng thì cũng thôi đi, thế nào còn phải phạt. Nàng không nhịn được hỏi. Trúc Bình Nương sỉ một tiếng, "Ngươi biết cái gì?" nàng mua kiếm tốt thì tốt nhưng bởi vì hết sức chăm chú diễn vũ lại không để mắt đến trạng thái bản thân thiếu chút nữa bị thương đây cũng là nên phạt hôm nay gọi chính là gật đầu một cái phát nếu như lần sau không chú ý quẹt làm bị thương cánh tay chân ta không phải đau lòng chết cho nên phải phạt không phạt thế nào giải trí nhớ nàng ra sức như vậy còn chưa phải là không nghĩ phụ lòng ngài mong đợi lục cô nương nhíu môi chúc bình nương vì a thanh bỏ ra ăn bài nhiều như vậy nếu như nàng là a thanh nhất định sẽ mong muốn cho nàng một hoàn mỹ diễn xuất những thứ này ta bất kể ngược lại không để mắt đến thân thể mình trạng thái chính là không được chúc bình nương lắc đầu liếc mắt một cái chăm chú xem Múa Vân Thiện, lại không đơn thuần là cấp ta nhảy. Ngài nếu là liền vẫn cô nương dám đều muốn ăn, vậy ta liền không có nói cho tốt. Lục cô nương thở dài, Người cái này xú nha đầu. Trúc Bình nương xé rách chạm đất cô nương mặt, lại dám dùng loại này giận không nên thân giọng điệu đối mặt bản thân, nàng nhìn lại phải không nghĩ xong. Đối với Lục cô nương cùng Trúc Bình nương làm trò, Ôn Lê chỉ coi làm không có nghe thấy. Cứ việc có Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình nương giải thích ở, nhưng Ôn Lê hay là giữ vững cái nhìn của mình, a thanh chính là cố ý. Nhắc tới, Ôn Lê ban đầu lưu thông ngắn, trừ thói quen cũng có bước đầu luyện kiếm lúc để cho tiện nguyên nhân nàng dị vãng dùng chính là trường thương, thói quen đại khai đại hợp đổi thành linh xảo kiếm sau thỉnh thoảng sẽ thu lại không được tự đạo tóc cũng có chút cản trở a thanh lại không giống nhau huyết mạch của nàng cùng tính cách đều là cực kỳ nhẫn nại vì vậy sẽ không ra lỗi ôn lên nhìn về phía vân thiện nét miệng lên một chút nét cười bây giờ mà chỉ có vân sư muội luyện kiếm vạch đến tóc mới có thể không có không ổn cảm giác cũng không biết vân sư muội là như thế nào làm được rõ ràng thông dính tới cực điểm nhưng là tình cờ ngu cũng để cho người cảm thấy lẽ đương nhiên mà thôi đem tầm mắt từ trên thân vân thiện rời đi. Ôn Lê không biết A Thanh trên người kia chợt lóe lên đạo khí tức là từ đâu mà tới, cô gái này trên người nhất định có bí mật, bí mật là liên quan tới trên thân kiếm. Ôn Lê tim đập hơi nhanh lên, chỉ có nguyên nhân này mới phải xuất hiện nàng cảm thấy đối phương không hợp nhau, nhưng là Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương không phát hiện được khác thường tình huống. Hồi báo cho Lý Chi Bạch là khẳng định, nhưng là không phải bây giờ, A Thanh đang ở Hoa Nguyệt lâu trong, lại chạy không thoát, nàng còn cần tỉ mỉ chỉnh lý tốt lại cùng Lý Chi Bạch nói ra suy đoán của mình. Dù sao, nếu như A Thanh trên người thật có càn khôn cảnh cấp cơ duyên, vậy trừ nhà mình trưởng môn, cũng không có người khác. Nàng tuy tiện chỉ ra tới, có thể hỏng trưởng môn âm thầm một ít tính toán, cho nên phải tỉnh táo chút. Ngay vào lúc này, từ trường an thanh âm chợt từ bên tai chuyển tới. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Hắn tử mới vừa đã cảm thấy, Ôn Lê tâm thần có chút không tập trung. Ta, Ôn Lê muốn nói điều gì, chợt sững sốt một chút. Nếu như là sư đệ, cũng có thể từ trên thân á thanh nhìn ra cái gì. Dương một mực suất cao, điện thoại di động liền viết nhiều như vậy. Đầu thật là đau. Chương 591, Ôn Lê thỉnh cầu, dương, đổi mới số chữ không quá ổn định, lại hai ngày liền tốt trung năm 591, Ôn Lê thỉnh cầu, Dương, đổi mới số chữ không quá ổn định, lại hai ngày liền tốt. Cũng tại chỗ những người khác đem sự chú ý đặt ở A Thanh trên người bất động, không có tâm tình đi xem kiếm múa từ Trường An nhiều hơn sự chú ý đặt ở Ôn Lê trên người. Hắn vốn nên đi để ý Vân Thiện, bất quá từ Trường An cũng lo lắng cho mình vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Thiện nhìn hồi ảnh hưởng nàng thưởng thức mua kiếm, định tạm thời đem Vân Cô Nương đặt ở một bên. Cứ như vậy, trong ánh mắt tràn đầy dao động cùng nhàn nhạt hương phấn Ôn Lê liền đưa tới hắn tò mò. "Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Lê hơi ngân ra, nàng không có lập tức trả lời Từ Trường An, mà là nói, "Sư đệ, Chờ. Từ Trường An nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu. Ôn Lê bộ dạng phục tùng, muốn cùng hắn nói một chút sao? Từ Trường An ở Ôn Lê trong lòng luôn là đặc thù cái đó, loại này ban sơ nhất đặc thù nguồn gốc cũng không phải là bởi vì hắn là cái đẹp mắt người, mà là sư đệ trên người luôn là có để cho nàng không cách nào đi tìm hiểu vật tồn tại. Ngẩng đầu lên, chống lại Từ Trường An tò mò nhưng là ôn hòa trong mắt. Sư đệ nhất định có thể nhìn ra A Thanh trên người đặc biệt. Ôn Lê đối Từ Trường An chính là rất có tự tin. Về phần nói nếu sư đệ có thể thấy được, nhưng vì sao không có biểu lộ ra kinh ngạc chuyện này, Ôn Lê cũng cảm thấy bình thường. Có lẽ là sư đệ kiếm đạo cảnh giới còn chưa đủ, hắn có thể nhìn ra rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại tới trình độ nào. Hoặc là, tôn lê nhìn về phía dưới đài A Thanh hơi xoay người tự tơ lụa ở nơi bụng chiếu ra là lướt vóc người. Nghĩ thầm như vậy mập mờ một kiếm, lấy sư đệ tính tình sẽ không đi chăm chú đi nhìn, dĩ nhiên là không phát hiện được quá nhiều chi tiết. Muốn? Hỏi hắn sao? tôn lê cho là chỉ cần sư đệ cẩn thận đi quan sát A Thanh, nhất định có thể nhấp ra trên người nàng chỗ đã thủ. Nhưng lúc này nàng lại có chút do dự, hơn nữa còn là ở một đại đội chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Địa phương do dự, yêu cầu sư đệ ngay trước vân sư mọi mặt cẩn thận đi nhìn một cái khác đang triển hiện vóc người cô nương, Cái này thật thích hợp sao? Coi như sư muội tuyệt đối sẽ không ghen, nhưng là vẫn vậy không thích hợp đi. Nhất là ôn lê rất rõ ràng một chuyện, đó chính là chỉ cần nàng thật thỉnh cầu, từ trường an dù là đang thị hiểm, cũng nhất định sẽ chăm chú tử tế quan sát ga thành. Dù sao, chưa bao giờ đã thỉnh cầu hắn bản thân cùng luôn là nói lên yêu cầu vô lý Trúc bình lương. Giống vậy yêu cầu hắn quan sát ga thành phân lượng là bất đồng Ôn lê ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn từ trường an. Nàng đang do dự, một phương diện nàng cần Từ Trường An trợ giúp, mặt khác lại cần vị vợ chồng son cân nhắc. Sư Tỷ, mắt thấy Ôn Lê lộ ra ít gặp nét mặt, Từ Trường An khẽ gọi nàng một tiếng, đợi Ôn Lê hoàn hồn, hắn mới lên tiếng, "Sư Tỷ có cái gì mong muốn nói?" Nói chính là, hắn mơ hồ ý thức được Ôn Lê là có lời gì không nói ra miệng. Ừm. Ôn Lê gật đầu một cái, vốn là do dự nàng nghe Từ Trường An vậy, trong lòng cây cân từ từ bị ép hướng một bên. Nàng không có trước mặt của mọi người biểu hiện ra a thanh không đúng, đừng xem chúc bình thường giống như ở xem múa, kỳ thực lắng thai nghe các nàng nói chuyện đâu. Cho nên Ôn Lê chẳng qua là nói cho Từ Trường An A Thanh dùng múa kiếm cùng Đường Kim hệ thống bất đồng, có thể là hiếm quý của vật, nhìn một chút đối hắn có chỗ tốt. Đây là lời nói thật. A Thanh cùng Từ Trường An bên ngoài thể hiện đi ra tu vi sắp xỉ, từ trên thân A Thanh từ Trường An đích xác có thể học được dùng kiếm thủ pháp. Hơn nữa, sư đệ ngươi đối kiếm có cùng ta bất đồng lĩnh ngộ. Ôn Lê giọng điệu dừng một chút, thong thả nói, có chút muốn nên biết được ngươi đối với nàng múa kiếm cách nhìn, ta cảm thấy bên trong có chút vật đặc thủ. Như vậy, Từ Trường An ngoài ý muốn nhìn về phía Ôn Lê. A Thanh múa kiếm trong có vật đạt thủ, Ôn sư tỷ là muốn nói cái này đi nên rất trọng yếu, không phải sư tỷ không thể nào vào lúc này mở miệng. Tốt, hắn không do dự gật đầu, chợt buông tha cho tỷ hiểm, đem tầm mắt ném hướng võ đài đang ra sức diễn xuất thiếu nữ trên người. Ôn Lên là hiểu rõ nhất hắn kiếm đạo tu vi cùng thiên phú người, so thời gian dài không thấy Lý Chi Bạch còn hiểu hơn, nếu Ôn Lên đều nói đối hắn sẽ có chỗ tốt, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không lại nghĩ có không có. Một bên, Trúc Bình Nương thu hồi dựng lên lỗ tai, có chút kinh ngạc, nàng nhỏ giọng hỏi, Ôn Lên là có ý gì? A Thanh còn có thể dạy đến trường ăn sao? Liên quan tới kiếm đạo bên trên vấn đề, nghe nàng, Lý Chi Bạch nhắc nhỏ nàng, Trúc Bình Nương gật đầu sau đó nhớ ra cái gì đó cũng là bất quá trường an kiếm đạo thiên phú cũng rất tốt đi dù sao hắn nhưng là có thể từ trên thân a lê học được vật ừm trường an thiên phú tốt lý chi bạch tiếng tiếng liếc mắt một cái túi đầu ô lê cho nên nàng mới muốn biết trường an đối với a thành cổ kiếm múa có phải hay không có cách nhìn khác đi không có gì kỳ quái thì giống như lý chi bạch muốn biết vân tiện đối với thiên đạo cái nhìn vậy đây là chuyện bình thường cho nên không có sao lại một lần nữa thiền thoại sư đệ ôn lấy nghĩ như vậy không có biện pháp a ai bảo nàng luôn là nhờ giúp đỡ cái đó cũng sẽ không thiếu lần này Trước kia thời điểm, nàng đem từ trường An xem là nàng duy nhất gương, có thể dùng tới ánh chiếu nàng tự thân cái bóng, vị trí này cực kỳ trọng yếu, có thể để cho Ôn Lê ở một ít chuyện song xuôi đâu đó trước, kịp thời làm ra thay đổi. Bất quá khi đó Ôn Lê mặc dù cho là từ trường An đặc thủ, thế nhưng là nàng càng nhiều hơn chính là đem chuyện này để ở trong lòng, đem người thiếu niên giấu ở đáy lòng, đó là thuộc về riêng bí mật của nàng. Lúc đó Ôn Lê cho là từ trường An chẳng qua là ở trong mắt nàng mới là đặc thủ. Nhưng sau, các loại ví dụ nói cho Ôn Lê, từ trường An kỳ thực cũng không phải là chỉ có ở trong mắt nàng mới là thủ mà là bởi vì sư đệ vốn là cực kỳ thần bí tồn tại. Vì vậy Ôn Lê ý thức được, cũng không phải là sư đệ đối với mình mà nói là đặc thù, cho nên mới trở thành bản thân gương mà là sư đệ vốn là người thần bí, cho nên chính mình mới đem hắn chọn thành gương. Hai người có lẽ không có cái gì quá lớn phân biệt, thế nhưng là với nữ tử mà nói, người sau so người trước thiếu mấy phần mệnh trung chú định lắm ạ. Cũng không có sao, bởi vì Ôn Lê không thèm để ý những thứ này. Nhưng là cho dù là Ôn Lê, từ từ ý thức được không phải chỉ có nàng mới đưa sư đệ làm thành đặc thù người nhìn sau, trong lòng cũng sẽ vẫn vẻ. Ôn Lê không rõ ràng lắm thứ tình cảm này là dạng gì nhưng là Hoa Nguyệt lâu các cô nương lại rất rõ ràng, cái này rất giống ôn nhu người đối tất cả mọi người đều là ôn nhu vậy. hướng ra tất cả mọi người thần bí nhào bột mì hướng tất cả mọi người ôn nhu giống nhau, thiếu hụt phần độc nhất đặc thù sau, ý nghĩa cũng sẽ tức giảm đi. Nàng thật ra là để ý, nhưng khi nàng thật nói lên yêu cầu, sư đệ lại thật cẩn thận đi xem kiếm múa sau, những thứ kia vắng vẻ cũng liền bị lấp đầy. Ta càng ngày càng giống một người phụ nữ. Ôn lê ý thức được chuyện này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Thiện gò má, là bị Vân sư muội ảnh hưởng, cũng không có gì không tốt ôn lê so sánh với cái khác cô nương có một rất tốt điểm chính nàng cũng không có phát hiện đó chính là bây giờ so sánh với trực tiếp cảm kích từ trường an nàng càng nghiêng về đối vân thiện tốt bởi vì như vậy sư đệ mới có thể chân chính cao hứng cho nên nàng nhớ tới trước kia vân thiện nhắc tới tiệc trà thời điểm khi đó ôn lê còn cảm thấy mình như vậy không có nữ nhân vị cô nương không thích hợp tham gia sư muội tiệc trà bây giờ thói quen mặc váy nàng thì không cần băn khoăn những thứ này thậm chí nếu như vân thiện thích tiệc trà bây giờ lại không có cơ hội cử hành nàng trước tiên có thể làm chủ đem sư muội thích tiệc trà làm lên tới lấy nàng danh tiếng nhất định sẽ có rất nhiều cô nương tới tham gia. Tạm thời cho là hồi báo sư đệ đối với mình chiếu cố. Trước kia bố lạc phân ăn nhiều, lần này ăn bố lạc phân đã không còn tác dụng gì nữa cảm giác, đối ớt không mua được chỉ có thể uống thuốc cảm bên trong còn có đối ớt thành phần, quá khó. Chương 592, Ôn Lê sẽ thay Vân thiện mở tiệc trà, chương 592, Ôn Lê sẽ thay Vân thiện mở tiệc trà. Quả nhiên. Hảo kiếm pháp. Từ trường an buông xuống ngăn cách tử tế quan sát A Thanh Múa kiếm sau, chân chính bị kinh diễm đến. A Thanh Múa kiếm tự thành hệ thống, nhìn thoáng qua cùng đầy đủ thưởng thức nguyên một đoạn diễn xuất cho người ta thể nghiệm hoàn toàn bất động mảnh khảnh trường kiếm ở a thanh trên tay giống như được trao cho sinh mạng, vòng nàng quanh thân tự tại đi lại, mang theo tay háo nhẹ nhàng đồng thời, trong khoảnh khắc để cho từ trường an sinh ra một loại hào giác, phản phất a thanh trường kiếm trong tay là sống, thậm chí không đơn thuần là trường kiếm, mà là liền nàng quanh thân kiếm quang, bóng kiếm, liền không khí đều bị giao cho sinh cơ. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Kiếm quang thiên biến vận hóa, mặc dù từ trường an chỉ nhìn một hồi, cũng đã bắt được rất nhiều loại bất đồng kiếm ý. A thanh không khí chung quanh khi thì như hoa đào theo thứ tự nở rộ, khi thì như thiếu nữ phong tình quyến rũ, khi thì hoặc như là nhất an mật một hồ nước, lùm gió mát thổi qua sân thiếu nữ không thấy quyền lĩnh rũ, chẳng qua là càng thêm thanh tư chắc nhiên. những thứ này chính là từ trường an có thể nhìn thấy toàn bộ. trên thực tế, ôn lê có thể cảm giác được a thanh thuộc về càn khôn cảnh kiếm đạo khí tức tiết lộ, từ trường an hoàn toàn cảm nhận không tới. hắn đôi mắt này mặc dù có thể phá thiên hạ vọng, nhưng là vậy cũng phải là hắn hiểu, hắn liền càn khôn cảnh đặc điểm là cái gì cũng không rõ ràng lắm. đối với tu vi bên trên huyền diệu càng là hiểu lơ mơ, để cho đúng nghĩa khai nguyên cảnh hắn đi nhìn a thanh, hắn dĩ nhiên không nhận ra. bất quá, từ trường an càng là nhìn kỹ, càng là có thể cảm giác được a thanh kiếm pháp tinh diệu. Hơn nữa cho dù là hắn cũng không thể không nói, tử mị cảm lên đường. A Thanh ở múa kiếm bên trên gần như đã làm được cực hạ. Cũng chính là hắn một lòng cũng móc tại vân tiện trên thân, không phải, từ trường an cho là chỉ cần là nam nhân, cũng sẽ đối A Thanh biểu hiện ra xinh đẹp động tâm. Chẳng qua là, hắn hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ đã nói, A Thanh kiếm pháp trong có vật đặc thủ, chỉ chính là cái gì. Chứ xinh đẹp, hắn tựa hồ cũng không có tại trên người A Thanh cảm giác được cái gì đặc thù hoặc là nói cảm giác huyền diệu, ngược lại có không ít không ổn cảm giác. Bây giờ trên võ đài A Thanh cùng trước hắn thấy cái đó Tiểu Thanh Cô Nương có hết sức rõ ràng cắt rời cảm giác, ánh mắt cũng tốt, khí chất cũng tốt, đều có thay đổi cực lớn, phảng phất từ trong ra ngoài cũng thay đổi một người. Nhưng là loại sửa đổi này không thể để cho làm đặc tù đi. Từ Trường An hoàn toàn có thể hiểu thành nàng là nửa yêu, trước mang theo mặt nạ, bây giờ hãy xuống mà thôi. Không biết rõ. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, hay là quyết định lại chăm chú nhìn kỹ một hồi. Dù sao, hắn mặc dù không cần học mua kiếm, nhưng là có thể hấp thu một ít A Thanh vận kiếm thủ pháp vẫn là có thể. Vân Hiền. Từ trường An ở chỗ này nhìn chằm chằm Kiêu Vũ A Thanh, một màn này để cho Vân Cô Nương kinh ngạc đồng thời. Càng thêm cảm thấy Ôn Lê cùng A Thanh là lợi hại người, có lẽ hai cô nàng này đều là nửa yêu, cho nên tương tính rất tốt. Hai người bọn họ gặp lại, lại có thể để cho Từ trường An ở nàng vẫn còn ở bên người thời điểm, cẩn thận tham quan một nữ nhân khác dáng múa. Vân thiện cảm thấy chuyện này rất thú vị. A Thanh, thật đúng là dê bởm. Nhìn như vậy tới, nàng mua kiếm, bản thân thì càng phải học tới tay. A Thanh dùng cũng có thể cám dỗ đến Từ Trường An, nếu như là bản thân dùng. Ừm. Vân Cô Nương trầm tư một hồi đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem A Thanh Múa Kiếm Học đến tay Tiệc Trà Vân Thiện nhìn một cái trầm tư Ôn Lê cảm thấy cái này chú ý không sai mở Tiệc Trà thời điểm đem A Thanh Tiêu bên trên để cho nàng dạy mình được rồi Ôn Lê lúc này Ôn Lê cũng ở đây suy tính liên quan tới Tiệc Trà chuyện Vân Thiện cùng Ôn Lê đề cập tới mấy lần Tiệc Trà cứ việc đề tài lướt qua bất quá Ôn Lê hay là đem chuyện này ghi tạc trong lòng Trả thoại hội sao Ôn Lê mặc dù gần như sẽ không đi tham gia Tiệc Trà nhưng là cụ thể quy củ hay là hiểu Tỷ như mọi vũ phong cô nương cử hành tiệc trà cũng không phải là gồm có đối ngoại liên lạc cùng chiêu đãi tính chất xã giao tính tụ hội, nhiều hơn là tùy tâm gây nên. Đám nữ nhân này tiệc trà bình thường không sắp xếp thứ tự, có hay không tham gia toàn bằng mời cùng hứng thú, lấy không câu nệ hình thức tự do lên tiếng làm chủ, cho nên loại này hoàn toàn không có thực dụng tính chất tiệc trà thường sẽ xuất hiện một đám thiếu nữ trung gian xen lẫn mấy cái không biết tuổi lão bà cùng nhau vui đùa. Cũng chính là thuần túy vui đùa hăng hái tụ hội. Coi như bởi vì là thuần túy vui đùa hang hái tụ hội, đối với nhân viên yêu cầu ngược lại sẽ rất cao. Mặc dù không sắp xếp thứ tự, nhưng là đối với phát khởi tiệc trà người nói chuyện rất nghiêm khắc. Nếu như là 35 thân hữu tiệc trà tự nhiên không có sao, nhưng là nếu như muốn quy mô lớn một chút, người làm chủ phân lượng cũng rất trọng yếu. Dù sao, Mộ Vũ Phong bên trên mỗi ngày mở tiệc trà không có hơn hẳn, mấy trăm trận vẫn có, nếu như không có một đủ có hy vọng nữ tử dẫn đầu, sẽ rất khó có náo nhiệt tiệc trà. Nói cho cùng, tiệc trà quy mô là lớn là nhỏ, hay là nhìn chàng này tiệc trà cử hành mục đích. Đứng ở sư đệ góc độ đi suy tính, dĩ nhiên sẽ hy vọng Vân sư muội nhận biết bạn bè càng nhiều càng tốt, cho nên Vân Thiện cần tiệc trà không phải thân hữu giữa tiểu tụ, được có được nhất định quy mô, từ trường an mới có thể vui vẻ. Ôn Lê dĩ nhiên sẽ đứng ở từ trường an góc độ suy tính vấn đề, mà thôi Vân Thiện bây giờ hy vọng. Ôn Lê khỏe mắt nhẹ nhàng quất một cái. Bây giờ thế nhưng là có rất nhiều nữ nhân đều mơ ước Vân Thiện. Ôn Lê có thể đoán được, chỉ cần Vân Thiện nói muốn mở tiệc trà là có thể đưa tới vĩnh động, đến lúc đó coi như Vân Thiện đem thiên minh phong đủ mấy ngàn người sử dụng ngoài đài mới tới, nhất định cũng là một tòa không hư tịch. Nhưng những thứ này háo sắc trong nữ nhân, có bao nhiêu là đáng giá Vân Thiện lui tới? Không có mấy cái. Ôn Lê xem từ trường an chăm chú xem mùi ánh mắt, rũ xuống tầm mắt, nghĩ thầm cho nên tiệc trà người khởi sướng thí sinh tốt nhất không phải Vân Thiển, mà là bản thân. Nếu như nàng ra mặt, ít nhất có thể bảo đảm tới tham gia tiệc trà cô nương chất lượng, hơn nữa có nàng lợi tẩy, sẽ không xuất hiện những thứ kia để cho sư đệ khó chịu chuyện. Đang bảo đảm quy mô tiền đề, có thể lớn nhất có thể thực hiện sư đệ nguyện vọng. Nghĩ một hồi biết ngay, nàng vị này Mộ Vũ Phong đại sư tỷ lần đầu tiên trong đời tiệc trà, tới cũng sẽ là người nào. Mộ Vũ Phong một đám đứng đầu nữ nhân đều sẽ tham dự. Trong đó bao gồm sư phụ của nàng, cùng với cùng trúc bình nương đồng đối các nữ nhân, thậm chí là những thứ kia hàng năm tu hành liền cửa cũng sẽ không ra lão quái vật, cũng sẽ lên đuổi góp cái này náo nhiệt. Đến lúc đó Vân tiện đi theo bên người nàng, cho dù không chiếm được cơ duyên gì, nhưng chỉ riêng là ở đó chút trước mặt nữ nhân hôn cái quen mặt liền đã rất hiếm thấy. Nghĩ đến, sư đệ thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Ừm. Ôn lê nghĩ thầm chuyện cứ quyết định như vậy đi, nàng còn chưa bao giờ có chủ động phát khởi tiệc trà qua đây. Quyết định đem cái này lần đầu tiên giao cho Vân Sư Muội. Mới quan phát sốt cũng mau 4 ngày còn không lùi, người đã đã tê dần, bất quá đã tốt hơn nhiều, ngày mai bình thường đổi mới. Chương 593, hốt hoảng tầm mắt, chương 593, hốt hoảng tầm mắt. Trên này, Từ trường An quan sát một hồi một kiếm, vì vậy bắt đầu cùng Ôn lê trao đổi tâm đắc. Nghe được từ trường An cũng không có phát hiện cái gì đặc thù sau, Ôn Lê mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt bên trên không thấy bao nhiêu mất mát. Không có sao. Bây giờ sư đệ không phát hiện được, không có nghĩa là sau này sư đệ không được. Ngược lại, A Thanh là chúc bình nương nữ nhi sau này là muốn theo nàng cùng nhau lên núi. Đối với sau này có thể cùng A Thanh trở thành túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy sư tỷ mọi chuyện này, Ôn Lê khó được ôm mong đợi tâm tình, nàng hết sức tò mò A Thanh múa kiếm nội tại chỗ hiển Lộ Càn Khôn kiếm ý. Người đời cũng cảm thấy nàng thiên tính lạnh lùng, giống như đối cái gì cũng không có hứng thú. Nhưng trên thực tế chỉ có Ôn Lê biết được nàng cũng không phải là thiên tính lạnh lùng, chỉ là không có gặp phải cảm thấy hứng thú chuyện. dù sao, chỉ riêng là triển lộ ra có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú kiếm đạo thiên phú chuyện này, ngưỡng cửa không cao bình thường. A bạch, trúc bình nương vỗ nhẹ nhẹ hai cái lý chi bạch chân. ở lý chi bạch bất đắc di trong ánh mắt mở miệng, ôn lê nha đầu kia đối a thanh mua kiếm giống như không phải bình thường cảm thấy hứng thú a. thật kỳ phải sao? lý chi bạch hỏi. dĩ nhiên kỳ quái. trúc bình nương gật đầu, ngươi không thường ra cửa, cũng không hiểu rõ lắm cô nàng này sau đó tính tình trên đời này, an gia người có thể làm cho ôn lê để ý như vậy, ta hay là lần đầu thấy phải không Lý Chi Bạch không gật không lắc Trúc Bình nương hai tay vào ngực khép mắt nhìn về phía xa xa chăm chú thưởng thức múa kiếm Vân Tiễn Ôn Lê sẽ để ý Vân Tiễn mười phần mười đều là bởi vì từ Trường An nhưng A Thanh cũng là do bởi chính nàng nhập tin chỉ riêng là một điểm này cũng đã đầy đủ để cho người kinh ngạc đơn giản mà nói vậy liền xem như Vân Tiễn cũng không có để cho Ôn Lê để ý như vậy Trúc Bình nương nói như vậy đó là có chút kỳ quái Lý Chi Bạch một cái liền hiểu sách Bình nương khẽ mắt hơi chịu động thì ra chỉ cần cầm Vân Tiễn đưa ví dụ một cái là có thể hiểu bất quá cái này rất bình thường đi. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, người nữ nhi này không biết từ chỗ nào học một bộ ta coi cũng rất xưa mua kiếm, loại này tuyệt tự mới là đồ chơi. Ôn Lê dĩ nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. có lẽ. Trúc Bình Nương rũ người, liếc mắt một cái Lý Chi Bạch. ngược lại, nếu quả thật có chuyện kỳ quái gì, Ôn Lê tổng hội cùng ngươi cái này tiên sinh nói, không cần phải ta mất công bận tâm. nói, Trúc Bình Nương nhắm mắt lại, Nghèo đầu cứ như vậy hướng Lý Chi Bạch đầu vai dựa vào một chút, ta nghỉ một lát. Lý Chi Bạch chân mày cau lại. bất quá Trúc Bình Nương không có cấp Lý Chi Bạch phản bác thời gian, tiếp tục nói, ta nếu muốn một cái một hồi muốn dạy loại nào công pháp cấp vấn tiễn, hơn nữa muốn làm sao mở miệng, phải nói chút gì lời mới có thể không xấu hổ. Trúc Bình Nương cần đủ một hồi. Ngươi nha. mà thôi, Lý Chi Bạch cũng lười cùng Trúc Bình Nương tính toán những thứ này. Liên cung Đồng Quân nói vậy, bản thân nhờ cậy nàng dạy vợ chồng son Âm Dương song hành công pháp, coi như là cho nàng thêm một cọc chuyện phiền toái, để cho nàng ý theo một hồi cũng không tính là gì. dù sao nếu như Đồng Quân không dạy, vậy coi như muốn nàng tự mình nhúng tay trường an phòng khe. nghĩ như vậy, Lý Chi Bạch thật đúng là có chút mất hết mặt mũi. Hắc hắc tưởng tượng xu đẩy kháng cự chưa có tới trúc bình nương nhếch miệng cười thủng tiềm dựa vào ở lý chi bạch đầu vai người trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mặt si mê trúc tỷ tỷ lục cô nương ở một bên xem trúc bình nương cái này không có tiền đồ bộ dáng than nhẹ sau quay đầu đi chỗ khác sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm a thanh tốt vóc người cũng coi là mắt không thấy tâm không phiền lục cô nương bây giờ rất thích a thanh người sau thành công dùng sắc đẹp thay đổi lục cô nương đối với nàng cố hữu ấn tượng thậm chí bởi vì only nguyên nhân nàng đối toàn bộ nửa yêu tộc quần đều có không thấp thiệt cảm nửa yêu đều là đẹp mắt như vậy sao Nếu là có thể có A Thanh như vậy một đối ăn, nàng nhất định nguyện ý hơn nửa tháng thời gian cũng cùng đối phương dính tại trên giường hẹp. Cùng lục cô như vậy, vào giờ khắc này, Hoa Nguyệt lâu trong lại không có sợ hai A Thanh là nửa yêu cô nương. Lúc này đã nhập đêm khuya, bầu trời đen kịt một màu, chính là trong một ngày lạnh nhất thời khắc, nhưng bác tăng thành nội ý cũng ẩm ỉ náo nhiệt, ánh đèn giống như dáng đỏ đồng dạng tại đêm tối loại này vận tản ra tới, phân tán hạt mưa mặt hồ chiếu nhân gian nộm ý. A Thanh độc trên đài nhảy múa, từ nàng cái góc độ này có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ mỹ cảnh, có thể nhìn thấy giới đại bọn nữ tử đối với nàng trầm mê, những thứ này nhiệt liệt tâm tình Tầm mắt để cho A Thanh cảm khái cười một tiếng. Cuộc sống thật là thú vị. Từng có lúc, nàng hay là khiến người chán ghét phiền cảnh giác nửa yêu, bây giờ những cô nương kia nóng bỏng tầm mắt nhưng thật giống như phải đem nàng một hớp nốt vào. Đám nữ như này, chẳng lẽ là chỉ cần sắc không muốn sống? Nàng trước kia mặc dù biết chỉ cần dáng dốc đẹp mắt là có thể tại hoa nguyệt lâu bên trong không gì kiêng kỵ, nhưng là thật bản thân cảm nhận được, liền lại là một loại khác hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Hơn nữa, A Thanh dày thêu ở trên võ đài đạp nhẹ. Nàng dáng người nhẹ nhàng trên không trung sẹt qua một đạo quyến rũ dấu vết sau đó xoay người, theo trường kiếm trong tay giống như đóa hoa bình thường xoay quanh sau nở rộ, ở người xem hoan hô trong len lén ngẩng đầu lên nhìn một cái yến trên đài. Từ từ đỏ mặt. Không biết có phải hay không là hào giác. Nàng lúc này có thể cảm giác được không chỉ là nữ tử tầm mắt, còn có một đạo để cho nàng thân thể hơi nóng lên ánh mắt. Loại này hoàn toàn khác biệt tầm mắt nàng trước có cảm giác đã đến, ở từ trường ăn chăm chú nhìn nàng thời điểm, cảm giác kia bị ra thịt của nàng ghi xuống lúc này A Thanh có thể cảm giác được từ trường An tầm mắt lao qua ra thị sau đông nói kia để cho nàng trong lòng hốt hoảng đồng thời ước chế không được khỏe miệng nụ cười công tử đang nhìn công tử đang nhìn bản thân vì sao A Thanh không hiểu không phải muốn tỵ hiểm sao hắn không phải để ý nhất loại chuyện như vậy sao A Thanh mặt càng thêm đỏ thắm nàng vốn là cho là từ trường An chẳng qua là nhìn một hồi liền nên sẽ không nhìn nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là từ trường An tầm mắt ở đưa tới sau liền lại không có rời đi dường như muốn đem kiếm này muốn thấy được kết thúc vậy lần này A Thanh cũng có chút không nhịn được Không chỉ có hô hấp bắt đầu rồn dập, ngay cả thân hình cũng từ từ không yên. Cũng may, dưới đài các cô nương cũng không phát hiện sự khác thường của nàng, chỉ coi là nàng nhảy mệt mỏi. Nhưng là chính A Thanh biết, nàng đã kể sát cực hạn, không có biện pháp A. Nàng bây giờ ăn mặc ở nhảy múa thời điểm, mặc dù không đến nỗi lộ ra bao nhiêu da thịt, nhưng là thân thể đường nét có thể nói là một chút không giấu được. A Thanh không thể không thừa nhận, ở nơi này thế đạo xuyên thành nàng như vậy nhảy múa, theo một ý nghĩa nào đó cùng không có mặc cũng không có phân biệt. Nàng sợ nguyện ý lên này, chính là biết sẽ nhìn kỹ nàng chỉ có nữ tử, cũng không có nghĩ tới. Từ Trường An sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. "Đừng, đừng coi lại." A Thanh tinh thần một mảnh hoảng hốt, nàng lúc này đã thẹn thùng nhìn liền vật cũng kèm theo một tầng sương ngủ, lại chỉ có thể tuân theo bản năng tiếp tục diễn vũ, dù sao Vân Thiển vẫn còn ở nhìn. Bị người yêu thưởng thức cao hứng sau, tùy theo mà tới chính là cực hạn xấu hổ. "Không nên nhìn ta." "A." Vừa nghĩ tới, Từ Trường An tầm mắt rơi vào nàng đường nét rõ ràng trên bờ eo. A Thanh cũng có chút mong muốn đi chết. Chương 594, thiếu nữ tâm cùng lòng xấu hổ, chương 594, thiếu nữ tâm cùng lòng xấu hổ. Ở mộ Vũ Phong các cô nương đối với thẩm mỹ đã nghiên cứu đến cực hạn ở mỹ học bên trên lòng xấu hổ chỉ thẩm mỹ trong nhân đối tượng đạo đức nội hàm bị kém mà đưa tới xấu hổ xỉ nhục cảm thụ là tự mình ý thức tự mình khiển trách đạo đức tình cảm thế nhưng là loại tình cảm này là rất kỳ quái nó về bản chất là một loại giá trị thể nghiệm lấy nhất định đạo đức chuẩn tắc làm trụ cột là sinh ra tự tôn cảm giác tiền đề nói cách khác chỉ có ngươi có đạo đức tiêu chuẩn nó mới tồn tại Là ngươi không ý thức được đối phương tồn tại thời điểm dù là làm ra lên đại diễn xuất loại chuyện như vậy thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ cảm thụ chỉ khi nào ý thức được chỉ biết cùng a thanh như vậy hốt hoảng đến con ngươi khẽ run, khẽ cắn môi mà không biết. A Thanh vốn là không có xấu hổ loại tâm tình này, bởi vì ở nơi này thế đạo, người sẽ không so sánh địa vị mình thấp người sinh ra xấu hổ cùng đạo đức cảm giác, thân cư cao vị người đều là như vậy, lại huống hồ là tự khoe là nữ nhân xấu A Thanh. cho nên đừng nói để cho nàng trang điểm sạc sỡ lên đài, đối mặt Hoa Nguyệt lâu kỵ nữ nhóm coi như để cho nàng lại cởi một món xi mão. A Thanh cũng bày tỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần nói Vân Thiện, vậy cũng không có sao, A sẽ không cảm thấy bản thân so Vân tiện địa vị cao. Nhưng là vị kia vân cô nương tính cách A Thanh cũng biết một chút, nàng hoàn toàn sẽ không bởi vì bị Vân Thiện nhìn mà cảm giác được xấu hổ, không bằng nói nàng càng thêm hy vọng bị Vân Thiện nhìn đâu. Nhưng là từ trường an không được, từ công tử không được, chỉ có hắn không được. Vì sao? Vẫn còn ở nhìn. Nói, không nên nhìn ta. A Thanh cứng ngắc xoay người rút kiếm, nàng làm hết sức để cho thân thể mình đứng ngay đối diện đến này, nhưng là nàng chẳng qua là xoay người, trong đầu liền lại thoáng qua Vân Thiện tướng mạo. Không được, vân cô nương còn phải xem. Thân thể càng thêm cứng ngắc A Thanh lúc này liền như là thông thường nhất thiếu nữ, cắn chặt hàm răng đồng thời trong mắt từ từ trèo lên sương mù. Đến tột cùng là vì sao? Hắn đang nhìn chút gì? A Thanh không hiểu. Từ chướng an tầm mắt đối với A Thanh mà nói, giống như là từ mù sương trên chỗ bắn ra mà tới, không chỉ có ở địa vị bên trên nghiền ép sự tồn tại của nàng, càng đem A Thanh bước đầu dâng lên thiếu nữ tâm cứng rắn đặt ở trên đất chà đạp. Nàng là muốn bị công tử liếc mắt nhìn không giả, nhưng đây chẳng qua là một cái ấn tượng, cũng không phải là như vậy. Cũng không phải là bây giờ nàng mỗi một cái động tác đều có thể cảm giác được đối phương tầm mắt quọ quẹt qua ra thịt đâm nói. Kia đau nhói không chỉ có tác dụng với thân thể, càng làm một cái một cái đâm ở tinh thần của nàng bên trên, không để cho nàng dám nghĩ. Lúc này công tử đến tuột cùng là nhìn thế nào nàng? A Thanh chưa bao giờ có giống như lúc này vậy hối hận có như thế bén nhạy rất quan. Nàng bởi vì cảnh giới nguyên nhân, có thể cảm nhận được dưới đài mỗi một cái cô nương đối với nàng đánh giá cùng tự nghĩ, nhưng lại cứ nàng cảm nhận không tới từ trường an ý tưởng, vì vậy không khỏi sẽ nghĩ tới. Từ công tử có thể hay không cùng dưới đài các nữ nhân đối với nàng cách nhìn giống nhau, công tử có thể hay không cũng cảm thấy xem ý của mình quá mức hiện thân tại. Công tử có phải hay không cũng cảm thấy mình là cố ý đang câu dẫn người, là đang khoe khoang nữ tử tiền vốn. Nếu như là lên đài trước, nàng biết mình có thể như vậy hấp dẫn từ trường an tâm mắt, nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng việc xảy đến, người yêu ánh mắt lại trở thành nạo xương cương đau. ở A Thanh yếu ớt thiếu nữ trong lòng hung hăng đến rồi một cái, gần như đều muốn đánh nát lý trí của nàng. Thậm chí, bởi vì có nữ nhân ánh mắt luôn là dừng lại ở hông của nàng, hơn nữa chuyển tới một ít háo sắc ý niệm sau, A Thanh lại cảm giác được từ trường an tâm mắt xẹt qua bên hông, nàng thân thể liền không nhịn được du lên cứ việc A Thanh rất rõ ràng từ Trường An là không thể nào đối với nàng có cái loại đó tâm tư nhưng là chính là sẽ nhịn không được nghĩ như vậy bởi vì nàng cảm nhận không tới từ Trường An tâm tình nói cách khác chính là đối phương bất kể có dạng gì ý tưởng đều là có thể từ hình A Thanh không có thể hội lướt qua hình đại tư vị nhưng là nàng lúc này cảm nhận được tầm mắt đã không thể so với từ hình đại tốt bao nhiêu nhất là nàng xoay người lúc gấu váy hơi bay lên một khắc kia từng kia từng kia lạnh lẽo phong đệ cho nàng gương mặt như muốn dị máu kỳ thực nếu như là Ma môn vị kia đương đường cho dù gặp phải cảnh tượng như vậy cũng có thể rất nhanh điều chỉnh xong vô luận như thế nào cũng sẽ không hám sâu tại dạng này không có tiền đồ tình cắm trong nhưng là ai bảo lúc này a thanh thật sự là thiếu nữ thời kỳ nàng vì vậy không làm được sau đó như vậy chẳng chả đúng chi vô luận là thiếu nữ tâm hay là lòng xấu hổ đối với a thanh mà nói đều là chưa bao giờ có tâm tình để cho nàng loại này sơ thăng thiếu nữ cảm giác đi đối mặt loại này cao cấp chẳng diện dĩ nhiên sẽ tìm không tới bắc Hít sâu hơi thở chút xương trắng từ a thanh bên mép tản ra nàng ngực kịch liệt phập phồng cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại dù là đã tâm thần hốt hoảng dù là trên người nóng bỏng cùng tầm mắt mang đến đâu nhói nàng hay là làm hết sức để cho vũ khúc đầy đủ ngược lại đều đã bị nhìn xong dĩ nhiên muốn vững vàng rơi xuống đất so với bị nhìn nội mị bộ dáng càng mất mặt là phần này mị sắc không có giữ vững đến cuối cùng ngược lại chính nàng biết cái này muốn là cho vân tiện chuẩn bị công tử là bản thân muốn nhìn không có quan hệ gì với nàng không trách nàng không bị kiềm chế càng không thể nói nàng cố ý cám dỗ người có vợ nhưng a thanh cắn môi mình bị công tử nhìn thấy bộ dáng này vậy sau này muốn bản thân thế nào gặp hắn A Thanh hiện tại cũng không dám nghĩ sau này mình phải như thế nào cùng từ công tử đối thoại, sợ rằng chẳng qua là đứng ở trước mặt hắn, chỉ biết nghĩ đến mình đã bị nhìn thấu vóc người. Đến lúc đó có thể nói chuyện không có vẻ run rẩy âm coi như nàng áp chế tốt. Sau này nàng ở trước mặt công tử tuyệt đối, tuyệt đối không có cách nào duy trì thanh thuần hình tượng. Nhưng rõ ràng nàng còn tính là sạch sẽ người, thiếu nữ lòng đang giờ khắc này vỡ vụn. A Thanh rất cố gắng áp chế lại bản thân sắp vỡ vụn thiếu nữ tâm, thế nhưng là vì sao? Nàng vẫn vậy không biết mình trên người có cái gì đang hấp dẫn từ công tử, cho nên A Thanh chỉ có thể hướng chút bình lương trên người nghĩ là trúc bình nương yêu cầu công tử vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân nhìn có khả năng này dù sao công tử coi như nghe nàng vậy nhưng là bên cạnh có lý chi bạch ở a hơn nữa vân tiện cũng ở đây liền xem như trúc bình nương nên không đến nỗi để người ta thê tử ở thời điểm yêu cầu công tử nhìn loại vật này Ừm, a thanh ở trong lòng đã đem mình lúc này muốn gọi là loại vật này nếu như không phải trúc bình nương cũng có ai cho nên nhất định là nàng a thanh nghiến răng nghiến lợi đem trúc bình nương cấp đi hận cái này cũng không có biện pháp liền xem như nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến yêu cầu từ trường an nhìn nàng chính là ô lệ A Thanh đang giúp đỡ Ôn Lê giải quyết thần hồn bên trên vấn đề sau liền đã đưa cái này cô nương quên, đáng tiếc ý trời rảnh rảnh, nàng đưa cho Ôn Lê cơ duyên, Ôn Lê liền trả lại nàng một phần. Dưới đài, Thạch Thanh quân xem A Thanh càng thêm nóng bỏng mặt mũi cùng ngượng ngùng vác người, ngáy mắt tốc độ không ngừng tăng nhanh. Đây là thế nào? Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Chỉ có bị bản thân xem, nàng mới có thể khác thường như vậy đi. Chương 595, thiếu nữ thời kỳ bất an. Chương 595, thiếu nữ thời kỳ bất an. Số hổ, tâm hoàng đem A Thanh bao vây, để cho nàng lộ ra không phù hợp thân phận hốt hoàng sau, bị nàng nhân sinh lớn nhất đối đầu thu hết vào mắt. Thạch Thanh Quân hí mắt, nhìn A Thanh kia hoàng đến khỏe mắt đều đang run rẩy bộ dáng, trong lúc nhất thời không có hiểu. Nàng nguyện ý lên này, hơn nữa nghe chung quanh các cô nương ý tứ, A Thanh quần áo cũng là chính nàng lâm trước đài chuẩn bị. Nếu hết thảy đều là chính nàng lựa chọn, như vậy, có cái gì xấu hổ cần thiết? Ở Thạch Thanh Quân trong mắt, A Thanh cử động bao gồm lại không giới hạn trong ngụy trang thành vì thiếu nữ áp chế tu vi tới khai nguyên cảnh làm bộ làm ra mệt mỏi vân vân chuyện kỳ quái. Thạch Thanh Quân đơn giản đổi vị suy tính một cái, nếu như là nàng làm ra loại chuyện như vậy bị người nhìn thấy, ừm, nàng kỳ thực sẽ không để ý chính là nếu là lựa chọn của nàng. Bất kể gặp phải cái dạng gì chuyện nàng cũng có thể thản nhiên đối đãi, nhưng là A Thanh không giống nhau. Đứng ở trên lập trường của nàng, Thạch Thanh Quân có thể tiên đoán được nàng bị phát hiện lần này bộ dáng sau nổ tung tâm tính. Thạch Thanh Quân trước mắt cũng không có cùng A Thanh ra tay tâm tình. Hoa Nguyệt lâu các cô nương nàng hay là rất thích, nếu là gõ đụng, nàng sẽ không vui. Trên sách nói, nữ tử đều là kỳ quái. Thạch Thanh Quân túi đầu, nghĩ thầm chuyện này có chút đạo lý. Cùng nàng so sánh, rất rõ ràng A Thanh muốn càng giống như là một người phụ nữ, vì vậy nàng không thể hiểu A Thanh lối suy nghĩ, cái này cũng bình thường. Tóm lại, trên đài A Thanh làm rất nhiều ngụy trang mà chỉ có bây giờ xấu hổ cùng tâm hoàng không phải trang, còn có chính là mặc dù không hiểu rõ lắm quan hệ nam nữ, nhưng là đối với đạo âm dương cực kỳ thấu hiểu Thạch Thanh Quân, bao nhiêu có thể cảm nhận được a thanh trên người kia nhàn nhạt tràn ra thiếu nữ tâm, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối là có người trong lòng tại chỗ. Sẽ là ai? Trên đời này thật có thể có người có thể dễ dàng bắt được ma môn nương nương trái tim sao? Thạch Thanh Quân nghĩ tới đây, trong đầu liền tung ra hai người cái bóng kỳ quái chính là thân ảnh ấy lại là một nam một nữ, hay là một đôi vợ chồng son? Thạch Thanh Quân một con tay che trắng non cái chán, đồng thời nhẹ nhàng thở dài trên đời này làm sao sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi chẳng diện để cho giờ phút này trước nàng suy nghĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bản thân ở bung tha cho đạo vận sau cùng ma môn nương nương chối đối mặt đạo thứ nhất khốn cảnh là như vậy đúng túng chẳng diện sau đó phải như thế nào nàng nhất định phải nghĩ rõ ràng một hồi bị phát hiện sau phải như thế nào cùng đối phương đối thoại đây là chuyện không có cách nào chỉ cần nàng ở chỗ này nhìn lấy nhân quả luận mà nói nàng bị a thanh phát hiện là chuyện sớm hay muộn cho nên cần trước hạn làm chuẩn bị về phần nói thừa dịp còn không có bị phát hiện xoay người rời đi thạch thanh quân không có nghĩ qua chuyện như vậy. Bất kể đối mặt thế nào cảnh tượng, nàng cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Nàng cũng không muốn rời đi. A Thanh làm trên đời này duy nhất một có thể nhìn thẳng nàng người, chưa bao giờ có bạn bè không xào trưởng môn, Bản năng cảm thấy mình phát hiện đối phương không thể gặp người một mặt chuyện này, rất thú vị. Phiền não, đây là A Thanh kế xấu hổ sau, không giải thích được hiện ra tới tâm tình, nhưng là nàng lại cứ không biết loại này phiền não là từ đâu mà tới. Bởi vì nàng có thể không nhìn Hoa Nguyệt lâu các cô nương tầm mắt, đối Vân Thiện tầm mắt cảm thấy mong đợi, đối Từ Trường ánh mắt cảm thấy xấu hổ, lại duy trì có không nên có phiền não. Càng khôn cảnh sẽ không có không giải thích được tâm tình xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Là có chuyện gì sắp xảy ra, cho nên nhân quả đạo đưa cho nàng cảnh báo trước, có thể làm cho nàng cảm giác được phiền náo chuyện, sợ rằng không nhỏ, thậm chí vô cùng có khả năng cho nàng mang đến tổn thương. Là cái gì? Thiên kiếp, thâm ma cướp, hay là nói là Thạch thanh quân. Trong mấy mắt, các loại có thể ảnh hưởng đến nàng nhân tố trong đầu chìm nổi, A Thanh vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm túc, phải biết lúc này Vân Thiện cùng Từ Trường An đều ở đây bên người nàng, nếu quả thật cùng chức giống nhau là thiên đạo gây sự với nàng, hạ xuống kiếp lôi loại nếu là không cẩn thận đả thương Vân Tiện hoặc là Từ Trường An, A Thanh có thể chịu đựng không được đả kích như vậy. Nãy múa A Thanh tạm thời buông xuống lòng xấu hổ, nàng xoay người quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, chéo váy trên không trung sẹt qua một đạo tuyệt vời dấu vết. Trước tiên, sự chú ý của nàng đều đặt ở hoàn cảnh xung quanh, linh khí tần số bên trên, đầu tiên loại bỏ có phải hay không có thiên kiếp tích góp A Thanh cũng không có nhìn kỹ dưới đại bọn nữ tử, điều này làm cho nàng tầm mắt mấy lần lướt qua thạch thành quân tồn tại, hết bình thường. A Thanh xác nhận linh khí không có bất kỳ rối loạn nào, trong lòng dự cảm bất tường lại càng thêm rõ ràng nếu như không có thiên tiếp vậy mình tại sao có thể như vậy nàng thế nhưng là đã rất lâu chưa từng có loại này phiền não cùng bất an qua mặc dù có đó cũng là rất lâu sau đó trước thiếu nữ thời kỳ chuyện ở nàng sẽ còn nằm mơ tuổi tác thỉnh thoảng sẽ mơ thấy cái đó bị hủy diệt thành trấn sẽ mơ thấy cái đó trời mưa hoàng hôn sẽ mơ thấy nàng đoạn đường này đi qua lúc xếp chồng khắp người cực khổ phiền não cái này tình cảm đầu tiên chính là vô năng tự trưng loại tâm tình này xuất hiện để cho a thanh phạn phất trở lại lẻ loi chơi trọi giống như bị ném bỏ ấu ly tuổi tác cậu thêm nàng dùng đúng lúc là thiếu nữ thời kỳ thân thể Cho nên loại này thời không sai chỗ cảm giác tăng thêm A Thanh cả người hỗn loạn, để cho nàng ở nhảy múa thời điểm, tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng không phải vô năng người. Thiếu nữ thời kỳ qua lại sớm sẽ theo nàng bước lên mộ xương mà bị mai táng, nàng đã không phải là nhỏ yếu vô lực, cái gì cũng không làm được người. Mặc dù dùng chính là thiếu nữ thời kỳ thân thể, nhưng nàng đã sớm không phải mềm yếu nửa yêu, những thứ kia giống như thành trấn âm u góc nấm mốt tâm tình, những thứ kia âm u góc ác tư tưởng, đã sớm không nên xuất hiện ở trên người của nàng. Lại vì sao phải bất an? Bản thân có bất an lý do sao? A Thanh cẩn thận suy tính không tìm được bất luận một cái nào có thể làm cho bây giờ nàng cảm giác được bất an chuyện. Nàng liên mặc thành dạng này bị từ trường an thưởng thức đều có thể nhìn được, còn sẽ có kiêng kỳ chuyện. Ta thế nhưng là liền bị công tử nhìn, cũng sẽ không sợ hãi. Nghĩ như vậy, a thanh hô hấp từ từ bình tĩnh lại, hô hấp mang theo một luồn một luồn xương trắng. Nói cho cùng, coi như cổ thân thể này cũng là nàng, nhưng là suy nghĩ của nàng sẽ phải chịu thiếu nữ thời kỳ ảnh hưởng là không thể tránh khỏi chuyện, nếu như là bản thể, cũng sẽ không có loại này dao động thậm chí mềm yếu tâm tư. Bởi vì đều là thân thể của nàng, cho nên mặc dù là tương dung linh hồn cùng suy nghĩ, Xuất hiện ở cô này phân thân, cùng bản thể bên trên chỉ biết là hai cái người bất đồng. Dĩ nhiên A Thanh cũng có thể làm được cưỡng ép chỉ lưu lại giáo chủ nương nương suy nghĩ. Chẳng qua là nàng không có làm như vậy. đều là thân thể của nàng, nhiều hưởng thụ một chút thiếu nữ thời kỳ suy nghĩ suy luận là không sai thể nghiệm. Thì giống như lúc này, dù là phiền não bất an rất khiến người không biết làm sao, nhưng đây cũng là nàng bản thể không thể nào lại cảm nhận được tâm tình. Cho nên chỉ cần không phải thiên kiếp giáng lâm, nàng thậm chí mơ hồ có mấy phần cao hứng. Bất an a, yêu đương trong thiếu nữ luôn là bất an a. Nguyên sáng vui vẻ nha, 2,023 nữa nha. Sau đó ta mới quan triệu chứng rốt cuộc giảm bớt. Mấy ngày nay giảm nhiệt độ ở sau thật cảm giác phải chết, cả người đau. Hướng trước máy vi tính ngồi xuống màn hình quang hướng ánh mắt chiếu một cái liền khó chịu chán ghét. Tháng này đổi mới là nhiều năm như vậy viết sách không ổn định nhất một lần. Chương 596, dẫn trước một con đường, chương 596, dẫn trước một con đường. Yêu đương trong thiếu nữ, luôn là bất an a. A thanh nghĩ như vậy, nàng bây giờ đã có thể thản nhiên tiếp nhận mình là một thiếu nữ sự thật, ai bảo nàng bây giờ vốn là thiếu nữ thời kỳ thân thể, hơn nữa gì vãng chưa bao giờ có trải qua tình cảm. Cho nên từ các góc độ cũng không thể nói nàng là giả bộ Maiter, nhiều nhất là nàng thiếu nữ tâm tới hơi chậm một chút. Chẳng qua là, trong lòng nàng không tưởng hòa cảm giác bất an càng thêm rõ ràng. Nàng rất ít có kỳ quái như thế dự cảm, vì vậy A Thành một bên mệt múa, một bên ở trong trí nhớ siêu tầm cảm giác quen thuộc này. Sau một hồi, nàng mới nhớ tới một ít qua lại. Rất nhiều năm trước, nàng lần đầu tiên có tư cách có thể chăm chú thưởng thức Thạch thanh quân sau, khi đó nàng phảng phất chân chính thần minh, đứng ở cao cao bạch ngọc trụ bên trên, màu sáng nắng chiều tàn huy độ thân thể nàng đứng nét, làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt đã từng nàng vô cùng kỳ vọng bạch ngọc trụ bên trên nữ tử có thể cúi đầu xuống nhìn nàng một cái, cho nên khi đó bản thân không cam lòng ngẩng cao đầu, nhưng lại chưa bao giờ đợi đến ánh mắt kỳ vọng, cho đến nàng quyết định bắt đầu cùng thạch thanh quân tranh đoạt đạo vận mới bị nàng nhìn thẳng đối đãi. Cũng là từ khi đó bắt đầu, chẳng qua là bị thạch thanh quân xem sẽ có một loại bất tường cùng cảm giác bất an, phản phất cùng thạch thanh quân thành địch nhân chính là một món bất tường chuyện. Bất quá lúc đó a thanh hoàn toàn sẽ không đem loại cảm giác này để ở trong lòng, so sánh với bị nó lơ, trở thành thạch thanh quân ngăn đường người nàng ngược lại cao hứng đâu, ngược lại đều là cản cảnh khuyết cảnh chỉ cần Thạch Thanh Quân không có điên đến hy sinh căn cơ cũng phải cùng nàng lưỡng bại câu thương, liền không khả năng thật lên xung đột. cho nên mình lúc này bất an là bởi vì Thạch Thanh Quân, Thạch Thanh Quân cái đó chân chính trạch nữ sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Thanh lâu sao? làm sao có thể? coi như cái này Thanh lâu là trúc đồng quân, Thạch Thanh Quân cũng sẽ không để ý. dù sao ôn lê thần hồn chuyện nàng bất kể, trúc đồng quân năm đó ám thương nàng cũng bất kể. kể cả vì càng cả khôn cảnh bản thân nàng cũng sẽ không băng tới tầm mắt, như thế nào lại chú ý Thanh lâu? chẳng lẽ nàng Á Thanh còn không bằng một tòa Thanh lâu? về phần nói từ Trường An, vậy thì càng không thể nào. A Thanh thế nhưng là rất rõ ràng từ Trường An cùng Vân Tiện đặc Thụ, hai người kia dùng thần thức chỉ có thể bắt được một đường viền mơ hồ, vượt qua khoảng cách nhất định đừng nói dòng nó, thậm chí cũng không cảm giác được hai người bọn họ khí tức. A Thanh theo âm luật hơi xoay tròn thân thể, múa kiếm đồng thời đem tầm mắt quang tại chiều Vân Tông bên trên. Tầm mắt của nàng xuyên qua không gian, có thể nhìn thấy mộ Vũ Phong bên trên chút tổ nào, các cô nương giống như trò trẻ con bình thường tranh luận, tranh luận đề tài cũng không phải như thế nào cao thâm, không phải là cẩm kỳ thư họa ca múa trà thường ngày chuyện vũ vật, thậm chí còn có cùng tu vi hoàn toàn không liên quan. So hiện nay ngày cái nào ăn điện thức ăn ngon, tỉ như ai đang tắm sau lại xuyên ai siêu báo, tỉ như ai càng thích từ trường ăn cùng nàng thế tử. Những câu chuyện này mười phần kỳ quái, không đáng nhắc đến, vụ vật cực kỳ. Đối với A Thanh mà nói, loại chủ đề này nên là cực kỳ xa xôi, vốn nên cùng nàng cách muôn vàng ngân hà, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể hiểu được vật. Nhưng lại cứ đối với nàng bây giờ mà nói, Mộ Vũ Phong đề tài lộ ra là thân thiết như vậy, cùng Hoa Nguyệt lâu trong bọn nữ tử đơn giản giống nhau như lúc. Chỗ như vậy, lại là tiên môn, ma môn nương lương, thế mà lại cảm thấy cái này vụ vật thường ngày rất tốt đẹp. Mộ Vũ Phong là khoảng cách Thạch Thanh Quân gần đây địa phương. Thạch Thanh Quân đứng ở dưới đỉnh núi cao chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy chính là Mộ Vũ Phong cảnh sắc. Thế nhưng là không nghi ngờ chút nào, Thạch Thanh Quân sẽ không đi nhìn nàng dưới chân những thứ này vụn vặt. Nàng sẽ sao lãng những thứ này tốt đẹp, mà bây giờ bản thân lại có thể thưởng thức Mộ Vũ Phong nữ tử vụn vặt, có thể thưởng thức Mộ Vũ Phong nhàn nhạt tầng mây trùng hợp che ra ảnh. So sánh Bắc Tăng Thành đến cuối, có tiên môn dụng cụ Mộ Vũ Phong làm như ban ngày, là như vậy có sức hấp dẫn. Cho nên nói, ban đầu hợp Hoan thì không nên đi theo Thạch Thanh Quân, đi theo bản thân không tốt sao? Hợp Hoan Tông cái này tông môn, nghĩ như thế nào cũng không nên là cái gì đứng đắn môn phái đi. Rất rõ ràng là theo chân có thể thưởng thức mộ vũ phong sức hấp dẫn bản thân càng thêm thích hợp. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Bây giờ hợp Hoan Tông đã nội bộ lớn cả cách, A Thanh đối với hoàn toàn vứt bỏ mỹ công hợp Hoan Tông cũng không có một chút hứng thú. Nàng đối với mộ vũ phong tàn đảng càng cảm thấy hứng thú. Sau này nàng cùng Trúc Bình nương lên núi, ở chỗ đó nên có thể chơi vô cùng mở. A Thanh lắc đầu một cái, đem tầm mắt dần dần thu hồi lại, khoe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sấu hổ cũng tốt, bất an cũng tốt, vào giờ khắc này cũng chậm rãi tiêu tán mình đã đi ở Thạch Thanh quân trước mặt, thậm chí có người yêu chính mình nói một câu đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau đều không quá phận. Biết được một điểm này, A Thanh Tâm tình không nói ra tốt, giang múa cũng từ từ khôi phục bình thường. Ai, nàng có phải hay không tốt rồi? Tiến trên này, Lục Cô nương nháy mắt tốc độ hơi tăng nhanh, nàng nhìn về phía Trúc Bình Nương muốn cùng đối phương thảo luận một chút, thế nhưng là Trúc Bình Nương bây giờ nhắm mắt lại dựa vào Lý Chi Bạch nghỉ ngơi, căn bản là không rảnh nhìn nàng dưới đại diễn xuất nữ nhi. Cũng may, Lý Chi Bạch hồi phục nàng. Nàng điều chỉnh vô cùng nhanh, rất không sai. Lý Chi Bạch khen ngợi gật đầu. Cứ việc có một ít thấu chi thể lực, nhưng lại A Thanh hy sinh một tiểu tiết mua kiếm tiết ấu đang khôi phục đồng thời, đem nhiều hơn thể lực ở lại mua kiếm phần sau, sự lựa chọn này không nghi ngờ chút nào là chính xác. Dù sao mua kiếm loại này biểu diễn, trung gian là như thế nào cũng không quan hệ, chỉ cần mở đầu cùng kết thúc đủ kinh diễm, chính là một trận hoàn mỹ biểu diễn. A Thanh dùng trung đoạn điều chỉnh trạng thái, đem thể lực tồn tại cấp sau đó kết thúc, ít nhất rất thông minh. Lý cô nương ngài nói nàng tốt, vậy thì thật là phúc khí của nàng. Lục cô nương niết miệng, rất là A Thanh cao hứng. Lý Chi Bạch cười một tiếng, không gật không lắc. Nàng giống như Trường An rất thích cố gắng người Dù là A Thanh cố gắng phương hướng là triển hiện vóc người, là vì câu dẫn người cùng diễn xuất, vậy cũng không có sao. Có ở đây không làm ác điều kiện tiên quyết, một cố gắng, kiên cường người không nhất định đáng giá tôn kính, nhưng vô luận như thế nào đều không nên bởi vì nàng cố gắng mà bị khinh miệt cùng vũ đủ. Làm như A Thanh người như vậy, Lý Chi Bạch rất khó không thích, thậm chí bởi vì là nàng cũng không có thế nào ra mắt cổ kiếm pháp, mong muốn dạy Vân Thiện mua kiếm Lý Chi Bạch đều có cùng A Thanh trao đổi một chút mua kiếm tâm đắc xúc động. Nếu như là bình thường nữ tử, Lý Chi Bạch dĩ nhiên kéo không xuống mặt mũi này, nhưng là nếu như là đồng quân nữ nhi, vậy thì hoàn toàn không có sao. Dựa theo bối phận, nàng thế nhưng là A Thanh di nương. Thân là di nương, liền có thể không gì kiêng kỵ, không cần lo lắng làm mất mặt đồng quân mặt, cũng không cần lo lắng trao đổi múa kiếm sẽ cùng ở tại thanh lâu vậy, để cho Từ Trường An mất hứng. Lý Chi Bạch nhíu đầu. Nàng bây giờ cũng sẽ cân nhắc rất nhiều. Nhắc tới, nếu như Đồng Quân là nuôi con gái, như vậy bản thân nuôi Trường An. Nuôi chính là cái gì? Đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch chợt sửng sốt một chút. Bởi vì trên đài A Thanh chợt càng hốt hoảng, kia màu xanh nhạt con ngươi cũng sao co lại thành một chút, bóng dáng cũng xuất hiện sáng rõ tiết tấu sai lầm. Lý Chi Bạch hơi nghi hoặc một chút. A Thanh không phải điều chỉnh thể lực sao? Nàng nhìn thấy cái gì? Lý Chi Bạch theo A Thanh tầm mắt nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy An Quả Táo Thạch Thanh Quân. Chương 597, hợp lý suy đoán, chương 597, hợp lý suy đoán. Nội tâm cứ việc có bất an, nhưng A Thanh hay là giữ vững rất tốt dáng múa, thậm chí bởi vì cảm thấy mình dẫn trước Thạch Thanh Quân quá nhiều mà cả người vui thích, vốn nên là như thế này. Chỉ thấy nàng một bên mua kiếm, một bên suy tư có không có, đồng thời trường kiếm trong tay ở trong không gian xuyên qua, vô luận là khí chất hay là dáng múa vào giờ khắc này cũng trèo tới đỉnh núi. Nàng thậm chí dần dần thích đứng từ trường An tầm mắt thế nhưng là thực tế luôn là không như ý, A Thanh đắc ý cũng không có kéo dài quá lâu, ở tự thân chéo váy bay lên sát na, nàng lấy lòng run lên bần bật, đột nhiên có một loại dự cảm, đó là rất cảm giác huyền diệu, thì giống như cô ý đi cảm thụ hô hấp vậy, chỉ có làm người chú ý tới mình đang hô hấp, mới có thể đem hô hấp từ bị động hoán đổi thành chủ động. vào giờ khắc này, A Thanh ý thức được bản thân bản năng không để ý đến cái gì, nàng nuôi phần tin tưởng loại cảm giác này, cùng sinh ra vô địch triều vân tiên tử bất động, ở chưa lớn lên trước, loại cảm giác này đã cứu nàng không chỉ một lần, ta rốt cuộc không để ý đến cái gì. A Thanh con người hơi thắt chặt. Vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc mơ hồ nhớ tới bản thân không để ý đến cái gì. Nàng rõ ràng trước liền có nghĩ qua, có thể cho nàng mang đến bất an nhân tố trong có thạch thanh quân cái tên này, nhưng nàng lại cảm thấy đối phương không thể nào xuất hiện ở trong thanh lâu từ đó coi thường. Trong nay mắt, nàng nắm kiếm đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Vì vậy A Thanh rốt cuộc nghiêm túc, tầm mắt của nàng bắt đầu lướt qua mỗi một tấc không gian, ánh mắt kia như cùng một điều thanh rắn ở trong không khí cắn từ từ. Hết thề chung quanh đều bị ánh mắt của nàng bao phủ. Rốt cuộc kia trong mắt màu lục nhạt chặt, tầm mắt xuyên qua tầng tầng không gian. Nàng nhìn thấy một tuyệt đối không nên xuất hiện người ở chỗ này, thân thể hơi rung động, A Thanh lý trí xuất hiện một sát na sụp đổ, bước chân lảo đảo, múa kiếm cũng lâm vào đình trệ. Vốn nên khôi phục thể lực A Thanh chợt xuất hiện sai lầm, lần này dáng người lảo đảo để cho không ít cô nương cũng hét lên kinh ngạc, không biết nàng là ra cái gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là một nước không cẩn thận đạp xoay đến? Vân Thiển tạm thời không có tìm được nguyên nhân, vì vậy xoay người nhìn một cái từ Trường An, lại ngoài ý muốn không có chống lại từ Trường An mắt, hắn đang xoay người cùng Ôn Lê trao đổi, chỉ thấy Ôn Lê giống vậy ngoài ý muốn cao mày. Cùng trước bất động, lần này sai lầm liền xem như Ôn Lê cũng tìm không ra một tia tật xấu, không giống như là diễn xuất tới. Từ trường An ở phát hiện A Thanh sai lầm trước tiên liền nhìn về phía Ôn Lê, mong muốn từ Ôn Lê nơi đó thấy được ý tưởng của nàng, cho nên bỏ lỡ Vân Thiện tầm mắt. Vân Thiện nhìn một hồi Từ trường An cái góc, chậm chậm dài xoay người, tiếp tục xem hướng kia hoàng hoàng hốt hốt A Thanh. Vân Cô Nương chớp chớp mắt, nên nói quả nhiên, vô luận là A Thanh hay là Ôn Lê đều là người rất lợi hại, có thể tạm thời từ bên người nàng đem phu quân tầm mắt hấp dẫn tới, rất khó không lợi hại. Vân Cô Nương không thèm để ý những thứ này. Lý Chi Bạch nhưng để ý của tất cả mọi người bất đồng chính là, Lý Chi Bạch không chỉ có đang nhìn một kiếm, trên thực tế nàng còn một mực tại chú ý giống vậy đang nghe bài hát trưởng môn, chỉ bất quá bởi vì không muốn đánh nhiều đến trưởng môn hăng hái, cho nên nhẫn mại lấy không có hướng phương hướng của nàng nhìn. Nhưng A Thanh cái này đột ngột thất thố, hay là đưa tới sự chú ý của nàng. Bởi vì ở Lý Chi Bạch thị rất trong, A Thanh rất rõ ràng là bởi vì chú ý tới trưởng môn tồn tại sau mới thất thố. Tại sao có thể như vậy? Lý Chi Bạch nhìn về phía A Thanh kia run rẩy thắt chặt con ngươi, cũng híp mắt lại. A Bạch, Trúc bình nương không biết chuyện gì xảy ra, nhắm mắt dưỡng thần nàng chỉ cảm thấy dưới đài có chút hơi náo hơn nữa Lý Chi Bạch nhịp tim chợt tăng nhanh, liền mở mắt hỏi thăm. Không có việc gì nhi, con gái ngươi có chút mệt mỏi. Lý Chi Bạch nói. A Trúc Bình nương sau khi gật đầu một lần nữa nhắm mắt lại, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đợi đến Trúc Bình nương một lần nữa chìm đắm trong khí tức của nàng trong, Lý Chi Bạch mới cao mày nhìn sang. A Thanh ngơ ngác nhìn dưới đài. ở cuối tầm mắt, cái nào đó cô nương còn không quên cắn một cái trong tay quả táo. Xảy ra chuyện gì? A Thanh, không ngờ nhận được trưởng môn. Mặc dù Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời không có hiểu chuyện này, nhưng là không nghi ngờ chút nào. A Thanh lại đột nhiên thất thố cũng là bởi vì phát hiện trưởng môn tồn tại, vì vậy coi như trong lòng lại không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng chỉ có thể công nhận sự thật này. Nếu như là như vậy, đúng. Vậy ta hiểu. Lý Chi Bạch trong đầu thoáng qua một đạo điện quang, trong nháy mắt rất nhiều chuyện ở trong óc nàng sâu chuỗi, trong lúc nhất thời, nàng giống như phát hiện chân tướng. A Thanh, là trưởng môn học sinh. Đây chính là Lý Chi Bạch trí tưởng. Đầu tiên, trưởng môn trên mặt có cấm chế, trừ ra từ trường ăn như vậy tồn tại đặc thủ, có thể nhận biết trưởng môn chân thật dáng ngoài, trừ can khuôn cảnh, không nghi ngờ chút nào đều là bị trưởng môn công nhận tồn tại. Lý Chi Bạch dĩ nhiên sẽ không đem chút bình nương nữ nhi nhận thành là ma môn giáo chủ nương nương. Dù sao nàng mới vừa còn tự khoe là A Thanh di nương, cho nên A Thanh chỉ có có thể là bị Thạch Thanh quân công nhận tồn tại. Không có biện pháp, liền xem như Lý Chi Bạch suy nghĩ nát óc cũng không thể nào cho là thành châu nửa bầu trời trên đại phô trương vóc người. Cho nên Lý Chi Bạch điểm xuất phát từ vừa mới bắt đầu liền lỗi, nhưng là lại cứ trong óc nàng tổ ra một bộ bản thân suy luận, mấu chốt là vẫn có thể nhất quán, chỉ chính là A Thanh là bị Thạch Thanh quân coi trọng đồ đệ hậu tuyển cái suy đó này. Lý Chi Bạch cho là A Thanh đã từng từng chiếm được trưởng môn coi trọng, hơn nữa còn không phải bình thường coi trọng. Lý do Lý Chi Bạch không biết, nhưng là nếu như là như vậy, A Thanh trên người vậy ngay cả nàng cũng cảm thấy cổ xưa múa kiếm là từ đâu mà tới cũng rất tốt giải thích. Nhất định là trưởng môn cấp, bởi vì Thạch Thanh quân đã từng đã cho trúc bình nương cơ duyên, vì vậy không loại bỏ sẽ có A Thanh cái này cái thứ hai người may mắn, cho nên có thể là trưởng môn coi trọng A Thanh ở múa kiếm phương diện mới có thể, mới dạy cho nàng như vậy một bộ cổ kiếm múa. Nhưng vì sao không phải ô Lê? Luận kiếm đạo Thiên Phú, Ôn Lê phải mạnh hơn một chút. Lý Chi Bạch hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau đó lắc đầu. Không đúng, như vậy quyến rũ mua kiếm không thích hợp ô lê. Hơn nữa, nếu là trưởng môn coi trọng người, như vậy A Thanh trên người vô cùng có khả năng còn có cái khác, nàng không có nhìn ra bí mật. Nếu như là như vậy, Lý Chi Bạch thấy mắt, từ tên bên trên nhìn, A Thanh cùng Thạch Thanh quân tựa hồ cũng có quan hệ. Nếu như trưởng môn thật cùng A Thanh tiết lộ qua tên, như vậy đối với A Thanh như vậy nửa yêu mà nói, lấy ân nhân tên làm tiền cũng rất tốt hiểu, mà nàng bây giờ thấy ân nhân kinh ngạc bộ dáng cũng mười phần bình thường cùng với nếu như A Thanh thật từng chiếm được trưởng môn tặng cơ duyên, như vậy hết thảy thật đúng là có thể giải thích, thì như Thạch Thanh Quân tại sao lại xuất hiện ở trong thanh lâu? Vô cùng có khả năng cũng là bởi vì A Thanh. Nhìn, hết thảy suy luận từ từ vòng kín, phản phất lý chi bạch suy đoán chính là sự thật, phản phất A Thanh thật chính là từng chiếm được Thạch Thanh Quân cho cơ duyên. Cũng không đúng. Lý Chi Bạch mày liếu nhào biên độ tăng thêm một ít. Lấy trưởng môn tính cách, trước không nói là như thế nào gặp phải A Thanh, nàng thật sẽ để ý đối phương, để ý đến thanh lâu nhìn nàng diễn xuất. Không thể nào đâu. Cũng không phải. Nhìn một cái nhắm mắt dưỡng thần chúc bình nương, Lý Chi Bạch lắc đầu một cái. Trường môn đã cùng trước kia không giống nhau, không chỉ có quan tâm Trúc Bình Nương hủy diệt Lưu Ly li Thân, thậm chí còn đối diệu cảm thấy hứng thú, cùng nàng mới đối ẩn qua. Một điểm này Lý Chi Bạch đích thân trải qua, cho nên không thể lại dùng trước kia nhìn Thần Minh thái độ đi đối đãi từ từ có nữ nhi ra bộ dáng Trường môn. Nếu như là như vậy Trường môn, nàng sẽ để ý cho qua cơ duyên người, cũng là có thể hiểu a. Cho nên a Thanh thật cùng Trường môn từng có thể trò chi thực, Lý Chi Bạch nghĩ như vậy. Đồng quân là thật vô cùng sẽ hướng trên núi nhận người a. Nhìn về phía bên người Trúc Bình Nương ngô nghe tôi cười, Lý Chi Bạch năm chán. Không, lần này cũng chưa chắc nếu như A Thanh trên người có trưởng môn cấp cơ duyên, như vậy A Thanh bị đồng quân kiếm về chuyện đến tột cùng là trùng hợp hay là trưởng môn trong cõi minh minh ăn bài, coi như khó mà nói. Từ trưởng môn sẽ đến thanh lâu cố ý thưởng thức A Thanh nhảy múa chuyện này đến xem, nàng rất rõ ràng là để ý đoạn này nhân duyên. Mặc dù là không phải thầy trò Lý Chi Bạch vẫn vậy dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là trong lòng không nghi ngờ chút nào đã là xác định. Ai bảo A Thanh là ma môn nương nương điều này, đầu tiên chính là không tồn tại suy đoán. Lý Sư, ngay vào lúc này, Ôn Lê đi tới bên cạnh nàng. Ôn Lê, thế nào? A Thanh bởi vì trợn đôi đẫn, đưa đến vũ khúc cũng dừng lại ngơ ngác nhìn dưới đài. Lý Chi Bạch liền thu tầm mắt lại, nhìn về phía đi tới Ôn Lê. Trở về Lý sư. Ôn Lê giọng điệu dừng một chút, nàng trải qua kỹ càng suy tính, tại xác định liền từ trường ăn cũng không cách nào cảm giác được A Thanh trên người vật đặc thu sau, hay là quyết định đem chính mình suy đoán báo cho Lý Chi Bạch. Nàng xem một cái hoàn toàn không có hứng thú trúc bình đường, liền thấp giọng ở Lý Chi Bạch bên tai nói mấy câu. Tốt, ta đã biết, ngươi không cần để ý. Để cho Ôn Lê ngoài ý muốn chính là. Lý Chi Bạch nghe lời của nàng sau một chút thần sắc kinh ngạc cũng không có thậm chí còn như có điều suy nghĩ ở đầu, sau đó phân phó nàng không cần suy nghĩ nhiều, hiển nhiên là đều nắm trong tay. vì vậy ôn lê trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng thở dài. sư tỷ, tiên sinh nói thế nào? lý sư đã sớm nhìn ra kiếm này múa bên trong có vấn đề. ôn lê lắc đầu một cái, nghĩ thầm bản thân hay là quá tự tin. nghĩ đến cũng là, nàng cũng nhìn ra a thanh múa kiếm bên trong có vấn đề, lý sư như thế nào có thể không nhìn ra? nàng lão nhân gia không có phản ứng nguyên lai like không phải không nhìn ra, mà là biết được nguyên nhân. xem ra, tự xưng là kiếm đạo đi ở tất cả mọi người trước bản thân, có chút tự đại. Sư đệ, muốn kiếm tốn." Ôn Lê cảm khái nói, "Ừm." Từ trường An cái hiểu cái không gật đầu, sau đó chỉ rối đải, "Sư tỷ, nàng đây là thế nào? Không có khôi phục được rồi." Ôn Lê cùng Từ trường An cũng không có chú ý tới A Thanh tầm mắt, liền không có chuyện gì để nói. Một bên, quả nhiên, Lý Chi Bạch hé mắt, mới vừa Ôn Lê nói cho nàng biết, từ A Thanh múa kiếm trên người mơ hồ nhận ra được thuộc về càn khôn cảnh, đầy đủ một cái đại đạo. Cái này căn bản là ấn chứng nàng vừa rồi suy đoán. Như vậy một cái kiếm đạo, đơn giản chính là A Thanh lấy được trưởng môn cơ duyên tốt nhất bằng chứng ở đầu tiên loại bỏ A Thanh chính là Ma môn nương nương điều này nàng không chút suy nghĩ qua suy đoán sau duy nhất câu trả lời nổi lên mặt nước A Thanh chính là đồng quân sư mỗi các nàng đều chiếm được trưởng môn chỉ điểm cùng với Lý Chi Bạch nhìn nhiều một cái Ôn Lê không nghĩ tới Ôn Lê lại có thể nhìn ra A Thanh trên người kiếm đạo bản chất phải biết ngay cả nàng cũng không có phát hiện chẳng qua là thông qua suy đoán phát hiện A Thanh cùng trưởng môn giữa có thể liên hệ cũng không biết Ôn Lê nha đầu này kiếm đạo rốt cuộc đi đến một bước kia ngây mắt Lý Chi Bạch nhìn về phía A Thanh cứng ngắc vẻ mặt cùng với dưới đài ăn sạch sẽ quả táo đang lấy tay khăn hơi lau khoẹt miệng trưởng môn nàng trận rất hiếu kỳ, sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. A Thanh cái này rất rõ ràng là nhận ra trưởng môn a sẽ là thầy cho quen biết nhau tràng diện sao, hay là nói A Thanh sẽ trước đêm diễn xuất làm xong? hay hoặc giả là cái gì khác. Lý Chi Bạch thừa nhận nàng có chút muốn muốn nhìn thầy cho quen biết nhau chẳng diện, dù sao đây cũng là chính mắt thấy được ước mơ người thay đổi tính cách, là đáng giá kỷ niệm một màn. Nhưng nàng lại không muốn một màn này xuất hiện, bởi vì nếu là để cho đồng quân biết trưởng môn cùng A Thanh quan hệ, nói không chừng sẽ rất phiền toái. Hơn nữa bây giờ trưởng môn thân phận còn không có bại lộ. Lý Chi bạch từ trong lòng vẫn là kháng cự người khác biết Thanh Châu Chi Quân xuất hiện ở Thanh Lâu. Bất quá lúc này bất kể nàng nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, nàng không có tư cách nhúng tay trưởng một chuyện, cho nên chỉ có thể lấy một đứng xem góc độ quan sát sự tình phát triển. Dưới này, A Thanh đầu góc chống rỗng, xa xa trên người nữ nhân bay một tầng mây nhàn nhạt xương mù mờ mỏng, có thể trôn vùi hết thảy thanh gián khí tức ở chạm đến mây mù sau ngược lại bị trong nháy mắt phân giải, giống như đụng phải thiên địch vậy. Cái này, A Thanh không tin mình thấy được. Mặc dù là tự nhận là đối đầu, nhưng nếu như nói hôm nay trang phục trừ từ trường an, không muốn nhất để cho ai nhìn thấy đó là đương nhiên chính là Thạch Thanh Quân, nhưng sự thật chính là ở nàng roi mắt cuối xuất ra hiện cái đó đang cầm quả táo nữ nhân, chính là nàng suy nghĩ trong lòng một vị kia, bất an cũng tốt, không rõ khí tức cũng tốt, đều là nàng mang đến cho mình. A Thanh trong ngóc trước tiên đã nổi lên mấy cái dấu hỏi, vân vân vân vân là Thạch Thanh Quân, cái này khỏe miệng còn lưu lại nước táo ép bên người vây quanh thanh lâu cô nương nữ nhân, là triều vân tiên tử, hay là nàng nhìn lầm rồi? Không sai, phát hiện Thạch Thanh Quân tồn tại sau A Thanh phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy mình dáng múa bị kẻ địch nhìn thấy, mà là hoài nghi mình ánh mắt. Triều Vân Tiên tử là người nào? Đó là chân chính quét sạch một thời đại, là chân chính trên ý nghĩa đưa nàng từ hắc ám thời kỳ giải cứu ra thần minh, dù là sau đó đổi kịp thần minh, nhưng đối phương ở A Thanh trong lòng, thủy chung là cao không thể chạm. Một điểm này, từ nàng dùng Thạch Thanh Quân tên, từ nàng cảm thấy đổi theo đối phương liền có thể dương dương tự đắc là có thể nhìn ra 12. Nhưng chính là như vậy đã từng gửi gắm nàng ước mơ nữ nhân, bây giờ lại ở trong thanh lâu xem của vui, nghe, nghe hát. Thậm chí, Thạch Thanh Quân bị nàng phát hiện sau không có một tơ một hào phản ứng, vẫn vậy từ từ nhai nuốt lấy bên người thanh lâu cô nương lấy que đưa tới quả táo. Phạm Phật so sánh với cảnh khôn cảnh kẻ địch, sắc đẹp đối thạch thanh quân mà nói quan trọng hơn. Đây là Triều Vân tiên tử. Không, đổi một người đàn ông, đây rõ ràng chính là cái hưởng lạc hoàn khổ tử đệ. Thật là kỳ quái. Bị kẻ thủ trời sinh phát hiện trật vật nhảy múa bộ dáng, A Thanh lại một chút tưởng tượng xấu hổ cũng không có. Thậm chí chợt có chút tức giận. Chương 598, kỳ quái trao đổi, chương 598, kỳ quái trao đổi. Trên đời này chuyện chính là kỳ quái như thế. A Thanh tại không có diễn xuất trước, vô cùng hy vọng xa vời có thể bị từ trường ăn nhìn chăm chú. Nhưng khi hắn thật đem tầm mắt đưa tới, lại xấu hổ mong muốn trốn giống vậy, tại không có phát hiện Thạch Thanh Quân tại chỗ trước, nếu như nói cho nàng biết Thạch Thanh Quân quan sát nàng múa kiếm, A Thanh cảm thấy mình nên là sống không nổi nữa, nhất định sẽ muốn cùng Thạch Thanh Quân bính một người chết ta sống, làm cho cả Bắc Tăng Thành cùng nàng thiếu nữ tâm cùng nhau trốn theo. Nhưng khi nàng thật nhìn thấy chậm rãi ăn quả táo, bị Hoa Nguyệt lâu cấp cô nương hầu hạ phản phất một hoàn khố tử đệ nữ từ sau, hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí có chút tức giận. A Thanh trong lúc nhất thời vậy mà không có hiểu ở buồn bực cái gì, muốn hỏi gì nguyên nhân, nàng căn bản là nói không được. Bản thân đang tức giận cái gì, bản thân ở tức giận cái gì? A Thanh dừng lại giang múa. Đung Tha cho tiếp tục diễn vũ, chẳng qua lại An Tĩnh nhìn phía xa nữ tử. Thạch Thanh Quân không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thì ra là như vậy chẳng diện. Thạch Thanh Quân chớp chớp mắt, nàng cũng rất ngoài ý muốn, ngoài ý muốn với bản thân cùng A Thanh chống lại tầm mắt sau, lại có thể như vậy bình tĩnh. Dựa theo Thạch Thanh Quân dị vãng đối với Ma Môn nương nương hiểu, bản thân gặp được nàng như vậy không chịu nổi bộ dáng, nàng nên như cùng một viên bị lấp đầy linh tinh bình thường trong nháy mắt nổ tung, mà không phải An Tĩnh xem bản thân. Thạch Thanh Quân nghiêng đầu, ở nàng thị giác, A Thanh một thân màu đỏ vỡ váy, bên hông rũ xuống hai đầu giống như thiêu đốt ngọn lửa bình thường ban rúa. Trong suốt trong con người kia màu sáng con người giống như nợ rộ đoá hoa, đã từng vừa thấy nàng liền tức giận ánh mắt bây giờ ngoài ý muốn bình tĩnh, thậm chí A Thanh môi mỏng nhấp nhẹ, trong ánh mắt đều mang mấy phần châm chọc. Loại này châm chọc để cho Thạch Thanh Quân chợt có mấy phần an tâm, bởi vì từ hồi lâu trước, đối phương chính là như vậy nhìn nàng. Chẳng qua là Thạch Thanh Quân không hiểu, vì sao ở châm trọc sau lưng còn có chút ít phẫn nộ. Lúc này bởi vì A Thanh chợt dừng lại động tác, trong lầu không khí cũng khẩn trương đứng lên, các cô nương giọng nghi ngờ liên tiếp, mắt nhìn nhau, không biết A Thanh là thế nào. Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên vẫn là không tránh khỏi muốn động thủ sao? Nàng bây giờ tu vi chống giống bị lộ hai thành, thật không quá muốn muốn cùng A Thanh ra tay, lộ hư thực sau rất có thể sẽ chọc trò tới phiền toái. Dĩ vãng Triều Vân tiên tử sẽ không sợ sợ phiền toái, nhưng hôm nay bắt đầu ăn trái cây, mại phấn hoa, thưởng thức hoa cổ thạch cô nương nghĩ cũng là có thể không ra tay liền không động thủ. Chẳng qua là, có lẽ không ra tay chẳng qua là một hy vọng xa vời, bởi vì rất rõ ràng, A Thanh thoạt nhìn là đang lẫn người, nhưng là nàng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Ngoài cửa sổ, sắc trời hắc ám đến cực hạ, cuối là một mảnh huyết sắc đám mây. Màu đỏ lôi đình dây dưa ở trong tầng mây cách nhau lấp lóe, phản phất gầm thét gã quỷ ở trên trời xoay tròn. Dây dưa, lẩn quẩn, khuyết tán ra tới sau, ở trong tầng mây một tầng lại một tầng lan tràn. Bao trùm lấy Bắc Tăng Thành làm trung tâm một trăm dặm nơi. Những thứ này đều là A Thanh bắt đầu tiêu tán linh khí tượng trưng. Càn Khôn Cảnh tức giận đã có thể thay đổi thiên tượng. Yến trên này, bởi vì là Càn cả Khôn Cảnh dị tượng, cho nên chỉ có Vân Thiện một người chú ý tới. Nàng nhìn xa xa kia mây đen ép thành, đột nhiên cảm giác được có chút quấn mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ lại, đã từng có một Càn Khôn Cảnh muốn hủy diệt Bắc Tăng Thành, kết quả lúc ấy nàng Nội va An một An thuận tay liền đem đối phương xóa đi cũng là bởi vì chuyện này mới đưa tới a thanh cùng phu quân nhân duyên hắc a che mặt ngáp một cái vân thiện thu tâm mắt lại nàng bây giờ cũng sẽ không lại đi quản loại chuyện như vậy a thanh cùng thạch thanh quân ở vân thiện trong lòng đều là người mình cho nên bọn họ nguyện ý làm gì kia cũng theo các nàng không liên quan vân cô đơn chuyện vẫn là phải ra tay sao thạch thanh quân nhẹ nhàng nhai sau nuốt xuống trong miệng thì quả an tĩnh chống lại a thanh tầm mắt nàng không có trải qua trạng như vậy cho nên không biết nên như thế nào đi làm ngược lại chỉ cần a thanh không có rảnh trước ra tay không có tìm nàng nói chuyện nàng cứ tiếp tục an tính ngồi. vì vậy sự thái liền trở nên khá là quái dị. hai người cách không gian nhìn nhau, trung gian là hoa nguyệt lâu các cô nương không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. thạch thanh quân không có nghĩ qua bản thân loại này để a thanh bất kể ứng đối phương thức xem ra sẽ có chút trong mắt không có người, bởi vì nàng chẳng qua là không biết làm gì, cũng không phải là xem thường đối phương. nhưng khiến thạch thanh quân ngoại ý muốn chính là ngoài cửa sổ sấm sét không có rơi xuống tới, mà là tại cường thịnh nhất thời điểm, tán làm từng tia từng tia vết rách vậy quy tích. nguyên lai không phải muốn cùng bản thân đánh nhau, không phù hợp nàng đối a thanh tính cách hiểu. ừm, nếu như là như vậy nói cách khác trên đài đứng cái đó là ma môn nương nương không giả nhưng không hoàn toàn là là nàng bị thiếu nữ thời kỳ tâm tính ảnh hưởng thạch thanh quân trong nháy mắt liền suy đoán ra được á thanh hiện nay trạng thái sau đó nàng thì càng mơ hồ Cùng thanh thuộc giáo chủ nương nương nàng cũng không biết muốn làm sao trao đổi thiếu nữ thời kỳ đối phương thạch thanh quân nơi nào hiểu có hay không ai nói cho nàng biết bây giờ phải làm gì là muốn lên đi cùng á thanh trao đổi hay là hẹn xong một thời gian điểm ở bên ngoài gặp nhau tựa hồ cũng không quá thích hợp bởi vì các nàng hai người lúc trước vẫn luôn ở tranh đoạt đạo vận là địch nhân Bình thường nhất tình huống kỳ thực nên là bây giờ liền lên đi đánh lớn. Dị vạn giáo chủ nương nương lại như thế này làm, nhưng lại là A Thanh bây giờ nữa ra, Thạch Thanh Quân cũng sẽ không chủ động ra tay, cho nên không khí càng cứng ngắc. Ta hay là ngồi đi. Thạch Thanh Quân không biết nên như thế nào, định một bên xem A Thanh đẹp đẽ rung nhan, một bên giờ tay lên trong quả táo lại cắn một cái. A Thanh, trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút ngơ ngác, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài. Thật là kỳ quái. Thanh Châu bầu trời hai mảnh trời giúp thấy, cũng là tại dạng này cảnh tượng, cũng là như vậy tâm tình. Đổi một cái góc độ nhìn Thạch Thanh Quân sau nàng có thể quan sát được rất nhiều dĩ vãng không nhìn thấy tâm tình. Nếu là lúc trước nàng, lúc này bị Thạch Thanh Quân không nhìn nhất định sẽ kêu la như sớm. Nhưng lúc này trên đài A Thanh lại có thể đoán được Thạch Thanh Quân ý tưởng. người nữ nhân này không là bởi vì không biết phải làm sao, cho nên mới vợ như cái gì cũng không có phát sinh đi. A Thanh khỏe mắt hơi chịu động. không có cách nào. Bây giờ Thạch Thanh Quân cùng Hoa Nguyệt lâu những thứ kia gặp phải khó khăn liền nằm im hưởng thụ bọn nha đầu đơn giản giống nhau như lúc. Là nàng rất sớm trước biết ngay, Kỳ Thực Triệu Vân Tiên Tử cũng không phải là trong mắt không có người, cũng không phải là cao não, không phải bản thân cũng sẽ không ước mơ nàng, bởi vì a thanh chọn nhận người, hoàn cảnh càng phát ra huyên áo, hoàng nha đầu càng là mặt lo lắng xem nàng. điều này làm cho a thanh biết mình không thể tiếp tục như vậy, trước tiên cần phải đem cảnh tượng trước mắt giải quyết, đánh nhất định là không đánh nổi, nhưng mình xuất hiện ở hoa nguyệt lâu chuyện muốn làm sao giải thích, tựa hồ không có giải thích cần thiết. so sánh với bản thân, a thanh càng muốn hơn biết thanh châu tiên tử tại sao phải ở chỗ này nghe hát tử, còn đuổi kịp bản thân diễn vũ, chuyện này là sao a? tĩnh, a thanh môi mỏng khẽ mở, con ngươi như bông hoa bình thường nở rộ, trong mắt tản mắt ra mắt thường không thể nhận ra hào quang. Một đạo đạo màu sáng hóa thành muôn vàn phụ triện từ A Thanh thân thể khuyết tán ra tới, đem chúng quanh mười mấy dặm không gian toàn bộ tràn đầy. Nàng nâng lên giày theo, hơi điểm hai cái. Ba tấc dưới chân ngọc lên một đóa thanh liên, ánh sáng nhạt lấy chỗ đặt chân khuyết tán vì từng đạo rung động, quanh thân có nữ tử ngâm sướng, màu xanh chỗ đến, thời gian phản phất hoàn toàn bất động, Hoa Nguyệt lâu toàn bộ các cô nương duy trì động tác, không núc núc. Toàn bộ trong không gian làm như có vô số con mắt màu xanh, ở bọn nó nhìn chăm chú trong, liền thời gian đều bị giam cầm, Hoàng Nha đầu duy trì ánh mắt nghi hoặc, Ôn Lê An tính xem từ trường an không còn có phản ứng. Chúc bình nương cũng duy trì dựa vào lý chi bạch động tác, liền lục cô nương trên người son phấn mùi thơm đều bị động lại. Thời gian bị tạm ngừng. A Thanh tạm ngừng hoàn cảnh xung quanh, vì đương nhiên là cùng Thạch Thanh Quân trò chuyện. Chẳng qua là ở dừng lại hoàn cảnh xung quanh sau, A Thanh hơi sững sốt một chút, nàng nhìn bản thân trắng non trên cánh tay một tia đỏ ửng, lại ngẩng đầu lên nhìn một cái yến đại phương hướng. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói gì, chẳng qua là hướng về phía Thạch Thanh Quân khoát qua tay. xa xa Thạch Thanh Quân lĩnh ngộ được A thanh ý tứ, đối phương không ngờ nguyện ý cùng bản thân hiếu hảo trò chuyện, thật là ngoài ý muốn. Thạch Thanh Quân đứng lên. Xích theo chéo váy vòng qua chúng quanh Hoa Nguyệt lâu cổ đường, đi về phía võ đài. Xem Thạch Thanh Quân cái này tràn đầy nữ tử khí tức cử động, A Thanh trong mắt ở trong hốc mắt hơi rung động, một đôi cắt nước thu đồng hiện lên ánh sáng nhạt. Đợi đến Thạch Thanh Quân đi tới trước mặt, hai nữ tử khoảng cách gần mặt đối mặt. Dưới ánh đèn, A Thanh cởi ra trên người áo khoác nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay, mười phần nhẹ nhõm, liền như là sau khi về nhà cùng tỷ muội bình thản đối thoại. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nàng hỏi. Thạch Thanh Quân nghe vậy chốc trước mắt, nàng cảm thấy những lời này nên bản thân hỏi. Bác Tang Thành ở Triều Vân dưới chân, Nàng thân là Triều Vân Tông tông chủ, vô luận là tới nơi này nhìn một chút chút đồng vân, hay là quan sát đại trận hộ sơn cũng rất bình thường. Không nên xuất hiện ở chỗ này, nghĩ như thế nào đều là A Thanh. Bất quá Thạch Thanh Quân thật sự là người rất thông minh, chẳng qua là A Thanh một câu hỏi thăm, nàng liền hiểu A Thanh rất thích Hoa Nguyệt lâu, thậm chí đưa nàng bản thân nhìn thành là Hoa Nguyệt lâu một phần tử. Chỉ có đem nơi này làm thành là nhà mình, mới có thể hỏi ra lời như vậy không phải sao? Ngoài ý muốn xem A Thanh, Thạch Thanh Quân nhẹ giọng nói, đây không phải là bản thể của ngươi, cho nên chúng ta nên không có cái gì tốt trò chuyện. Phải không? A Thanh sau khi nghe không có ngoại ý muốn, Không sai. Nói cho cùng, nàng đích xác chẳng qua là một bộ phân thần, không có cùng Thạch Thanh Quân nói chuyện ngang hàng tử cách. Luyện tâm, ngươi bây giờ còn cần luyện tâm sao? Thạch Thanh Quân nhiều hứng thú hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. A Thanh lấy ra khăn tay, chầm rãi lao đi trên chán bởi vì diễn xuất mà ngụy trang đi ra mồ hôi. Ta không cần đạo vận. Thạch Thanh Quân chợt nói. Ai? A Thanh sững sốt một chút, vốn là bình tĩnh thái độ cũng trong nháy mắt thay đổi, bất quá rất nhanh nàng liền hiểu. Khó trách, khó trách a khó trách Thạch Thanh Quân có thể cùng nàng có loại này không được tự nhiên đối thoại, mà không phải đi lên liền ra tay. Thạch Thanh Quân là một rất cứng nhắc người, coi là mình không còn bởi vì Đạo Vận trở thành địch nhân của nàng, liền không còn là đối thủ, cho nên có thể thật tốt đối thoại. Nếu như loại này không được tự nhiên phương thức gọi là thật tốt đối thoại. Bởi vì Từ Công Tử, A Thanh hỏi, Thạch Thanh Quân, bây giờ đến phiên Thạch Thanh Quân xứng sở, Từ. Từ Công Tử, nàng sững sốt một lúc lâu, mới ý thức tới A Thanh trong miệng Từ Công Tử chỉ chính là Từ Trường An. Đừng như vậy nhìn ta, A Thanh vương người một cái, Đạo Vận, ta cũng buông tha cho, ở trước ngươi liền đã buông tha cho, thì ra là như vậy. Thạch Thanh Quân rất ngoài ý muốn. Không ngờ không chỉ chính mình buông tha cho đạo vận. Chẳng qua nếu như là như thế này, nàng kia là có thể hiểu vì sao A Thanh thấy nàng không có trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì không phải địch nhân, ma môn cùng Triều Vân tông ân đoán. những thứ kia nhưng không liên quan chuyện của bọn họ. Đạo vận không phải đồ tốt. A Thanh nhắc nhở Thạch Thanh Quân, nàng cũng thiếu chút nữa bị Thiên Đạo cấp chân sát, dĩ nhiên sẽ không lại giống như trước đây tôn trọng Thiên Đạo, thậm chí nàng cũng không tôn trọng, Thiên Đạo không có hạ xuống trừng phạt. Thạch Thanh Quân cũng ý thức được A Thanh không ngờ không có nhận đến trả, như có điều suy nghĩ. Đơn giản đối thoại sau, nàng đích xác có chút bị kinh động đến các nàng người như vậy nếu như đối thiên đạo bất kính, đó là thật sẽ phải chịu cắn trả. Nhưng a thanh không ngờ ngay trước mặt nàng hãm hại đạo vận mà sắc mặt như thường. xem ra trên đời này phát sinh một chút nàng chỗ không rõ ràng lắm chuyện. lúc này hai cái này không thường cùng người trao đổi nữ nhân hoàn toàn không có ý thức đến các nàng trao đổi có bao nhiêu kỳ quái. thay vì nói là nhị nhân, không bằng nói càng giống như là hai cái cực độ lý trí hảo hữu nhiều năm không thấy sau gặp gỡ. thạch thanh quân xem trước mặt cái này trẻ lại không ít, có thể được xương thiếu nữ người. nàng lại không biết nên nói cái gì. vốn là cho là sẽ còn bởi vì đạo vận không cách nào đối thoại, nhưng vài ba lời giữa chỉ có đạo vận đã hoàn toàn trở thành đề tài nàng đích sắc cũng muốn hỏi a thanh tại sao phải ở chỗ này nhưng là hai người cũng không cần đạo vận không còn là kẻ địch vậy nàng liền không có hỏi tham đối phương lập trường cậu thêm loại này nhìn thế nào thế nào giống như là luyện tâm hành vi sừng sốt một chút thạch thanh quân đột nhiên mở miệng hỏi tham ngươi có phải hay không biết lai lịch của hắn trận lĩnh ngộ được chuyện này nếu như a thanh biết từ trường an lai lịch nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này liền hợp lý nhất bất quá ngươi nói từ công tử a thanh mắt lần đầu tiên thấy thạch thanh quân vẻ mặt như thế trầm rãi nhất miệng ai biết được Nàng tự nhận là đích xác so Thạch Thanh Quân càng hiểu hơn Từ Trường An. Ít nhất Thạch Thanh Quân chắc chắn sẽ không biết, Từ Trường An chỉ bằng mượn khí tức là có thể xua tan đạo vật lồng giam. Ta chẳng qua là một phân thân, rất nhiều chuyện. Ngươi nói với ta là vô dụng. A Thanh giang tay. Cũng là Thạch Thanh Quân gật đầu, vì sao ở chỗ này diễn vũ? Ta thích. Ừm. Thạch Thanh Quân không lời nào để nói. Đây là lý do duy nhất. Nàng sẽ không cảm thấy A Thanh là vì đến gần chúc đồng quân, bởi vì bằng vào bản lãnh của bọn họ, chỉ có một chút đồng quân cùng lý trí bạch, còn không đáng cho nàng có tôn. Trong lúc nhất thời, A Thanh loại này ăn mặc diễm lệ khiêu vũ hành vi, trừ hứa thích cá nhân lời giải thích này, Thạch Thanh Quân vậy mà không tìm được bất kỳ một cái nào lý do. Thạch Thanh Quân. A Thanh chợt giọng điệu thong thả gọi nàng một tiếng. Thạch Thanh Quân ngẩng đầu, một lát sau mới phản ứng được đối phương là đang gọi nàng. Vẫn chưa có người nào như vậy kêu lên nàng tên đầy đủ đâu. Rất mới lạ. Ngoài y muốn còn có chút ấm áp. Chương 599, ta sợ hai người, chương 599, ta sợ hãi người. Thạch Thanh Quân không biết mình trong lòng bây giờ là cảm giác gì, nhưng là nàng thật không có nghĩ tới cùng A Thanh gặp mặt sau sẽ là như vậy không khí. Không có cái vã có thể an tĩnh đối thoại không nói, thậm chí còn có một loại không hiểu tình cảm. Nhất là không biết vì sao từ vừa mới bắt đầu A Thanh trên mặt liền mang theo một cỗ đỏ ửng, để cho không khí bằng thêm mấy phần nồng nàn. Thú vị, nhất là A Thanh nghiêm trang nói chuyện, nhưng trên mặt luôn là có nói không ra vận sắc, sẽ để cho nàng bảy ra lạnh lùng không có chút nào sức thuyết phục. Đối với bây giờ sẽ thưởng thức đẹp Thạch Thanh Quân mà nói, trước mắt A Thanh cấp nàng không nói ra cảm thụ, nói cứ vậy, A Thanh có chút giống là Hoa Nguyệt lâu trong những thứ kia nằm ở trên cửa sổ nghỉ ngơi ly hoa, dữ dằn nhưng là rất đáng yêu. Thạch Thanh Quân, ửng, Thạch Thanh Quân đứng tiếng vẫn chưa có người nào như vậy kêu quan nàng, đây chính là bản thân muốn bình đẳng sao? Thạch Thanh Quân cũng muốn không biết rõ, vì vậy nàng an tĩnh xem A Thanh, muốn biết nàng tại sao phải như vậy kêu bản thân. Chỉ nghe A Thanh mở miệng nói, Thạch Thanh Quân, theo ngươi đạo, thật là đi không ít ná ba. phải không? Ừm, rất không dễ dàng. A Thanh gật đầu. đạo vận cũng tốt, vượt sâu biển lớn cũng được, bao gồm trước từ từ mất đi tình cảm, thật chịu không ít khổ đầu. đơn giản đối thoại sau, hai nữ nhân nhìn nhau một hồi, lấy A Thanh trước tiên rời đi, ánh mắt kết thúc. Thạch Thanh Quân cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao trước mắt không phải đối phương bản thể, chẳng qua là một tư tưởng 8 phần đến gần phân thân. Bất quá, Thạch Thanh Quân ngoại ý muốn nhìn một cái A Thanh, giọng bình tĩnh nói, ta không nghĩ tới ngươi là theo ta. Càng khôn cảnh đều có sự kiêu ngạo của mình, như thế nào lại đi bắt chước người khác? Nhất là kiêu ngạo như ma môn nương nương, lại có thể nói ra theo chính mình đạo lời như vậy, Thạch Thanh Quân thật ra là có chút kinh ngạc. Cái này cũng bình thường. A Thanh hơi nhún vai. Năm đó Triệu Vân tiên tử là người nào? Bản thân theo nàng đạo tu hành không có bất kỳ mất mặt, cái gọi là tự tôn cũng không phải dùng tại loại địa phương này. Không đúng. Thạch Thanh Quân chợt nhớ tới cái gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, theo đạo của ta là không đến được ngũ xương. A Thanh có thể thân cư cán côn, chính là đi ra chính mình đạo. Ngươi còn đánh giá thấp bản thân. A Thanh hé miệng cười một tiếng, cũng không giải thích, chẳng qua là nhìn một cái yến trên này, nói, nếu chúng ta cũng không muốn đạo vận, ngươi có phải hay không có thể, không cần lo sự tình của ta. Ngươi chỉ chính là cái gì? Thạch Thanh Quân nghĩ thầm bản thân sẽ không quản chuyện của người khác. Hoa Nguyệt lâu, A Thanh xếp theo che váy, ngay trước mặt Thạch Thanh Quân quay một vòng, theo gấu váy tạo nên liền vợ, nàng nói, ta hay là thật thích nơi này. Thạch Thanh Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Á Thanh. Quả nhiên, Á Thanh là biết từ trường An Che giấu thân phận. Kém nhất, nàng cũng biết một ít năng lực của hắn, không phải lấy Á Thanh thân phận như thế nào lại nói ra những lời này. Hoa Nguyệt lâu có cái gì tốt đáng giá thích? Thạch Thanh Quân suy nghĩ, ánh mắt chớp chớp. Không đúng. A, nơi này hình như là làm cho người ta thích. Thạch Thanh Quân không có cho Á Thanh cụ thể đáp lại, Á Thanh cũng lòng biết rõ, nàng không có trông cậy vào Thạch Thanh Quân thật sự có thể làm thành chuyện này chưa từng xảy ra. Nói cho cùng, bản thân ở Thanh lâu cùng nàng nói chuyện chuyện này, bản thân liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, Kỳ thực hôm nay là không có cách nào thật tốt đối thoại. Bên ngoài xem ra các nàng giống như có thể bình tĩnh đối thoại, kỳ thực suy luận loại đã sớm tiêu tán sạch sẽ, vô luận là Thạch Thanh Quân hay là nàng cũng không có làm xong ở trong thanh lâu nói chính sự chuẩn bị. Vì vậy liên quan tới ma môn cùng Triều Vân Tông, cùng với thế giới tranh đấu, bên ngoài yêu mắc uy hiếp vân vân chính sự nàng cùng Thạch Thanh Quân cũng ăn ý sẽ không nhắc tới. Một lên đài diễn xuất càn khôn cảnh, một ở trong thanh lâu bị thanh lâu các cô nương hầu hạ càn khôn cảnh. Chỉ riêng gặp mặt cũng rất lúng túng. Lựa chọn tốt nhất chính là tùy ý nói một chút, sau đó mỗi người làm cái gì cũng không có phát sinh, có chuyện gì chờ sau này lại nói bây giờ đơn giản đối thoại sau, a thanh đối mặt thạch thanh quân tâm tình càng thêm bình tĩnh, nàng chẳng qua là ngoại ý muốn với mình bị thạch thanh quân nhìn thấy cái loại đó bộ dáng chật vật, lại hoàn toàn không xấu hổ. xem ra, gia mặt của mình cũng ở đây hoang nguyệt lâu trong ma luyện càng thêm chắc địch. đều là cùng hoàng nha đầu học, không phải như vậy. a thanh thở dài sau che mặt, giải thai bên trên là không giấu được đỏ ửng, nàng cũng không phải là không xấu hổ, mà là chỉ có thạch thanh quân cho nàng xấu hổ cảm giác còn kém rất rất xa bị từ trường an nhìn chăm chú, cho nên nàng lúc này mới có thể bình tĩnh cùng thạch thanh quân đối thoại. giả thiết không có từ trường an, nàng lên đài mãi nghệ bị thạch thanh quân nhìn thấy. Thật sự là tâm muốn chết đều có. Có chuyện gì, sau này hãy nói. A Thanh đề nghị. Sau này. Thạch Thanh quân suy nghĩ một chút, nói, vượt sâu biển lớn. Không phải, người cũng đừng tới. A Thanh khỏe mắt hơi chịu động. Người nữ nhân này trong ngóc cũng trang chính là chút gì. Bản thân bất quá nói một câu, nàng lại muốn tới vượt sâu biển lớn hạ tìm bản thân bản thể nói chuyện. Thạch Thanh quân có phải hay không không biết nàng ở tiên môn tượng trưng. Nàng chỉ cần hôm nay rời đi Triệu vân địa giới một lúc lâu sau triều vân tông chỉ biết tụ họp sức chiến đấu cho là muốn cùng ma môn toàn diện khai chiến cho nên nàng lựa chọn tốt nhất chính là nút ở triều vân đỉnh núi về phần nói ma môn cùng triều vân tông ấn đoán cùng các nàng có quan hệ gì còn có chính là a thanh bản thể cũng không dám xuất hiện ở thạch thanh quân trước mặt đừng xem a thanh bây giờ có thể cùng thạch thanh quân thật giống như tỷ muội vậy đỉnh đặt nói vậy cũng là bởi vì nàng bây giờ sử dụng chính là một bộ phân thân nếu như thật sự là bản thể nàng khi nhìn đến thạch thanh quân đầu tiên nhìn liền đã bỏ chạy hai người dù sao làm nhiều năm như vậy kẻ địch thạch thanh quân nói nàng buông tha cho lạ vận Nhưng là ai biết bản thân có thể hay không lại bị nàng định nghĩa thành kẻ địch. Triều Vân tiên tử là cái cố chấp người, A Thanh cũng không muốn cùng Thạch Thanh Quân bính người chết ta sống, rất không thú vị. Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân không nghĩ tới bản thân chẳng qua là để một câu vực sâu biển lớn, A Thanh phản ứng lại lớn như vậy. Nhìn chăm chú A Thanh quyến rũ mặt mũi, Thạch Thanh Quân nghĩ thầm nàng tựa hồ rất lo lắng cho mình đi tìm nàng. Kỳ thực nếu như Thạch Thanh Quân không bị thương, chỉ cần gặp mặt, nắm A Thanh là rất chuyện đơn giản. Nhưng là nàng bởi vì tâm ma cấp tu vi chống dòng chém hai thành, cùng A Thanh tối đa cũng chính là chia 5 năm, năm, đối phương kỳ thực không có cần thiết sợ hãi bản thân mắt thấy mình muốn bình đẳng trò chuyện đang ở trước mắt, Thạch Thanh Quân trong lòng có chút không nói ra cảm thụ. người rất sợ hai ta, Thạch Thanh Quân hỏi, người cảm thấy thế nào? A Thanh hỏi ngược lại, Thạch Thanh Quân không có lời gì để nói. lúc ấy kia một đạo cổ kim đều bình lôi kiếp rơi xuống, phong ấn trên đời này hết thảy người tu hành, bởi vì nàng đúng lúc tại chỗ, vì vậy tất cả mọi người cũng cho là nàng làm ra kiếp lôi. A Thanh cũng là như vậy, ở lôi kiếp ngày đi qua, toàn bộ ma môn lui về phía sau mấy ngàn dặm tránh triều vân phong mang, đủ để chứng minh, A Thanh thật sợ hãi, A Thanh dĩ nhiên sợ hãi, bất quá nàng bây giờ mơ hồ có thể cảm giác được có lẽ tiếp lôi chuyện cùng Thạch Thanh Quân quan hệ không lớn, nhưng là không có sao. A Thanh bây giờ không có ở đây ý loại chuyện như vậy, nàng trong óc bây giờ xếp số một chính là Từ Trường An, sau đó chính là Vô Tiện, thật không có Thạch Thanh Quân vị trí. Chỉ cần không phải bản thể cùng Thạch Thanh Quân trực tiếp đối thoại, phân thân hoàn toàn không cần để ý Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân nhìn nàng không vừa mắt, giết cũng không có sao. Về điểm kia tổn thương nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền hồi phục. Như vậy phân thân nàng muốn bao nhiêu cái đều có thể. A Thanh nghĩ thầm lúc này bản thân thì giống như đối mặt bị thường khóa lại yêu thú, bởi vì biết được đối phương không đả thương được bản thân, cho nên hoàn toàn không lo lắng thậm chí có chút hưởng thụ chất vấn, hỏi ngược lại Thạch Thanh Quân cảm giác. Thạch Thanh Quân, ngươi thật đúng là thay đổi rất nhiều. A Thanh quan sát tỉ mỉ Thạch Thanh Quân, lắc đầu, nếu không phải là hiểu, ta thật muốn cho là mình nhận lầm người. Triều Vân Tiên Tử là người nào? Nói một câu sát thần thật là không quá đáng. Đạo mắt nhìn lại một chút Thạch Thanh Quân thông thả rộng điệu, nào có chút nào điểm cao quý lanh diễm giá vẻ, người đều là xe biến. Thạch Thanh Quân nói, nhưng là thu thập đạo vận, ngươi nên thiếu chút nữa thì không phải là người. A Thanh nhìn thấu hết thảy, tắt lưỡi một tiếng, cho nên ta nói, cái này đạo vận thật không phải là cái gì tốt đồ chơi. Thạch Thanh Quân nghe vậy, an tĩnh nhìn một hồi bầu trời ngoài cửa sổ, một lần nữa xác nhận A Thanh thật không có bởi vì bất kính thiên đạo mà bị trừng phạt sau. giữ mắt, làm như hơi nghi hoặc một chút địa hỏi. Ngươi ngay cả thiên đạo cũng không sợ, lại sợ hai ta? Ngươi so thiên đạo nhưng kinh người nhiều. A Thanh cười tủm tỉm, thiên đạo có công tử cứu ta, ngươi? Ai biết được? Công tử. Thạch Thanh Quân như có điều suy nghĩ, nàng lấy được một không tưởng được tin tức. Hơn nữa, ngươi nói đích thật không sai. A Thanh đem áo khoác một lần nữa mặc vào, cột lên ngực dây lụa, sau đó trong suốt con ngươi nhìn chăm chú Thạch Thanh Quân mặt mũi. Ta đích rất sợ hai ngươi. Sợ hãi? Nàng sợ hãi nóng bỏng nếu như lớn ngày Thạch Thanh Quân. Nàng sợ hãi kia quét sạch hoàn vũ, cao cao tại thượng giống như tiên thần Thạch Thanh Quân. Chẳng qua là phần này sợ hãi trong rốt cuộc có bao nhiêu là sợ hãi, bao nhiêu là ước mơ. Nàng là như vậy cực độ nóng bỏng, chỉ là một bóng lưng, trong nháy mắt liền có thể thiêu đốt ra chói mắt vô hạn sát thái, có thể rung động nàng tâm đến không nhịn được trở nên run rẩy. Đó là lực lượng cường đại gây ra. Ai biết được? A Thanh bây giờ đã không muốn suy nghĩ loại chuyện như vậy, bởi vì cùng Thạch Thanh Quân không có mục tiêu phương hướng bất đồng nàng đã không cần ước mơ đối tượng, nàng có Vân Thiện cùng Từ Trường An. Thạch Thanh Quân đối với nàng mà nói chẳng qua là đi qua lúc gặp mặt đích sắc lòng có cảm xúc. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Trường An cùng Vân Thiện đang xem bản thân, trước mặt Thạch Thanh Quân ở không cách nào uy hiếp nàng sinh mạng điều kiện tiên quyết, cũng không có trọng yếu như vậy. Ta sợ hãi ngươi. Nghe A Thanh vậy, Thạch Thanh Quân trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài. Nàng không có lời gì để nói. Đích xác, ở thời đại hắc ám, làm như A Thanh như vậy tu vi tồn tại nàng cũng không phải là không có ứng đối qua. Đối phương đích xác có sợ hãi lý do của nàng. Chẳng qua là nếu như ngay cả A Thanh đều sợ hãi nàng, như vậy nàng chút mong muốn tìm một cái có thể bình đẳng đối đãi nàng người có lẽ thật vô cùng khó khăn hay là nói chỉ có vân thiện cái này nhân tuyển duy nhất tuy ngươi nghĩ gì thế a thanh trong lòng bản năng có một loại dự cảm bất tưởng lê tiếng làm dối loạn thạch thanh quân suy nghĩ không có gì thạch thanh quân ngẩng đầu lên nhìn về phía yến trên đài cho nên ôn lê thần hồn được chữa trị là ngươi tưởng là ta lý do thích đi ngay làm thích thạch thanh quân là thật không lời nào để nói hai người bọn họ gặp nhau luận thuật đề tài lại hoàn toàn không có cái gì suy luận toàn bằng thích hai chữ mẫu chốt là nàng còn không có gì biện pháp A Thanh trợ giúp ôn lê chữa trị thần hồn thiếu sót, nghĩ như thế nào đều là chuyện tốt. Là nàng gái này làm trưởng môn thất trước mới để cho người ngoài có thừa cơ lợi dụng, người trở nên kỳ quái. Thạch Thanh quân xem A Thanh, ta ngược lại cảm thấy bây giờ ông trời già mới là kỳ quái cái đó. A Thanh hừ nhẹ, nàng cái gì cũng không làm, thiên đạo lại muốn mạng sát nàng, thế nào sao nghĩ người kỳ quái đều không phải là bản thân? Ta không rõ ràng lắm, chẳng qua là hợp đạo đường trước mắt xem ra đích thật là đi nhầm. Thạch Thanh quân ngón tay chống đỡ ở mi tâm, oán khí. Nàng tại trên người A Thanh cảm thấy đối phương đối thiên đạo oán khí. A Thanh trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến, A Thanh sẽ không nói cho nàng. Đích xác, hợp đạo đường đi đứng lên để cho bản thân mất đi quá nhiều tình cảm, tin tức tốt là bây giờ tình cảm của nàng đang từ từ trở về. Nhưng lại như thế nào tìm mới hướng lên con đường, nàng kỳ thực hy vọng có thể lấy được A Thanh trợ giúp. Nhưng nhìn bây giờ chẳng uống nàng cho dù cùng A Thanh thảo luận những thứ này, đối phương cũng phải không nguyện ý nghe. Lần này đối thoại, có lẽ thật nên đến đây chấm dứt. Có thể trao đổi không cần đạo vận tin tức, lấy được A Thanh khả năng hiệu từ trường an tình báo sau, Thạch Thanh Quân cảm thấy mình xuống núi chuyến này liền đa không lỗ. Ngươi tính toán một mực đợi ở nơi này." Thạch Thanh Quân cuối cùng hỏi, "Cái này Hoa Nguyệt Lâu là trúc đồng quân, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" A Thanh xì một tiếng, nàng coi như đối mặt Thạch Thanh Quân không thế nào xấu hổ, cũng không muốn cùng nàng thảo luận liên quan tới thanh lâu chuyện, kia thật sẽ để cho nàng cảm thấy nóng mặt. Nhưng nữ nhân khoe tài là bản năng, hay là nói, "Ngươi muốn tới làm ta ân khách?" A Thanh nghiêng đầu, học "Hoa Nguyệt Lâu các cô nương thần thái làm ra một bức khinh bạc bộ dáng, ta chẳng qua là lượn tâm, nếu là ngươi muốn tới chơi cũng không phải không thể, xem ở quen biết đã lâu mức, có thể cho ngươi chen một ít liên mình." Thạch Thanh Quân cẩn thận nghĩ một hồi, Mới hiểu được A Thanh ý tứ. Đối phương nói là, nếu như mình thật điểm nàng tiếp khách, có thể cho mình giảm giá. Thạch Thanh Quân trong mắt rốt cuộc lên mấy phần nghi ngờ. Cứ việc A Thanh mua kiếm lúc trước rất quyến rũ, nhưng đó là chính thống mua kiếm, về bản chất là rộng mở đại đạo, Thạch Thanh Quân liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, có lẽ là nàng lỗi. Thạch Thanh Quân nhìn chăm chú A Thanh kia khẽ mắt mang theo quyến rũ dáng vẻ, rốt cuộc lộ ra chút chân chính lộ vẻ xúc động, nàng nhìn A Thanh eo thon, do dự sau hỏi: người thật ở chỗ này, bán mình tiếp khách, có cái gì tốt kinh ngạc?" A Thanh thấy Thạch Thanh Quân lộ vẻ xúc động, nên nhượng lên, Lên đài diễn suốt mãi nghệ, cô nương tình cờ điểm nàng diễn khúc, nói một câu tiếp khách cũng không sai. Cái này thể nghiệm coi như thú vị, thật là không sai lựa tâm. A Thanh Mày liếu cong lên một chút, nàng hướng về phía trước mặt người nữ nhân này đưa tay ra, trắng non ngón tay quắc quắc, có hứng thú cùng nhau sao? Chương 600, Thạch Thanh Quân phỏng đoán. Chương 600, Thạch Thanh Quân phỏng đoán. Khó được một có thể trêu đùa Thạch Thanh Quân cơ hội, A Thanh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nàng đôi mảy mang cười, hướng Thạch Thanh Quân phát khởi trở thành thanh lầu cô nương ơi, có hứng thú cùng nhau sao? Thạch Thanh Quân, đây là một sẽ không đùa giỡn nữ nhân thói quen đã từng A Thanh chân thật tính cách trước mắt quang cảnh như vậy thậm chí để cho Thạch Thanh Quân có chút dao động nàng thật đúng là ở thanh lâu tiếp khách Thạch Thanh Quân quay đầu tầm mắt xuyên thấu qua thuyền hoa xuyên qua xa xa bên bờ hoa nguyệt lâu bên trên chỉ thấy quang ảnh giao thoa phảng phất khắp nơi cũng tràn đầy A Thanh sinh hoạt quy tích không thể nào hiểu được nàng vốn là cho là A Thanh tại bên trong hoa nguyệt lâu là vì thông qua chúc đồng quân đến gần từ Trường An nhưng là bây giờ nhìn lại không phải như vậy ít nhất không hoàn toàn là A Thanh rõ ràng đối với sinh hoạt ở trong thanh lâu chuyện này hết sức hài lòng tại sao có thể như vậy Thạch Thanh Quân nghĩ thầm bây giờ bản thân mặc dù có thể hiểu thẩm mỹ dục vọng ăn uống nhưng là để cho nàng hiểu A Thanh loại này ở Hoa Nguyệt lâu tiếp khách lý tưởng, nàng vô luận như thế nào là không làm được. Thạch Thanh Quân tầm mắt rơi vào A Thanh trên người. A Thanh nữ nhân như vậy nếu như tiếp khách, nàng tiếp đại khách có thể chịu đựng lấy như vậy nhân quả. Ma môn bên kia phản ứng đâu? Thạch Thanh Quân cảm thấy mình không thể suy tính những thứ này, đơn giản đổi vị suy tính một cái biết ngay, nếu như nàng giống như A Thanh ở thanh lâu tiếp khách, như vậy, thanh châu này nhất định cũng sẽ sập xuống đi. Người, quả nhiên là phiền phức người." Thạch Thanh Quân nói, "Thì thế nào?" A Thanh cười giang tay, ngươi đã nói không cùng ta là địch, liền không quản được trên người ta. A Thanh giọng điệu dừng một chút, Đừng nói, nàng thật đúng là muốn biết Thạch Thanh Quân nếu như tiếp khách vậy, Triều Vân Tông sẽ là thế nào nghiêng trời lệch đất cảnh tượng. Dựa theo nàng hiểu biết tình báo, Thạch Thanh Quân một cái bỏ lại băng gấm cũng có thể chọc cho Triều Vân Tông một đám trưởng môn cấp bậc tu sĩ đánh lớn tranh đoạn, nếu như nàng nói ra cửa tiếp khách. Kia đến lúc đó tới xếp hàng tràn diện, nhất định rất hồng ý. A Thanh nụ cười sâu hơn, không thể không nói, coi là mình người đã ở buồn rơ, không có kỹ chút nào sau, loại này ý đồ đem Thạch Thành Quân cũng lôi kéo tiến bồn rơ trong cảm giác y muốn sẽ có một loại mừng thầm, dù chỉ là qua qua ngoài miệng nghiện, cũng làm cho nàng tâm tình thật tốt. Coco cô cô luôn nói ta trời sinh là ăn nghề này cơ người, bất quá theo ý ta, hay là không sánh bằng ngươi. A Thanh thinh mắt, "Coco." Thạch Thanh Quân bị trêu đùa cũng không tức giận, nàng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Chẳng bằng nói, nàng thật đúng là chăm chú suy tính A Thanh đề nghị. Phải biết, Thạch Thanh Quân bây giờ chính là thiếu hụt hướng lên con đường thời điểm, từ trường An sau khi xuất hiện mang cho trong đời của nàng lần đầu tiên mê mang, vừa A Thanh lại là nàng ra, duy nhất một cản phong cảnh. liền cũng A Thanh trước khi nói tham khảo nàng đã vậy, A Thanh đạo đối với nàng giống vậy gồm có tham khảo ý nghĩa. A Thanh lựa chọn ở trong thanh lâu sinh hoạt nhất định có lý do của nàng, mà chỉ riêng A Thanh đi thực hành một điểm này, dù là chuyện này lại kỳ quái, lại không thể tưởng tượng nổi, lại để cho người không thể nào hiểu được, đối với Thạch Thanh Quân cũng gồm có tham khảo ý nghĩa. Nếu là tới thanh lâu sinh hoạt, có lẽ là có thể hiểu nàng. Thạch Thanh Quân nghĩ như vậy. Mấu chốt là, nàng không chỉ có đối với A Thanh mục đích cảm giác được tò mò, hơn nữa cũng không ghét Hoa Nguyệt lâu cô đường, cho nên nàng hoàn toàn có thể giống như A Thanh, tạm thời tại Hoa Nguyệt lâu bên trong ở lại. Tầm mắt của nàng xuyên qua A Thanh, xuyên qua song cửa sổ rơi vào bắc Tăng thành không biết nơi bao xa, rơi vào kia trên đường tre rủ dạ hành, tiếng cười nói các thiếu nữ, rơi vào trên nhánh cây sáng quắc thiêu đốt ngọn đèn dầu trong. nơi này, có lẽ đích thật là cái địa phương tốt. Thạch Thanh Quân khen nói. ai? nghe Thạch Thanh Quân vậy, A Thành ngớ ngác. vân vân vân vân. nàng thế nhưng là đang nói đùa. thế nào nghe ra, Thạch Thanh Quân thật sự có ở lại nơi này ý tưởng? không đúng sao? A Thanh con người ở trong hốc mắt rung động kịch liệt, nàng nhìn chằm chằm Thạch Quân. cái này không có tiền đồ nữ nhân. Ngươi thế nhưng là Thanh Châu Chi Quân, là Triều Vân Tiên Tử, là vô số người suy nghĩ trong tâm linh trụ cột cùng bản thân như vậy có cũng được không? Có cũng được giáo chủ nương nương hoàn toàn khác biệt. Mình có thể giữ vững khiêm tốn ở chỗ này, Thạch Thanh Quân không thể được. Ở phát hiện Thạch Thanh Quân dao động giờ khắc này, A Thanh trong lòng xông ra một cỗ tức giận, nàng hư nhẹ một tiếng. Nơi này cũng không phải là ngươi đợi địa phương, quên ta nói đi. Ngươi có thể, ta không thể. Thạch Thanh Quân tao mày, như có điều suy nghĩ. Chúng ta không giống nhau. A Thanh nhắc nhọn nàng, ngươi có thể lên đài diễn xuất. Ngươi biết khiêu vũ? Hay là nói hội diễn khúc? Sẽ không. Thạch Thanh Quân gật đầu, xem đi. A Thanh giang tay, nàng là bởi vì thiếu nữ thời kỳ ăn quá nhiều khổ, cái gì cũng học qua, biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng biết một ít, thậm chí di vãng A Thanh Giái Thai bên trên còn có đánh qua lô thai, đây đối với nữ tử mà nói chính là ti tiện tượng trưng. Nhưng là Thạch Thanh Quân, nàng nhất định là không biết cái này chút. Thạch Thanh Quân cùng A Thanh Lối suy nghĩ kỳ thực liền không có chống lại qua, nàng bây giờ đang suy tư một món chuyện hết sức trọng yếu, đối với nàng mà nói, cái gọi là thay đổi là có thể hiểu thẩm mỹ dục vọng ăn uống những thứ này phân biệt đối ứng nàng thích hoa cỏ, thích ăn điểm tâm thay đổi. Nếu như những thứ này là tiến hành từng bước một. Như vậy, ở thẩm mỹ, dục vọng ăn uống bị thỏa mãn sau, nàng cần chính là cái dạng gì dục vọng làm nhiên liệu. Ừm, không phải cần, chẳng qua là tìm về tình cảm cần thiết thể nghiệm. Tu hành đạo âm dương thạch thanh quân dĩ nhiên rất nhanh liền hiểu. Mặc dù nàng bây giờ còn không cần đạo lữ, cũng đúng đạo lữ hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nếu như từ bình thường nhất nữ tử góc độ lên đường, bước kế tiếp, nàng đích xác cần tình cảm nhu cầu. Không, không nhất định là tình cảm nhu cầu, chỉ cần theo đuổi trên thân thể âm dương hai đủ liền có thể. Lý luận là như thế này. Nàng xoay người, tầm mắt chăm chú nhìn a thanh tiên một trương xinh đẹp mặt mũi cùng đẹp đẽ vóc người. Dựa theo nàng cái này suy luận, A Thanh ở trong thanh lâu tiếp khách, cầu vậy là cái gì nhiên liệu? Cũng đã rất đơn giản, là nam nhân, là tình yêu. A Thanh thiếu chính là nam nhân, mà không nghi ngờ chút nào, từ trường An cái này có thể là tiên nhân chuyển thế thiếu niên chính là làm nữ tử tình cảm bên trên cuối cùng một khối mảnh ghép nhân tuyển tốt nhất, cho nên A Thanh mở miệng một tiếng từ công tử đối từ trường An cảm thấy hứng thú, cũng liền có thể thông hiểu. Thạch Thanh Quân suy tư sau, ở A Thanh ngơ ngác trong tầm mắt gật đầu. Quả nhiên, ở nữ tử tu hành trên con đường này, A Thanh thật sự có có thể đi ở phía trước của nàng. Thạch Thanh Quân, ta lại hỏi một cái, ngươi xem ta đây là ánh mắt gì? A Thanh bị Thạch Thanh Quân nhìn sống lưng có chút phát lạnh. không có gì. Thạch Thanh Quân muốn cự tuyệt đáp lại, bất quá ở thấy A Thanh kia ánh mắt hồ nghi sau, vẫn là nói, ngươi lựa chọn ở chỗ này tiếp khách, cầu chính là một năm muốn cùng Âm Dương hai đủ, cho nên không tính là gì. A Thanh nghe vậy, sừng sốt sau một lúc lâu, sau đó gương mặt soát địa đỏ cái thông suốt, một hấp răng ngày càng là muốn kéo kẹt kéo kẹt vang, thật giống như hận không được đem trước mặt nữ nhân máu thịt cắn nuốt sạch sẽ. người người nữ nhân này, A Thanh nghiến răng nghiến lợi, nàng còn tưởng rằng Thạch Thanh Quân thật sự là thuần khiết sạch sẽ nữ tử, nhưng không nghĩ nàng căn bản là cái gì đều hiểu cũng đúng, là nàng tiềm thức không để ý đến, tu hành đạo âm dương thạch thanh quân làm sao có thể không hiểu rõ âm dương chuyện? Nhưng là a thanh không có thể hiểu, thạch thanh quân tại sao là đưa nàng cái gọi là tiếp khách cho rằng là tham độ thân thể dục vọng. Bản thân mặc dù giá rẻ chút, nhưng cũng không có xem ra như vậy như nói như khát đi, còn có thể vì loại chuyện như vậy thậm chí cam nguyện đoạn lạc đến thanh lâu. Trừ từ công tử, nàng muốn cái gì dạng nam nhân không chiếm được, liền xem như từ công tử, nàng chỉ cần cứng rắn một ít. Thôi, loại chuyện như vậy không thể nghĩ, làm bận tình cảm của nàng. A Thanh tự cho là nàng chẳng qua là nghĩ một hồi Thạch Thanh Quân trở thành thanh lâu cô nương cũng đã là khó được bôi nhỏ, không nghĩ ở Thạch Thanh Quân trong lòng, lên đài diễn cái múa mình đã biến thành ti tiện nhất câu làn cô gái. Dù là A Thanh biết Thạch Thanh Quân không phải cố ý, nàng nhất định là hiểu lầm cái gì, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nàng tức giận. Thạch Thanh Quân. A Thanh cười lạnh lùng, trên mặt lúng đồng tiền hơi trầm xuống, nàng chỉ mình mặt, ta ở chỗ này tiếp khách, chẳng qua là làm một nhạc linh. Nhạc linh? Thạch Thanh Quân nghiêng đầu. Ta là Thanh Quân nhi, có thể hiểu chưa? A Thanh lúc nói chuyện, móng tay cũng khắc vào trong thịt, không phải bán đứng thân thể đỏ quan càng không phải là ngươi nói cả người chìm đắm đi vào cái chủng loại kia người ai có thể nghĩ đến thân phận như vậy hai người bây giờ đối thoại cũng là như vậy một phen quan cảnh a thanh đều có chút hoài nghi cuộc sống nhưng không nghĩ càng làm cho nàng hoài nghi cuộc sống vẫn còn ở phía sau thanh con nhi đó là cái gì thạch thanh quân ở nháy mắt mấy cái nàng hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này ngươi a thanh nắm quyền chịu đựng không có một quyền đập phải thạch thanh quân trên mặt nữ nhân này bôi nhọ người khác thời điểm cái gì đều hiểu bản thân giải thích thời điểm nàng liền nghe không hiểu nàng quả nhiên rất khó cùng thạch thanh quân câu thông cùng với Thạch Thanh Quân quả nhiên là cao cao tại thượng người, không ngờ chỉ bằng suy đoán liền đem đều là càn khôn cảnh bản thân đánh vào bùn dơ. Nàng coi như bụ thêm từ công tử rất giá rẻ, nhưng ít nhất thân thể là sạch sẽ, bỏ ra tu vi, từ nữ tử góc độ lên đường, A Thanh cho là mình còn có mấy phần sắc đẹp. Không nghĩ lại muốn bị Thạch Thanh Quân như vậy vũ nhục, thậm chí còn phải cùng nàng giải thích. Thanh quan, chính là nói không cần nam nhân, bán chính là nghệ, mà không phải. A Thanh hít sâu một hơi, bắt đầu cùng Thạch Thanh Quân khoa phổ trong thanh lâu quý cũ. Hồi lâu sau, Thạch Thanh Quân mới ứng tiếng bày tỏ bản thân hiểu, nàng nhìn từ trên xuống dưới A Thanh cái này thân cực kỳ diễm lệ xi máu nhẹ giọng nói không phải say đắm ở dục vọng là ta nghĩ lầm rồi ta cùng ngươi không có gì để nói a thanh cắn răng sau đó hít sâu một hơi sau này chưa có nếu ta diễn xuất sau này thạch thanh quân hỏi Ừm, sau này a thanh vén lên bên thay tóc rối nàng đây coi như là cùng thạch thanh quân minh bài ngoài ý muốn có thể cùng thạch thanh quân câu thông a thanh thì có hướng nàng báo bị ý tưởng ngược lại sau này hoa nguyệt lâu muốn lên triều vân tông, nàng thay vì lạy bà lạy bẩy không biết ngày nào đó sẽ bị phát hiện còn không bằng trực tiếp rửa bài ngươi nếu là không thích giết ta chính là đến lúc đó Ta đổi lại mới phân thân tới. A Thanh nói, tầm mắt quét qua dưới đài những thứ kia bị định thần, nhưng là vẻ mặt vẫn mang theo đối với nàng lo âu các cô nương, nít miệng lên một chút nét cười. Vung tha cho thiên đạo sau, đã cảm nhận được các cô nương ấm áp, nàng liền không có trở lại vượt sâu biện lớn lý do. Theo một ý nghĩa nào đó, nói nàng chìm đắm trong trong dục vọng, cũng là chính xác. Ừm. Thạch Thanh quân gật đầu, bày tỏ mình biết rồi, nàng sẽ không ra tay. Muốn động thủ, đã sớm ra tay. Không thể hiểu A Thanh đợi ở Thanh lâu là một chuyện, nhúng tay lại là một chuyện khác. Tới nơi này, nên không tính là quấy rầy. Thạch Thanh quân nói, có ý gì? A Thanh ở ra, ta đáp ứng các nàng. Thạch Thanh Quân suy nghĩ một chút, nói: Sau này thường tới nơi này nghe hát. A Thanh, nàng nghe vậy, khẽ cắn môi, chờ chờ một chút chờ. Để cho nàng vút một chút ra, không nghi ngờ chút nào, sau ngày hôm nay, sau này mình là muốn lên đài diễn xuất. Sau đó, Thạch Thanh Quân đáp ứng Hoa Nguyệt lâu các cô đường, sau này sẽ thường tới nơi này nghe hát tử. Đây chẳng phải là nói, nàng sau này muốn diễn xuất cấp Thạch Thanh Quân nhìn. Đây là cái gì phát triển? Nàng thế nào có chút xem không hiểu. Ngươi muốn tới nơi này nghe hát tử, vì sao? A Thanh Nguyệt mà con ngươi chống lại Thạch Thanh Quân tầm mắt, đáp ứng các nàng. Thạch Thanh Quân giọng điệu bình tĩnh, nàng có phải hay không thích Hoa Nguyệt lâu cô nương đã không trọng yếu, mà là liên quan đến cam kết. Đây là cam kết. Nếu là lời hứa của nàng, liền đã vượt ra khỏi trên thế giới này hết thảy báo vật sức nặng. A Thanh cũng hiểu đạo lý này, vì vậy vào giờ khắc này liền hoàn toàn buông tha cho ngăn cản Thạch Thanh Quân ý niệm. Kia không đúng a, bản thân sẽ không rời đi Hoa Nguyệt lâu, lại không thể ngăn cản Thạch thành Quân tới ngay bài hát. Chuyện là thế nào biến thành như vậy? Trước đây không lâu, nàng còn vô cùng e dè, đến nay còn sợ hai nữ nhân sau này muốn diễn xuất cho nàng nhìn, mà thôi. A Thanh nghĩ thầm bây giờ không phải là suy tính những thứ này thời điểm, gây gớm sau này Thạch Thanh Quân tới Hoa Nguyệt lâu thời điểm, bản thân vòng qua nàng chính là, nàng lúc này đã mơ hồ ý thức được. sau này nàng cùng Thạch Thanh Quân quan hệ, chỉ sợ sẽ hướng càng ngày càng kỳ quái phương hướng phát triển. cùng với, A Thanh nhìn chăm chăm Thạch Thanh Quân một cái, có uy hiếp? nàng xem ra một mực cùng Thạch Thanh Quân đang nói đùa, nhưng trên thực tế cũng ở đây cẩn thận thử dò xét người nữ nhân này chân thực mục đích, cho đến bây giờ. A Thanh cũng không hiểu Thạch Thanh Quân cái này liền ôn lê thần hồn bên trên còn có cực lớn thiếu sót cũng sẽ không để ý nữ nhân tại sao phải vô duyên vô cớ đi tới Hoa Nguyệt lâu. Lý do có rất nhiều, lớn nhất có thể hay là bởi vì Từ công tử? Dự tính xấu nhất chính là không chỉ có có nàng một người theo dõi công tử, Thạch Thanh Quân cũng động cái ý niệm này. Hơn nữa, có khả năng còn rất lớn. Bởi vì liên quan tới tình yêu chuyện, Dĩ vãng tuyệt đối sẽ không từ Thạch Thanh Quân trong miệng nói ra, nàng nếu có thể như vậy phỏng đoán bản thân, không nghi ngờ chút nào là đã có động phạm tâm tiền đề. Thạch Thanh Quân sẽ đối với Từ công tử động tâm sao? Dĩ nhiên sẽ A Thanh chém đinh chặt sát, liên như là kẻ trộm xem ai tay cũng không sạch sẽ vậy. Mọi người đều là cản khúc cảnh, nàng có thể thích, Thạch Thanh Quân dựa vào cái gì cũng sẽ không thích. Nàng thích vân Tiễn, Thạch Thanh Quân cũng sẽ không thích không. Cho nên phải cẩn thận Thạch Thanh Quân. Tinh địch loại vật này, có thể thiếu một cái hay là thiếu một cái. Chương 601, nữ tử tính kế lẫn nhau, rất không có tiền đồ. 2 hộp một. Chương 601, nữ tử tính kế lẫn nhau, rất không có tiền đồ. 2 hộp một. Người đều là sẽ đem tâm so tâm, làm A Thanh sẽ thích từ Trường An, sẽ bắt đầu để ý Vân sau, nàng chỉ biết từ góc độ của mình lên đường ở trong mắt của nàng, từ công tử là như vậy để cho người thích, thì giống như bây giờ, nàng chẳng qua là cảm ứng được tầm mắt của hắn, da thịt trắng như tuyết bên trên liền hiện ra một đạo một đạo đỏ ửng. Tựa hồ so sánh với Thạch Thanh Quân, xem ra bình dị gần gũi công tử mới là cao cao tại thượng. Hắn thì giống như chân chính đứng ở mù xương trên mắt nhìn xuống bản thân, tại trước mặt hắn, bản thân lộ ra nhỏ bé như vậy, cũng đã từng Thạch Thanh Quân bất động, công tử đối với nàng không hề lạnh lùng, không chỉ có luôn là mang theo cười ôn hoài ý, ở nàng chủ động đi lên đáp lời thời vậy có thể chăm chú hồi phục nàng, loại này phản hồi làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nhưng lại cứ loại này ôn hòa, lại đưa cho nàng còn hơn nhiều thạch thanh quân khoảng cách cảm giác, đó là so với không nói một lời lạnh lùng, so với trong mắt không có người ánh mắt, so trong lời nói cự tuyệt thậm chí nhục mạ càng thêm tàn nhẫn bực. A thanh không có nghĩ qua có một ngày ôn nhu khoảng cách sẽ khó như vậy lấy đến gần, nhưng là nàng cảm thấy mình có lẽ bị hư. nàng thật vô cùng yêu loại này có khoảng cách ôn hòa, có lẽ chính là muốn loại này khoảng cách cảm giác mới có thể để cho nàng cảm xúc bên ông, mới có thể để cho nàng cho là tôn trọng the từ công tử là đáng giá ái mộ, rất thích mộ, ái mộ đến, nàng liền cưỡng bách lấy được công tử ý niệm cũng không nỡ dâng lên chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. A Thanh hít sâu một hơi, từ từ nhìn chăm chú trước mắt Thạch Thanh Quân. Đây là nàng trước kia thích người. tốt. nàng thừa nhận, nàng trước kia chính là thích cái cô nương này, bởi vì ước mơ đồng dạng là một loại thích. A Thanh vẫn cảm thấy bản thân rất tò mò trông có thể đuổi theo Triệu Vân Thiên Tử, kỳ vọng có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng thậm chí là cùng nàng sóng vai. nhưng trong lúc lúc Thạch Thanh Quân thật xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể lắng nghe phân tích lời nói của nàng, có thể đối với nàng quan tới kỳ quái tấp mắt, có thể khoảng cách gần mắt nhìn mắt cũng cảm nhận được hô hấp của nàng cùng với trên người nhàn nhạt trái cây khí tức trong lòng lại không dậy được một tơ một hào rung động. Cái này có chút trầm trọng. Nguyên lai like mình cái gọi là ước mơ cũng bất quá như vậy, hoặc là nói đây chỉ là thích cùng ước mơ, xa xa không có đến bây giờ nàng đối công tử kia hái mộ cảnh giới. Nàng bây giờ vẫn như cũng là thích Thạch Thanh Quân, dù là Thạch Thanh Quân có thể nguy hiểm cánh mạng của nàng, dù là Thạch Thanh Quân đầu góc tựa hồ không quá bình thường, rơi xuống phẳng trần, nhưng là thích chính là thích. Nhưng, cũng chỉ là thích. Có chuyện, tương đối sau mới có thể có đến kết quả. Ở cái đó cho nàng che dù lúc từ công tử trước mặt, nàng đối với Thạch Thanh Quân về điểm kia thích cùng động tâm đơn giản không đáng nhắc đến giống như bùi Không nghi ngờ chút nào, nếu như công tử cùng Thạch Thanh Quân đồng thời xuất hiện ở trước người của nàng, cho dù thời gian trôi qua lại lâu, chỉ cần không có đối thoại, tầm mắt của nàng vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào Thạch Thanh Quân trên người. Không khí chợt trầm mặt xuống, Thạch Thanh Quân không hiểu xem A Thanh, người sau ánh mắt từ hoài nghi đến kiêng kỵ đến cảm khái, để cho nàng rất nghi ngờ. Người tới hơi trễ, A Thanh môi mỏng khẽ mở, nói một câu Thạch Thanh Quân không có hiểu vậy. Tới chậm. Thạch Thanh Quân nghiêng đầu, có ý gì? Không có ý gì. A Thanh khó được không có lộ ra châm chọc nụ cười hoặc là sắc đối phương một câu, chẳng qua là cười cười ôn hòa, chậm rãi cúi đầu. Đúng nha. Bản thân thích chính là loại này giá rẻ vật. A Thanh không biết nàng nên thế nào hình dung bản thân cảm giác này, nói cứ vậy, giống như là khi còn bé vô cùng mong muốn một cái đồ chơi, nhưng là bởi vì không có tiền tài không cách nào lấy được mà một mực lo nhớ. Nhưng khi nàng thật sự lớn lên, giàu có sau, nhưng không có đem mua xung động. Nhất là, Thạch Thanh Quân chợt xuất hiện cũng không cho nàng rối mình rối người thời gian. Phải biết, nàng thế nhưng là đang xấu hổ diễn xuất thời điểm bị Thạch Thanh Quân nhìn thấy. Dưới tình huống này, nàng không ngờ một chút ngượng ngùng cùng tức giận cũng thăng không đứng lên, đủ để thấy được Thạch Thanh Quân trong lòng nàng thật mất đi địa vị. Loại này sâu trong nội tâm tình cảm nàng không cách nào lừa gặp mình. A Thanh chợt có chút bi ai. Bi ai không phải là không thể đến gần Thạch Thanh Quân, mà là liền mong muốn đến gần nàng kia một phần tâm tình đều bị quấy lãng. Cho nên, có cái này kinh nghiệm A Thanh sẽ coi trọng hơn tâm tình của mình. Nàng bây giờ nếu để ý công tử như vậy vô luận là gặp phải thế nào khó khăn, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Tuyệt đối sẽ không để cho công tử cũng trở thành trong lòng nàng thiết đối. Coi như nàng một mực không chiếm được, nhưng chỉ cần một mực thích, phần tâm tình này liền sẽ để nàng cảm giác được vui mừng. Có lúc thật không biết tu hành là vì cái gì. A Thanh lẩm bẩm nói, làm như gia đình bình thường làm ân ái trăm năm vợ chồng tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Thạch Thanh Quân nghe vậy, nhìn chăm chăm nàng một cái, mơ mịt, mê mang, hối hận. Loại tâm tình này vốn không nên xuất hiện ở càn khôn cảnh trên thân, các nàng đạo tâm mài vô số năm tháng, như thế nào lại bởi vì vật ngoài thân mà dao động? Dưới tình huống bình thường, A Thanh nói ra những lời này, tùy tâm cảm thấy không tu luyện cũng tốt vậy. Đạo tâm của nàng có lẽ nên vỡ vụn, mà không phải giống như bây giờ, chỉ từ trên phân thân cũng có thể cảm nhận được nàng kia sáng quắc ngất trời khí vận. Nhưng hôm nay thế đạo, nàng đã sớm nhìn không rõ. Liên đối thiên đạo bất kính đều được chuyển thường, bất kể gặp phải chuyện gì nàng cũng không muốn đi tìm hiểu. cộng thêm, nói tu hành không bằng vợ chồng ân ái trăm năm vậy. a thanh đích thật là có tư cách nói. bởi vì nàng đã ở tu hành dọc theo đường đi gần như đi đến điểm kết thúc. như vậy a thanh ở điểm cuối quay đầu, cảm thấy đoạn đường này không bằng người phàm trăm năm. đó là chính nàng lĩnh ngộ. bản thân cũng không thể tham khảo. thạch thanh quân bản năng cho là, nếu như nàng đi tìm hiểu a thanh nội tâm, có lẽ sẽ cùng theo đoạn lạc vực sâu. vì vậy thạch thanh quân buông thà cho suy tính. a thanh ở một bên tưởng tượng một cái bản thân giống như bình thường cô nương vậy vợ chồng ân ái trăm năm dài cảnh tượng sau, nhẹ nhàng thở dài. tưởng tượng luôn là tốt đẹp. Nàng một cái rơi yêu, làm sao có thể bình yên sống cả đời? Trên đời này trừ nàng lúc này gặp trong lòng người, làm sao sẽ có nguyện ý tiếp nạp nửa yêu làm vợ, hơn nữa còn không muốn nạp tiếp nam nhân. Cho nên, nàng thật vô cùng thích Tử Công tử. Giống vậy, nàng cũng thích Vân Thiện. Nếu như nói Từ Trường An là nhìn như Ôn kỳ thực khó có thể đến gần người, như vậy Vân Thiện liền cùng Từ Trường An vừa vặn ngược lại. Vị kia Vân cô nương mới gặp gỡ lúc chỉ biết cảm thấy phải không tốt đến gần, cùng luôn là để cho người như gió xuân ấm áp từ Trường An bất động, Vân Thiện quanh thân cũng biết đầy tỉ hiểm hai chữ, phảng phất chẳng qua là đi vào nàng phạm vi tầm mắt đều là một loại khinh nhường cộng thêm Vân Thiện ánh mắt luôn là bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy nàng là người vô tình. nhưng là chỉ có đến gần, A Thanh mới ý thức tới vị kia Vân Cô nương dường nào có sức hấp dẫn. ở lạnh lùng dưới, là mềm mại nội tâm cùng có chút vụng về tâm linh. ở giắc Vân Thiện tay tại trong hành lang buôn ba lúc, A Thanh trong lòng đối với Vân Thiện ý muốn bảo hộ gần như đạt đến tận cùng, đang bị Vân Thiện lạnh lùng tầm mắt xem lúc, nàng trái tim càng là rung động muốn từ cổ họng này ra. khi đó, dù là nàng cùng Vân thiện nói mình là ma giáo đương là trên đời này xấu nhất nữ nhân, nàng cũng chỉ sẽ ôn hòa gật đầu, sau đó để cho nàng đi chậm một chút. Như vậy nữ tử, nàng không biết ai sẽ không thích. Trợ phu nhìn như ô nu, kỳ thực xa xôi. Thế tử nhìn như xa xôi, kỳ thực chỉ cần dắt tay là có thể cảm nhận được nàng đầu ngón tay ô nu. Cho nên á thanh vung thà cho chống cự. Vô luận là từ trường ăn hay là vân thiện, nàng cũng thích không được. Để tu hành bất kể, mà đi thích hai người, đây là nàng tầm mắt thấp sao. Căn bản không phải. Bởi vì nàng đã ở một con đường bên trên đi đến cuối con đường, như vậy nàng cho là thứ có giá trị, thì không phải là dối mình dối người, chính là đáng giá nhất nàng thích. Cũng là kỳ quái. Khi nàng tầm mắt cao tới trình độ nhất định, xem ra lại là như vậy không có tiền đồ. Nếu là có một ngày có thể cùng Vân Cô nương mở tiệc trà, vậy mình chính là có tiền đồ nhất người. A Thanh chỉ là nhớ tới hai người kia, trên mặt cũng có chút nóng lên, nàng lấy khỏe mắt xa xa nhìn một cái từ trường an cùng Vân Tiện chỗ đài cao, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Thạch Thanh Quân. Được rồi, lần này thật sự là đối với nữ nhân này hoàn toàn không cảm. Vốn là chẳng qua là từ trường an vậy, nàng đối với nữ tử thiện cảm còn có mấy bộ phận gửi gắm vào Thạch Thanh Quân trên người, nhưng là mới vừa trong óc xuất hiện Vân Tiện bóng dáng sau, Thạch Thanh Quân cuối cùng đất dung thân cũng bị nàng loại trừ đi ra ngoài. Bây giờ Thạch Thanh Quân ở trong mắt nàng vậy mà chỉ còn lại có uy hiếp. Có lẽ muốn cùng Thạch Thanh Quân tạo mối quan hệ. A Thanh trong đầu chợt toát ra một cái ý niệm như vậy. Không có biện pháp, sau ngày hôm nay nàng cùng Thạch Thanh Quân quan hệ không nghi ngờ chút nào muốn hướng không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Như vậy ai biết Thạch Thanh Quân có thể hay không giống như nàng thích kia hai cái sức hấp dẫn ngăn che cũng không giấu được người. A Thanh cũng không muốn bản thân có thêm một cái tình địch. Đừng xem toàn bộ Hoa Nguyệt lâu đều là tình địch của nàng, nhưng là những cô nương kia trong chân chính dám bày ra hành động một cũng không có. Liêu Thanh Lan nàng cũng biết một ít, hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên A Thanh hiện tại không có một đúng nghĩa tình địch. Thạch Thanh Quân chính là uy hiếp lớn nhất. Người nữ nhân này rất cảm môn. Nàng rất thuần túy, thuần túy đến không thể tin nổi, loại này thuần túy lại làm cho nàng mục tiêu cực kỳ kiên định, một khi hạ quyết tâm, liền xem như thiên đạo đều không thể ngăn dừng nàng. Đừng xem Thạch Thanh Quân là chính đạo đứng đầu, thế nhưng là trên thực tế người nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật, chính phái nhân vật sẽ để cho Ôn Lê chống đỡ thần hồn nộ tung uy hiếp tu hành nhiều năm như vậy. Chỉ là bởi vì Ôn Lê kiếm đạo không có quan hệ gì với nàng cũng không để ý. A Thanh thực tại hiểu rất rõ Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân trong mắt chỉ có chính mình mục đích, đừng bất cứ chuyện gì nàng cũng không thèm để ý, cùng loại nữ nhân này là không có cách nào phân rõ phải trái, cho nên một khi Thạch Thanh Quân thật động phàm tâm, vậy coi như phiền thoái. Thạch Thanh Quân thủ đoạn chỉ sợ sẽ không cùng nàng vậy ôn hòa, sẽ vì rất giỏi đến từ công tử mà không chờ thủ đoạn nào đều nói không chừng. Muốn tìm cách tử đến gần nàng. A Thanh nghĩ như vậy, cho đến trước mắt Thạch Thanh Quân đối với Từ Trường An còn không có tình yêu nam nữ, nàng còn có cơ hội giám thị người nữ nhân này. Sau này nếu như có thể thường xuyên cùng Thạch Thanh Quân ở Hoa Nguyệt lâu gặp mặt, có lẽ là một chuyện tốt một mực tránh thạch thanh quân a thanh lần đầu mong muốn chủ động đến gần đối phương, dù là cái điều kiện này là muốn khiêu vũ cấp thạch thanh quân nhìn, cũng không có sao, chỉ có đến gần thạch thanh quân mới có thể có đến nàng trực tiếp tin tức, mới có thể tốt hơn bảo vệ từ trường an cùng vân thiện, ừm, nàng là vì bảo vệ vân thiện, vị kia vân cô nương sẽ không ăn dấm, nhưng là mình nếu thích nàng, luôn là phải nghĩ biện pháp đem uy hiếp tiêu diệt trong trứng nước. hô, trầm rãi gọi ra một hớp thanh khí, a thanh nhìn chăm chú thạch thanh quân, nội tâm hiện ra một cỗ giả thân tự hổ tâm tình, thạch thanh quân bị a thanh nhìn chăm chăm, chớp chớp mắt, đừng như vậy nhìn ta. A Thanh tắc lưỡi một tiếng, quay đầu đi. Ngươi ngày sau mong muốn tới nghe khúc liền nghe đi, cùng với nếu là đòi ta vui vẻ, cùng ngươi chia sẻ một ít công tử tình báo cũng không phải không thể. Nàng đây chỉ là nói cản, nàng chỗ nào hiểu từ Trường An, đối phương ở trong mắt nàng chính là một đoàn sương ngụ. Nhưng là nàng rõ ràng, Thạch Thanh Quân nhất định sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, cho nên là một rất tốt đến gần lý do của nàng, tình báo của hắn. Như A Thanh suy nghĩ, Thạch Thanh Quân mở ra, chợt gật đầu, quả nhiên, ngươi so với ta hiểu rõ hơn hắn thần bí, ai biết được? A Thanh giang tay, sau đó nàng nheo mắt lại tùy ý nói, tỷ như cùng hắn tương quan lôi kiếp, ngươi cũng bị phòng cấm tu vi đi. Thạch Thanh Quân, nguy rồi. A Thanh lập tức ý thức được mình nói sai, nàng không nên nhắc tới vài ngày trước Bạch Ngọc lôi kiếp, bởi vì mình trong giọng nói nghi ngờ không có dấu kỹ, trực tiếp liền bại lộ nàng căn bản cũng không xác định Bạch Ngọc lôi kiếp là từ Trường An gây nên hay là Thạch Thanh Quân đột phá dị tượng, nên đủ một cái giọng điệu mở miệng nữa. Nhưng là để cho A Thanh ngoại ý muốn chính là, Thạch Thanh Quân chẳng qua là trầm mặc một hồi, đối mặt nàng ánh mắt chăm chú rất nhiều. Kiếp Lôi, ngươi quả nhiên biết được so với ta nhiều. Thạch Thanh Quân nói, lắc đầu kỳ thực nàng mơ hồ nhận ra được A Thanh trong lời nói thử dò xét, nhưng là không có sao, nàng vốn cũng không có chuẩn bị giấu giếm. Bởi vì Thạch Thanh cũng biết, nếu như đem A Thanh đổi thành nàng, nàng lại đoán không được Kiếp Lôi cùng Từ Trường An có quan hệ. A Thanh nếu có thể đoán được, đã nói lên nàng thật so với mình hiểu Từ Trường An. Xem ra, nàng có cần phải cùng A Thanh giao tâm? Ừm, đây cũng là nữ tử giữa tình kế lẫn nhau, cứ việc xem ra thật vô cùng không có tiền đồ. Ai? Chính A Thanh cũng sửng sốt. Kinh khủng tia bạch ngọc lôi tiếp, thật đúng là công tử A. Kinh ngạc, nàng chẳng qua là tùy ý nói một chút, không nghĩ. Thạch Thanh Quân không ngờ đưa cho đáp lại. Lúc này, A Thanh vừa nghĩ tới hôm đó có thể phong cấm hết thể tu vi kiếp lôi, nội tâm liền một mảnh rung động, cứ việc nàng tiềm thức đem hết thảy không thể nào hiểu được chuyện cũng gắn ở từ trường an trên người, nhưng trên thực tế, nàng đối từ trường an thế nhưng là không biết gì cả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có thể hiểu. Nàng hiểu rất rõ Thạch Thanh Quân, nếu như nói đáng sợ như vậy vật là Thạch Thanh Quân gây nên, nàng vốn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là nếu như là từ trường an, nàng sẽ tin tưởng. Đạo vận cũng không tránh nổi một đạo khí tức, lại huống hồ là cái gì thiên kiếp tiếp cùng công tử có liên quan, như vậy ngày này bên trên không cách nào ngăn trở linh vũ, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ. Hắn, đến tột cùng là người nào? Ừm, là lòng của mình tự nhân. Phi, đứng đắn một ít. A Thanh vô một cái đỏ ửng có má, nhìn về phía trên này. Có thể làm được loại chuyện như vậy, công tử chẳng lẽ thật là thiên đạo hóa thân? A Thanh đột nhiên chớp chớp mắt, nếu như là như vậy, sau này mình đối với thiên đạo thái độ có phải hay không nên tốt một chút? Chương 602, nếu như đúng là công tử là thiên đạo, chương 602, nếu như đúng là công tử là thiên đạo. Nếu là lúc trước Vô luận là chợt rơi xuống thiên kiếp hay là bầu trời không cách nào ngăn che, linh vũ cũng sẽ vô cùng hấp dẫn a thanh tầm mắt. Đối với loại này nàng chưa bao giờ từng thấy, không thể nào hiểu được chuyện. Bất kể muốn nàng bỏ ra cái gì, cho dù là không chờ thủ đoạn nào cũng nhất định phải biết rõ nội hoạch. Thế nhưng là bây giờ những thứ này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Cho dù tu vi đi tới chót đỉnh lại làm sao, liên thật có thể nắm giữ tự thân số mạng sao? Làm sao có thể? Dù là nàng chạy tới trừ thu thập đạo vận hợp đạo, ở đi phía trước cũng không có đường cài giới Nhưng là chớ nói số mạng, ngay cả tính mệnh cũng không thể bảo đảm. Không giải thích được thiếu chút nữa liền giết chết ở thiên đạo trong tay. Vậy thì thật là nguy cơ cực lớn. Lúc ấy nếu như không phải từ trường an trợ xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng thật sẽ bị đạo vận lồng giam xuyên thấu qua phân thân liền bản thể hồn cùng nhau ma diệt. Từ khi đó bắt đầu, a thanh tâm thái lại bắt đầu biến hóa. Nàng buông tha cho tu hành. Không sai, nàng buông tha cho tu hành. Lúc này, cho dù là lập địa phi thăng cơ hội đặt ở trước mắt, nàng cũng sẽ chọn tại bên trong hoa nguyệt lâu diễn vũ. Dù sao ở chỗ này cơ hội mặc dù nhỏ, nhưng vóng lại là có thể thấy từ trường an cùng văn diện. Thạch thanh quân, ngừng. Ngươi nói. A thanh giơ tay lên vén lên bên thai tóc dài, lộ ra đỏ hướng dài thai, phía trên có một nho nhỏ đồ trang sức tấn ký, làm như chúng ta người như vậy nếu là bông tha cho tu hành, hoàn toàn mất đi đối đại đạo theo đuổi. Sẽ như thế nào? Suy tư một hồi, Thạch Thanh Quân nói, cái này không nên là người nghĩ chuyện. Thiên đạo tức số mạng. Đúng không? A Thanh lắc đầu. Đối với Lý Chi Bạch, chúc đồng quân người như vậy mà nói, kỳ thực bông tha cho tu hành cũng sẽ không thế nào, nhiều nhất là giữ vững tu vi cảnh giới, đang thay đổi tâm tính trước không tiến thêm tốc nào nữa mà thôi. Thế nhưng là càn khôn cảnh bất động, các nàng cũng mơ hồ biết được, một khi bung tha cho tu hành kết quả là cái gì? đó là tuyệt đối vạn kiếp bất phục, càn khôn cảnh là không thể dừng bước lại, cũng là ở loại này ám chỉ dưới ảnh hưởng, thạch thanh quân trước mới có thể như vậy khẩn cấp mong muốn thu thập đạo vận, phải biết, liền xem như thanh châu kết giới vỡ vụn đối mặt yêu tộc, chỉ cần một chọn một, triều vân tiên tử vẫn là đương thời vô địch, thạch thanh quân bây giờ tìm về tình cảm sau, tình cờ có thể hiểu được lý chi bạch đối với nàng ngưỡng cao và vạn bối đối với nàng sợ hãi, bản thân đoạn đường này đi tới, quả thật có chút mạnh quá mức, lý chi bạch các nàng suy nghĩ không sai, càn khôn giới cùng càn khôn cảnh giữa trên lệch đã vượt qua loài hạn chế, tại trước mặt các nàng, cho dù là lý chi bạch, cũng không là một hiệp chi địch. Đó là sinh mạng tầng thứ nghiên ép. Theo một ý nghĩa nào đó, làm người bước ra một bước kia sau, liền đã không còn là loài người càng giống như là đạo một bộ phận. Cái này rất dễ hiểu, dù sao A thanh cũng tốt, thạch thanh quân cũng tốt, cái này thân tu vi linh khí đều là đến từ hút lấy cái thế giới này. Cho nên khi các nàng thể lượng lớn đến cảnh giới nhất định, nói các nàng là cái thế giới này một bộ phận đều là hợp lý. Càng khôn cảnh, chính là thân cư cả khôn, hoặc là nói. Mỗi một cái càng khôn cảnh đều là một khối thế giới mạnh vụn. Thạch Thanh Quân chính là ý thức được một điểm này, khi nàng vô luận như thế nào cũng không tìm tới phi thăng con đường kia thời điểm, mới có thể ra tay thu thập đạo vận, để cho bản thân mảnh vụn này càng thêm hoàn mỹ, càng thêm gần sát đạo bản chất. Đây là lấy thân hợp đạo phương thức, đây là Thạch Thanh Quân tìm được duy nhất có có thể tấn thăng phương pháp. Sự thật chứng minh, cái phương pháp này là sai lầm. Hơn nữa, đúng như Thạch Thanh Quân đã nói, các nàng vốn là không nên, cũng tuyệt đối không thể sinh ra buông tha cho tu hành ý niệm, ở đặt chân càn khuôn cảnh một khắc kia, hóa thân thế giới mảnh vụn hai người liền mất đi lựa chọn quyền lợi. Vô luận là A Thanh hay là Thạch Quân cũng rõ ràng, các nàng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Di vãng, thạch thanh quân không hiểu vì sao. Thế nhưng là, khi nàng từ từ tìm về loài người tình cảm, lại nghĩ tới bản thân giới hạn thời điểm thấy được cảnh tượng, đối với cái thế giới này bản chất liền càng sâu một phần hiểu. Bất kể cái thế giới này bồi dưỡng các nàng là có thế nào mục đích, hai người bọn họ tốn hao như vậy thời gian cùng tinh lực, như thế nào lại ở trước mắt chưa đặt thành thời điểm, sẽ để cho tu vi của bọn họ về lại thiên điện. Cho nên, cuối cùng mục đích, có lẽ chính là vì làm cho các nàng thế giới như vậy mảnh vụn hợp đạo, lấy phản bổ thế giới. A Thanh sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, bạn thân gặp gỡ đạo vận lồng giam nguyên nhân, tựa hồ có thể là nàng đi tới Hoa Nguyệt lâu bảy nát cho nên Thiên Đạo cho dạy dỗ. Dù sao càng khôn cảnh là không thể dừng bước lại. Bất quá những thứ này chẳng qua là suy đoán, nàng lúc ấy bản thể vẫn ở chỗ cũ tu hành, dù nói thế nào cũng không đến nỗi bởi vì loại chuyện như vậy liền lên Thiên Đạo danh sách đen. Nói cho cùng, người biết Thiên Đạo tồn tại, nó nhưng lại chưa bao giờ hiện thân qua. Chẳng qua là trong Cõi Minh Minh nói cho các nàng biết, cái nào chuyện có thể làm, cái nào chuyện không thể làm. Thạch Thanh Quân, mặt trên còn có đường sao? A Thanh đột nhiên hỏi. Không có. Thạch Thanh Quân nói. A Thanh có chút kinh ngạc xem Thạch Thanh Quân, ta cho là, ngươi sẽ nói còn có đường, chỉ là chúng ta còn không có tìm được. Chẳng qua là tỉnh táo chút. Thạch Thanh Quân cười một tiếng. Nàng góp nhặt nhiều năm như vậy đạo vận, bao nhiêu cũng nhận ra được. không đại đạo phía trên là một cái đường chết. Tại sao có đường chết đâu? A Thanh to mày, trong giọng nói của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không phải là đường chết. Ngươi nên biết được. Phía trên không phải là đường chết nhất định là có phi thăng cơ hội, vốn nên là có thể phi thăng, tiên giới cũng tốt, tiên nhân cũng tốt, dù là chỉ ở trong sách xưa kiến thức năm ba câu, nhưng bọn họ nhất định là tồn tại. Vì sao? Vì sao? A Thanh lẩm bẩm nói, vì sao phía trên không có con đường có thể đi? Thạch Thanh Quân không nói gì, nàng không có lời gì để nói, bởi vì nàng cũng cùng A Thanh ôm giống vậy nghi ngờ. Cái thế giới này rất không đúng, ở phát hiện phía trên là một cái đường chết sau, kia không đại đạo đều giống như bị nhân sinh xé sắp rách, cũng không còn cách nào cung cấp một tơ một hào mệnh số sau, Thạch Thanh Quân khó tránh khỏi sẽ bắt đầu hoài nghi tiên nhân, phi thăng Tiên giới loại tồn tại tất cả đều là giả dối. Thật có chút chuyện ngươi là không thể dối mình dối người. Ở Thanh Châu Huyên Bắc Đại Địa bên trên, luôn là có chút di tích, suy luận hoàn mỹ, chứng cứ nói cho ngươi, phi thăng cùng tiên giới là tồn tại, chẳng qua là bây giờ biến mất, không tồn tại. Không có, phải đi chỗ nào? Thạch Thanh Quân có nghĩ qua cái vấn đề này, thế nhưng là bởi vì sau này ý tưởng sẽ đối với thiên đạo bất kính, cho nên nàng dị Vãng sẽ buông tha suy tính. Nhưng là, A Thanh sẽ không bỏ rơi suy tính, ai bảo nàng có thể bất kính thiên đạo đâu? A Thanh quẹt miệng mang theo vẻ tươi cười, nàng thưởng thức trường kiếm trong tay chuôi kiếm, nhìn về phía Thạch Thanh Quân, ngươi nói. Nếu như trong Trần Thế Thường nói một người không tồn tại sẽ là có ý gì? Chết rồi." Thạch Thanh Quân nói. "Đúng nha, một người không tồn tại là chết rồi." Nhìn, ngươi cũng nghĩ như vậy." A Thanh đem trường kiếm vào vỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn kịt một màu, môi mỏng nhẹ nhàng khải, tiên giới cùng không đại đạo lại là bởi vì sao mà biến mất. "Thạch Thanh Quân, đây là nàng không thể đụng vào đề tài. Ngươi cũng có để ý như vậy cẩn thận thời điểm a?" A Thanh cười tủm tỉm xem Thạch Thanh Quân kia trong mắt rung động dáng vẻ, mười phần mới lạ nhìn chòng chọc nàng một hồi, sau đó nói, "Không có sao, ta mà nói." A Thanh ánh mắt chăm chú, bởi vì tiên giới chết đi, cho nên chúng ta không cách nào phi thăng. Ba không không đại đạo chết rồi sạch sẽ, cho nên không tìm được tương lai đường. Lời ít ý, ý nhiều. Thạch Thanh quân nghe vậy, trầm mặc một hồi mới liếc mắt nhìn trầm trầm A Thanh ngất trời khí vận. Ngươi quả nhiên là cái gì loại? Là. So với yến trên đài vị tiêu lục cô nương, hay là A Thanh càng tựa như thiên đạo chi tử. Đối với trên bầu trời thế giới, ta không phải tự dưng phỏng đoán, ngươi hiểu a? A Thanh không để ý đến Thạch Thanh quân trong miệng giống như không phải cái gì tốt lời ngôn ngữ. Ừm. Thạch Thanh quân gật đầu. Sự thật chính là như vậy các nàng có thể rất trực quan cảm nhận được phía trên tuyệt vọng tử khí vậy tuyệt đối không phải bình thường thế giới. đó nhất định là một vỡ vụn địa phương. vấn đề đến rồi. a thanh ngưng đầu. ở trong ma môn, nếu như có lô đỉnh dùng trong cơ thể ta linh khí tu hành, như vậy ở nàng đại thành sau lại mong muốn từ bên cạnh ta rời đi. điều này có thể sao? không thể nào. không thể nào. làm sao lại để mặc cho ngươi rời đi? thiên đạo cũng là như vậy. cho nên chúng ta không cách nào buông tha cho tu hành, thu thập đạo vận, hợp đạo. cuối cùng mục đích là cái gì? a thanh nói giọng điệu trần ngừng không có chờ đợi thạch thanh quân đáp lại chỉ lắc đầu mà thôi, cái đề tài này liền thật sự là phỏng đoán, không có ý gì. Thạch Thanh Quân than thở. được chưa, cứ việc A Thanh không có nói ra, nhưng là đối phương muốn nói điều gì, nàng thật sự chính là rõ ràng. thế giới vỡ vụn, thân là thế giới mảnh vụn càn khôn cảnh đang ám chỉ hạ không cách nào tu hành, lại mất đi tình cảm. nói cách khác, trừ thu thập đạo vận học đạo, đã không có con đường thứ hai, cho nên bọn họ tu hành mới không thể dừng lại. Càn Khôn, cái này càn khôn hai chữ đã có thể tỏ rõ ra một ít thế giới chân tướng. có lẽ người tu hành vốn là số mạng chính là muốn lấy thân hợp đạo, từ đó cho là chữa trị phía trên sắp phá nát thế giới nhưng là đúng như A Thanh đã nói, cái này suy đoán dù là còn nữa đạo lý, lại cũng chỉ là phỏng đoán, không có bất kỳ suy luận cùng chứng cứ chống đỡ. Bởi vì thiên đạo lực lượng là các nàng không thể nào hiểu được, nếu như ngay cả thiên đạo đều không cách nào sửa đổi cái thế giới này, như thế nào lại dùng đến các nàng những thế giới này bên trong người? chư phi thiên đạo bởi vì một số chuyện không cách nào nhúng tay cái thế giới này, hoặc là nó đã không tồn tại. Bởi vì không tồn tại, cho nên đối với nó bất kính cũng không có sao. Không, nó nhất định tồn tại. Thạch Quân tiềm thức mở miệng, người nói thiên đạo. A Thanh thật vô cùng hiểu thạch thanh quân, thiên đạo dĩ nhiên tồn tại. Cái này trần thế tồn tại, mệnh số tồn tại, quy cụ tồn tại, nó liền nhất định tồn tại, húng chi. Lục quản sự không phải là lấy được thượng thiên nhìn chăm chú. Cũng là thạch thanh quân gật đầu. Lục quản sự chuyện, quả nhiên không có tranh thoát A Thanh ánh mắt. Cũng là bởi vì thiên đạo thật tốt vận chuyện, hết thể đều rất an ổn. Mới kỳ quái. A Thanh nhưng đầu, người như ta, đến tột cùng là vì sao có thể sống thật khỏe. Nàng đối thiên đạo bất kính còn chưa đủ sao. Đều đã nói ra khỏi miệng đối phương phải chết lời như vậy, vẫn như cũng không có cảm nhận được đến từ thiên đạo cảm giác bại xích, tu vi cũng không có hối loạn, linh khí cũng không có tiêu tán. Giống như nàng phỏng đoán không phải thiên đạo, mà là nhà hàng xóm không có chút nào uy hiếp tiểu cô nương. Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Thanh Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn A Thanh. Ta muốn nói cái gì, ngươi nên biết mới đúng. A Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi muốn buông thà cho tu hành. Thạch Thanh Quân thở dài. Nhưng ta còn sống thật tốt, sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. A Thanh chỉ chỉ đỉnh đầu của mình phía trên, "Thạch thanh Quân, ngươi nói nếu như có một người thân là càn cốt cảnh, lại buông tha cho thu hành, lại bất kính thiên đạo, còn có như vậy thịnh vượng tính mệnh khí vận là dạng gì tình huống sẽ còn cảm thấy nàng là nên bị trừng phạt sao? sẽ không. Thạch Thanh Quân nhìn về phía A Thanh ánh mắt nói nghiêm túc, đây là yêu mến, là chiều cố, là nàng trước không cách nào tưởng tượng chiều cố. không sai đi, ta cũng nghĩ như vậy. A Thanh một con nhẹ tay khẽ bóp bóp bản thân hơi nóng dài thai, thở dài, cho nên ta mới không hiểu tại sao phải như vậy. nàng bất kính thiên đạo, buông tha cho thu hành vẫn như cũ như vậy xúc động, đúng nghĩa thoát khỏi thiên đạo cung củng, đến tùy tâm sở dụng, tự mình tiêu dao cảnh giới. Ở A Thanh bị thiên đạo yêu mến, thiên đạo chiếu cố, thậm chí bởi vì bất kính thiên đạo đối phương vẫn vậy không có phản ứng sau, nói chính nàng là thiên đạo chi nữ, A Thanh cũng có thể sẽ tin tưởng. Vấn đề mấu chốt là, chính A Thanh biết, nếu như nàng thật sự là thiên đạo lọt mắt xanh tồn tại, như thế nào lại thiếu chút nữa chết ở thiên đạo trên tay? Thiên đạo trước sau thái độ khổng lồ như vậy, là bởi vì cái gì? Thật vô cùng sáng rõ, thật vô cùng nổi bật. Trước sau biến hóa cùng hết thảy suy luận tổng hợp, bỏ đi toàn bộ không thể nào sau, lưu lại cái đó chính là duy nhất câu trả lời. Bởi vì nàng gặp phải từ công tử, cho nên thiên đạo thái độ đối với nàng phát sinh thay đổi. Từ mã sắt biến thành sủi ái, giái thai càng thêm nóng bỏng, A Thanh mặt từng hướng hạ. Chính là muốn như vậy, chính là muốn loại này vô hình giữa bị công tử bảo vệ sự thật, mới để cho nàng muốn ngừng mà không được. A Thanh che đỏ ửng gò má, nàng nhìn về phía mà không thể hiểu Thạch Thanh Quân, mở miệng cười, cái thiên kiếp này cùng công tử có liên quan, hết thể không thể hiểu đều đặt ở trên người của hắn. Đúng không? Trước mắt xem ra là như vậy. Thạch Thanh Quân cùng A Thanh giữa đối thoại rơi vào giai cảnh. A Thanh chẳng lẽ muốn cùng nàng chia sẻ từ trường an tình báo? Lắc đầu. Không thể nào. Quả nhiên A Thanh không có nói tiếp liên quan tới từ trường an chuyện, nàng chẳng qua là bản thân đang suy nghĩ. Giả thiết bản thân cũng tốt, Thạch Thanh Quân cũng tốt, đều là người vô dụng, không cách nào đạt thành thiên đạo kỳ vọng. Như vậy trong sách Thiên đạo chi tử thậm chí còn Thiên đạo hóa thân tồn tại xuất hiện, là rất bình thường đi. Ai có thể phất tay xua tan đạo vận, còn không ảnh hưởng đến quy tắc vận chuyển bình thường đâu? Chỉ sợ chỉ có Thiên đạo bản thân, không nghi ngờ chút nào. Từ công tử lại là nhất người chính phái, hắn cũng vô cùng tuân theo quy củ. Cho nên nàng không thể thật đối Thiên đạo có cái gì ý tưởng không tốt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đừng nhìn ta nói nhiều như vậy. Ta bây giờ đối thiên đạo thái độ còn có thể." A Thanh trên mặt đỏ hứng sâu hơn. Nàng nhìn về phía Thạch Thanh Quân, nói một câu đối phương tạm thời không thể nào hiểu được vậy. "Kỳ thực, nếu như kia thật sự là tâm nguyện của hắn, để cho ta lấy thần hợp đạo, cũng không có sao." Chương 603, Ngọc bội cùng nhân duyên, chương 603, Ngọc bội cùng nhân duyên. Tâm tính biến chuyển chỉ ở trong đáy mắt. A Thanh dĩ vãng mới đúng từ trường An từng có rất nhiều suy đoán, thế nhưng là suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán. Khi nàng từ Thạch Thanh Quân trong miệng rõ ràng ngày đó Thiên Kiếp cùng từ trường An có liên quan sau, suy nghĩ liền trong nháy mắt sông vỡ giấc ngủ. Nàng không làm được Thiên đạo từ công tử đẳng thức, nhưng là không nghi ngờ chút nào. ở Từ Trường An có thể tùy tiện can thiệp đạo vận điều kiện tiên quyết, trung quanh hắn quy củ cùng linh khí vẫn như cũ bày biện ra ổn định thái, chỉ riêng là một điểm này liền chứng minh Từ Trường An tuyệt đối cùng Thiên đạo không phải phía đối lập. Trên đời này có thể nghiền ép càng cốt cảnh, trừ đã không tồn tại tiên nhân, cũng chỉ có cùng Thiên đạo tương quan tồn tại. Vì vậy, Từ Trường An đến tận cùng là người nào cái vấn đề này, ở A Thanh trong lòng từ từ trở nên rõ ràng, là cùng Thiên đạo tương quan hoặc là có thiện duyên người, là vân cô Nương Phu Quân, là người trong lòng của nàng, nàng chỉ cần biết cái này ba điểm như vậy đủ rồi biết người trước, nàng liền không thể luôn là rủa thầm thiên đạo. Nhất định là thiên đạo hiểu lầm cái gì, nó thế nhưng là cùng từ công tử tương quan tồn tại, cũng không thèm để ý bản thân mạo phạm, như thế nào lại phải không ổn dù. Công tử, đừng nhìn ta nói nhiều như vậy, kỳ thực ta bây giờ đối thiên đạo thái độ còn có thể. A Thanh nhẹ giọng. Thạch Thanh Quân không có hiểu, nhưng là nàng nhìn A Thanh trên mặt đỏ ửng, nhìn ra nàng còn muốn nói những gì, vì vậy mở miệng hỏi, có ý gì? Không có gì. A Thanh mi mắt phẩy phẩy, ta bây giờ thế nhưng là không có chút nào căm ghét thiên đạo, chẳng qua là tâm tính trong lúc nhất thời không có biến chuyển tới. Thạch Thanh Quân bất đắc dĩ A Thanh người nữ nhân này có phải là không có ý thức được, cam ghét thiên đạo lợi như vậy vốn là không thể nói ra miệng. Lại nghe A Thanh tiếp tục nói, nếu như kia thật sự là tâm nguyện của hắn, để cho ta lấy thân học đạo, cũng không có sao. Nếu như từ trường an sứ mạng thật cần dùng đến nàng bỏ ra, nàng kia dĩ nhiên sẽ nguyện ý. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm cái này thật đúng là không giống nàng hiểu A Thanh. Nhưng nói đi nói lại thì, A Thanh bây giờ kỳ quái địa phương quá nhiều, không kém lần này. Bất quá, đây hết thể mới bắt đầu, ta có thể không cần phải gấp. A Thanh thì thào nói, thậm chí hoàng hốt vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái bản thân đỏ gò má. Nàng dù là phải bỏ ra, cũng phải trước hết để cho người yêu nhớ sự tồn tại của nàng. Nàng không phải có thánh mẹ tâm cô nương, nếu như tự mình bỏ ra, vậy coi như là chân chính giá rẻ. Nhưng là, nếu như công tử thật yêu cầu, nàng nhất định là sẽ không tự tuyệt. Nói nhiều như vậy, kết quả ta lại đã sớm biến thành giá rẻ nữ nhân. A Thanh ở Thạch Thanh Quân không giải thích được trong ánh mắt thở dài. Càng Khôn cảnh vốn là thế giới mạnh vụn cái này thân tu vi đều là lấy tự thế giới, như vậy khi thế giới cần nàng, hoàn trả thế giới cũng là chuyện bình thường, dĩ nhiên không phải. Vì ai muốn để ý cái thế giới này nha nàng ngay cả thiên đạo cũng không thèm để ý sẽ còn để ý thế giới chết sống a thanh đẳng cấp còn không cách nào tiếp xúc được thế giới tầng diện nguy cơ cũng tưởng tượng không tới nếu như thế giới không ổn định sẽ có thế nào tai nạn nhưng là tham khảo từ trong lịch sử biến mất phi thăng cảnh sắc cái thế giới này sợ rằng vậy không có kết quả tốt giả thiết một cái thế giới danh giới tiêu tán không gian chạy loạn cùng nhau trên bảo không cái này không thể được ổn định thế giới vẫn rất có cần thiết a thanh cũng không có lòng tin một mực sống ở không gian chạy loạn trong nếu như nàng mong muốn thể nghiệm cô gái bình thường sinh hoạt muốn cùng từ trường an gặp mặt muốn cùng vân thiện cùng nhau mở tiệc trà liền phải duy trì cái thế giới này an ổn, cho dù là vì nàng tự thân dục vọng, cái thế giới này ổn định tính đều là nhất định phải. A Thanh không nhịn được thở dài. Được, quay đầu lại, nàng vẫn là phải bảo vệ cái thế giới này, chỉ bất quá từ bị động bị thiên đạo thôi miên ám chỉ biến thành chủ động trở nên, về bản chất tựa hồ không có gì khác nhau. Cho nên từ kết quả nhìn lên, bản thân đây là đi nhầm đường sau bị công tử dẫn dắt bên trên quỹ đạo chính. Nhìn như vậy, công tử quả nhiên chính là cùng thiên đạo có liên quan, có liên quan cho phải đây. Ngược lại muốn nàng hiến thân kia phải là từ trường an thật cùng thiên đạo tương quan, thật sự là thiên đạo hóa thân hoặc là thiên đạo đại hành giả, không phải. Cái thế giới này biến thành hình dáng gì mắc mớ gì đến nàng. Người chết xong, chỉ cần nhiễu không tới Vân Cô nương cùng công tử, vậy thì cũng không liên quan thành cô nương chuyện. Ừm. Thạch Thanh Quân, nên tu hành vẫn là phải tu hành. Á Thanh Phá có tâm ý nói, đây là tự nhiên. Thạch Thanh Quân gật đầu, nàng chẳng qua là tạm thời chậm lại tu hành tốc đấu, không còn cấp công cận lợi, cũng không phải là thật không có ý định tu luyện. Để cho Thạch Thanh Quân có chút kỳ quái chính là, Á Thanh thật một hồi một cái ý nghĩ. Trước mặt còn bất kính thiên đạo Phía sau liền nói đối thiên đạo có thiệt cảm, chân trước mới nói muốn từ bỏ tu hành, chân sau liền nói tu hành vẫn rất có cần thiết. Dĩ nhiên, kỳ quái nhất hay là A Thanh trên mặt đỏ hưởng từ không gian tạm ngừng sau liền không có dừng lại qua, hơn nữa có càng thêm nóng bỏng xu thế. Thật là kỳ quái. Thạch Thanh Quân cho là dĩ vãng A Thanh hay là rất dễ hiểu, giống như chính mình trong óc chỉ có tu luyện, nhưng là lần này gặp nhau, đối phương đã trở nên hoàn toàn xa lạ, thì giống như biến thành một chỗ nói đạo nữ nhân. Suy nghĩ phản phúc vô thượng, tâm tình lộn giống như là sách đảo mắt chỉ biết đẩy ngã trước ý tưởng, tâm càng là giống như mò kim đáy biển để cho người nhìn không hiểu. Nữ nhân không đều là như vậy. Thạch Thanh Quân vào giờ khắc này, xem A Thanh Trắng non trên cổ nhàn nhạt vẫn sắc, rốt cuộc ý thức được sự thật. Đứng ở trước mặt nàng cái này đã không phải là cái gì ma môn giáo chủ nương nương, không phải nàng dị vãng nhận biết càng không cảnh, càng không phải là nửa yêu. Chẳng qua là một bình thường nữ tử, phản phát quy chân. Trong óc nàng chợt lên cái từ này, vì vậy nói ra miệng. Quy chân. Ngươi đang nói cái gì? A Thanh nghi ngờ nhìn một cái Thạch Thanh Quân, người sau không có mở miệng giải thích, A Thanh cũng liền không thèm để ý bản thân vị này tiền nhiệm nàng đỏ mặt, khoe miệng phụ lên một chút nét cười. Thắng. Không nghi ngờ chút nào ở đối từ công tử hiểu chuyện bên trên, nàng không biết vượt qua Thạch Thanh Quân bao nhiêu. Hừ hừ hừ, nàng có thể đoán được công tử cùng Thiên Đạo tương quan, Thạch Thanh Quân làm được sao? Nàng có thể vì công tử hóa thân thế giới mạnh vụ, Thạch Thanh Quân làm được sao? Dù là sau này từ Trường An cùng Vân Tiện có hải tử, nàng còn nguyện ý làm thị nữ đi mang tiểu nha đầu, Thạch Thanh Quân làm được sao? Ai? Công tử cùng cô nương cũng như vậy để cho nàng mê luyến, giả thiết hai người kia nữ nhi, kia nhiều lắm đáng yêu à? Mình nhất định thích nàng thích mong muốn chết. Nghĩ đến từ Trường An nữ nhi, A Thanh suy nghĩ trong nháy mắt không biết chạy đến địa phương nào, cổ họng cũng không nhịn được làm ra một cái nuốt độc tác thừa công tử cũng là thế nào không sớm một chút muốn hại tử không thấy được từ trường an nữ nhi á thanh trong lòng thật là ngưỡng ấy vân vân ta làm sao không biết gen á thanh nháy mắt tần số tăng nhanh hơn rất nhiều từ trường an là người trong lòng của nàng nhưng là nhắc tới hắn cùng người khác hại tử trong lòng nàng chỉ có mong đợi mà không có một chút xíu gan tước a đang gái là vân cô đương cũng là người trong lòng của nàng nhà kia không sao khiết sâu một hơi á thanh nửa ngẩng đầu lên ánh mắt mê ly nhìn về phía từ trường an cùng vân thiện chỗ đài cao đột nhiên hỏi thạch thanh Quân ngươi có mơ mộng sao Thạch Thanh Quân hiếm thấy ngơ ngác một cái, chợt nhìn chằm chằm Á Thanh Mặt người nữ nhân này bất thình lình nói cái gì đó mơ mộng, Ước mơ gì tu hành, phi thăng. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm nàng thật đúng là không có cái gì cái gọi là mơ mộng. Cuộc đời của nàng từ bước vào tu hành ngày đó bắt đầu liền như là thiết định tốt vậy chuyển động, vô luận là quét sạch hoàn vũ, quét dọn hắc ám thời kỳ, chỉnh hợp triều vân, leo mù xương. Những thứ này đều là chuyện tất nhiên, là bây giờ nàng hồi tưởng lại không cách nào cảm giác được một tơ một hào cảm xúc đi qua. Chẳng qua là nên làm như vậy, cho nên nàng đi ngay làm. Chẳng qua là nên tu luyện. Cho nên nàng đi ngày tu luyện. Kiêu ngạo, tự hào, mất mát, bị thương, những tâm tình này cũng cùng nàng không có quan hệ. Vì vậy Triều Vân tiên tử sẽ không có mơ mộng. Nhìn, người chính là như vậy một cái không có một chút xíu tình hoài nữ nhân. A Thanh xem Thạch thanh Quân kia mê mang ánh mắt, có chút mất hứng. Đúng nha, Triều Vân tiên tử cuộc sống thật sẽ cùng cơ giới đồ sắt bình thường, không tìm được cái gì bởi vì cảm tính mà khu đạt vật. Bản thân đối với nàng sẽ có đau lòng sao? Đùa giỡn. Trên đời này có thể đau lòng Thạch Thành Quân người còn chưa ra đời đâu thay vì yêu thương nàng cơ giới vậy cuộc sống không bằng đau lòng một cái hắc ám thời kỳ những thứ kia tu luyện ngàn vạn năm lão quái vật thấy nàng thời điểm ánh mắt cho dù ai tu luyện ngàn vạn năm lại phát hiện một tân sinh thiếu nữ chỉ cần một con tay là có thể nghiền ép hắn cũng sẽ tuyệt vọng cùng điên cùng đi cùng ngươi sinh ở một thời kỳ có lúc thật không biết là may mắn hay là bất hạnh a thanh không nhịn được than thở ta cũng không biết thạch thanh quân lắc đầu một cái ngươi cũng chỉ biết được tu hành a thanh nhún vai sau đó cười bất quá tu hành đích thật là một chuyện tốt rất hữu dụng tại xác định từ trường an thân phận trước tu vi của nàng vẫn rất có dùng chỉ cần tu vi vẫn còn ở, dù là sau này Thanh Châu kết giới thật vỡ vụn, vô tận yêu tộc hiện lên đi vào, dù là yêu tộc thật sự có số phức càn khôn cảnh. Nàng mong muốn bảo vệ Vân Tiện cùng Từ Trường An cùng với Hoa Nguyệt lâu các cô nương sinh hoạt hay là rất đơn giản. Dù sao, từ từ công tử trước mắt trạng thái đến xem, mặc dù trên người hắn có vô số bí mật. Thiên kiếp, linh vũ, không nhìn kết giới năng lực vân vân, nhưng là bản thân hắn phải không biết được những thứ này, ở từ công tử nội tâm của mình trong, hắn tựa hồ chính là thông thường nhất người tu luyện. Như vậy ở hắn thức tỉnh trước, mình chính là có cơ hội bảo vệ hắn, có thể bảo vệ hắn cùng Vân cô nương. A thanh nghĩ đến đây, hô hấp liền không nhịn được dồn dập, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, trên mặt nhiệt độ sáng rõ lên cao. Thạch Thanh Quân nhíu đầu, nàng thật sự là càng ngày càng nhìn không hiểu A thanh. Tự mình đỏ mặt, tự mình hưng phấn, tự mình nói không giải thích được. Chợt, Thạch Thanh Quân sửng sốt một chút, sẽ không có mơ mộng, sẽ không có mong đợi chuyện, tuyệt đối lý trí sao? Dĩ vãng có lẽ mình đích thật là như thế này. Thế nhưng là, bây giờ sẽ chủ động đi ăn trái cây, sẽ tham luyến thức ăn ngon bản thân, đã sớm thay đổi. Mơ mộng cái gì quá mức xa xôi, nhưng là nếu như nói gần đây mong đợi chuyện, vẫn có Giương nhan quả mùi vị, nàng mong muốn nhấm nháp một chút. Hoa nguyệt lâu các cô nương thường ngày, nàng mong muốn nhiều đứng xem một ít. Mỹ vị điểm tâm, nàng mong muốn thử một chút khẩu vị nào khác. Cùng với vị Tiêu Vân cô nương, cùng nàng tạo mối quan hệ, thử dò xét tính trở thành bạn bè, thể nghiệm một cái bạn bè loại này cùng bản thân hoàn toàn cách điện tình cảm. Cùng Vân Thiện trở thành bạn bè, có thể tính được là làm mộng nghĩ sao? Thạch Thanh Quân không biết, nhưng là bản năng nói cho nàng biết, bản thân đối Vân Thiện ý tưởng không thể để cho A thành biết. Cho nên sau khi lấy lại tinh thần, Thạch Thanh Quân không có biểu hiện ra một tơ một hào khát thường, chẳng qua là an tĩnh xem trước mặt người nữ nhân này nhìn chầm chằm từ trường an vương hướng hai tay vào ngực, một bức áp chế không nổi hương phấn bộ dáng. Theo một ý nghĩa nào đó, A Thanh cùng Thanh Lâu Cô nương tương tính thật vô cùng sướng. Thanh con nhân. Hiểu quy củ Thạch Thanh Quân do bởi lý trí góc độ, cho là A Thanh quả nhiên thích hợp hơn làm đỏ con người. Đúng. A Thanh nhớ ra cái gì đó. Ừm. Thạch Thanh Quân vận ra sau xoay người lại, ôn hòa xem nữ nhân trước mặt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? A Thanh xem Thạch Thanh Quân kia mặt bình thản mỉm cười, trong lòng có chút không quá tự tại, bất quá vẫn là lấp đầu. Thôi, tùy ngươi nghĩ ra sao. Thạch Thanh Quân, ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngọc Bội. Ngọc Bội. Công tử bên hông không phải treo một khối ngươi cấp Ngọc Bội. Đi tới chỗ nào liền đeo lên nơi nào. A Thanh nhắc nhỏ nàng, đồng thời ước chế không được trong mắt ghen ghét. Nàng sẽ không ghen ghét giống vậy ở bên hông. Vân thiện cùng Từ Trường An vẫn phát, nhưng là Thạch Thanh Quân dựa vào cái gì? Rất chua. Ừm. Thạch Thanh Quân nhô tới, đích xác có chuyện như thế. Ngọc bội kia là dùng tới áp chế từ trường an lúc tu luyện thôn tính linh khí động tĩnh. Nếu như không có khối ngọc bội này, từ trường an lúc tu luyện sau đỉnh đầu kia xông phá chân trời, giống như ngân hà rót ngược cảnh sắc không biết được đưa tới bao nhiêu dòng nó, nhất định sẽ đánh vỡ trước mắt hắn mong muốn bình tĩnh. Ngươi cấp công tử một khối ngọc bội là có ý gì? A Thanh nhìn chăm chăm Thạch Thanh Quân, cung tu hành có liên quan, hắn lúc tu luyện, Thạch Thanh Quân như nói thật đạo. Mà thôi, tùy ngươi nghĩ ra sao, ta đừng biết. A Thanh đột nhiên mở miệng. A. A Thanh không chuẩn bị hỏi, bởi vì nàng xem Thạch Thanh Quân trả lời thời điểm bình tĩnh ánh mắt rất không được tự nhiên. Người nữ nhân này, nàng hỏi bản thân vấn đề thời điểm, bản thân luôn là che trước dấu sau, cái gì cũng không nói cho nàng. Nhưng là đến phiên bản thân hỏi thăm, Thạch Thanh Quân lại có cái gì nói cái đấy, vô luận là tiền kiếp hay là ngọc bội chuyện cũng như thực tương cáo. Cái này so sánh xuống, không phải ra vẻ mình thật vô cùng hẹp hỏi, rất biết chiếm tiện nghi sao? Tại bên trong Hoa Nguyệt lâu nốc lâu, một màn này luôn có một loại ôn nhu tỉ tỉ đối mặt kiêu kỳ muội muội từng thấy. Nàng cũng không phải là Thạch Thanh Quân muội muội. Hừ, mà thôi, ta cũng cùng ngươi nói một cái tin. A Thanh ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm, sau đó hỏi, ngươi còn nhớ, ta Thánh giáo thứ một tịch là ai chăng? Nàng cho là liền cùng nàng biết được Lý Chi Bạch cùng chúc đồng quân tồn tại vậy. Thạch Thanh Quân bao nhiêu đối với Thánh Giáo Tầng Đỉnh có một chút điều hiểu. Thứ một tịch. Thạch Thanh Quân chớp chớp mắt, hoàn toàn không có ấn tượng. A Thanh bên kia, có phần thứ một tịch thứ hai tịch sao? Hoàn toàn không có chú ý qua. A Thanh. Nàng sững sốt một chút sau, nghiến răng nghiến lợi. Cái này tự đại nữ nhân. Thì ra phía bên mình tình huống gì nàng hoàn toàn cũng không biết. Mặc dù có thể hiểu, nhưng là thật vô cùng phẫn uất. Mà thôi, đơn giản mà nói, gần đây ta có chút kỳ quái. Vì sao ta dưới vị trí một mực chống không cho tới bây giờ? A Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú. Thạch Thanh Quân, có lẽ. Chí nhớ không hề đáng tin. Đây chính là nàng phản hồi cấp Thạch Thanh Quân tình báo. Chương 604, thế giới chân tướng, chương 604, thế giới chân tướng. A Thanh phát giác mình bị Thạch Thanh Quân thật giống như mọi mọi bình thường cương chiều sau, trong lòng căm giận, vì vậy quyết định cũng nói cho nàng biết một ít tình báo. Liên quan tới từ trường an cùng Vân Tiện tình báo dĩ nhiên không thể nào, bọn họ chuyện nhỏ nữa cũng không thể để ngoại nhân biết, thì như Vân Tiện ngón tay nhiệt độ cùng mềm mại trình độ, nàng chỉ biết một người xem như chân bạo đưa vào trong mộ. Dưới so sánh, chuyện nào khác liền không có không thể nói. Gần đây ta có chút kỳ quái, vì sao ta dưới vị trí một mực trống không cho tới bây giờ? Thạch Thanh Quân, có lẽ trí nhớ không hề đáng tin. Thạch Thanh Quân nghe A Thanh vậy, rũ xuống tầm mắt, chậm rãi lặp lại. Trí nhớ, không hề đáng tin. Đây là ý gì? Nàng mong muốn kể một ít cái gì? Ma môn thứ một tịch là ai? Thạch Thanh Quân bản năng cảm thấy cái này nhất định là một cực kỳ trọng yếu đề tài, nhưng vấn đề là nàng bây giờ không rõ ràng lắm A Thanh đang nói cái gì. Lúc này nàng chợt có chút hối hận, bởi vì dựa theo A Thanh lời nói mà nói, chuyện nhất định cùng kia cái gọi là thứ một tịch có liên quan thế nhưng là bản thân lại cứ chưa bao giờ có chú ý cản khôn cảnh giới, cho nên vậy mà không biết A Thanh cho ra cái kết luận này nguyên do là cái gì. Nàng chăm chú nhìn về phía A Thanh, liền sau khi nghe người nói, Thạch Thanh Quân, trí nhớ. Về bản chất là trong suy nghĩ nội dung chứa đựng cùng quá trình sử dụng loại vật này vốn là không đáng tin, ngươi có thể hiểu chưa? Ừm. Thạch Thanh Quân gật đầu. hồi lâu trước hắc ám thời kỳ những thứ kia cặn bã nhóm đa số cũng sẽ thao túng hồn phách, thao túng trí nhớ tà ma thủ đoạn đích xác không tính là hiếm thấy, cho nên trí nhớ vốn là không thể tin. Nhưng là đến các nàng cảnh giới này, Thần Thức, thứ Hải tử phụ đã sớm bền chắc không thể gãy, trải qua muôn vàn chui rèn sau, đã sớm không thể nào bị bất kỳ vật ngoài thân ảnh hưởng. Nhưng trời xanh, A Thanh nếu nhắc tới cái đề tài này, nói chính là A Thanh ý thức được trí nhớ của nàng có thể xảy ra vấn đề. Nếu như A Thanh có vấn đề, bản thân liền vô cùng có khả năng cũng nhận ảnh hưởng. Cùng lúc trước Tiểu Đả Tiểu nháy bất đồng, trí nhớ liên quan đến linh hồn bản chất cũng không do Thạch Thanh Quân không coi trọng, không nghi ngờ chút nào, A Thanh lần này cung cấp tình báo cực kỳ trọng yếu. đã xảy ra chuyện gì? Thạch Thanh Quân hỏi. để cho ta suy nghĩ một chút nói thế nào. đây chính là một vấn đề rất nghiêm túc, cũng thích hợp cùng Thạch Thanh Quân tiết lộ. A Thanh phất tay một cái, xuất hiện trước mặt một mảnh kính nước, trong kính, chiếu ra nàng lúc này kế rũ, sắc mặt tường đỏ, thật giống như một diễm lệ hoa khôi bộ dáng. Nàng màu sáng trong con ngươi phản phất độ một tầng sương ngủ, thì giống như nàng cả người cũng không có tỉnh hồi lại, còn lâm vào hồi ức. Trong trí nhớ, ta giáo chung thứ một tịch vị trí một mực trong không. A Thanh ngẩng đầu lên, ngươi cảm thấy, đây là vì sao? Cạnh tranh! Thạch Thanh cũng nói, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá! Trong ma môn cạnh tranh tính vốn là rất mãnh liệt, nên không cần cố ý vô ích một vị trí, ngược lại, người dưới vị trí ngồi vững, có một vượt qua mục tiêu mới có thể tốt hơn giữ vững hoạt tính. Ngươi còn hiểu những thứ này đâu?" A Thanh kinh ngạc nhìn đỉnh Đạc nói Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân nhìn nàng chằm chằm. "A." A Thanh ho khan một tiếng, sang giọng, "Ngay trước mặt ta kêu cái gì ma môn? Thánh giáo, là Thánh giáo? Những thứ này rất trọng yếu." Thạch Thanh Quân rất không hiểu lúc này A Thanh dài dòng. Các nàng không phải là đang nói chính sự sao? "Đích xác không trọng yếu." A Thanh giang tay. "Đích xác, nếu như là vãng, Nàng đang nói chính sự thời điểm tuyệt đối sẽ không nói nhảm, nhưng là cùng Hoa Nguyệt lâu các cô nương ngóc lâu, liền thật không thèm để ý những thứ này, chuyện lớn hơn nữa cũng không chế nải trong nàng đổ chen vào một lượng câu miệng. Trở về chính đề. A Thanh nghĩ thầm ban đầu trước đại trưởng lao chống chỗ chuyện để cho nàng cảm thấy làm như mộng cánh qua đời cảm giác, nàng đưa ra một ngón tay, lắc đầu, đúng không, liền ngươi cũng biết thứ một tịch vị trí tồn tại thích hợp hơn, ta như thế nào lại không biết. Thạch Thanh quân mi mắt khẽ run lên, tiếp tục nghe nàng nói. Nhưng ta hết lần này tới lần khác, ngày nào đó chợt nhiều tới, cái này thứ một tịch vị trí thật vẫn là vô ích, vẫn là vô ích rõ ràng quy củ bên trên vị trí này là cho giáo chúng trừ ta ra người mạnh nhất thiết lập nhưng nó lại cứ vẫn trống không vô ích đến bây giờ ngươi nói có kỳ quái hay không thế nào lại là vô ích đây này a thanh lẩm bẩm nói thì giống như thì giống như chỗ kia vốn nên có một người lại hư không tiêu thất không chỉ là ta giáo chung những người khác cũng kỳ quái vì sao vị trí là trống chỗ thứ hai tịch bất mãn hết sức không hiểu bản thân vì sao không thể tấn thăng có ý tứ chính là những thứ này bất mãn là gần đây mới bùng nổ quyển tông bên trên bản ghi lại trước kia bọn họ rất công nhận cái bài danh này a thanh giọng điệu trần ngừng Một con tay chỉ đầu của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Thanh Quân, "Thế nào, những ký ức này rất có ý tứ chứ?" "Như vậy?" Thạch Thanh Quân nghe vậy, rốt cuộc thu hồi đùa giỡn tâm tư, ngưng lông mày, "Chuyện, đích xác rất nghiêm trọng. Nếu như vị trí kia vẫn là vô ích, những thứ này bất mãn không nên chợt bùng nổ, mà là đã sớm tồn tại mới là. Dù sao Ma môn muốn là thực lực vi tôn, còn có một chút." A Thanh thấy Thạch Thanh Quân hiểu chính mình ý tứ, vì vậy tiếp tục tiết lộ cái thứ hai mấu chốt tin tức, "Ta đã từng xuống một tổng công triều vân gia lệnh." Thạch Thanh Quân nghe vậy, ngẩng đầu lên, giữa lông mày đều là kinh ngạc, "Ngươi hạ lệnh?" "Là." Ta hạ lệnh. A Thanh khẳng định nói, rất kỳ quái. Nàng ngay trước mặt Thạch Thanh Quân nói muốn đánh nàng lao ra, mẫu chốt là vậy làm sao nhìn thế nào giống như là gây hấn hành vi cũng là rất hòa bình cho chuyện, ngược lại đều không phải là địch nhân, có cái gì đều là đi qua hiểu lầm, cho nên A Thanh không gì kiến kỵ. Đúng, ta không biết mình tại sao phải hạ mệnh lệnh như vậy. A Thanh mày liếu hơi nhíu. lấy lại tinh thần, ta liền đem nó hủy bỏ. Ừm. Thạch Thanh Quân gật đầu. Rất rõ ràng, A Thanh đầu cũng không có hư mất, cùng thứ một tịch chuyện bất đồng, ra lệnh chuyện A Thanh tự mình tham dự, nhất định còn có thể nghiệm. Ngươi là cái gì cảm giác? Thạch Thanh Quân hỏi, không biết, rất quỷ dị. A Thanh Tay tại bản thân Thái Dương Huyệt phụ cận sao động hai cái, không tìm được xuất binh lý do, nhưng lại cứ những quyết định kia chi tiết, tu sĩ an bài, phá triều vân trận pháp pháp khí. hết thề chi tiết, phân phó quá trình, ta cũng rất rõ ràng. Không chỉ có như vậy, bao gồm công phá triều vân sau, có thể đối mặt Thạch Thanh Quân hư phấn, nàng cũng rõ ràng trước mắt. Hiểu. A Thanh thấy Thạch Thanh Quân trầm tư, lúc này mới lắc đầu, cho nên ta mới nói, trí nhớ của ta là không thể dựa vào, giống như hoa trong gương, trăng trong nước là một người sẽ hoài nghi mình trước một giây trí nhớ đều có thể là giả dối sau Cuộc sống đối với nàng liền tràn đầy hiểm cảnh cũng bất an, mà chính là ở loại này chống không thời điểm. Nàng chỉ là nhớ tới từ công tử, nội tâm liền trong nháy mắt bị ấm áp cùng an tâm lấp đầy. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì loại này ấm áp là chân thật tồn tại, cho nên nàng hoàn toàn sẽ không hoài nghi liên quan tới từ công tử trí nhớ có thể hay không cũng là giả dối, bởi vì chỉ cần ấm áp là chân thiết, cái khác cũng không trọng yếu. Cái loại đó thật giống như cứu rối cảm giác, chưa từng thể nghiệm qua người sẽ không hiểu. A Thanh nghĩ tới đây, hơi cúi người xuống đối mặt Đại Phương hướng. Trên mặt nàng phảng phất lên một đóa màu hồng mây tía, làm như đem bầu trời hồng hà toàn bộ đoạt đi, truyền nhiễm ra một mảnh quyến rũ mê người bộ dáng. Thứ một tịch, ra lệnh. Thạch Thanh Quân hoàn toàn không để ý đến A Thanh nói nói chính sự liền bắt đầu hãm sâu mùa xuân không có tiền độ bộ dáng. Nàng chầm chậm bắt đầu thói quen A Thanh lên xuân tâm dáng vẻ, ngưng lông mày mà nghĩ. Thạch Thanh Quân tựa hồ hiểu, A Thanh muốn nói điều gì? Khục. A Thanh ý thức được bản thân thất thố, không có biện pháp, nghĩ tới Từ Trường An đang nhìn nàng, liền khó tránh khỏi sẽ lâm vào màu hồng không khí, thật là mất thể diện. Nàng hơi ho khan một tiếng, cưỡng ép đem đề tài tách trở về chính đề, Thạch Thanh Quân Ngươi nói nếu như ta đầu không có hư mất, phải là dưới tình huống nào, ta mới có thể làm ra cặn kẽ ăn bài, sau đó chuẩn bị cùng ngươi toàn diện khai chiến. Đầu không có hư mất. Thạch Thanh Quân xem A Thanh trên mặt kia chưa tiêu đi đỏ ửng, đột nhiên có mấy phần không nói ra bất cứ gì. Lúc này, nàng thật vô cùng mong muốn nói một câu, đầu của nàng có khả năng hay không đã bị hư. Nói chính sự thời điểm chợt phân tâm, Thạch Thanh Quân cũng bị A Thanh ảnh hưởng. Sau khi hít sâu một hơi, Thạch Thanh Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, lấy ngươi cẩn thận tâm tư, phi tất thắng sẽ không như vậy. Vậy làm sao mới có thể tất thắng? A Thanh hỏi. Hai người Thạch Thanh Quân đáp, "Đúng không?" A Thanh thở dài, "Ừm." Thạch Thanh Quân hiểu, A Thanh muốn cùng nàng động thủ, một người là tuyệt đối không thể nào, nói cách khác, lớn nhất có thể cũng là khả năng duy nhất chính là nàng tìm được người thứ ba có thể cho nàng lực trận càn khôn cảnh. Vị thứ ba càn khôn cảnh. Thạch Thanh Quân có nghĩ qua chuyện này, trong mắt của nàng có hy vọng nhất ứng viên là Trúc Đồng Quân. Không sai, cũng không phải là Lý Chi Bạch. Trong lòng nàng, Lý Chi Bạch cứ việc nửa chân đạp đến nhập càn khôn cảnh, nhưng không ra cực lớn ngoài ý muốn, cái này sắp xỉ cũng chính là nàng cực hạ. Dưới so sánh Chúc Đồng Quân mới thật sự là có thiên phú, nàng chỉ cần đánh chắc tiến chắc, liền nhất định có thể bước lên Càn Khôn. Thế nhưng là một thời đại khí vận là có hạn, đã ra khỏi một chút Đồng Quân, còn sẽ có người thứ hai sao? Chẳng lẽ ma môn cái đó giống như chưa từng tồn tại thứ một tịch? Hắn bước vào Càn Khôn. Thật đúng là không phải là không được, dùng một ít tà ma thủ đoạn đích xác có thể ngắn ngủi đến Càn Khôn cảnh, liền như là hắc ám thời kỳ những thứ kia diệt vong tại trên tay nàng ngoại đạo, tạm treo lên Càn Khôn sau, sớm muộn sẽ còn rơi xuống trở về. Bất quá, dù chỉ là ngắn ngủi Càn Khôn cảnh, nhưng cũng có cấp bá thanh lược trận tư cách. Đây chính là cẩn thận thăm dò sau chỗ hiện ra ở thạch thanh quân trước mặt sự thật ma môn nhất định ra khỏi cái thứ hai cản khuôn cảnh cũng không biết do bởi nguyên nhân gì hắn nhưng từ trên thế giới từ a thanh vị này cản khuôn cảnh trong trí nhớ biến mất vô ảnh vô tung phải là cái dạng gì vĩ lực mới có thể làm đến loại chuyện như vậy ngài đạo đáng tiếc ngươi chưa bao giờ chú ý qua thánh giáo không phải ngươi nhất định cũng có thể nhận ra được tốt lắm tựa như trống giống bình thường quỷ dị a thanh thở dài người thứ ba cản khôn cảnh ta còn thực sự không có nghĩ qua loại chuyện như vậy thạch thanh quân không có trả lời mà là như có điều suy nghĩ a thanh sẽ không nói lão có người bị xóa đi đây cũng không phải là phỏng đoán. làm Thạch Thanh Quân ý thức được chuyện này, nàng liền khẳng định chuyện này chân thực tính, tuyệt đối không phải ngông cuồng suy đoán. A Thanh trí nhớ đích xác ra khỏi vấn đề. như vậy, trong chuyện này đầu bí mật cũng có chút nhiều, cũng đích xác đáng giá nàng chăm chú. nếu như ngay cả Càn Khôn Cảnh Chí nhớ cũng không đáng tin, cái thế giới này rốt cuộc còn dư lại mấy phần chân thật. thế nào, ra cho ngươi tình báo này, hay là rất trọng yếu a? A Thanh cười tủm tỉm, trên mặt lún đồng tiền quyến rũ trong lộ ra mấy phần thiếu nữ vui vẻ. Ừm. Thạch Thanh Quân đứng tiếng, tin tức quá mức kinh người, nàng còn cần cẩn thận suy tính mới là nâng đầu sau, nàng chợt nhìn thấy Á Thanh trên mặt sáng sủa đủ cười, hơi ngẩn ra. Ừm. Á Thanh cười. Nàng đang cười cái gì? Á Thanh từ trước đến giờ là cẩn thận nữ tử, bây giờ trí nhớ đều có thể gặp phải sửa đổi, nàng lại có thể bật cười. Thạch Thanh Quân tự nhận là nếu như mình phát hiện trong trí nhớ xuất hiện chỗ sơ hở tuyệt đối không thể nào có như vậy khinh phủ tâm tư. Người đang cười cái gì? Vì vậy Thạch Thanh Quân hỏi. Ta làm gì phải nói cho? Á Thanh tiềm thức sặc một câu, bất quá nàng rất nhanh liền chớp chớp mắt. Không đúng. Bây giờ đến phiên bản thân cầu gì được đó, đến phiên bản thân tới làm Thạch Thanh Quân tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ đương nhiên là phải thật lớn vua vương mà cùng ngươi nói một chút cũng không có gì. A Thanh khỏe miệng mang theo Thạch Thanh Quân xem không hiểu đủ cười. Cũng may nàng đã thích tướng A Thanh phản phúc vô thường, vì vậy tinh tâm lắng nghe. đơn giản mà nói trên đời này có thể vô duyên vô cơ ảnh hưởng đến trí nhớ của ta, có thể làm cho một càn khôn cảnh từ trên thế giới biến mất, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. là cái gì? A Thanh hỏi. Thiên đạo. Thạch Thanh Quân không chút suy nghĩ nói. lỗi là đạo vận. Thiên đạo hạ quy tắc phủ văn. đạo vận. ừm đạo vận. A Thanh hơi cắn răng nói chuẩn xác là đạo vận lồng giam. Đây không phải là đúng dịp sao? Nàng thiếu chút nữa liền bị đạo vận bị ma diệt, có thiết thân thể nghiệm, nàng có lý do hoài nghi. Nhà mình cái đó không biết tên càn khôn cảnh chính là giống vậy tiểu chết. Nghĩ tới đây, ngay cả là A Thanh cũng rất là sợ. Nếu như không phải từ công tử, nàng chẳng phải là cũng phải từ trên thế giới biến mất. Ý của ngươi là, là đạo vận xuyên tạc trí nhớ của ngươi? Thạch Thanh quân cao mày, có cái gì không đúng? Cứ việc, mong muốn thần không biết quỷ không hay thay đổi A Thanh trí nhớ, trừ tiên nhân cũng chỉ có thiên đạo mới có thể làm được. Nhưng là vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này. Đạo vận là thiên đạo quy củ xâm la vạn tượng đều ở trong đó. Thạch Thanh quân trong mắt vô cùng chăm chú. Nếu như là người, không thể nào lưu lại đủ để cho người ta nhận ra được sơ hở cực lớn. Nếu như sau lưng thật sự là thiên đạo, chỉ bằng vào nàng cùng A Thanh hai cái cũng không có phi thang người phàm có thể chống cự. Coi như thật thiên đạo xóa đi cái gì, thế gian này vạn vật đều là người, đều ở đây quy tắc của nó hạ vận hành. Như thế nào có thể lưu lại loại này cơ hồ là từ trong trí nhớ sinh sinh moi không ra, trực tiếp xóa sạch đối phương tồn tại, đơn sơ thủ đoạn. Bây giờ thủ đoạn, đây quả thực là ở nói cho A Thanh, trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề. Làm sao có thể? Thạch Thanh Quân nói xong, lại thấy đến Á Thanh trên mặt nụ cười càng thêm hơn. Hiển nhiên, Á Thanh cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là nàng đã có câu trả lời. "Ngươi nói những thứ này ta cũng hiểu, nhưng là chuyện về sau, ta chợt không muốn cùng ngươi nói." Á Thanh khỏe miệng tràn đầy từng tia từng tia vui sướng. Không sai, Thiên đạo đích sắc không thể nào lưu lại loại này sáng rõ sai lầm để cho nàng phát hiện. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, loại này vô biên vĩ lực trong lại vẫn cứ mang theo một tia có thể làm cho người nhận ra được tỷ vết chuyện. Có phải hay không có chút quán mắt? Là Thư công tử nha. Chương 605 hợp lý suy đoán, chương 605, hợp lý suy đoán. Đích xác, nếu như ai có thể tùy tiện xóa đi một người tồn tại, như vậy hắn nhất định có thể đem làm càng thêm hoàn mỹ, không thể nào để cho người nhận ra được trong đó khác thường. Càng không cần nói, loại này chỗ sơ hở lớn đến không chỉ càng khôn cảnh có thể phát hiện, mà là dù là trong ma môn thông thường nhất tu sĩ, cũng sẽ vì thế cảm giác được nghi ngờ. Kỳ quái, lại hợp lý. Bởi vì loại này có thể cho thấy siêu phàm thủ đoạn, nhưng là bản thân lại sẽ không xử lý chi tiết chuyện, liền phát sinh ở A thanh cùng Thạch thanh quân trước mắt xuyên thấu hết thảy linh vũ, lại sẽ chỉ xuất hiện ở bên người của hắn. Đây gần như là ở nói cho người khác biết hắn lộ tẩy, thậm chí sử dụng linh lực che mưa thời điểm không cẩn thận bị Thạch Thanh Quân nhìn thấy qua. Tiếp Lôi đang sợ, hắn nhưng ở hiện trường, không có nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. A Thanh Đạo vận chiến thân, nhưng ở hắn sau khi xuất hiện tiêu tán, từ trường an bởi vì vô chi cho nên cuối cùng sẽ làm ra những chuyện tương tự. A Thanh mặc dù không thể biết rõ trong đó chi tiết, nhưng là từ góc độ của nàng, đã có thể cảm nhận được từ trường an bảy phần đặc chất, có cùng thiên đạo tương đương quyền năng, lại đang kỳ quái địa phương lộ ra sơ hở vậy làm sao nhìn cũng cùng từ trường an có quan hệ không phải sao công tử không biết chính hắn bản lĩnh tự nhiên làm không tốt giải quyết hậu quả công tác ca. nhất định nhất định là từ công tử đem thứ một tịch xóa đi nhất định là hắn a thanh ở thói quen hoa nguyệt lâu sau từ từ biến thành một suy nghĩ mười phần phát tán cô nương. có lúc nàng linh quang trận lóe sẽ để cho nàng từ kỳ quái địa phương suy tính vấn đề sau đó hết thảy ở trong óc nàng liền ăn khớp có lại chỉ có thiên đạo có thể như vậy đem cả khôn cảnh từ trên thế giới xóa đi nàng suy đoán chuyện này cùng từ trường an có liên quan nàng còn suy đoán từ trường an cùng thiên đạo có liên quan như vậy, a thanh cho ra kết luận chính là bản thân trí nhớ chịu ảnh hưởng, là bởi vì từ công tử, là bởi vì người trong lòng của nàng, cho nên, cho dù nàng từ trước đến giờ là thật cẩn thận nữ tử, bây giờ coi như ý thức được trí nhớ chi tiết gặp phải sửa đổi, nàng vẫn vậy có thể không thèm để ý, thậm chí có thể bật cười. a thanh hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu như trí nhớ có thể bị thủ tiêu thay đổi, như vậy nàng lúc này trong lòng phần này ái mộ có thể hay không cũng là giả dối, hoàn toàn không nghĩ tới, ấm áp là chân thật, yêu mộ tâm cũng là chân thật, không có một tia trống không cung không ổn. lại nói, chỉ cần từ công tử liền không có sao hắn muốn làm gì đều có thể. A Thanh thế nhưng là có chỉ cần công tử ra lệnh, thậm chí có thể hóa thân thế giới mạnh vụn, chỉ có trong trí nhớ biến mất một người. Nàng hoàn toàn sẽ không vì vậy sinh ra bất an, thậm chí, thậm chí còn bởi vì nàng khoảng cách từ trường An khoảng cách luôn là quá xa, mà trí nhớ bên trên chỗ sơ hở, tóm lại là công tử đến gần qua nàng chứng cứ, mà làm này cảm giác được cao hứng, cho nên sẽ không lo lắng, mà là sẽ cười. Quả thật, bởi vì có thích người, A Thanh đã hoàn toàn biến thành giá rẻ cô nương. Nhưng chỉ cần chính nàng là vui ở trong đó, liền không tới phiên người khác mà nói nàng đúng sai. Nàng chính là thích ta sẽ cho ngươi tiết lộ một cái tin tức đi. A Thanh cười tủm tỉm. cái gì? Thạch Thanh Quân cao mày. ngươi. đối với trí nhớ bị xuyên tạc chuyện, có suy đoán. cái gì gọi là xuyên tạc? nói khó nghe như vậy làm gì? bất quá là trừ đi một cái không ổn định tồn tại. A Thanh bất mãn cắn ngôi, chớt lắc đầu. suy đoán là có. tóm lại, tuyệt đối không phải cái gì đáng được cảnh giác chuyện. ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện này, không có ý tứ gì khác. Thạch Thanh Quân nhìn trầm trầm A Thanh một cái. một, có lại chỉ có thiên đạo loại mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. hai, A Thanh bị xuyên tạc trí nhớ, còn không lo lắng thậm chí có thể cười ra tiếng tới, rũ xuống tầm mắt, thạch thanh quân trong mắt hiện lên thủy quang, nàng chợt có mấy phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ ở a thanh trong lòng mình là cái loại đó trầm lụt, vụng về nữ nhân, nàng chỉ cần không phải kẻ ngu, kết hợp trước đề tài, thế nào cũng có thể đoán được, a thanh cho cho là sửa đổi nàng trí nhớ đối tượng, chính là từ trường an đi, đề tài đều sẽ đến nước này, a thanh vẫn còn muốn giấu diếm chuyện này, phải biết bây giờ đối mặt không thể nào hiểu được chuyện lúc, liền thạch thanh quân cũng dưỡng thành gặp chuyện buông tha cho suy tính, đem hướng từ trường an trên người đầy thói quen, cho nên đang nghe a thanh nói trí nhớ có thể không đáng tin sau. Trong óc nàng suy nghĩ lên ứng viên số 1, cũng là Từ Trường An. Ừm, đúng như là quả là hắn, đích xác có thể làm được trong lúc vô tình trừ bỏ một người tồn tại sao, lại không làm được giải quyết hậu quả chuyện tới, bởi vì hắn căn bản cũng không có ý thức được chuyện này cùng hắn có liên quan. Vô luận là Linh Vũ hay là Thiên Kiếp, Thạch Thanh Quân cũng đều là tại chỗ. Chuyện này, chính thành chính cũng cùng hắn có liên quan đi. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Quân tâm tình chợt buông lòng rất nhiều, thoải mái không diễn tả được, tựa hồ trí nhớ có thể bị sửa đổi chuyện hoàn toàn không trọng yếu. Đích xác, so với có thể phong ấn khắp thiên hạ tu vi chuyện như vậy, chỉ có một cản khúc cảnh, hoàn toàn không đáng chú ý suy nghĩ ra một điểm này, chống lại A Thanh tầm mắt, Thạch Thanh quân chợt nhận ra, bởi vì A Thanh đang nhìn nàng cười, nụ cười kia trong mang theo vài phần không nói ra ý vị. A, nguyên lai like là như vậy. Thạch Thanh quân chợt liền hiểu. A Thanh dĩ nhiên biết, mình nhất định sẽ đem chuyện này hướng từ Trường An trên người nghĩ, nàng chẳng qua là không muốn đem từ Trường An chuyện mang lên mặt đại mà nói, cho nên liên quan tới chi nhớ bị từ Trường An ảnh hưởng chuyện, chỉ cần hai người hiểu ngầm là tốt rồi. Vì sao? Thạch Thanh quân không thể nào hiểu được A Thanh ý tưởng, bất quá nàng cũng không có ý định hiểu. Bởi vì A Thanh đã là một nữ nhân, mà người vĩnh viễn đừng cố gắng hiểu một người phụ nữ ý tưởng, dù là chính nàng đều là một người phụ nữ. Đừng như vậy nhìn ta." A Thanh vươn người một cái. Cho dù hai người hiểu ngầm, nhưng lúc này Từ Trường An đang ở trên đài xem nàng, nàng chỉ cần nhớ tới đối phương, trên mặt liền có không giấu được đỏ ửng, như thế nào nguyện ý cùng những nữ nhân khác ở sau lưng đàm luận hắn. Không có cái gì dư thừa tâm tư, A Thanh chẳng qua là đơn thuần không muốn cùng tình địch quá nhiều thảo luận người trong lòng của mình, chỉ thế thôi. Dĩ nhiên, cần thiết thảo luận vẫn là phải có, không phải coi như không lời để nói xem ra, người đối hắn hiểu, kém xa ta. A Thanh chợt nói, ừm, Thạch Thanh Quân không có phản bác, bản thân nàng cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là vẫn có nghi ngờ, ngươi rõ ràng mục đích của hắn, ai biết được? A Thanh giang tay, nàng thật đúng là có suy đoán, vậy do cái gì cùng tình địch chia sẻ? Tỷ như, Từ Trường An cùng Vân Tiện rất muốn qua bình tĩnh sinh hoạt chuyện này, nàng là biết. Như vậy, một khi Thánh Giáo cùng Triệu Vân toàn diện khai chiến, cái đầu tiên chịu ảnh hưởng, chỉ biết là công tử mong muốn bình tĩnh sinh hoạt, như vậy chỉ cần ở chuyện phát sinh trước, đem nhân tố bất ổn định xóa đi, hắn sinh hoạt cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Giả thiết từ trường an chính là thiên đạo hóa thân, hắn ý nghĩ chính là trí cao vô thượng, thế giới tự nhiên sẽ dựa theo ý niệm của hắn đi vận chuyển, cho nên a thanh trong lòng ở chân tướng chính là thứ một tịch bị xóa đi, là bởi vì sẽ uy hiếp được công tử cùng cô nương cuộc sống yên tĩnh. Vì vậy, phát khởi chiến tranh bản thân gặp đạo vận nốt, làm bản thân lòng tin vị thứ ba càng khốn cảnh, trực tiếp từ trên thế giới biến mất. Đây hết thảy đều là vì công tử mong muốn an ổn sinh hoạt. Ừm, những thứ này liền thuần túy chẳng qua là nàng phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là rất có đạo lý a, cũng có thể đưa nàng trong lòng trọng yếu công tử một cái mang lên địa vị cực cao. A Thanh chỉ là suy nghĩ một chút, chỉ biết hết sức cao hứng. Về phần nói liền nàng cái này kẻ cầm đầu cũng thiếu chút nữa bị làm chết chuyện. Dù là Từ Trường An thật sự là thiên đạo hóa thân, nhưng là không nghi ngờ chút nào đạo vận lồng giam chuyện công tử là không do tình hình. Ngược lại là hắn tới cho mình che rủ, trong lúc lơ đãng cứu mình chuyện là do bởi chủ quan. Một là trong lúc vô tình, một là chủ động, đương nhiên là người sau phân lượng cao hơn. Cho nên A Thanh bày tỏ hoàn toàn không có sao, nàng căn bản cũng không để ý. Nghĩ tới đây, A Thanh xem Thạch Thanh quân tên tình địch này hậu tuyển, thật sự là nhìn thế nào thế nào khó chịu rõ ràng công tử bí mật chỉ cần mình một người rõ ràng liền tốt nhưng không nghĩ còn phải cùng người nữ nhân này chia sẻ thật là căm ghét không có biện pháp trong lòng nếu không nguyện á Thanh hay là cùng nàng chia sẻ suy nghĩ kỹ một chút nguyên nhân kỳ thực cũng không phải là trong vòng nàng mong muốn làm hỏi gì đã đấy Thạch Thanh Quân tỷ tỷ mà là bởi vì nàng không muốn để cho Thạch Thanh Quân bởi vì tò mò mà quá mức đến gần từ Trường An nếu như mình không thỏa mãn nghi ngờ của nàng như vậy Thạch Thanh Quân nhất định sẽ chủ động tìm tòi từ Trường An bí mật đến lúc đó nếu là quá mức đến gần nàng đối công tử sinh ra tình tố làm sao bây giờ cho nên Bây giờ không có biện pháp, A Thanh chỉ có thể chủ động tiết lộ một ít từ trường an bí mật, thỏa mãn Thạch Thanh Quân lòng hiếu kỳ, làm hết sức để cho nàng cách mình trong lòng người xa một chút. Chăm chú nhìn Thạch Thanh Quân, phiền toái nữ nhân. Nếu là đánh thắng được nàng, A Thanh bây giờ thật đúng là không ngại đem người nữ nhân này đuổi kịp xa xa, Nhưng sự thật chính là, nàng không có kia phần lực lượng, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Thanh Quân đối từ trường an tràn ngập tò mò, thậm chí tương lai ở cô cô an bài xuống, nàng xác suất lớn còn phải diễn vũ cấp người nữ nhân này nhìn, ca diễn cho nàng nghe, khuất đủ, thật là khuất đủ. Nhưng là A Thanh thở dài vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bản thân hơi nóng gỏ má, Vì công tử hết thể đều không có sao. Thạch Thanh Quân giàu gì cũng là nàng đã từng ước mơ qua người, diễn xuất cho nàng nhìn, cũng không tính là gì, tạm thời cho là báo đáp nàng đoạn đường này chỉ dẫn đèn sáng ân tình. lời nói đây chính là nữ nhân sao? vốn đang ước cao và nàng hữu hảo chung sống đâu, lúc này lại bởi vì một người đàn ông mà trở mặt thành thủ. đây chính là nữ nhân đi, mình nhất định là cái đạt chuẩn nữ nhân. ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi. A Thanh chợt nói, hỏi ta? Thạch Thanh Quân nghi ngờ. Ngươi cấp công tử một khối mang theo ngươi khí tức lưu ly ngọc, chẳng qua là vì tu hành, lại không có bất kỳ trên thực chất tác dụng. A Thanh xem nàng, không có. Quả nhiên. A Thanh dễ môi, chợt nói, công tử người như vậy, ở Triều Vân tông nhưng chỉ là một không ai biết đến tiểu bối, không tốt lắm đâu. Nàng nhìn mất hứng. Nói thế nào đều là người trong lòng của nàng, dù là bởi vì từ trường an cá nhân nhân tố không muốn đứng ở đỉnh núi, nhưng là bởi vì hắn có một cực tốt thiên phú mà bị người coi trọng, hâm mộ, kính nể, cũng phải là cần thiết. A Thanh ở thích từ trường an sau, liền lén lén điều tra một phen hắn. Không nói bởi vì mộ vũ phong diện thủ danh tiếng, liền xem như thiên phú tựa hồ cũng bị ẩn nút. Loại này xem người yêu ở trên núi chịu thiệt, bị người rủa thầm cảm giác cũng không tốt bị, thậm chí có chút tức giận, cũng mong muốn chủ động ra tay cấp công tử hạ giận. Nói ai là mặt trắng nhỏ, diện thủ đâu? Đưa ngươi tổ tông 18 đời lôi ra ngoài nghiền xương thành cho đuổi có tin hay không? Mà từ trường an tu vi động tĩnh, chính là bị thạch thanh quân ẩn nút, cho nên cái này hỏa khí liền rơi vào thạch thanh quân trên đầu, không tốt lắm. Có sao? Thạch thanh quân đầu, nàng không như vậy cảm thấy. Nàng không cho là bản thân che giấu từ trường An tu hành động tính là một món chuyện sai lầm. Cứ việc ban đầu nàng không có suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là tiềm thức không nghĩ hắn tạm thời bộc lộ ra quá nhiều tiên nhân chuyển thế đặc chất. Nhưng là theo thời gian đời tới, theo nàng càng ngày càng hiểu từ trường An tính cách, liền bắt đầu cho là mình cách làm là chính xác, lấy từ trường An tính cách, tuyệt đối không muốn để cho phần này dị thường bại lộ ở tất cả mắt người ra dưới đáy. Cho nên nàng nên không có làm chuyện bệnh mới đúng. Một bên A Thanh xem Thạch Thanh Quân biểu tình biến hóa, tắt lưới một tiếng. Ngươi nha, ta biết tâm tư của ngươi. Công tử đích thật là ôn hòa kiến tiếng người, nhưng có chuyện cũng không phải là cần đi tới trước đài. Ở nút chân thật bản lĩnh cùng có một thân phận cao quý cũng chỉ làm cho rất ít người biết được, cái này không sung khắc chứ." Thạch Thanh Quân trên đầu lên một dấu hỏi, nàng có chút ngột, có trọng yếu không? Trên mặt nổi không ảnh hưởng hắn, sau đó trong tối cấp một cái thân phận, có ý nghĩa gì? Quả nhiên, nàng hoàn toàn không cách nào hiểu A Thanh lối suy nghĩ. "Người." "Thôi." A Thanh giang tay, nàng nên nói đã nói, chính Thạch Thanh Quân không lĩnh ngộ được cấp công tử một phần khó được tiện duyên là nàng chuyện, bản thân ngược lại là hết tình hết nghĩa. Kỳ thực thì giống như A Thanh đem từ trường An định vị thứ một tịch vậy. Từ trường An biết không? Không biết. Thứ một tịch cũng đúng hắn sinh hoạt không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là chính A Thanh sẽ cao hứng, bởi vì nàng đưa cho công tử hoàn toàn có tư cách hưởng thụ vị trí, mà không phải Thạch Thanh Quân như vậy, đem hắn vị trí ép từ thấp. Ngược lại, làm yêu nổ người. A Thanh xem từ trường An bị rêu cận rất phẫn nộ, lấy công tử bản lãnh, không nói làm triệu vân tông chủ, trong tối cấp hắn một chân chính tượng trưng Thạch Thanh Quân thân phận vật kiện vẫn là có thể đi. Tỉ như tất cả mọi người cũng xem thường công tử lúc, hắn lại lấy ra một khối thuộc về Thạch Thanh Quân nhất tư nhân vật phẩm loại, nhất định rất có ý tứ không thể so với một khối phá lưu ly ngọc đội dùng tốt nhiều, mà so sánh cùng lúc trước thiên đạo đề tài, chuyện này đích xác không có thảo luận cần thiết, chẳng qua là nàng nhớ tới, tùy ý nói một chút. A, a thanh liền nghĩ tới cái gì? Nếu cùng thạch thanh quân không phải kẻ địch, vậy có một số chuyện liền có thể cùng nàng thông đồng một cái. Thánh giáo thứ một tịch vị trí bây giờ đã không có chống không. a thanh nheo mắt lại, thạch thanh quân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cũng cùng triệu vân người phía dưới nói một chút, liền nói sau này nếu là gặp phải ta giáo trung thứ một tịch, để bọn họ cùng kính chút, đi vòng qua. thạch thanh quân nghi ngờ xem nàng, phía dưới. Nói là Ma Môn cùng Triều Vân Ân đoán. mắc mớ gì đến các nàng, cũng đánh hết cũng không có sao. Ta thứ một tịch tên, bây giờ gọi làm công tử. A Thanh nhắc nhở nàng. Thạch Thanh Quân khẽ mắt khẽ run, trong lòng hiện ra một cỗ bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn nhìn không hiểu người nữ nhân này làm việc suy luận. Ta nhớ, chương 606, công tử cùng thị nữ, chương 606, công tử cùng thị nữ. Ma Môn cùng Triều Vân Ân đoán đã duy trì mấy lời, nhưng đối với chóp đỉnh hai người mà nói, con cờ nhiều hơn chút ít một chút cũng không quan hệ, bởi vì ngay cả cái này bản cờ, bây giờ bản thân cũng không có ý nghĩa. Mắc mớ gì đến các nàng? Ta thứ một tịch tên, bây giờ gọi làm công tử. Thạch Thanh quân khỏe mắt khẽ run, trong lòng hiện ra một cỗ bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn nhìn không hiểu người nữ nhân này làm việc suy luận. Ta nhớ Thạch Thanh quân gật đầu. Cũng không phải. A Thanh nhớ ra cái gì đó, lại cảm thấy có cái gì không đúng. Gặp phải nàng giáo trung thứ một tịch, để bọn họ cung kính chút, đi vòng qua. Cái này đích sắc không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không gặp được A. từ Trương An liền sinh hoạt ở triều Vân Tông, ai biết hắn sẽ là ma môn thứ một tịch. Nhưng A Thanh sau đó đích xác có kế hoạch để cho công tử nhúng tay tu tiên giới các loại sự vật, đem người này danh tiếng khai hỏa để cho hắn trở thành tu tiên giới thần bí nhất, cao quý nhất, để cho người tôn kính tồn tại. vì vậy phải cùng Thạch Thanh Quân nói cẩn thận hơn chút. A Thanh nói bổ sung, ý của ta là không chỉ là gặp phải công tử bản thân, mà là hết thảy cùng hắn tương quan chuyện, lệnh bài, các loại cùng hắn có liên quan bất kỳ yếu tố nào cũng làm cho người của ngươi tránh một chút, có thể hiểu chưa? có ý gì? Thạch Thanh Quân hỏi. chính là nói rất nhiều chuyện hắn sẽ không đích thân ra mặt. A Thanh nói, hắn cũng không có cách nào tự mình ra mặt đi. Thạch Thanh Quân như nói thật đạo. sách ai cần ngươi lo? A Thanh khe khẽ hừ một tiếng sau đó trong lòng bàn tay ánh sáng chợt lóe, xuất hiện một khối thanh phách ngọc bội, nói, tỷ như khối ngọc bội này chính là công tử tín vật, ta tính toán để cho thị nữ lấy khối ngọc bội này, lấy thân phận của hắn làm việc. sau mấy cái đỉnh cấp di tích, bảo địa cũng tính toán đi lượn lờ một vòng, có thể hiểu chưa? chính là muốn trước hết để cho người biết, trên thế giới có công tử cái này người. chính là nói, để cho triều vân người thấy cùng hắn tương quan người hoặc là chuyện, cũng đi vòng qua. thạch thanh quân như có điều suy nghĩ, có chút hiểu, chẳng qua là đi vòng qua cũng không đủ, công tử nhà ta là mù xương trên thần minh, cũng không phải là vực sâu biển lớn dưới quỷ quái, vòng quanh hắn đi là có ý gì? A Thanh bất mãn hết sức. Thạch Thanh Quân: "A." Nàng bắt đầu cảm thấy A Thanh là phiền phức nữ nhân. Đây là càng khôn cảnh nửa yêu, còn chưa phải phân rõ phải trái, ngang ngược cái càng tiểu nữ. Nhìn thế nào đều là người sau đi. Tóm lại, không phải để ngươi người đi vòng qua, là muốn cung kính. Cung kính một ít. A Thanh cười tủm tỉm, đời đời cửu địch, sau đó chợt có cái thứ một tịch có thể làm cho Triệu Vân Tông người cùng cung kính kính, sẽ là cái không sai đề tài. Không phải sao? Làm cho tất cả mọi người cũng kính trọng, lúc này mới phù hợp nàng công tử địa vị. Sẽ không rất kỳ quái." Thạch Thanh Quân hỏi: "Không có sao." A Thanh giang tay, nàng cũng biết để cho Triệu Vân Tông những thứ kia mắt cao hơn đầu chính phái đối một chưa từng gặp mặt người trong ma môn thậm chí chẳng qua là một thị nữ, một khối thân phận lệnh bài không lưng là rất khó khăn chuyện, nhưng nơi này không phải có một Triệu Vân tiên tử sao? Chỉ cần là ngươi hạ lệnh, lại không cách nào hiểu ra lệnh, bọn họ cũng hiểu ý duyệt thần phục. A Thanh nhìn từ trên xuống dưới Thạch Thanh Quân, như có điều suy nghĩ nói, nhìn như vậy, ngươi vẫn rất có dùng người, ít nhất làm việc có thể không đánh mà thắng, tỉnh đến lúc đó Triệu Vân cũng có không có mắt nghị luận công tử thân phận, để cho ta mất hứng. Triệu Vân Tông đám người kia liền đối nàng cái này cảnh khôn cảnh cũng không tôn tình. Sau lưng mở miệng một tiếng yêu nữ, cũng chính là nàng không thèm để ý sâu kiến tâm tư. Nhưng là nếu như chuyện liên quan đến người yêu, vậy thì không được. Ta muốn danh tiếng cũng không phải là tuân gia tới, cho nên tốt nhất để ngươi thủ hạ người thông minh chút. A Thanh khi mắt, nàng bây giờ cũng không muốn tạo cái gì sắc nhiệt, bởi vì sẽ để cho công tử không thích. Thạch Thanh Quân xem A Thanh giữa lông mày kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, nàng đại khái hiểu A Thanh ý tứ, chẳng qua là hỏi, ngươi nói danh tiếng, chỉ chính là ngươi ta. Thạch Thanh Quân cho là danh tiếng hay là thật đau xuống thật, bước đi từng bước một đi ra khá hơn một chút. Mượn ngươi ta có cái gì không tốt? A Thanh hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, nàng nhìn trước mặt Triệu Vân tiến tử, mí môi cười một tiếng, bây giờ cái này thế đạo, làm ra nhiều hơn nữa đại sự kinh thiên động địa, cũng không sánh nổi người một tiếng phân phó, tại sao phải bỏ gần cầu xa. Giả thiết bây giờ có một người đem ma môn toàn bộ tiêu diệt, cũng không nhất định có thể được đến Triệu Vân tông toàn bộ trưởng môn cấp nhân vật tôn kính. Nhưng chỉ cần Thạch Thanh quân ra lệnh, không tôn kính cũng phải tha hạ thân đoạn, thậm chí cưỡng bách bản thân sinh ra tôn kính tâm tình, để tránh để cho trưởng môn bất mãn hoặc là phá hủy trưởng môn một ít bố cục, đây chính là Thạch Thanh quân uy lực. Có phương tiện như vậy người tồn tại, A Thanh vì sao không cần? Về phần nói đều là cản khôn cảnh nàng, dĩ nhiên cũng sẽ ở Ma Môn bên kia đưa đến tác dụng giống nhau. Được chưa, ta đã biết. Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, nàng sẽ phân phó, để cho triều Vân người chỉ có đối mặt Ma Môn thứ một tịch thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững tình ý, dù chỉ là một khối ngọc bội, chẳng qua là một thị nữ, cũng tuyệt đối không thể lên xung đột. Lúc cần thiết thậm chí cần nghe theo đối phương ra lệnh. Như vậy, đã đủ chưa? Cái này đáp ứng. A Thanh gật ra, nàng nhao đầu, ngoại ý muốn xem Thạch Thanh Quân. Con tưởng rằng người nữ nhân này sẽ do dự một chút đâu? Không phải đâu. Thạch Thanh Quân không hiểu. Chẳng lẽ mình không nên đáp ứng? Ngươi nói thế nào cũng là Triều Vân tông tông chủ, không có lý do gì hạ lệnh để cho người tôn kính một ma môn đám người, sẽ không đối uy tín của ngươi có ảnh hưởng." A Thanh lời nói một nửa, xem Thạch Thanh Quân ánh mắt nghi hoặc, bất đắc dĩ nhướng chán, "Mà thôi, ngươi làm ta không nói gì." Nàng ở Hoa Nguyệt lâu đợi quá lâu, bắt đầu đứng ở cô cô quản lý các tỷ muội lập trường đi suy tính kẻ về trên vấn đề. Triều Vân tiên tử nơi nào cần suy nghĩ những thứ này? Nàng hy vọng cũng đều là thật tôn gia tới, đừng nói đương kim tu tiên giới nhân vật lớn, liền xem như các nàng tổ tông ở triều vân tiên tử trước mặt đều là tiểu bối, ai sẽ cảm thấy nghe nàng vậy là xỉ nhục, dù là đối phương là ma môn, cũng phải nghe. Nói cách khác, ở tôn nghiêm cùng tiên tử ra lệnh trong làm lựa chọn cũng không thể coi như là một lựa chọn, người sau phân lượng là hiện lên nghiền ép thức, nhưng là không đúng đi, người đều là có chút nạo khí, bọn họ coi như đáp ứng, cần phải đối một lệnh bài, thị nữ xuống nước, tóm lại là sẽ bất mãn. A Thanh suy nghĩ, nhìn Thạch Thanh quân bình thản cực kỳ ánh mắt, vậy lại như thế nào ánh mắt đâu? Bình tĩnh giống như ban đêm mặt biển, hiện lên sóng vậy cùng mơ hồ ánh trăng, là như vậy ôn hòa. Nhưng A Thanh rất rõ ràng nhìn như ôn hòa mặt biển, có lúc cũng sẽ có đủ để đem toàn bộ thế giới nuốt mất lực lượng. Không sao. A Thanh ngón tay hơi chống đỡ mi tâm, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi là vô tình nữ nhân. ở Thạch Thanh Quân trong lòng cũng không có nhân tình gì cách nói, mệnh lệnh của nàng hạ, nếu là có người không theo, sẽ phát sinh chuyện gì? liền xem như A Thanh cũng không rõ ràng lắm, lại uống hồ là triệu Vân Tông đám tia đưa nạng phụng như tiên thần người. Ngươi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. A Thanh giang tay, Thạch Thanh Quân nháy mắt mấy cái, đầu, không hiểu. Từ mới vừa bắt đầu, A Thanh đang ở tự mình nói những gì đâu? Bản thân hạ lệnh, mọi người dĩ nhiên sẽ nghe theo, về phần cái khác, mắc mớ gì đến nàng? Cung A Thanh không giống nhau, Thạch Thanh Quân hoàn toàn sẽ không suy tính những thứ này, về phần nói rằng mặt người không nghe lời. Cái này lựa chọn từ vừa mới bắt đầu cũng không tồn tại ý thức của nàng trong. Đúng, còn có một việc. A Thanh đưa ra một ngón tay, kỳ thực, để ngươi người đối công tử lệnh bài cung kính chút, cũng không tính bọn họ thua thiệt, dù sao, lệnh bài sẽ không nói chuyện, cho nên vẫn là phải có một thị nữ cầm lệnh bài ra sân. Thị nữ? Thạch Thanh Quân nhìn về phía xa xa trước những thứ kia đốt nàng ăn trái các tiểu nữ, "Ừm, thị nữ" A Thanh mặt mày con con, tươi cười giản dỡ, "Ngươi nghĩ, nhắc tới công tử, cùng với đối ứng luôn là tiểu thư, hoặc là thị nữ đi. Thiên Kim tiểu thư thân phận tôn quý, dĩ nhiên sẽ không đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, như vậy thì chỉ còn dư lại thị nữ. Cho nên, A Thanh chỉ mình, đến lúc đó, ta tự mình đi làm thị nữ, cầm công tử Ngọc Bộ đi ra ngoài lắc mấy vòng, vì vậy để ngươi người đối công tử thị nữ tôn kính chút, không phải ta đưa bọn họ giết, liền xem như công tử tương lai biết được, cũng không oán ta được." Thạch Thanh Quân, "Có người hay không chết không có quan hệ gì với nàng, nhưng là..." A Thanh nói phải làm thị nữ làm từ trường an thị nữ nàng cân nuốt một chút đừng nhìn ta như vậy ta sẽ không ngu đến minh ra bản thân thân phận a thanh khỏe miệng mang theo không cách nào biến mất nét cười mặc dù nàng cũng rất muốn nhìn một chút làm tu tiên giới người biết ma môn giáo chủ nương nương mặt trên còn có một chủ nhân thời điểm sẽ là biểu tình gì nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải làm ra loại chuyện như vậy thời điểm ta đến lúc đó ngụy trang một chút đi ra ngoài tìm về vui a thanh nói đây chính là a thanh tư tâm nàng còn không có biện pháp trở thành từ trường an cùng vân thiện thị nữ cũng không đủ tư cách kia trước hết dối mình dối người thoải mái một trận cũng không có gì mà dừng Sau này ở trong Ma môn, nàng chính là công tử dành riêng thị nữ, cầm lệnh bài của hắn đi ra ngoài tác vai tác phúc cái chủng loại kia. Kỳ thực cũng không tính là càn quái. Lấy Từ Trường An là một người bình thường tạm thời sẽ không thức tỉnh làm căn bản cân nhắc vậy, tương lai khó mà nói Từ Trường An có thể hay không rời đi Triều Vân. Thiên phú của hắn quá tốt, có thể sẽ chạm đến Thanh Châu cấm kỵ. Thì như, Thanh Châu đại cái giới, Thạch Thanh quân trước mắt thái độ phải không can thiệp Từ Trường An, cho nên nếu như sau này thật sự có một ngày Từ Trường An không thể ở lại Triều Vân, hoặc là nói hắn mong muốn chuyển sang nơi khác sinh hoạt, kia Ma môn cũng coi là một chỗ đi, hơn nữa Nàng cung cấp từ trường an sắp xếp đi, chỉ cần tới trực tiếp liền có thể trực tiếp chẳng lên cái đó thân phận. Được rồi, thừa công tử xác suất lớn sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là A Thanh để ý a. Khuynh ngộ người yêu thiếu nữ là như thế này, dù là từ trường an không thèm để ý, nhưng là chỉ cần xem người khác đối hắn cung cung kính kính, A Thanh chỉ biết cao hứng. Không dối gạt mình nói, kỳ thực chính là ta tư dục. A Thanh vuốt một cái bản thân hơi nóng gò má, cùng Thạch Thanh Quân ngừa bài, công tử là, làm bộ thị nữ cũng là, bởi vì rất thú vị. Thạch Thanh Quân, nói thật, nàng hoàn toàn không muốn biết A Thanh làm những chuyện này lý do, nếu là tư dục Tại sao phải tự nói với mình? Bất đắc dĩ. Thạch Thanh Quân trong mắt tràn ra mấy phần bất đắc dĩ tình cảm. Không có biện pháp à, bởi vì cùng là cảnh côn cảnh, có tư cách cùng nàng đứng chung một chỗ, nàng mới có thể chăm chú suy tính A Thanh ý tưởng, thế nhưng là trước mắt xem ra, A Thanh kỳ quái đến khó lấy câu thông cùng hiểu. A Thanh, tự mình đem từ Trường An biến thành ma môn thứ một tịch. Rất hiển nhiên, từ Trường An căn bản cũng không biết chuyện này. Ừm. Thạch Thanh Quân nhớ tới đã từng dưới thiên kiếp, nàng rơi xuống nước bùn, hôn mê trước cuối cùng nhìn thấy cái đó lạnh nhạt đứng sững ở bạch ngọc cột ánh sáng lôi kiếp trước thiếu niên bóng lưng. Vân Vân. Thạch Thanh Quân chợt mong muốn biết được, cái đó luôn là bình tĩnh cười người thiếu niên nếu như biết hắn bây giờ thành ma môn giáo chủ dưới người thứ nhất. Ừm, giáo chủ dưới mấy chữ nói không chừng cũng có thể lấy xuống, trước mắt xem ra cái này đầu không bình thường A Thanh sẽ phải đối hắn nghe lời răm giáp. Từ trường An sẽ có thế nào nét mặt? Có lẽ sẽ rất thú vị. Nói không chừng, xem như vậy vẻ mặt, có thể so với nàng một người ngắm hoa, mài phấn hoa, An Điểm tâm. càng vui thích. Thạch Thanh Quân đem thế giới mới cổng từ từ mở ra một cái khe hở, bất quá việc vui người thân phận còn chưa phải thích hợp với nàng, cho nên cổng lại một lần nữa bị nàng nhẹ nhàng đóng lại. Những thứ này không có quan hệ gì với nàng. Đối với Thạch Cô nương mà nói, nàng cần vui thích còn không cần như vậy cao cấp chẳng qua là đơn giản mấy khối trái cây thơm ngọt cũng đủ để cho nàng vui mừng. Ma môn thứ một thì sao? Mà thôi, là A Thanh có thể làm được chuyện, Thạch Thanh Quân bất đắc dĩ quy vô làm sao, lại sẽ không để ở trong lòng, thậm chí cho là A Thanh nhắc nhở là rất cần thiết. Trước mắt xem ra, A Thanh cùng Từ Trường An quan hệ so với nàng cùng Từ Trường An phải thân cận một ít, như vậy bản thân nên nghe khuyên vẫn là phải nghe khuyên. Bất kể A Thanh đem Từ Trường An đặt ở vị thứ nhất nguyên nhân là cái gì, nhưng vô luận là Ma môn hay là Triều Vân tông, hay là làm hết sức đừng ở chính diện cùng hắn có cái gì xung đột, cho nên nàng sẽ nghe A Thanh phân phó để cho Triệu Vân người nếu là đụng phải cùng Ma môn thứ một tịch công tử có liên quan bất kỳ cái gì sự vật cung kính chút đi vòng qua. Nàng có thể cảm giác được A Thanh mười phần, mười phần để ý từ Trường An ý tưởng loại này để ý có lẽ so với nàng suy đoán phân lượng còn nặng hơn. Nhưng khi A Thanh thái độ càng thêm rõ ràng, loại tình cảm này hay là nằm ngoài dự đoán của Thạch Thanh Quân. Nhìn A Thanh trên mặt mang theo một màn kia thiếu nữ ý xấu hổ, Thạch Thanh Quân chậm rãi cúi đầu, nhìn một chút bản thân hơi mở ra ngón tay. Nàng mơ hồ có thể ở phía trên người được một tia mùi trái cây, thật là kỳ quái. Tu hành mang đến cả người thông suốt không biết nếu so với đơn thuần vị giác bên trên kích thích mạnh hơn dù sao cũng lần, dựa theo đạo lý mà nói, nàng đối với mùi vị loại vật này đã sớm nên không quan tâm. Nhưng lại cứ, bây giờ chính là vô cùng thích. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ở từ trường an cùng Vân Tiện chơi thuyền đến đó, nàng xa xa nhìn Vân Thiện một cái, cảm thấy Vân Thiện ăn trái cây, an niệm tâm dáng vẻ rất thơm, mới đúng nàng có ảnh hưởng lớn như vậy. Từ từ say đắm ở loại tình cảm này, loại này dục vọng ăn uống bản thân, có tư cách đánh giá A Thanh kia tự tiêu khiển hành vi sao? Thật ra là không có. Người diễn thị nữ của ngươi, ta ăn ta trái, đều là không có tiền đồ nữ nhân, ai cũng đừng nói ai. Chương 607, Á Thanh thị nữ, chương 607, Á Thanh thị nữ. Bên ngoài 10.000 dặm bầu trời, núi minh mây âm nặng, trời giá rét dấu hiệu sắp mưa đồng, bầu trời rung động ầm ầm, không khí bực bội vô cùng, rất nhanh liền có ẩm ẩm loảng xoảng thanh âm rơi trên mặt đất. Dập trời ngập đất, dầm dặm chẳng trị nước mưa tự mây bên trên rơi xuống. Ầm. Một tiếng sét trên bầu trời vang lên, âm u tầng mây bị ánh chiếu phảng phất ban ngày. Mưa rơi nhân gian, Hoa phiến bị đánh rơi, ngược lại kia ngày mùa thu trong tiêu điều cây liễu nhiều hơn mấy phần sinh cơ, có thị nữ trang điểm thiếu nữ che dù chậm rãi chậm rãi đi vào phòng dưới mái hiên, chỉ thấy màn mưa như là thác nước tự mái hiên mà rơi, rất nhanh cái này dưới mái hiên liền biến thành một dòng suối nhỏ. Thị nữ phất tay lấy thuật pháp khu trừ rơi trên người hết thảy khí ẩm, lại lấy ra đóa hoa vòng quanh tự thân, để cho mùi thơm nhuận tiến quần áo, lúc này mới hít sâu một hơi, bước qua ngưỡng cửa sau, nhẹ nhàng đẩy ra trong đó một cánh cửa. Nàng rất khẩn trương, không có cách nào không khẩn trương, bởi vì đây chính là thánh giáo Mù xương bên trên tồn tại, giáo chủ Nương Nương phân phó nàng mua sắm trụ sở. Yêu cầu là muốn rất bình thường, cứ dựa theo trong trần thế thiếu nữ căn phòng đi bố trí. Thị nữ trước mặt là một mạc trong mang theo chút đáng yêu khí tức khuê phòng, nàng kinh ngạc nhìn một hồi bàn trang điểm bên trên kia sáng rõ bị mở ra qua hộp son phấn cùng chai chai lọ lọ đi tới đem thu thập chỉnh tề, sau đó đẩy ra cửa sổ, thừa dịp trời mưa thông thông phong. Bên hai là càng thêm dậy đặc tiếng mưa rơi, bầu trời thỉnh thoảng có ánh sáng màu trắng thoáng qua, cùng lúc trước bất đồng chính là, tựa hồ còn có kim quang lóe ra. La nương nương đi, nương nương tâm tình chấn động thời điểm, thiên tượng cuối cùng sẽ có thay đổi. Thị nữ nằm ở bệ cửa sổ, nhìn xa xa kia đồng nạp dấu hiệu sắp mưa trên mặt tình cảm có chút phức tạp. Nương Nương, là thế nào? Thị nữ vốn là thế, nhưng là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất Nương Nương người, coi như nàng chẳng qua là một cái bình thường nữ tử, coi như nàng tu vi thấp kém, có ở đây không thánh giáo trong không, có bất kỳ người nào dám xem thường nàng. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng là giáo chủ Nương Nương đại hành giả gần như chính thành chín ra lệnh, đều là lấy nàng miệng truyền lại. Gần đây, Nương Nương biến hóa thật vô cùng lớn, lớn đến nàng cái này làm bạn nhiều năm nha đầu cũng không nhận ra. Nương Nương nàng có lúc này không có đi vượt sâu biển lớn, đạo vận không trọng yếu sao? Nghĩ như vậy thị nữ chậm rãi đóng lại cửa sổ. Chợt đi tới giường trước, ra tay đem bị tấm đệm nếp nhăn vút lên, lại ngơ ngác đứng một hồi. Nương nương nàng những ngày qua, sẽ ngủ, nghỉ ngơi, thật thay đổi thật nhiều. Một bên dọn dẹp phòng ở, người trong không khí lưu lại mùi thơm, thị nữ trên mặt lên một trận màu nhạt hững hạ. Dĩ vãng nương nương chưa bao giờ để ý qua trang điểm, cái này cũng phù hợp nàng đối với tiên môn chóp đỉnh người nhận biết, nhưng từ trước không lâu bắt đầu, nàng để cho bản thân đi lấy rất nhiều trong trần thế son phấn bột nước, mặc dù còn không có thấy sử dụng qua, nhưng đích xác nhìn thấy qua nàng làm ở bàn trang điểm trước, cái máy son phấn dáng vẻ, hay hoặc giả là Dĩ vãng nương nương không thích cười, có lúc cứ việc niét miệng, giọng địa nu, cho nàng cũng chỉ có áp lực. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng sẽ cười, cái loại đó nụ cười nhạt nhạt là để cho nàng chỉ nhìn một cái định thôi không thể bão vật. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thiếu nữ không hiểu, thế nhưng là chứng kiến giáo chủ nương nương hết thể biến hóa nàng không khỏi sẽ dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là một cô gái nếu là chợ sinh ra lớn như vậy thay đổi, sẽ bắt đầu để ý son phấn, mặc trang phục, trong quê phòng nữ tử yếu tố, sẽ là bởi vì sao đâu? Còn có vốn là không thứ một tịch, chợ bị một tên là công tử người chiếm cứ, trong giáo nhắc lên một trận phong ba làm nương nương bên người người thân cận nhất, thì nữ lại hoàn toàn không rõ ràng lắm, cái gọi là công tử là người nào? Các loại nhân tố trồng chất dưới đều sẽ cảm giác được, nương nương là có người yêu đi. Ba, nghĩ tới đây, thị nữ hai tay hung hang rơi vào bản thân trên mặt, lưu lại trên má hai đạo chửi ấn. Không được, nàng làm sao có thể nghĩ như vậy nương nương? Như vậy thần minh vậy nữ tử làm sao sẽ có cái gì người yêu? Trên đời này lại có người nào có thể có tư cách bị nương nương gãy mắt? Những năm này đi theo nương nương, thánh giáo cùng triều vân tông cao tầng nàng cũng đã gặp không ít, ở trong mắt nàng, vô luận là huyền kiếm ti tông chủ hay hoặc là thứ hai tịch nam tử kia cũng còn kém xa. Đừng nói để cho nương nương ghé mắt, chính là muốn tới làm việc vật, nàng cũng chê bai đối phương tay chân không gàng. Cho nên, sẽ là luyện tâm sao? Nghe nói tu hành đến chóp đỉnh là muốn luyện tâm. Phản pháp quy chân. Cái gọi là công tử có lẽ chẳng qua là hư cấu đi ra, không hề tồn tại, là nương nương tính toán một vòng. Thị nữ nghiêng đầu, không hiểu rõ những thứ này, bất quá rất nhanh khỏe miệng nàng liền lên một trận ức chế không được nụ cười. Bởi vì nàng thật vô cùng thích nương nương, cho nên có một số việc suy nghĩ một chút cũng không để ý chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân thân ở trong phòng của nàng chuyện này liền mười phần vui mừng thay đổi không có cái gì không tốt đâu trước kia nàng mặc dù là thị nữ nhưng là về bản chất chẳng qua là một ống loa chưa bao giờ có cơ hội có thể hoàn thành thị nữ công tác nhưng là bây giờ nàng nhưng có thể cấp nương nương xử lý căn phòng thỏa mãn thân là thị nữ nhu cầu còn có cái gì so chiếu cô nương nương càng làm cho nàng vui vẻ nghĩ tới đây thị nữ khỏe miệng nụ cười càng thêm rực rỡ nàng thật vô cùng thích nương nương đó là nàng quý giá nhất trên bảo có lại chỉ có nàng biết người đợi truyền lại ma môn giáo chủ và nhà nàng nương nương phân biệt bao lớn Nương nương về bản chất ôn nhu nhất người. Một chuyện rất đơn giản, bình thường thị nữ là không có tư cách ở sau lưng nghĩ những thứ này. Chủ nhân thế nào phân phó, nàng làm gì là tốt rồi. Nàng không cần vì chủ nhân lo lắng, cũng không thể tò mò nàng cử động ý nghĩa, thậm chí không cần có nhân cách của mình. Nhưng là nàng lại có thể đứng ở chỗ này, có thể đi ruột thầm nương nương. Đây chính là càn khuôn cảnh, là chỉ cần nhắc tới tên, đối phương sẽ có cảm ứng tồn tại. Nàng hết thệ tâm tư đều là không gạt được nương nương, bao gồm ruột thẩm cái gì người yêu chuyện, nhưng là nương nương nhưng lại chưa bao giờ có trách tội qua nàng, chẳng qua là chuyện này vẫn chưa thể nói rõ nàng thật sự là ôn nhu người sao? Càng không cần nói, nàng thế nhưng là ít có trong giáo có thể nhìn thẳng nương nương, có thể ở trước mặt nàng tự xưng là ta người. Nghiêm Nghiêm túc túc đem căn phòng chỉnh lý tốt, lại lấy ra bản thân mới phân phối son phấn đặt ở bàn trang điểm bên trên, thị nữ cung cung kính kính tối lui ra căn phòng. Nàng nghĩ thầm, một hồi liền giống như ngày thường, đi cầu nguyện chủ nhân của mình có thể tâm tưởng sự thành đi. Đang suy nghĩ, thị nữ chợt mở ra, bởi vì nàng đi ra cửa phòng sau liền gặp được trong lòng cô nương kia. Chỉ thấy dưới tầng tây, giáo chủ nương nương che dù an tĩnh rửa vào cây liễu, nhắm mắt dưỡng thần. Mưa rơi mặt dù phát ra ầm ầm loạn xoàng tiếng vang thanh thúy dễ nghe lại làm cho thị nữ sững sờ ở tại chỗ dù nàng còn không có ra mắt nương nương che dù đâu hơn nữa cái này dù có phải hay không có chút loe loẹt xinh đẹp không ổn trọng tràn đầy thiếu nữ khí tức toàn thân thuần trắng mặc dù bên trên càng là tô điểm một đóa một đóa lê hoa quả thật nhìn rất đẹp nha minh chủ nhân thế nào đều là đẹp mắt hơi ngẩn ra sau thiếu nữ cung kính đi tới a thanh cũng mở mắt ra nhìn trước mắt thị nữ lúc này giáo chủ nương nương cùng trong hoa nguyệt lâu cô nương có bản chất phân biệt tiêu trong mắt không còn là nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá mà là thâm thúy thật giống như ẩn nút muôn vạn sao trời nương nương ta đến đây đi thị nữ đi tới mong muốn nhận lấy á thanh trong tay ly hoa rủ vì chủ nhân che rủ đây là thị nữ chức trách không cần Á thanh cự tuyệt thị nữ thỉnh cầu cái này rủ cũng là nàng truyền tống tới bão vật trước mắt cũng không có tính toán để cho cái thứ hai nữ tử đụng chạm nha đầu người dĩ vãng ở trong trần thế cấp gia đình hảo phú làm thị nữ a thanh hỏi thị nữ sườn sốt một chút Nàng không nghĩ tới A Thanh sẽ hỏi ra những lời như vậy. Đây đều là bao lâu chuyện lúc trước? Rất xưa đến nàng đều có chút không nhớ rõ. Trở về Nương Nương, ta không đơn thuần là thị nữ, trước kia còn là chủ vị. Thị nữ gật đầu, nàng dĩ vãng đích thật là thị nữ, dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng Nương Nương kết liễu duyên phận. Chủ vị hầu, vậy ngươi nhất định rất hiểu trong trần thế liên quan tới thị nữ quy củ đi." A Thanh nhiều hứng thú hỏi. "Quy củ?" Thị nữ nói, "Là đều hiểu. Không chỉ muốn trước hiểu, vì có thể làm tốt A Thanh thị nữ, cố gắng của nàng liền không có đình trệ qua. Vậy được, dạy ta một chút đi. Liên quan tới làm thị nữ quy củ." A Thanh nói, ai? Thị nữ thật giống như bị tiên kiếp bổ chúng, trong lúc nhất thời bị choáng váng. Học thị nữ quý củ, ai? Nương nương sao? A Thanh thấy nha đầu đỡ đẫn, cũng không kỳ quái, nàng chỉ cần đạt thành mục đích là tốt rồi, không có giải thích tâm tình. Cấp công tử làm thị nữ, dĩ nhiên ở chi tiết phương diện muốn làm được tốt nhất, nàng cũng không muốn đi ra ngoài thời điểm vóc người không tốt, để cho người cảm thấy công tử không có ngự hạ bản lãnh, đó chính là cấp công tử mất thể diện. Cho nên, học tập thị nữ quý củ là cần thiết. Kỳ thực nàng có thể tại bên trong Hoa Nguyệt lâu học tập, nhưng là A Thanh luôn cảm thấy trong Thanh lâu diễm tục khí tức quá nặng, không phải đứng đắn thị nữ. Bản thân ở trong Thanh lâu học, sợ không phải muốn xảy ra chuyện. Trùng hợp trong nhà có một, liền nghe nàng a, nhếch miệng lên nụ cười, lúc này giáo chủ nương nương trong mắt lòng lánh, đó là tên là mong đợi tình cảm. Bác Tăng Thành. A Thanh tại trước mặt Thạch Thanh Quân, thật không có ẩn nút quá nhiều tình cảm, hoặc là nói nàng gần như đem toàn bộ tình cảm toàn bộ mở ra tại trước mặt nàng. Vì vậy Thạch Thanh Quân có thể cảm giác được rõ ràng A Thanh mỗi một lần nhắc tới từ công tử thời điểm nhạy cảm tâm thái biến hóa. Nhưng phẩm là một có kinh nghiệm nữ tử, Chỉ cần xem thôi như vậy A Thanh, liền nhất định có thể hiểu tâm ý của nàng. Vậy căn bản chính là không còn che giấu yêu mộ. Nhưng Thạch Thanh quân đích sắc không phải cái gì bình thường cô đương, dù là nàng đấy lòng có suy đoán, nhưng chỉ là bởi vì nàng hiểu A Thanh, cho nên vẫn không thể xác định người nữ nhân này trong lòng đến tuột cùng là có cái gì bản thân chỗ xem không hiểu tính toán. Nói cho cùng, Thạch Thanh quân tầm mắt ở A Thanh mặt đỏ thám trên gò má hơi lướt qua. Lúc này A Thanh chẳng qua là một bộ phân thân hơn nữa bởi vì phân thân vốn là bên trong dòng sông thời gian thiếu nữ thời kỳ a thanh loại này tính đặc thù đưa đến a thanh bản thể suy nghĩ dáng lâm sau cũng sẽ bị phân thân ảnh hưởng vì vậy nàng lúc này biểu hiện ra tình cảm rốt cuộc có mấy phần là chân thật thạch thanh quân cũng không tốt xác định người đều là sẽ biến đối với càng cả khôn cảnh tuổi thọ mà nói thiếu nữ thời kỳ các nàng cùng bây giờ so sánh đã không đơn thuần là lỗ xác nói từ trong ra ngoài đổi một chủng tộc cũng không khoa trương cho nên chỉ cần thạch thanh quân trước mặt a thanh là một bộ phân thân như vậy dù là nàng nói ra lại kỳ quái vậy dù là nàng trầm mê làm thanh lâu cô nương, thậm chí nàng nói muốn cấp cho cái nào đó công tử sinh con, thạch thanh quân cũng sẽ không kinh ngạc. phân thân ngôn nữ là tính không được đếm, dĩ nhiên, ước định chính là ước định, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương là sẽ ảnh hưởng phán đoán phân thân, liền lừa gạt ta thanh. nếu nàng đáp ứng để cho triều vân tông kính trọng công tử, chỉ biết làm được. mà nếu phân thân có cái vấn đề này, thạch thanh quân tự nhiên sẽ suy nghĩ. vượt sâu biển lớn hạ, nữ nhân kia bản thể, rốt cuộc cùng nàng lúc này phân thân lớn đến mức nào xuất nhập, nàng là như thế nào nhìn trong miệng nàng vị tia tử công tử đâu, cũng sẽ rất thích không, không biết. A Thanh đích xác có mấy phần bản lãnh, có lẽ là bởi vì dĩ vãng quá mức kiêng kỵ nàng, cho nên cho dù là Thạch Thanh Quân cũng không tìm được vị trí của nàng, không cách nào biết được nàng bây giờ trạng thái. Thạch Thanh Quân xem A Thanh hai tay vòng ngực, mặt thường hồng hà dáng vẻ, lại cảm thấy bản thể là như thế nào nghĩ cũng không trọng yếu. A Thanh nếu có thể ngay trước mặt nàng nói những thứ này, dĩ nhiên là bản thể dung túng kết quả, luôn là có thiệt cảm. Thạch Thanh Quân nghĩ như vậy. A Thanh, khoe miệng nàng treo mỉm cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt, muốn nói là cái gì, dĩ nhiên là bởi vì cùng Thạch Thanh Quân làm ước định sau, tâm tình tốt đến cực điểm. Thị nữ. Đây chính là công tử thị nữ. Cho dù là không có được chứng nhận tự tiêu khiển, nhưng cũng đủ để cho nàng trước hạn diễn luyện, làm hết sức làm xong thị nữ công tác. A Thanh lúc trước nói đều là thật. Nàng sẽ tạm thời giấu giếm thân phận, lấy công tử thị nữ thân phận sống động ở Tu Thiên Giới, mà cái thân phận này dù ai? A Thanh thân thể này muốn tại Bắc Tăng thành bên trong sinh hoạt, tự nhiên không có cách nào đi giả mạo công tử thị nữ. Nàng tạm thời cũng không có ý định một lần nữa từ bên trong dòng sông thời gian lôi kéo một phân thân đi ra, như vậy sẽ ảnh hưởng cô này phân thân ổn định tính. Vì vậy, câu trả lời cũng chỉ có một, giáo chủ nương nương đích thân ra tay tự mình điểm trang đi ra cửa làm thị nữ công tác chỉ có như vậy mới có thể tốt nhất làm nổi bật lên nàng người yêu tôn quý cùng thạch thanh quân suy nghĩ tình cảm liên hệ bản thể sẽ suy yếu bất động a thanh bản thể đối mặt tình cảm thậm chí so a thanh còn cường liệt hơn vị kia thế nhưng là một chút xíu lòng xấu hổ cũng sẽ không có cho nên nếu như ngay cả a thanh cũng làm cho thạch thanh quân bất đắc dĩ như vậy một ngày kia nàng đối mặt chân chính a thanh chỉ biết càng thêm nói không ra lời lại thích chính là thích a thanh nụ cười rực rỡ vui vẻ ở phân thân cùng bản thể giữa qua lại chuyển lại càng phát ra mấy liệt nàng xoay người nhìn về phía thạch thanh quân Lúc này A Thanh đối với Thạch Thanh Quân có thể nói một chút xíu động tâm cũng không có. Bởi vì mong đợi, mong muốn sớm đi học tập liên quan tới thị nữ kiến thức, nàng thậm chí không muốn lại cùng Thạch Thanh Quân nói nhiều một ít đề tài, tránh cho chỉ hoán bản thân chính sự. Được rồi, nói chuyện liền đến này là ngừng đi. A Thanh xem Thạch Thanh Quân, người sau gật đầu một cái. Ừm. Nàng cũng A Thanh đích xác cũng không có cái gì dễ nói, vì vậy phất tay sẽ phải giải trừ A Thanh bảy cái giới, tính toán trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Đừng nóng đợi. A Thanh ngăn lại nàng, hỏi, sau đó ngươi tính toán làm gì, trở về Triều Vân? Trước tiên đem kiếm của ngươi muốn nhìn xong. A Thanh. Chương 608, tấm mắt nhiệt độ, chương 608, tấm mắt nhiệt độ. Sau đó ngươi tính toán làm gì? Trở về Triều Vân. Trước tiên đem kiếm của ngươi muốn nhìn xong. Đơn giản đối thoại sau, lấy Á Thanh mày liếu ngưng nhàu mà ngưng hẳn. A Thanh trên đầu lên mấy cái dấu hỏi. Thạch Thanh quân người nữ nhân này đang nói cái gì? Còn phải xem xong kiếm của mình muốn lại đi. Người bình thường sẽ nói ra lời như vậy sao? Nàng thật đúng là không thèm để ý ý nghĩ của mình a. Thanh kiếm muốn nhìn xong. A Thanh hít sâu một hơi, cố làm cười khẽ, thế nào? Tiên tử không ngờ đối tiếp thân dáng cảm thấy hứng thú. Thạch Thanh quân chớp chớp mắt thiên thân, nàng cảm thấy a thanh đối mặt nàng thời điểm cái này tự xưng hay là thật có ý tứ, có chút hứng thú. thạch thanh quân nói, a thanh khỏe mắt không nhịn được khẽ nhăn một cái, nàng nhìn thạch thanh quân nghiêm trang bộ dáng, trên đầu cắt mấy cái hất tuyến. a, thật đúng là cảm thấy hứng thú. thạch thanh quân người nữ nhân này, nàng có phải hay không có cái gì tật xấu? a thanh ngớ ngác. nếu như là dĩ vãng, nghe được thạch thanh quân nói nàng đối với mình cảm thấy hứng thú, a thanh không biết phải có bao nhiêu cao hứng. nhưng là vào giờ khắc này, á thanh chỉ cảm thấy nồng nặc trâm trọng. dĩ vãng nàng trăm chiều cố gắng. Truy tìm người nữ nhân này, bóng lưng cũng không có lấy được dù là một cái chớp mắt chăm chú hồi mâu. Hiện nay, bản thân buông tha cho đối với nàng ước mơ, nàng ngược lại thì nguyện ý nhìn bản thân Diễn Vũ. Lý do đâu? Bởi vì mình dáng múa khá đẹp, hay hoặc là Thạch Thanh Quân bản tính thật ra là khinh phụ, nàng liền thích xem Diễn Vũ. A Thanh hung tận tràn đầy ác ý suy đoán. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, không thể nghĩ như vậy. Nếu như nguyện ý nhìn múa Thạch Thanh Quân là khinh phụ, nàng kia lên đài diễn xuất tính là gì? Phóng đã sao? Vì A Thanh xì một tiếng, cấp Thạch Thanh Quân từ trước tới nay cái đầu tiên xinh đẹp xem thường Nguyên người, người nữ nhân này đúng là kỳ quái. Thạch Thanh Quân mi mắt khẽ run, nàng nhìn A Thanh không có sắc mặt tốt bộ dáng, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy so sánh với bản thân, A Thanh mới là kỳ quái hơn nữa cái đó. Nàng muốn lưu lại xem kiếm múa, cũng không phải là thật đối với A Thanh múa kiếm giường nào cảm thấy hứng thú, chẳng qua là nàng đáp ứng Hoa Nguyệt lâu các cô nương muốn cùng nhau xem kiếm múa, cùng với làm việc cũng phải có thủy có chung, cũng không có cái gì tầng sâu hàng nghĩa. Hoa Nguyệt lâu trong trái cây mùi vị thanh lệ, trong đó phảng phất hàm chứa có thể làm cho nàng ghé mắt mùi vị, cho nên rất thích. Hoa Nguyệt lâu trong các cô nương sắc đẹp khác nhau, cũng đủ để cho Thạch Thanh Quân thích. Lúc trước bị đám kia thiếu nữ vây quanh cùng nhau đốt đồ ăn, ở cùng các nàng cùng nhau đánh khéo léo bài, ở đem giấy tự tay dính vào đáng yêu nha đầu trên mặt thời điểm. Thạch Thanh Quân liền đã nhận ra được các nàng mong đợi chuyện. Đám nữ tử này, hy vọng nàng có thể đem chàng này đến hội tham gia đến cuối cùng. Cho nên Thạch Thanh Quân sẽ làm như vậy, đây là trong đời của nàng lần đầu tiên tham gia thuộc về nữ tử yến hội. Vì vậy dù là đây là một trận thanh lâu yến, nàng cũng muốn tham gia đến một khắc cuối cùng. Cùng A Thanh có phải hay không tại Hoa Nguyệt lâu bên trong diễn xuất hoàn toàn không có quan hệ? Thử. A Thanh cùng Thạch Thanh Quân mắt nhìn mắt một hồi, mặc dù không có nhận ra được nàng ý tưởng chân thật nhất, nhưng vẫn là bĩu môi, "Mà thôi, tùy ngươi thế nào." Ngược lại nàng múa kiếm lập tức sẽ phải kết thúc, sau xuống đài sau còn có ăn mừng rượu chờ, không có dư thừa tinh lực để ý Thạch Thanh Quân, nàng nguyện ý làm gì thì làm cái đó được rồi. "Chỉ bất quá, còn có một chuyện cuối cùng." A Thanh nhẹ nhàng thở dài, nàng khó hiểu nhìn một cái kia yến trên đài, giơ tay lên, "Quan hệ giữa chúng ta, muốn ta hướng công tử giải thích thế nào?" "Chúng ta? Quan hệ giữa?" Thạch Thanh Quân đầu, "Có ý gì?" "Chính là nói" để cho công tử nhìn thấy chúng ta đơn độc ở chỗ này nói chuyện, hắn muốn làm sao muốn ta? Dù là công tử sẽ không hỏi, nhưng luôn là phải có một lý do a. A Thanh nhẹ nhàng thở dài, nàng thế nhưng là nhẫn mại lấy tính tình mới cùng Thạch Thanh Quân trò chuyện cho tới bây giờ, cũng may nàng đại khái nghĩ xong như thế nào đi xử lý cái vấn đề này. Ừm. Thạch Thanh Quân sừng sốt một chút, nàng rốt cuộc hiểu rõ A Thanh ý tứ, người nói là hắn đang xem bên này. A Thanh không phải bày ra giam cầm kết giới sao? Thạch Thanh Quân không cách nào cảm ứng được từ trường an khí tức, còn tưởng rằng hắn cùng với Vân Thiện nên cùng Hoa Nguyệt lâu các cô như vậy đều bị kết giới cấp tạm ngừng thời gian nhưng lúc này nghe a thanh ý tứ tự hồ từ trường an hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng mà là vẫn nhìn các nàng đích xác nếu như người chung quanh trận lâm vào đình trệ như vậy hắn nhìn một cái nhìn sang trên đài duy hai lượng cái có thể động tác vẫn còn ở đối thoại hai nữ nhân dĩ nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của hắn tại sao có thể như vậy trong ngay mắt kinh ngạc sau thạch thanh quân trở về qua thần tới bởi vì là từ trường an thạch thanh quân liền hoàn toàn có thể hiểu người kia vốn cũng không có biện pháp lấy suy luận tới lui hiểu hắn tồn tại tính chất cho dù là thạch thanh quân cũng không có lòng tin tuyệt đối nói có thể đem Từ Trường An cầm cố lại, để cho nàng nghi ngờ chính là, A Thanh là thế nào cảm giác được Từ Trường An cũng không có bị khống chế. Phải biết, Thạch Thanh quân thế nhưng là hoàn toàn không có nhận ra được một tơ một hào từ Trường An khí tức. Người thiếu niên kia bây giờ che giấu hơi thở thủ pháp càng ngày càng không còn che giấu, bây giờ Từ Trường An, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của hắn, Thạch Thanh quân liền xem như dùng thần thức đem toàn bộ Bắc tăng thành bao trùm, cũng không tìm được vị trí của hắn, càng không cần phải nói dò ngó nhất cử nhất động của hắn. Ngươi là thế nào biết được hắn không có nhận đến khống chế?" Thạch Thanh quân hỏi. "Ai?" A Thanh sửng sốt một chút, sau đó trên mặt Hồng Hà càng thêm nồng nặng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Thạch Thanh Quân, A Thanh tối đầu, không để ý đến Thạch Thanh Quân tò mò, nàng là thế nào biết được Từ Trường An không có nhận đến công chế, lại là từ lúc nào biết? Đó là đương nhiên là ngay từ đầu, kết rồi mới bày xuống sau, nàng liền ý thức được công tử không bị đến ảnh hưởng, cho nên cho nên nàng mới một mực bỏ mặt, một mực cùng Thạch Thanh Quân nói đủ loại đề tài, chính là mong muốn kéo một ít thời gian tới nghị ứng đối phương pháp, cùng với chính là bởi vì rõ ràng mình bị công tử vẫn nhìn, nàng mới có thể đẩy lòng đều là hắn đối với mình trước mặt Thạch Thanh Quân không lắm để ý. Về phần nói nàng làm sao biết từ Trường ăn một mực tại nhìn nàng, đó là đương nhiên là bởi vì thân thể của nàng từ diễn vũ thời điểm bị công tử xem sẽ có một trận nhỏ nhẹ cảm thụ, chấm non ra thịt chẳng qua là bị hắn xem chỉ biết lên một mảnh vận sắc, thói quen loại cảm giác này sau làm A Thanh bảy kết dưới lại phát hiện trên người kia bị nhìn chăm chú đâm nhói cũng không có một tơ một hào yếu bất sau, nàng biết ngay từ Trường ăn như cũ đang nhìn nàng. A Thanh Vành hai bên trên là lau một cái màu đỏ, xong liền Thạch Thanh Quân đều không cách nào phát hiện vật thân thể của nàng lại tự động làm ra phản ứng hoặc là nói thân thể của nàng đã hoàn toàn thích ứng công tử tầm mắt nhiệt độ, biến thành ngại cảm như vậy thể chất. Bản thân, nói chung đã hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn không cứu. Nàng hít sâu một hơi. Tóm lại, lần này ra mặt, cùng ta không có cái gì quan hệ. A Thanh Thu hồi ngượng ngủ giữ vững cười khẽ nhìn về phía Thạch Thanh Quân, ta chẳng qua là một từng có kỳ ngộ nửa yêu, cho nên. Thạch Thanh Quân, đừng để cho ta ở trước mặt công tử khó xử. Để ngươi khó xử. Thạch Thanh Quân bày tỏ bản thân hoàn toàn không có hiểu A Thanh ý tứ. A Thanh lắc đầu một cái. Thạch Thanh Quân là tuyệt đối sẽ không giấu giếm thân phận tính cách, cho nên chỉ cần Thạch Thanh Quân đối với Tử Trường An cảm thấy hứng thú, như vậy nàng sớm muộn cũng sẽ ở trước mặt hắn bại lộ nàng chính là Triệu Vân Tông chủ sự thật. Kia đến lúc đó, công tử hôm nay chỗ nhìn thấy một màn, có lẽ sẽ bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Dù sao, có thể cùng Triệu Vân Tiên tử nói chuyện năng hàng, trừ Ma môn giáo chủ nương nương, thiên hạ cũng không có người thứ hai. Mà nàng cùng Thạch Thanh Quân bất đồng, nàng không có cái gì cái gọi là kiêu ngạo, vì vậy nàng có thể giấu giếm thân phận, hơn nữa không muốn bị từ Trường An biết nàng đã làm những chuyện kia. A Thanh hy vọng từ Trường An trước tiên có thể nhận biết nàng người này, mà không phải đứng ở nàng là Ma Môn đứng đầu tới nhận biết nàng. Đây không phải là lừa gạt, chẳng qua là cùng Trúc Bình nương ẩn nuốt nàng nửa yêu thân phận giống nhau, cấp tốc chuyện bất đắc dĩ. Ngược lại, ngươi là rất khó hiểu chính là. A Thanh nhìn về phía Thạch Thanh Quân, dù sao, ngươi sẽ không giấu giếm thân phận đi làm một chuyện A. Thạch Thanh Quân, nàng không nói gì. Giấu giếm thân phận sao? Nàng đã làm. Từ Trường An ra mắt, cái đó chấp sự trong Đông Thiên Điện làm vườn Nhi Thạch sư tỷ chính là nàng ngụy trang, lấy thoáng trẻ tuổi một chút tướng mạo đi tiếp cận từ Trường An, chính là nàng đã làm chuyện. Thạch Thanh Quân không hề cảm thấy cái này có cái gì quá không được, cho nên nghi ngờ vì sao A Thanh cảm thấy mình không làm được chuyện như vậy. Bất quá nàng không có hỏi thăm loại này không trọng yếu chuyện, chẳng qua là giọng điệu bình tĩnh. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Đó là đương nhiên là hết thảy đều là ngươi làm, không có quan hệ gì với ta. A Thanh cười tuồng tịnh, đây là nàng có thể nghĩ ra được tốt nhất xử lý phương pháp. Nàng mua kiếm là thời cổ mua kiếm, coi như Trúc Đồng Quân không nhận ra, Lý Chi Bạch nhất định có thể nhận ra. Như vậy, có lẽ nàng đã từng từ trên thân Thạch Thanh Quân từng chiếm được Cơ duyên sẽ là một không sai mờ cớ. A Thanh sẽ không hôn miệng nói ra loại chuyện như vậy, nhưng là không trở ngại nàng mong muốn để cho sau đó hiểu Thạch Thanh quân thân phận từ trường an nghĩ như vậy. Trong Thanh lâu có một cái rơi yêu từng chiếm được Triệu Vân Tiên tử cho cơ duyên, đây là một lý do không tệ, không phải sao? A Thanh rũ xuống tầm mắt, nàng cảm thụ công tử kia rơi vào trên người nàng thật giống như có thể đưa nàng thân thể đốt bị thương tầm mắt, khẽ cán môi, lẩm bẩm nói, lại nói, ta vốn là tự trên người người qua được một ít cơ duyên, cho nên ngươi cũng chịu được ta cái này lễ. Lễ. Thạch Thanh quân ra, chợt liền gặp được A Thanh nhã lui về phía sau ba bước, đưa tay thay phiên ở bên hồng. Quất thân nửa ngồi cho nàng được rồi một thị nữ lễ. Thiết thân, ra mắt thạch cô nương. Thạch thanh quân ánh mắt rút nhỏ một cái chớp mắt. Nàng không rõ ràng làm cái gì thị nữ lễ, nhưng cũng rõ ràng, đây cũng không phải là là bình đẳng thân phận nên có lễ tiết. Á thanh cùng nàng đều là càn côn cảnh, không có hiểu a thanh ý đồ thạch thanh quân chỉ cảm thấy trái tim phảng phất vô ích một cái chớp mắt. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là, thiên hạ duy nhất một có thể cùng nàng nói chuyện ngang hàng nữ nhân cũng chậm rãi biến mất. Thoáng lấy lại tinh thần, thạch thanh quân hít sâu một hơi, xem vẫn vậy hướng về phía nàng hành lễ nữ nhân. Cao mảy, ngươi đang làm gì? Rất khó hiểu sao? A Thanh chậm rãi thẳng người lên, nàng đưa lưng về phía Yến Đài, khỏe miệng mang theo lau một cái độ cong. Rất dễ hiểu sao?" Thạch Thanh Quân hỏi ngược lại. "Kỳ quái." A Thanh hơi kinh ngạc mà nhìn xem cao mày Thạch Thanh Quân, "Thạch cô đường, thế mà lại để ý loại chuyện nhỏ này? Nếu là lúc trước, đừng nói nàng hướng về phía Thạch Thanh Quân hành lễ, coi như nàng quỳ lệ đầu dập xuống đất, Thạch Thanh Quân cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Về bản chất, lại bởi vì người khác lễ tiết mà để ý, đây chính là để ý người khác ý tưởng một thể hiện. Thạch Thanh Quân sẽ để ý người khác ý tưởng sao? Không thể nào đâu. Mà thôi. Thạch Thanh Quân chống lại A Thanh tầm mắt, không có giải thích. Là A Thanh vốn là sợ hãi nàng, cho nên thi lễ cũng không thể coi là cái gì. Trong lúc vô tình, bởi vì A Thanh thao tác, để cho Vân Thiện ở Thạch Thành Quân trong lòng địa vị lại tăng lên một chút. Ừm, như vậy tốt nhất. Xem không hiếu kỳ Thạch Thanh Quân, A Thanh một bước lẽ đương nhiên dáng vẻ. Đây mới là nàng hiểu biết Triều Vân Tiên tự a. Không phải, thật đúng là muốn cho là nàng cũng đoạ lạc nữa nha. Ừm. Cũng. Vì chính mình mới không phải đoạ lạc. Có người yêu, đây rõ ràng là thăng hoa, mới không phải đoạ lạc. Liền xem như A Thanh cũng nguyện ý một mực rơi vào vực sâu vĩnh dạ chi hạ, tốt nhất cái này mộng có thể một mực làm tiếp, đó mới tốt. Cùng với nàng đều nói, không chỉ là lợi dụng Thạch Thanh Quân, nàng cái này lễ đích thật là tâm thành. Thạch Thanh Quân đã từng vô số lần chiếu sáng nàng con đường phía trước, bất kể từ cái tia phương hướng, nàng đều có tư cách chịu đựng bản thân cái này lễ. Về phần nói lợi dụng mà, kỳ thực thật vô cùng dễ hiểu. Nghĩ đến trên đài công tử thấy bản thân cấp Thạch Thanh Quân thi lễ một cái sau, nhất định là có thể phân rõ ràng chủ thứ đi. Về phần trước khi nói kêu bình đẳng đối thoại, liền xem như là hai người giữa đặc thù đối thoại phương thức được rồi. Hoàn toàn không có sao. Đối thoại sau cung kính, xuất phát từ nội tâm cảm kích lễ tiết, công tử nhất định có thể hiểu. Nàng thế nhưng là cố ý những người, đem nét mặt bại lộ ở công tử trong tầm mắt, để cho công tử đưa nàng xem là Thạch Thanh Quân đồ đệ học sinh là A Thanh bản ý. Nàng là để cho trên đài quan sát đây hết thảy công tử ý thức được, kỳ thực nàng cùng Thạch Thanh Quân phải không bình đẳng, kết giới cũng tốt, đối thoại cũng tốt, hết thảy đều là Thạch Thanh Quân chủ đạo, cùng A Thanh cô nương không có cái gì quan hệ. Cứ như vậy, cho dù sau này Thạch Thanh Quân thân phận ở từ trường An bên kia bại lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng ở từ trường An trong lòng hình tượng, rất hoàn mỹ. Về phần nói bày kết giới thời điểm, A Thanh động tác rất nhỏ, từ Trương An sẽ không biết là nàng hay là Thạch Thanh Quân ra tay. Một tu tiên giới tiền bối, cùng một chỉ có ở trong thanh lâu diễn vụ mới có thể sống được. Trời mưa thời điểm thậm chí ở trong mưa ngẩn người ngu xuẩn cô nương, A Thanh càng thích người sau định vị. Mục tiêu của nàng là thị nữ, nếu như thành công tử tiền bối, vậy coi như gây ra rủi ro. Tâm tình loại vật này, ở bản thể cùng phân thân giữa qua lại chuyển lại, có thể cấp A Thanh mang đến chính là gấp đôi vui vẻ. Đây chính là phân thân cùng có thể nhất tâm nhị dụng chỗ tốt. Nếu như có cơ hội, nàng phần nguyện ý để cho bản thể cùng nàng cùng đi làm thị nữ. Tí như để cho bản thể cấp từ trường an làm thị nữ, phân thân thì hầu hạ ở vân tiện bên người cái gì loại trang cảnh đó, chẳng qua là suy nghĩ một chút sẽ để cho nàng cả người vui thích. Bản thân thật là một lòng tham cô nương. Chương 609, vẫn cô nương không thèm để ý kết giới. Chương 609, vẫn cô nương không thèm để ý kết giới. A thanh khuất thân hành thị nữ lễ đồng thời, ngón tay siết bản thân đen nhánh tóc xanh, cú tại chỗ cổ tay kéo một đống hoa. Nàng một con tay vững chắc kéo váy, đi lên để mấy phần, khoe miệng kia xuân ý nụ cười, để cho người trong ma môn nhìn thấy, chỉ sợ nhất định là sẽ sinh ra tâm ma đem hết thể đều đẩy tới Thạch Thanh Quân trên người, không liên quan a Thanh cô đương chuyện. A Thanh chuyện nghĩ như vậy, nhưng nàng hành lễ thuộc về hành lễ, nhưng không nghĩ để cho công tử cảm thấy nàng đối mặt Thạch Thanh Quân thời điểm là hèn mọn, trước mắt trên đời này có thể làm cho nàng túi đầu, trừ công tử cùng Vân cô đương cũng chỉ có. Hoa Nguyệt lâu trực hệ của nàng, mỗi tháng phụ trách phát ra tiền tháng của cô. cô. Sách. A Thanh bất đắc dĩ than thở, nhìn như vậy tới, bản thân thật đúng là không tính là có tiền đồ a, không ngờ sợ hãi cô cô, cười một tiếng, nhưng là không có cách nào nếu như thân là thanh lâu cô đường như vậy sợ hãi tôn kính cô cô cũng là quy củ một loại nàng là thanh châu nửa bên càn khôn cảnh bất kể gặp phải cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đều có quy củ của mình vì vậy ở hiến đài góc độ dù là a thanh hướng về phía thạch thanh quân cung kính hành lễ nhưng là chiếc cằm thon nhẹ nhàng rơi lên thon dài cổ như như thiên nga yêu nhã lấy mặt bên hướng về phía hiến đài a thanh môi mỏng khẽ mở thạch thanh quân lần sau gặp ngươi chính là muốn giết ngươi thời điểm thạch thanh quân kỳ quái xem a thanh nàng cũng không có từ a thanh trong giọng nói nghe được một tơ một hào sát khí không có gì chính là muốn nói nói những lời này A Thanh khẽ mắc cười. Đương nhiên là đùa giỡn. Nói thật, nàng đã từng vô số cảm thấy, bản thân cùng Thạch Thanh Quân đối thoại nhất định sẽ phải không khoái trá, chắc chắn sẽ lấy loại này lời hăm dọa vì phần cuối, nhưng không nghĩ lại có thể thật tốt kết thúc. Ta chính là nói một chút, nếu như lần này không nói, sau này có lẽ liền không có cơ hội. A Thanh nhìn cô gái trước mắt, thầm nghĩ nàng mơ hồ có thể cảm thấy, nàng cùng Thạch Thanh Quân quan hệ sẽ hướng kỳ quái phương hướng phát triển, đã hoàn toàn trở nên không thể khống. Không cảm thấy chúng ta đối thoại, vốn nên lấy loại này dọn kết thúc. A Thanh hỏi, "Nguyên Lai, like, ngươi là nghĩ như vậy?" Thạch Thanh Quân xem A Thanh thâm thúy con ngươi lộ ra màu lưu ly li màu uy, đừng như vậy nhìn ta, giống như chỉ có ta một hẹp hỏi hề hề vậy. A Thanh bất mãn đi tới, nhẹ nhàng rộng thạch thanh quân một cái, ngươi di vãng, không phải cũng coi ta là tranh đoạt đạo vận kẻ địch. Ừm. Thạch thanh quân gật đầu, đạo lý là như vậy cái đạo lý. Đồng thời, không khí từ từ an tĩnh lại. Thạch thanh quân. Ừm. Ngươi cảm thấy ta là đẹp mắt nữ nhân sao? A Thanh đột nhiên hỏi một câu để cho Thạch thanh quân không giải thích được. Là. Thạch thanh quân mặt vô biểu tình, lúc này nàng đã có thể thích ứng A Thanh vậy có chút tiên má hành không ý tưởng nàng không có bất kỳ do dự nào ở đầu, thừa nhận A Thanh xinh đẹp. Cứ việc không có bao nhiêu người có thể gặp đến Ma Môn nương nương chân thực tướng mạo, coi như tướng mạo mà nói, chỉ riêng là nàng đã bước chân cả khôn, liền đã tự nhiên có tuyệt hảo khí chất. Dù sao đây chính là mù xương người đại diện, sẽ không thật như A Thanh lúc này cái này bình thường bộ dáng. A Thanh, ngay cả có một cái khác chiều không gian tướng mạo nữ tử, cho dù là Âu Lê, tại chính thức trước mặt nàng đều muốn kém không ít. Thú vị. A Thanh nghe Thạch Thanh quân chăm chú giọng điệu, che mặt nhẹ nhàng cười ra tiếng nàng trước kia vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lại có một ngày có thể có được thạch thanh quân liên quan tới tướng mạo bên trên tán dương cùng khẳng định, thật là kỳ quái, kỳ quái đến để cho nàng áp chế không nổi khỏe miệng lùi cười, coi như là ở thạch thanh quân nơi này tìm được một chút tự tin, bị triều vân tông tiên tử chứng nhận qua tướng mạo, tóm lại là để cho nàng có tư cách hơn trở thành công tử thị nữ. Trầm rãi gọi ra một hốc thanh khí, A Thanh nhìn trước mặt cái này một thân màu sáng báy dài, thật giống như mười phần bình thường, thật giống như từ đầu tới đuôi cũng không có cái gì đặc biệt trí nhớ điểm thanh châu chi quân. Kỳ thực, Thạch Thanh Quân cho người ta cảm giác vĩnh viễn không phải đặc biệt kinh diễm, ít nhất xa xa không có đạt tới nàng cùng Ô Lê, vân thiện cấp bậc. Bằng không thì cũng không đến nỗi nàng đi tới Hoa Nguyệt Lâu, lại không có nhắc lên cái gì sóng lớn, giả thiết Thạch Thanh Quân thật sự là như vậy để cho người kinh diễm, Hoa Nguyệt Lâu đã sớm vỡ tổ, làm sao có thể chỉ có cố định một đám cô nương vây quanh nàng áo? Nhưng nàng luôn là như vậy a? Thạch Thanh Quân, ngươi cũng thật là tốt nhìn." A Thanh Nghiêm túc nói. Thạch Thanh Quân nghiêng đầu. Loại này lẫn nhau khen ngợi, liền kêu làm. Đưa lễ qua lại đi. Thạch Thanh Quân trong lòng có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác nhiều năm như vậy, nói nàng cái gì đều có, nhưng giống như là A Thanh vậy ở biết nàng thân phận chân thật cùng năng lực, cùng với da mắt nàng dĩ vàng ăn mặc váy hao sau. còn có thể nói nàng đẹp mắt, đây là cái đầu tiên. Thạch Thanh Quân cũng không có cảm thấy cao hứng, chẳng qua là cảm thấy A Thanh càng thêm kỳ quái. Hừ, A Thanh ngẩng đầu lên, đừng như vậy nhìn ta, chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Dù là Thạch Thanh Quân không trang điểm, dù là cùng Thạch Thanh Quân chung sống lâu như vậy, dù là bây giờ nàng đã không ước mơ người nữ nhân này, nhưng là vẫn sẽ bị khí chất của nàng sợ kinh diễm. Hoặc là nói, chính là bởi vì Thạch Thanh Quân hào quang trong lòng nàng chậm rãi rút đi nàng mới có thể càng thêm khách quan hồi ức trong đầu của mình triều vân tiên tự hết thảy cho chính xác đánh giá đã từng thạch thanh quân một thân váy áo phảng phất ngăn cách nội tâm của nàng làm người ta căn bản là không thể nào theo dõi hoàn toàn không rõ nguyên do mà đây càng là để cho nàng toàn thân trên dưới cũng tản ra một cô vô dục vô cầu trầm tĩnh khí chất ở rất xưa hắc ám thời kỳ đối với những thứ kia cặn bã nhóm mà nói làm giọng điệu vô cùng bình thản giọng nữ ở đèn nhánh trong không gian vang dội lúc làm một bộ váy dài nữ tử sâu kín đạp cạn đi ra khỏi hiện thời liền đã tuyên cáo tử vong của bọn họ ánh mắt như vậy như vậy dáng người như vậy cảm giác các bách Đây là một cái chân chính, trời sinh nên ở mũ xương bên trên nữ tử. Nhưng là bây giờ, A Thanh mặt mày mang theo nét cười, nàng nhìn nữ nhân trước mặt, cảm cái nói, ngươi cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế a. Thạch Thanh quân nghiêng đầu, không có hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng A Thanh lại cười càng vui vẻ hơn. Đối, chính là cái biểu tình này. A Thanh rất ưa thích Thạch Thanh quân sự nghi ngờ này cùng nghiêng đầu thần sắc, phản phất cựu tiêu thượng tiên rơi phản trần tương phản, rất khó để cho người không thích. Được rồi, không thể còn như vậy nhớ lại. Cái này nếu là bản thân lại thích nàng, vậy coi như mất mặt. Ngựa tốt còn không ăn cỏ quay đầu đâu làm hoa nguyệt lâu cô đường nàng nhiều lắm là ghi một lỗ thai thỏ, ăn một chút cỏ gần hang, cứ như vậy đi. A Thanh cười tủm tỉm xem Thạch Thanh Quân, chậm rãi đứng thẳng người. Hôm nay gặp mặt, đến giờ phút này liền xem như phải kết thúc. Thạch Thanh Quân hơi dừng lại một chút. Kỳ thực nàng còn có một ít chuyện muốn cùng A Thanh nói một chút, tỉ như liên quan tới yêu tộc gần đây hỗn loạn, hay hoặc giả là Thành Châu đại kết giới có thể không ổn định chuyện. Bất quá xem A Thanh trạng thái, bây giờ cũng không phải là nói những thứ này thời điểm. Mặt xuân ý A Thanh bây giờ chỉ sợ không có tâm tình nghe những thứ này, hơi lắc đầu. Thạch Thanh Quân bị A Thanh cái này lễ, vì vậy cùng A Thanh phân biệt, ở thời gian tạm ngừng trong trở lại dưới Đài Hoa Nguyệt lâu cấp cô nương trong vòng vây ngồi xuống, sau đó nhìn về phía trên này. Người sau không có giải trừ thời gian đình trệ, chẳng qua là an tĩnh xem Thạch Thanh Quân, sau đó chậm rãi đem áo khoác mặc vào, lần nữa cầm lên trường kiếm. "Thích xem mua kiếm, vậy thì cho ngươi diễn một màn." A Thanh nói, rút kiếm. "Là." Ngược lại diễn vũ cho nàng nhìn là chuyện sớm hay muộn, thích hứng một chút cũng không có cái gì không tốt. Hơn nữa, A Thanh cô nương rất cao hứng, cao hứng nguyên nhân, có lẽ là bị nàng tán dương là đẹp mắt người. Bạch kiếm xoài xanh sau, là nữ tử huyền chuyển dáng người. Thuộc về A Thanh đặc biệt sức hấp dẫn, vào giờ khắc này triển hiện vô cùng tinh tế. Dưới đài, Thạch Thanh Quân chớp mắt, cố ý cho mình ngảy. Người nữ nhân này làm cái gì đây? Bất quá, đã sơ cụ thẩm mỹ Thạch Thanh Quân xem trên đài nhẹ đạp bước liên tục, thật giống như giữa hẻ trong nợ rộ đóa hoa vậy rực rỡ nữ tử, nhất miệng lên lau một cái chính mình cũng không có phát hiện độ cong. Đây là rất tốt múa. Thì giống như nàng sở ưa thích những thứ kia bông hoa vậy. Ngoài y muốn vô cùng thích. Đúng như A Thanh suy nghĩ, nàng cùng Thạch Thanh Quân quan hệ đã cùng dĩ vãng không giống nhau tương lai chỉ biết hướng kỳ quái địa phương phát triển trên đài từ trường an cùng vân Thiện xem a thành chợt nảy múa cuối cùng nhìn thẳng vào mắt một cái lấy vân Thiện nghi ngờ cùng từ trường an bất đắc dĩ kết thúc nghe theo trước ánh sáng nhạt đột nhiên khuếch tán ra tới từ trường an liền phát hiện khác thường Chói lọi tàn đi sau bên cạnh hắn hết thảy mọi người toàn bộ không núp đích, mặt ngoài che lấp một tầng lưu quang không nhìn thấy không nghe được bao gồm ôn lê bao gồm trúc bình nương thậm chí bao gồm lý chi mạch toàn bộ thiên địa giống như đều bị tạm ngừng thời gian sau đó bên người chỉ có hắn cùng vần cô nương hay là bình thường hàn trước tiên tự nhiên tương đương khiếp sợ tự nhiên muốn biết xảy ra chuyện gì nhưng là rất nhanh từ trường an cũng không cần nghi ngờ bởi vì thạch thanh quân đi lên võ đài cái đó tặng cho nàng ngẫu đội để cho tiên sinh vô cùng khẩn trương triệu vân tông tiền bối trận tìm tới đang diễn vũ a thanh cô nương. từ khi đó bắt đầu từ trường an liền ý thức được kết giới có thể là nàng triển hai sau a thanh hướng thạch thanh quân hành lễ càng là chứng minh cái suy đoán này như vậy liền nói đi qua dù sao trước sinh khẩn trương trên thái độ đến xem thiên sinh nên thì không bằng tiền bối nhưng là từ trường an tạm thời không có nghi ngờ vì sao thạch thanh quân muốn tìm bên trên Hắn chẳng qua là kỳ quái vì sao tất cả mọi người đều bị sự lại, bản thân cùng Vân Cô nương lại không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì đối phương cố ý vòng qua bọn họ, không phải đâu? Giống như không có lý do này, như vậy là bởi vì mình thiên phú. Nhưng là năng lực của hắn thật sự có thể không nhìn liền Lý Chi Bạch cũng có thể bao phủ kết giới sao? Còn nữa chính là từ Trướng An nhìn về phía một bên rũ xuống tầm mắt, giống như ở nghỉ ngơi Vân Thiện chớp chớp mắt, bản thân không có chuyện gì vậy thì thôi, làm sao lại liền Vân Cô nương cũng không có sao? Nàng cũng có loại năng lực này giống như Lý Chi Bạch Đích sắc nói qua nàng có thể sẽ bị bản thân ảnh hưởng. mà thôi, không nghĩ ra, còn chưa phải suy nghĩ, kỳ thực mới vừa thời gian tạm ngừng sau, Từ Trường ăn vì để tránh cho bị phát hiện các tưởng, ở A Thanh cùng Thạch Thanh Quân trò chuyện thời điểm, một mực chịu đựng không nói gì, mà Vân Tiễn giống vậy hết sức ăn ý, không có mở miệng. được rồi, cùng Vân Tiễn có thể không phải ăn ý, mà là Vân cô nương không thèm để ý. đổi cô gái bình thường, thấy người chung quanh đều bị sự lại, còn không biết nếu là cái dạng gì vảy mặt, không biết muốn làm sao khẩn trương. nhưng là Vân Tiễn coi như không có nhìn thấy, ở bản thân không có mở miệng hỏi thăm thời điểm. Vân cô Nương chẳng qua là đang ngồi yên lặng, giống như hắn từ yến trên đài quan sát phía dưới hai người mọi cử động, thậm chí nhàn chán ngáp một cái. Đây chính là Vân cô Nương. Tiểu thư, xảy ra chuyện như vậy, ngươi không ngờ cũng không sợ. Từ Trường An nhỏ giọng nói. Vân Tiễn nghiêng đầu, nàng nên sợ hãi. Ta tùy ý nói một chút. Từ Trường An than thở, cũng là bởi vì như vậy mới là Vân Tiễn a. Nhìn những thứ này, liền không có ý tưởng gì. Từ Trường An nói, giọng điệu có chút do dự, tiền bối cũng là triệu Vân Tông người, muốn cùng tiền sinh hội báo sao? Ừm, như vậy huyền bí thủ đoạn ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây chính là trong sách nói gần tiên người. Vân Thiện không nói gì, ý tưởng, nàng thật đúng là có một ít. Thì như, A Thanh quả nhiên là đứng ở nàng bên này. Vẫn vô Nương cảm thấy thế giới ổn định tính là cần thiết, như vậy có thể làm cho phu quân chơi càng vui vẻ hơn. A Thanh không ngờ cũng nghĩ như vậy, nàng cũng cho là chỉ có thế giới an ổn, từ trường an mới có thể chơi vui vẻ. A Thanh thậm chí nguyện ý hóa thân thế giới mạnh vụn, đi chữa trị cái này hư hại thiên đạo. Chỉ riêng là một điểm này, sẽ để cho Vân Thiện đối A Thanh bằng thêm mấy phần thiện cảm. Thuật tiện, nàng xóa đi ma môn thứ một tịch thời điểm cũng không có nghĩ tới cái gì bởi vì Triệu Vân cùng Ma Môn đánh nhau sẽ coi hỗn loạn, nàng thuần túy chỉ là muốn ăn phu quân là muộn ăn tới. Tóm lại, không có sao, không liên quan Vân cô nương chuyện. Sau đó chính là gần tiên người. Vân Thiện không hiểu cái từ này, nhưng là phu quân nói chính là loại này từ bên ngoài tạm thời ảnh hưởng thời gian trường hạ cử động đi. Vân Thiện vươn tay đụng chạm trong không khí từng cái phản vật thực chất phong ấn. ở tay nàng chỉ đụng chạm một sát, phong ấn hóa thành sương mù lên cao. Sau đó ở vị trí cao hơn ngưng kết. gió lạnh theo cửa sổ khe hở chui vào, khi tiến vào A Thanh Tản Bát ra ánh sáng bên trong lập tức bị động lại thành màu sáng hào quang. Vân Thiện đưa tay ra đụng chạm Hà Quang, nhất thời một cố hàn lưu theo cánh tay của nàng thổi lất phất đến trên cổ, Lãnh Ý để cho Vân Thiện thân thể mất tự nhiên co giúp một cái trước mắt. "Nha, lạnh quá." Không cẩn thận đem kết giới này mở ra một lỗ nhỏ. Cũng may, nàng kịp thời thu tay lại, không có để cho kết giới hoàn toàn bị đánh nát. Nhắc tới, Vân Thiện chớp chớp mắt, cảm thấy kết giới này vẫn hữu dụng, bởi vì sẽ không có gió lạnh, rất ấm áp. "Mùa đông, nếu như có A Thanh ở bên người vậy, đại khái là không cần chậu than." "Ta bây giờ biết tiên sinh chức vì sao khẩn trương như vậy." Từ trưởng an thở, ngón tay hắn hơi ma sát một cái bên hông Lưu Ly li Ngọc, vị tiền bối này có thể làm được loại chuyện như vậy, nói không chừng. Đã cách Phi Thăng không xa đi, Từ trưởng an cũng không biết Phi Thăng đã không tồn tại, trước hắn ra mắt tiên kiếp, còn tưởng rằng vượt qua kiếp lôi liền có thể phi thăng. Chẳng qua là loại ý nghĩ này không hề đoán chắc. Không phải, nếu như hắn tin chắc đương kim người có thể phi thăng, có lẽ người đời liền thật có thể phi thăng. Vân hiện, phu quân nghĩ chính là phi thăng, nàng nghĩ chính là chậu than. Giống như có chỗ nào không đúng. Chương 610, Phi Thăng ý nghĩa, chương 610, Phi Thăng ý nghĩa. Phu quân nghĩ chính là phi thăng, nàng nghĩ chính là chậu than. Giống như có chỗ nào không đúng. Cùng chuyện, đồng dạng là A thanh từ bên ngoài ảnh hưởng thời gian lưu, Vân Thiện phản ứng đầu tiên là từ trường An nhiều lần nói cho nàng biết, trời lạnh muốn châm lửa buồn. Từ trường An ý tưởng cũng là cùng phi thăng tương quan. Phi thăng? Cùng cái này có quan hệ gì? Vân Thiện trong lúc nhất thời, mi mắt nhẹ nhàng run. Làm vợ, nếu như theo không kịp phu quân suy nghĩ, vậy nhất định chính là không đạt chuẩn mà nàng luôn là không cách nào dòm nó cùng phu quân tương quan hết thảy, chỉ cần chuyện liên quan đến hắn, vô luận là đại sự hay là chuyện nhỏ đều chỉ có thể dựa vào nàng kia không thế nào linh quan đầu, ở yếu ớt thể lực duy trì dưới từ từ hiểu ý của hắn. vân cô nương muốn trở thành một xứng trước, đặt chuẩn thế tử, không thể theo không kịp ý nghĩ của hắn. phi thăng là cái gì? dưới này, a thanh ở nhảy múa, bất quá lần này vân Thiện không có nhìn thế nào a thanh, bởi vì cái này múa là cho thạch thanh quân. phi thăng, đó là cái gì? vân tiễn hỏi. phi thăng, từ trướng an giọng điệu dừng một chút, ngoài ý muốn nhìn vân tiễn một cái. Tiểu thư, ngươi biết phi thăng ý tứ đi. Vân Thiện vẫn còn ở Bắc Tăng Thành thời điểm, hắn không chỉ một lần cùng Vân Thiện khoa phụ qua tu tiên ý nghĩa, mà nói tới tu tiên, không thiếu được đương nhiên chính là Thiên Kiếp cùng phi thăng. Nương Chi, Vân Thiện nói qua mỗi một câu hắn đều nhớ. Ở chơi thuyền đêm hôm đó, Vân Thiện có hỏi qua hắn, nếu là phi thăng đến tiên nhân cảnh, độ kiếp thời điểm có thể bị nguy hiểm hay không? Cho nên Vân Thiện làm sao có thể không biết phi thăng là cái gì? Ta biết sao? Vân Thiện nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ một lát mà, trật ngón tay chống đỡ Thái Dương Nguyệt, lẽ đương nhiên nói, bởi vì là không trọng yếu chuyện, ta quên đi. Cô Nương trí nhớ luôn là không tốt. Từ Trường An tự tay làm đủ loại kiểu dáng điểm tâm mùi vị nàng có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhớ, nhưng là phi thăng cái gì, đảo mắt cũng liền quên đi. Không có quan hệ gì với hắn chuyện, trông cậy vào cô nương một mực nhớ là không thể nào. Từ Trường An bất đắc dĩ than thở, sau đó nói, chính là nói, tu hành cuối cùng mục đích. Sau đó, từ Trường An cùng Vân thiện nói đơn giản một cái phi thăng ý nghĩa. Dù là Vân cô nương nhớ tu hành cuối cùng mục đích tựa hồ là vì trường sinh, nhưng nàng vẫn là nghe chăm chú. Sau một hồi chậm rãi gật đầu, nàng đại khái biết được, cái gọi là phi thăng, chính là thăng hoa, đến gần xương con đường. Thiên Nhân A. Từ Trường An nắm bên hồng lưu ly ngọc, mặt lộ cảm khái, không nghĩ tới cho ta ngọc bội tiền bối, thì ra là như vậy gần tiên người. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không biết Thạch Thanh Quân có thể làm được chuyện như vậy là cái gì khái niệm, nhưng là từ Trường An ở chấp sự điện công tác lâu như vậy, bao nhiêu cũng biết chúc đồng quân người nữ nhân này đi năng, nàng tại trên triều vân tông tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia, mà Lý Chi Bạch làm hắn tiên sinh là vững vàng ép chúc bình nương một con. Bây giờ hai nữ nhân này cũng không có chút nào phản kháng bị sự lại, ít nhất tỏ rõ tiên sinh trước khẩn trương là có ý nghĩa. Cho hắn ngọc đội vị tiền bối này, nên là tông môn bên trong trường lão cấp bậc nữ tử. Nếu như là như vậy, tuổi tác của nàng, chỉ sợ không biết bao nhiêu, liên tưởng một cái Thạch Thanh quân tướng mạo, Từ Trường An vừa liếc nhìn Vân cô nương, "Tu hành, có thể chú nhan, chỉ riêng là một điểm này, tu hành chính là rất cần thiết." Khủ. Từ Trường An vội ho một tiếng, "Thật lễ, đây chính là tiền bối, bản thân làm sao có thể về tuổi rùa thầm đối phương, ít nhiều có chút không biết điều, lấy oán báo ơn." Nghĩ tới đây, Từ Trường An đối với Thạch Thanh quân cảm kích nâng cao một bước, dù sao có năng lực như vậy nữ tử, ở bắt gặp hắn sử dụng linh khí ngăn trở bầu trời nước mưa sau, không có bởi vì tò mò mà tham cứu bí mật của hắn, ngược lại lại nhắc nhở hắn, chớ có bại lộ. loại này vì tiểu bối suy tính tâm tư, rất khó để cho hắn không đúng thạch thanh quân lên thiệt cảm. tiểu thư, ngươi nói, nếu như liên tiền bối người như vậy cũng còn không thể thành tiên, như vậy cái thế giới này tiên nhân, nên cái gì bộ dáng? từ trướng ăn trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi, nhất định là không cách nào tưởng tượng vĩ lực đi. trong sách nói, ta phi thăng lúc núi sông nghe lệnh, ta phi thăng lúc chúng sinh túi đầu, ta phi thăng lúc thiên địa đủ chúc. từ chứa ăn thì thao mở miệng, không biết cùng tiên nhân sống ở một thời đại là một loại cái dạng gì thể nghiệm, này thiên địa hoan hô tràn diện là cái dạng gì? Nguyên lai like cho dù là rộng lớn thiên địa cũng đều vì một người mà vui mừng. Vân Thiển. a, Phu quân lúc này tưởng tượng tiên nhân cũng tốt, tiên giới cũng tốt, hiện tại cũng đã vỡ vụn sạch sẽ, nơi nào còn có cái gì phi thăng? Cô nương từ từ rũ xuống tầm mắt, ánh mắt hiếm thấy mang tới mấy phần phiêu hốt, không liên quan Vân cô nương chuyện a. Hơn nữa, Vân Hiền rất rõ ràng từ trường an chức trách, nếu như lần này không phải nàng bị hệ thống lôi kéo tới, như vậy, ở Phu quân hệ thống trong mắt, phi thăng giả liền cùng những thứ kia bởi vì nhảy lên mà bị mái trèo lần nữa vô biết bơi trong bọn cá vậy. Nhiu lôi cuốn linh khí người rời đi thế giới này sẽ ảnh hưởng đến thế giới ổn định, nói chung đều là muốn chết. Lam Thiên Đạo đại hành giả, hắn chỉ biết là người thi hành. Nếu là không có nàng can thiệp, Từ Trường An sau này việc cần phải làm chính là đem hắn cho là rất có uy năng phi thăng giả nhóm từng cái một vỗ trở về. Tiểu thư, ngươi nghĩ gì thế? Từ Trường An xem Vân tiện một người, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phi thăng chuyện, Vân thiện nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, ta chưa nghe nói qua trên đời này còn có tiên nhân, phải không? Từ Trường An bật ra, sau đó nhìn chằm chằm Vân tiện một cái, thiếu chút nữa đã quấy rồi nhà mình tiểu thư này cũng không phải cái gì bình thường cô nương sau lưng nàng gia tộc đến nay bản thân cũng không có làm cho hiểu trên đời này không có tiên nhân sao từ trường an hỏi vân Thiện không nói gì nàng bây giờ có chút mệt mỏi đầu chuyện không tới cho nên không biết muốn làm sao đáp lại cũng may từ trường an cũng chỉ là vừa hỏi cũng không có trông cậy vào vân Thiện có thể trả lời mà thôi cùng tiểu thư có quan hệ gì ta chẳng qua là tùy ý nói một chút từ trường an không còn đi nhìn vân Thiện mà là đem tầm mắt quang tại dưới đài xem vì thạch thanh quân một người diễn xuất đã thành khoe miệng mang theo vẻ tươi cười không nghĩ tới Vị này A Thanh cô Nương còn có cơ duyên như vậy. Mặc dù hắn trên đài không nghe được A Thanh cùng Thạch Thanh Quân đối thoại, nhưng là từ chuyện đã xảy ra đến xem, nên là Thạch Thanh Quân cho qua A Thanh Cơ Duyên. Sau đó ở chỗ này gặp nhau, hay hoặc giả là Thạch Thanh Quân là cố ý tới gặp A Thanh. Không phải, Lý Chi Bạch trong miệng không nên xuất hiện ở Thanh lâu người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rất tốt. Từ Trường An nghĩ như vậy, hắn có tiên sinh, cho nên không có cách nào đáp lại tiền bối cho Ngọc Bội Ân Tỉnh, mà A Thanh cô Nương là một rất cố gắng người, thấy nàng lấy được tưởng Nhân khó có thể với tới Cơ Duyên, Từ Trường An là vì nàng mà cao hứng. Thuận tiện, ôn sư tỷ nghi ngờ cũng có thể giải thích. A Thanh kiếm pháp nếu như là vị tiền bối kia dạy, như vậy trong đó có một ít kỳ quái, để cho sư tỷ nhìn không hiểu vật, cũng không có cái gì kỳ quái. Là một chuyện tốt. Từ Trường An đối với A Thanh vẫn rất có thiện cảm, dù là A Thanh là một cái rời yêu, dù là nàng đối mặt hắn thời điểm, nói chuyện luôn là khẩn trương, thanh tuyến khẽ run, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Từ Trường An chính là rất thích nàng. Lý do, làm Từ Trường An nhìn thấy A Thanh làm thị nữ bộ dáng dịu nhau Vân Thiện đi qua đung đưa thuyền lớn tới gặp hắn, hơn nữa có thể cùng Vân Thiện dắt tay cùng rời đi thời điểm hắn đối với a thanh thiện cảm liền không lại cần gì lý do trên đời này có thể như vậy dắt vân thiện tay nữ tử cái này có lẽ là đồ một tiểu thư ngươi thích vị kia a thanh cô nương sao từ trường ăn hỏi thích vân thiện giọng điệu bình tĩnh không có bất kỳ do dự nào đây chính là đứng ở nàng bên này cô nương đương nhiên là thích quả nhiên từ trường an chống mặt nhìn xa xa a thanh mua kiếm nhất miệng lên một chút nét cười kỳ thực có chút kỳ quái luôn là yêu bận tâm tâm ý tràn đầy chút bình thường không có để cho vân thiện nói quá thích hắn tôn kính nhất tiên sinh cũng không có để cho vân thiện tùy tiện nói quá thích Từ trưởng an tạm thời có thể nhớ lại, để cho Vân Thiện nói qua thích cô nương, cũng chỉ có vị kia Liêu Thanh La, Liêu cô nương. Nhưng liên quan tới Liêu Thanh La, Vân Thiện thích chính là rượu, cùng Liêu Thanh La bản thân có lẽ không có quá lớn quan hệ. Nhưng là chúc bình nương cùng Lý Chi Bạch không làm được chuyện, A Thanh lại làm được. Từ trưởng an sẽ không đi hỏi Vân Thiện vì sao thích A Thanh, hắn quá mức hiểu Vân Thiện ý tưởng, biết được hơn phân nửa là hỏi không ra cái gì, dù sao, có lúc thiện cảm phải không cần lý do. Đầu tiên, A Thanh là chúc bình nương nữ nhi có thể làm cho chúc bình nương như vậy hao tâm tổn trí an bài, cũng sẽ không là xấu cô nương. Từ Trường An cũng cùng nàng nói qua mấy câu, rõ ràng nàng đối với mình cùng Vân Tiện thái độ, còn có cho hắn lưu ly ngọc bội tiền bối vì A Thanh làm bảo đảm. Như vậy lý do dưới, cho dù là đối Vân Thiện quan hệ giao lưu vô cùng cẩn thận, bận tâm cực kỳ từ Trường An cũng không cách nào nói với A Thanh ra một chữ không tới. Còn nữa, Từ Trường An thật đúng là có chút bận tâm nếu như hắn đi hỏi Vân Tiện vì sao thích A Thanh, Vân Thiện trở về nàng một câu bởi vì nàng cũng thích người loại vậy. Đến lúc đó, hắn cũng không biết muốn làm sao trở về. Ngón tay chống đỡ giữa chân mày, Từ Trường An hít sâu một hơi có thể làm cho vân cô nương có thiện cảm cô nương cũng không nhiều mà a thanh là cùng chiều vân có quan hệ nữ tử như vậy có lẽ nàng có cơ hội trở thành vân cô nương trong đời cái đầu tiên đúng nghĩa bạn bè hắn về mặt tình cảm trầm lụt, nhưng đó là bởi vì tình cảm bên kia là vân cô nương đổi thành người khác hắn tâm như gương sáng cho nên sau này hay là tránh vị này a thanh cô nương tốt một chút vì vân thiện người bạn thứ nhất lúc này a thanh múa kiếm động tác chậm rãi ngừng lại tựa hồ nàng hiến tặng cho thạch thanh quân khẽ múa kết thúc mà sau nàng hơi thở hào huyền nghỉ chân điều chỉnh trạng thái từ trường an ý thức được cái gì kết giới này sợ rằng muốn tiêu tán đúng chúng ta không có bị khống chế chuyện tiểu thư nhớ không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói từ dài sắp xếp khắc nhắc nhở vân thiện chuyện này ta trước phải thỉnh giáo tiên sinh Ừm, vân thiện ứng tiếng vốn là cùng nàng không có cái gì quan hệ bất quá vân Cô nương có một việc cũng muốn hỏi vì sao ngươi sẽ để ý phi thăng chuyện nàng hỏi phi thăng Ừm, là đây mong muốn phi thăng làm tiên nhân sao từ trường an nghe vậy sướng sốt một chút cười một tiếng không nghĩ tới những thứ này chỉ là bởi vì phi thăng có thể sống lâu hơn một chút đi từ trường an lắc đầu một cái Phi Thăng liền có thể cùng cô nương một mực tại cùng nhau. Mặc dù coi như không Phi Thăng, hắn cũng tin tưởng Luân Hồi sau nhất định có thể cùng Vân cô nương lần nữa gặp mặt. Nhưng là nói cho cùng, có cơ hội ở trước mắt, luôn là phải bắt được. Từ Trướng An nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta thế nhưng là không tin Luân Hồi, ai biết sau này gặp mặt lại, vẫn sẽ hay không là cùng một người. Nếu như về sau có cơ hội cùng tiểu thư cùng nhau thành tiên, chẳng phải là một món là công việc tốt. Từ Trướng An không biết, thật có đời sau hắn vẫn sẽ hay không cùng bây giờ như vậy, cất giữ trí nhớ của kiếp trước. Luân Hồi, sau này Vân Tiện yên lặng lặp lại mấy chữ này không có nói gì, chẳng qua là đang ngồi yên lặng. Sau đó kết giới tàn đi, dưới đài vẫn vậy nguyên áo, trúc bình nương cùng lý chi bạch khôi phục thảo luận. thạch thanh quân vẫn vậy bị các cô nương dình dập hầu hạng, a thanh đang ngẩn người sau, cũng lại bắt đầu lại từ đầu trước kia quyến du mua kiếm. mặc dù bởi vì lúc trước quá mức sáng rõ ngẩn người động tác, biểu diễn xuất hiện sự cố, nhưng khi a thanh một lần nữa bắt đầu nhảy múa, hết thể liền trở về chính quỹ. từ trướng an nhìn về phía bên người ôn lê, chỉ thấy ôn lê ánh mắt chăm chú. xa xa, lý chi bạch cùng trúc bình nương đối thoại cũng rất trân mịt, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến, mới vừa thời gian bị tạm ngừng. Ôn Lê đột nhiên bị Từ trường An chăm chú nhìn, sững sốt một chút sau, chớp chớp mắt. "Sư đệ?" A. Từ trường An phục hồi tinh thần lại, giọng điệu chợt ngừng rồi nói ra, "Sư tỷ, ta có lẽ biết được, vị này A Thanh cô nương kiếm pháp vì sao bất phàm. Phải không?" Ôn Lê nghe vậy, gật đầu một cái, mặc dù mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại không có truy hỏi bất phàm ở nơi nào. "Sư tỷ không hỏi ta." Từ trường An xem Ôn Lê, người sau không ngờ cứ như vậy tiếp nhận. "Phải biết, đây chính là Liên Sư tỷ đều hiếu kỳ một kiếm, ngươi vốn là nên biết được." Tốn Lê sắc mặt bình tĩnh, Nàng trước liền tin chắc từ Trường An có thể nhìn ra A Thanh kiếm pháp bất phàm, cho nên mới hỏi hắn. Mà bây giờ không hỏi cụ thể chi tiết là bởi vì từ Trường An không có chủ động nói ra lý do, cho nên Ôn cô Nương sẽ không truy hỏi. Đây chính là Ôn cô Nương tính cách. Mà thôi, Từ Trường An khỏe miệng mang theo một chút nét cười, có một người sư tỷ như vậy, ai sẽ không tốt tính, không ước mơ đâu. Sau đó hắn đứng lên nhìn về phía Lý Chi Bạch, đồng thời nói với Ôn Lê: Ta đi trước thỉnh giáo Thiên Sinh, cụ thể phía sau sẽ cùng sư tỷ nói. từng Ôn Lê gật đầu một cái, đồng thời đem tầm mắt đặt ở Vân Thiện trên người. Vân Tiện hết thể như thường, vẫn vậy chống mặt, ngơ ngác nhìn một kiếm. Ôn Lê tiếp tục xem hướng dưới này, sau đó chợt sửng sốt một chút. A Thanh Múa Kiếm phát sinh biến hóa, mặc dù vẫn là mang theo quyến rũ khí tức, thân hình cũng vẫn là ở từng chiêu từng thức trong hiển lộ, nhưng ở Ôn Lê trong mắt, A Thanh Múa Kiếm biến nhẹ thì giống như mở ra cái gì không xiển, về mặt tốc cảnh. Nâng cao một bước. Từng. Đã xảy ra chuyện gì? Đồng thời, Trúc Bình Nương đang cùng Lý Chi Bạch trò chuyện, chợt thấy Từ Trường An hướng các nàng đi tới, liền cười rực rỡ, nàng gác chéo chân hướng về phía Từ Trường An phương hướng ngắc ngắc. "Ngươi không đi cùng ngươi mỹ tiểu thệ, tới đây làm gì?"